Chương 407, tinh truy. Nam, chương 407, tinh truy. Nam,、Thả、năng bốn lúc này toàn bộ bảo tiêu đều đã chết quản gia cùng mỹ tờ lý cũng đã chết hiện trường một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là vết máu xốc xếp vỏ đạn nổn ngang lộn xộn thi thể cùng với tán loạn vứt vũ khí lam tạ đường nhìn thấy mỹ tờ lý giá vũ khí bên trên cũng có một cái súng ngắm thời điểm tạ đường cười hắn nhìn thạch tấn một cái thạch tấn hướng hắn hiểu ý nhẹ gật đầu lại quay đầu nhìn xem hô diên chắc võ hô diên chắc võ hướng hắn đánh một cái ô、okay、kê động tắt tay tả đường biết chính mình đã thắng lần này cứu thế chủ yếu chính là muốn tránh cho hô diên chắc võ cùng thạch tấn rơi vào tuyệt vọng mà tử vong cũng không phải là bọn họ tuyệt vọng nguyên nhân huynh đệ phản bội cùng tình nhân bán mới là bọn họ tuyệt vọng chân chính nguyên nhân nếu như tả đường chưa gia nhập bám thân tại vương giã tình huống tối nay liền nhất định sẽ để hai người tuyệt vọng thạch tấn sẽ tại lý mẫn hướng dẫn b ê n giới đem hô diên chắc võ trở thành phản đồ sau đó cùng lý mẫn cùng một chỗ đào hố h ã n hại hô diên chắc võ để hô mà thạch tấn cuối cùng cũng sẽ thấy rõ lý mẫn sắp mặt đến lúc đó hắn đã hối hận tại hại chết linh đệ lại muốn đối mặt người yêu phản bội hắn tuyệt vọng sẽ chỉ so hô diên chắc võ càng lớn đến mức tả đường cỗ thân thể này chính chủ vương giã hắn có lẽ sẽ không có như thế phức tạp cảm xúc cảm thụ nhưng hắn cũng sẽ chết tại đầu lan g súng năm g phía dưới cuối cùng nhiệm vụ thất bại ôm hận mà kết thúc thế nhưng bởi vì tả đường xuất hiện làm cho lý mẫn cùng đầu lan g trước thời hạn bại lộ hiện tại hô diên chắc võ cùng thạch tấn đã thấy rõ bọn họ sắp mặt dù cho chết ngay bây giờ đoan chừng cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng nghĩ tới đây tả đường cười thương lang một hồi ngươi đem đ tạ đường nói xong giơ lên súng tự động nhắm ngay lý mẫn nếu như tinh hạp không kịp mang đi các ngươi hai cái liền đem nó triệt để hủy đi sau đó tạ đường t ừ n g bước một hướng lý mẫn đến gần đồng thời đối với trong tay nàng điện thoại nói đầu lang ngươi bây giờ trên cao nhìn xuống tay cầm súng ngắm nắm chuẩn chúng ta nhìn như chúa tể tất cả thế nhưng ngươi có một cái thế yếu ngươi biết không a có ý tứ một cái ta bóp một cái cò súng liền sẽ chết người lại còn nói ta ở thế yếu điện thoại đầu kia đầu lang dùng t r e o tức khẩu khi nói ta ngược lại là thật tất kỳ vậy ngươi nói một chút ta có cái gì thế yếu bởi vì ngươi súng n ắ m một lần chỉ có thể đánh một người tà đ ư ờ n g nói xong đột nhiên liền trực tiếp hướng về lý mẫn nổ súng đột đột đột tả đường đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị làm loạn viên đạn như mưa chút xuống tại lý mẫn trên thân mà lý mẫn súng lục trong tay cũng cũng đội vàng p h ả n kích lại bởi vì chậm một bước thân thể nàng trước bị viên đạn đánh trúng mất đi ổn định bắn ra viên đạn cũng chỉ có một thương đánh trúng tả đường bà vai đột đột đột gần như tại đồng thời hồ diên chắc võ cũng nổ súng s xa kích mục tiêu của hắn là phòng gian bên trong xứng điện dương cc xứng điện dương tia lửa văng khắp nơi phòng gian lập tức lâm vào hạ cám thạch tấn cũng tại cũng trong lúc đó động hắn cũng không có nổ súng mà là chạy thẳng tới giá vũ khí bên trên cái kia một cái súng n ắ m mà một phát cao tốc xoay tròn viên đạn đánh tan cửa sổ kính bay thẳng hướng về phía tả đường tả đường đương nhiên dự đoán được đầu lan g sẽ nổ súng đánh hắn sưng tại nổ súng đồng thời thân thể liền đập ra đi mặc dù làm như vậy vẫn là tránh không khỏi súng n ắ m nhưng lại có thể làm cho mình tránh đi bộ vị yếu hại đầu lan g lúc đầu ngắm chuẩn là tả đường vương giã trái tim tại tả đường phi thân hướng bên cạnh đập ra đi về sau súng n ắ m viên đạn đánh trúng tả đường cánh tay phải tả đường cánh tay phải lập tức liền nổ tung súng nhắm viên đạn đem tả đường cánh tay phải đánh thành hai đoạn tay cụt bay ra miệng vết thương máu thịt bé bét đau đớn kịch liệt để tả đường gần như bất tỉnh đi hắn dây rủi lấy dùng cụt một tay cùng hai chân dùng sức bỏ tới ly mận bên người nhặt lên rơi xuống tinh hạp ha ha ha tả đường tùy ý cười thoải mái đầu lang tinh hạp tại lao tử trên tay ngươi đến cầm a b ì n h thạch tấn bắt đến súng đắm không kịp nắm chuẩn dựa vào ấn tượng liền hướng ra phía ngoài sườn núi bên trên bắn một phát súng một thương này đương nhiên đánh không trúng đầu lang nhưng biểu thị tình thế đã bắt đầu nghị chuyện đầu lang đã mất đi ưu thế tuyệt đối tả đường trong miệng hoa phun ra một ngụm chính v ậ y vào trong tay tinh hạp bên trên tạ đường không cần quan tâm nhiều lục lọi từng cái đi ấn lên mặt hình tam giác trong đó một khối hình tam giác lom xuống dưới sau đó tinh hạp dọc theo khe hở mở rộng thế mà mở ra biến thành một khối máy tính bảng phía trên có bản đồ cùng với d ầ m dạp chẳng trịn điểm đỏ một cái điểm đỏ liên đại biểu cho một cái vệ tinh mà bản đồ cũng là bản đồ thế giới tạ đường dùng còn lại một cái tay điểm kích bản đồ chậm rãi tìm tới chính mình vị trí vịnh mexico phụ cận sau đó đem bản đồ phóng to bản đồ phóng to phía sau tự động hoán đổi đến vệ tinh hình ảnh mị tờ ly trang viên có thể thấy rõ ràng tạ đ ư ờ n g tìm tới lầu chính về sau căn cứ phương hướng di động đến bên cạnh trên sườn núi sau đó câu chọn gần nhất một cái điểm đỏ câu chọn điểm đỏ về sau phía trên nhảy ra một cái từ đơn tiếng anh ở ở tắc công kích còn có d ẹ t cùng no tuyển chọn tạ đ ư ờ n g trực tiếp điểm kích d ẹ t chọn chúng khối kia sườn núi khu vực sau đó xong kích tạ đ ư ờ n g thoi thóp nằm trên mặt đất xuyên thấu qua cửa sổ xa vọng thiên t r ố n g không xa xôi chân trời hào quang màu đỏ l ó e lên tựa như là một vì sao tại trong vũ trụ tịch diện đ ồ n dạng sau đó ánh sáng màu đỏ tựa như lựu tình lấy thật nhanh tốc độ ở trên bầu trời vạch ra một đầu dây đỏ tăng tốc độ phía dưới dây đỏ đỉnh tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh tiến vào t ầ n g khí quyển về sau dây đỏ phía trước biển lớn rất giống là một cái to lớn dài hơn cái đuôi nòng n ọ c nhỏ không khí tựa hồ đọng lại xung quanh từ trường hình như tại cường đại khí áp bên trong bị thay đổi mỗi người đều nghe được chính mình phù phù phù phù tiếng tim đập mị tờ l y thư phòng bên trong to lớn màn hình đột nhiên bốc lên tới hòa tinh sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ tất cả cửa sổ kính trong nháy mắt vỡ vụn thủy tinh mảnh vỡ hiu hiu khắp nơi bay loạn tạ đương nhìn thấy hô diên chắc võ cùng thạch tấn tranh thủ thời gian ngã sấp trên đất cũng không biết bọn họ có hay không có bị mảnh thủy tinh vỡ đánh chúng. Bất quá. những này đều đã không quan trọng tả đường chính mình cũng sắp phải chết tất cả những thứ này đã sắp kết thúc h á n giang chống đỡ một hơi chẳng qua là muốn nhìn một chút tinh chủ y vi lực đến cùng làm sao ầm ầm tựa như là kinh lôi tại tiếp cận nột ngạt to lớn sóng â m từ xa xôi chân trời ép thẳng tới mà đến phòng gian bên trong tất cả mọi thứ đều đang đẻ nhót tả đường cảm giác mặt nền đều đẻ không được cả người cũng tại trên mặt nền run dày dữ dội một giây sau ánh sáng mạnh bao phủ bốn phía tả đường tại mắt mù phía trước nhìn thấy một quả cầu lửa một đầu chìm vào đầu lang vị trí s ư n núi cả ngọn núi giống như là bánh bao bị một cái bữa đập chúng sơn băng địa liệt tiếng vang bên trong bùn đất lấy đạn p h á o tốc độ đất đá trôi dung lượng hướng về bốn phương tám hướng v ề ra đi ra ha ha ha trôn vùi a tạ đường vương giã đóng lại nhãn tỉnh chờ đợi tử vong dáng lơm đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả đã tử vong thụ hại giả cứu chuộc thành công t r ư ơ n g bốn trăm linh tám đùa bỡn trần tướng nam t r ư ơ n g bốn trăm linh tám đùa bỡn trần tướng nam đinh đang lưu mịch khai môn tiến vào phòng gian nháy mắt chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang nàng mơ mịt nhìn thoáng qua chính mình đang ngồi ở một cái sáng sủa sạch sẽ văn phòng bên trong xuyên thấu qua mạng lớn rơi xuống đất thủy tinh có khả năng nhìn tới đáy xuống xe thủy mã long thoạt nhìn vẫn là phồn hòa khu náo nhiệt đây cũng là một cái cấp cao văn phòng trong phòng trang trí phong cách cũng rất cao thân thể ký ức cũng bắt đầu sống lại chính mình tên là lưu tân vũ là một tên luật sư nàng nhìn xem thủy tinh bên trong phản chiếu chính mình hai tóc mai đã có chút hoa dâm tuổi gần năm mươi nàng cũng không phải là bình thường luật chính giai nhân đơn giản như vậy nàng là một tên tư thâm luật sư c h ư ớ c nghiệp cuộc đời chinh chiến vô số chưa bao giờ có thua trợ mặc dù niên kỷ không nhẹ thế nhưng thủy tinh bên trong chính mình dáng người đều đạn khí chất cao nhã không những không thấy già trạng thái ngược lại càng có một phen từ nương bán lao thành thục vật vị lưu tân vũ sờ lên gương mặt của mình ý nguyên bóng loáng đầy có giãn cái này cùng nàng một mực kiên trì tập thể dục cùng đồ ăn thức uống quy luật có quan hệ càng là cùng nàng một mực duy trì khỏe mạnh cuộc sống độc thân không thể rời đi quan hệ đinh đang tiếng chuông cửa lại vang lên đây là thư ký ở ngoài cửa cầu kiến lưu tân vũ lấy lại tinh thần nhấn xuống mặt bàn một cái nút cửa phòng tự động mở ra một cái tuổi trẻ xoái khí tiểu tử đi đến trên tay hắn nâng một sấp tài liệu thật dày lưu tổng ngài nhìn tiểu tử khó xử nói cái này lại nhận đến nhiều như vậy vụ án. Muốn mời ngài x é tiểu duyệt một c á nhìn xem, cái nào nên tiếp, cái nào không nên、tiếp. Ngồi đi, a Khang.、Lưu、tân bàn diện nói, xuống, cùng cùng nhìn hỏa khí chỉ ghế thả chỗ xem, xem. đem làm một cái cái việc cái tiếp tiếp. đi, đối diện nói, đem tài liệu i vào ta t A Lưu Vũ tử chẳng những xoáy khí mà còn rất có lễ nghi biết tiếng thối lưu tân vũ rất thích hắn a khang cũng rất cơ linh đem tài liệu thả xuống về sau trước đi giúp lưu mịch pha một ly cà phê đưa đến lưu mịch trước mặt lưu tổng ngài thích nửa đường cà phê tài liệu hơi nhiều ngài từ từ xem a khang người biết ta mấy năm nay thường thắng bất bại bí quyết là cái gì sao lưu tân vũ cầm lấy chén cà phê khẽ nhấp một cái mọi cử động cực kỳ ưu nhã người bình thường ta còn không nói cho hắn lưu mịch thích cùng người trẻ tuổi giao tiếp người trẻ tuổi trên thân loại kia chiều khí phồn thịnh có khả năng kích phát tình trạng của nàng đây cũng là lưu mịch bảo trì tuổi trẻ bí quyết một trong mời lưu tổng Chỉ giáo a khang khiêm tốn tình giáo ta có thể là ngài phen s â mộ m có khả năng đi theo ngài bên cạnh học tập để ta được ích lợi không nhỏ bản mô gia thật biết vuốt mông ngựa a lưu mịch cười ha hà mở ra trước mặt vụ án tài liệu thường thắng bất bại kỳ thật rất đơn giản vậy liền không tiếp không nắm chắc vụ án rất nhiều công trạng tốt luật sư. sẽ sinh ra một loại hảo giác lưu mịch một bên nhìn tài liệu một bên tiếp tục chỉ điểm lấy a khang đó chính là nhiều đánh thắng mấy trận k i ệ n cáo đã cảm thấy chính mình bách chiến bách thắng thế nhưng không có người có thể bách chiến bách thắng làm bọn họ tiếp không có năm chắc vụ án liền cách thất bại không xa lưu mịch cầm lấy trong đó một phần tài liệu vừa nói một bên ném vào thùng rác ví dụ như cái này bạo lực gia đình dẫn đến tử vong video cùng kiểm tra thi thể báo cáo đều có chứng cứ vô cùng xác thực tính tiết t ác liệt a khang liên tiếp gật đầu phối hợp lưu tân vũ sửa sang lấy tài liệu trước mặt hai người chậm g ã i xếp hai đống bị phân tốt tài liệu lưu mịch đột nhiên cầm lấy một phần tài liệu cẩn thận nhìn lại a khang thò đầu liếc một cái chỉ vào tài liệu nói đúng đúng đúng vụ án này thật quỷ dị bên ngoài bây giờ c h u y ề n đi rất h u n g nói cái này nữ nhân gặp quỷ là rất kỳ quái a lưu mịch một mực dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm tài liệu cái này mặc nhiên d ạ n g sáng đến đồn công an tự thú nói là chính mình giết lầm thân phu cảnh sát trình diện lại phát hiện chết là nhi tử của nàng cái này cũng quá quỷ dị a đúng a mấu chốt là cái này mặc nhiên lão công đã mất tích rất lâu rồi a khang cũng có chút hưng phần nói lưu tổng ngài có thể vê đúp m ê đi a nhìn đến、ít. hiện tại trên mạng cái gì cũng nói rất nhiều người đều nói nàng là gặp phải mấy thứ bẩn thiệu thậm chí có đạo sĩ thỉnh cầu đến phòng tạm giam vì nàng trừ t a đâu cái này vụ án dư luận kịch liệt như vậy lưu mịch gõ bàn một cái nói nếu như đánh thắng chúng ta văn phòng danh khí liền sẽ càng lượn a chỉ là a khang không hiểu hỏi do mặc nhiên chính mình đầu án tự thú mà còn cảnh sát hiện trường báo cáo điều tra cùng chính nàng miêu tả chi tiết gần như giống nhau như lúc cái này không phải liền là lưu tổng ngài nói tới không có n ắ m chắc vụ án sao lưu mịch trầm ngâm không nói nàng nhìn chằm chằm vào mặc nhiên bức ảnh tạ nhìn mặc nhiên ánh mắt u bờn trong đó có một loại đồ vật đang hấp dẫn lưu tân vũ cụ thể là cái gì nói không rõ ràng. tóm lại lưu mịch nhìn một chút liền cảm giác không bông ra a khang một mực ở bên cạnh rất an tĩnh nhìn xem lưu mịch hắn rất có mắt thế lực loại này thời điểm tuyệt sẽ không q u ấ y giày lưu mịch suy nghĩ lưu mịch trên mặt bàn đồng hồ t í tách thời gian từng giây từng phút trôi qua đi lưu mịch đột nhiên đứng lên nắm lên trên ghế dựa háo khoác chúng ta trước đi gặp thấy nàng trực giác nói cho ta vụ án này có nhiều bí ẩn đúng vậy đi lên a khang hoạt bát hô một tiếng tiếp nhận lưu mịch trong tay háo k h á c chống lên lưu mịch thuần thục đem tay vươn vào mặt vào lưu mịch theo bên ngoài bộ trong túi lấy ra chìa khoa xe một cái ném cho a khang vạn nhất tình chúng ta liền vì nàng thân thỉnh tinh thần giám định không quản nàng có phải hay không là bệnh tâm thần dư luận đều sẽ rất tình nguyện tiếp thu kết quả này Diệu đại điện lại đi chiêu. cái viên tin tinh điện thang bên ngoài xẹt qua phóng cảnh. bùi ngùi mại thôi nói, đầu, Lưu xuống quan quyết, luật thuật, Lưu qua A.A. Khang thang ra cửa, ta tòa đưa thang tỉnh Mịch lãnh học phế Chân Chân phán phóng Mịch nhìn thủy phóng cảnh, bừng ngộ bên tướng tướng trần bên gật gì? một một xẹt đẻ đạo, mở xem là là là là là sư trên mặt như có điều suy nghĩ a khang ngươi biết không lưu tân vũ hiếp mắt nói đã từng có cái tiền bối nói với ta luật sư cái nghề này rất dễ dàng u bờn bọn họ một mực cùng các loại vụ án giao tiếp gặp quá nhiều nhân gian âm u mặt thời gian lâu dài ngươi sẽ không tín nhiệm người nào ngươi sẽ hoài nghi nhân sinh a khang nghe đến cái h i ể u cái không trong ánh mắt tràn đầy mê man luật sư lẽ ra là tìm kiếm chân tướng thế nhưng rất nhiều luật sư cuối cùng biến thành đùa bỡn chân tướng người lưu tân vũ quay đầu liếc qua a khang nói một cách đầy ý vị sâu xa nói a khang ta hy vọng ngươi vĩnh viễn ghi nhớ vô luận ngươi có cỡ nào muốn thắng tuyệt đối không cần đùa bỡn chân tướng bởi vì một khi ngươi đùa bỡn chân tướng lưu mịch quay đầu lại nhìn xem dưới lòng bàn chân không ngừng biến lớn quốc lộ cùng ô tô ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tin được người khác ngươi sẽ bị chân tướng trô vây khốn cái k i a a khang do dự hỏi lưu tổng vậy ngươi tin tưởng ta sao lưu mịch quay đầu ánh mặt trời xuyên tấu h qua thủy tinh chiếu vào a khang trên mặt chiều khí phồn thịnh tràn đầy sức sống cái k i a trên mặt tinh tế lông tơ chiếu lấp lánh trong con mắt chòng đen biến ảo sắc thái chính giữa con ngươi giống như một cái lô đen ta tin lưu tân vũ dội ra ngón tay câu lên a khang cái cảm tin ngươi rất đ a khang ánh mắt càng thêm mờ mịt chương bốn trăm linh chín sống tiếp lý do nam chương bốn trăm linh chín sống tiếp lý do nam mặc nữ sĩ căn cứ điều ba mươi chín của bộ luật hình sự chúng ta nói chuyện sẽ bị đ i âm lưu tân vũ nhìn trước mắt nữ nhân phát hiện so với bức ảnh chân nhân cho lưu m ị c h một loại càng thêm rung động cảm giác nữ nhân rất bình tĩnh bình tĩnh đến không giống như là vừa vặn mất đi nhi tử mẫu thân không giống như là một cái đối mặt thẩm phán tội phạm nàng sức mạnh đến từ chỗ nào nhi tử chết vì sao không thương tâm lưu tân vũ không khỏi cảm giác được rất h ế u kỳ không có vấn đề kỳ thật ta lúc đầu nghĩ không muốn luật sư trực tiếp phán tử hình liền tốt mặc nhiên mở miệng nói ra thế nhưng bọn họ nói luật sư đều làm lớn liền tính ta không lớn tòa án cũng sẽ chỉ cho ta phái một cái vậy thì liền tùy tiện các ngươi sắp xếp xong xuôi mặc nhiên vừa mở miệng lưu tân vũ liền biết nàng sức mạnh đến từ chỗ nào cái này nữ nhân không muốn sống còn có cái gì so không muốn sống càng lớn sức mạnh đâu cái này để lưu m ị c h cảm giác rất khó giải quyết nhiều năm luật chính kinh nghiệm để lưu m ị c h rất rõ ràng so tất t h u ố kiện cáo càng khó đánh chính là người trong cuộc đã bản thân từ bỏ kiện cáo Chỉ b ấ lưu mịch nhìn g g khó lý xem mạc nhiên hỏi nàng sẽ không bỏ qua một tơ một hào chi tiết bao g ò m mặc nhiên khuôn mặt biểu lộ nàng cũng vẫn đang nói chừng mặc nhiên nhẹ gật đầu trên mặt không có chút rung động nào lưu mịch cũng nhìn không ra nàng có bất kỳ tâm tình trật trợn cho nên ngươi cũng không có gặp qua nhi tử ngươi g i thể đúng không lưu mịch đột nhiên hỏi không đợi mạc nhiên trả lời nàng dùng càng thêm nghiêm khắc thanh âm chất vấn ngươi liền nhi tử di thể đều không có thấy tận mắt ngươi làm sao lại xác định nhi tử ngươi thật l i ế n chết đâu mặc nhiên g giật mình sắc mặt đại biến bắt lại lưu m ị c h tay hỏi luật nhi không có chết sao hắn còn sống đây thật ra là lưu m ị c h một cái tiểu kỹ xảo muốn kích phát người trong cuộc cầu sinh dục vọng chỉ có dạng này mặc nhiên g mới sẽ phối hợp nàng quan tướng tư đánh thắng ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi ta cũng không xác định lưu tân vũ không có rút về chính mình tay ngược lại dùng một cái tay khác trưởng phủ lên mặc nhiên lạnh đuất mù bàn tay bởi vì ta cũng không có nhìn thấy qua chương luật di thể hắn sống hay chết ta cần thấy cần vậy liền có xác thể đ thiến n là phức i ngài rồi mặc nhiên g thanh em rất thấp cả người lại lộ ra có chút tiêu chẩm mặc nữ sĩ ngài nói ngài nộ sát chính là ngài tiên sinh xin hỏi ngài tại sao lại xác định như vậy đâu lưu mịch tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại đặt câu hỏi lúc này mặc nhiên tâm thần buông lỏng chính là ép hỏi nàng thời cơ tốt nhất ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm mặc nhiên lần đầu nhìn xem lưu tân vũ nói ta tiên sinh thân cao hắn so luật nhi muốn cao hơn một cái đầu ta làm sao lại nhìn l ầ m đầu lưu mịch vẫn đang ngó chừng mặc nhiên nhìn tính toán nhìn ra nàng đến cùng có hay không nói dối lưu tân vũ không bài trừ một loại khả nam tính mặc nhiên cố ý giết nhi tử của mình sau đó chế tạo cho rằng chính mình giết lầm trượng phu biểu hiện giả dối cho người tạo thành nàng tinh thần dối loạn cảm giác dạng này m ạ c nhiên liền có thể thân thỉnh tinh thần giám định chỉ cần bị phán định là người bệnh tâm thần nàng liền chạy qua tử hình trừng phạt từ trước mắt vốn án tạo thành xã hội ảnh hưởng đến xem dư luận đều đối m ạ c nhiên trạng thái tinh thần có nghi vấn lưu tân vũ ra mặt thân thỉnh tinh thần giám định có lẽ chính là m ạ c nhiên tính toán tốt cũng không nhất định đương nhiên đây là đem người hướng xấu nhất bên trong nghĩ thế nhưng lưu tân vũ làm luật sư nhiều năm như vậy tin tưởng cái này thế giới chẳng những có người xấu bọn họ thậm chí có thể hỏng đến vượt qua tưởng tượng của ngươi lưu mịch trong lòng là nghĩ như vậy thế nhưng trong miệng của nàng nói nhưng là hoàn toàn ngược lại lời nói tất ta trước giả như tin tưởng ngươi lời nói, mặc nhiên phu nhân nếu như ngươi nói đều là thật lưu tân vũ gõ mặt b à nói như vậy toàn bộ vụ án liền sẽ nhiều ra hai người hoặc là nói căn bản không phải người mà là hai cái ưu linh hai cái quỷ một mực ở bên cạnh yên lặng dự tính ác khang đột nhiên dùng mình một cái bị lưu mình hung hăng chừng mắt liếc phía sau hắn rụt cổ một cái điều chỉnh tư thế ngồi phẳng p h i ê u mà ngồi xuống ghi chép một cái là ngươi mất tích nhiều năm trợ phu lưu tân vũ nhìn thoáng qua hồ sơ tên là trương đổi tùng đúng không hắn đột nhiên xuất hiện sau đó lại bị ngươi giết cuối cùng liền thi thể đều biến mất không thấy cho dù là trong lòng còn có tự ý mặc nhiên y nguyên bị lưu mịch lời nói câu dẫn lên hưng t h ủ bắt đầu lắng nghe lưu mịch phân tích mà đổi thành bên ngoài một cái thì là chân chính sát hại ngươi luật nhi hung thủ lưu mịch chỉ vào trong hồ sơ kỹ càng ghi chép nhìn xem mặc nhiên nhãn tình không khách khi nói tên hung thủ này hắn không những sát hại ngươi luật nhi hắn gây án thủ pháp cũng cùng ngươi tự thú lúc nói giống nhau như lúc ngươi không cảm thấy kỳ quái sao nếu biết rõ ngươi t ạ i ý thức đến chính mình giết lầm trượng phu về sau lập tức đi ngay đồn công an đầu án tự thú lưu mịch đem trong tay một phần tư liệu giao cho mặc nhiên nhìn ngươi nhìn đây là ngươi lúc đó ghi ch đồn công an tiếp thu ngươi tự thú đồng thời làm tốt ghi chép lưu mịch dùng ngón tay gõ tư liệu nói tính đến ngươi đi đồn công an tiêu phí thời gian trong lúc này ít nhất qua một hai giờ hung thủ có đầy đủ thời gian gây án nhưng vấn đề là hung thủ cũng không có nhìn thấy phần này khẩu cung a khang nghe âm thầm gật đầu quả nhiên tiền b ố i chính là tiền bối a những tài liệu này hắn đã sớm nhìn qua nhưng lại không có giải đọc ra nhiều như vậy tin tức nếu như không phải ngươi nói dối vậy cũng chỉ có một lời giải thích lưu mịch đột nhiên một trưởng vỗ tại mặt bàn trên tư liệu đem a khang cùng mặc n h i ê n giật này mình đó chính là ngươi ngộ sát trương bồi tùng thời điểm hung thủ liền tại hiện trường chính liền trường tại mặc ắ t thấy toàn trình. bộ quá m nhiên sắc mặt thay đ biến ảo không ngừng nắm chắc xong quyển run nhẹ nhẹ như vậy đi ta cho ngươi một cái sống tiếp lý do lưu mịch cuối cùng nói sống sót tìm ra hung thủ thay ngươi luật nhi báo thủ không khí nháy mắt t i ê n tĩnh gặp gỡ trong phòng mặt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được a khang cũng khẩn trương mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặc nhiên tại nhìn mặc nhiên trầm mặc một hồi nhìn xem lưu mịch nhãn tình nói có thể là bọn họ đều nói chứng cứ vô cùng xác thực ta tuyệt đối sẽ bị phán tử hình chỉ có ta có thể cứu ngươi lưu tân vũ chém đinh chặt sắt nói việc ngươi cần chính là vô điều kiện tín nhiệm ta có thể chứ lưu mịch nhìn xem trầm mặc mặc nhiên nặng nghề mà vỗ một cái mặt bàn lớn tiếng quát hỏi t u t tà tin ngươi mặc nhiên nhìn xem lưu mịch nhẹ gật đầu đi ra gặp gỡ phòng a khang lén lút hướng lưu mịch giơ ngón tay cái lên. lãnh đạo đồng đồng đáp đi thôi lưu mịch l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương mệt mỏi nói đi hiện trường nhìn xem chương bốn trăm mười thật có quỷ nam chương bốn trăm mười thật có quỷ nam a khang vụ án phát sinh thời gian làm ấ y điểm tới lưu tân vũ nhìn xem trong đ u ổ i còn một đ ố n g bó hoa buồn b ự c hỏi theo sau l ư n g x o á y tiểu tử nơi này là tiểu khu một góc bên cạnh bày biện một chút vận động khí giới nhưng vụ cận không có mùa h a i hẳn là nghe nói nơi này phát sinh qua án mạng mọi người đều có chút kiềm kỵ không tới căn cứ cảnh sát báo cáo vụ án phát sinh thời gian là ba giờ rưỡi sáng đến bốn điểm ở giữa mà mặc nữ sĩ tại vụ án phát sinh phía sau đi bộ t r ừ n g nửa canh giờ đến gần nhất một cái đồn công an báo án a khang mặc dù trong tay ôm tư liệu nhưng hắn nhìn cũng không nhìn liền đem nhớ kỹ vụ án tin tức tương quan nói ra lưu mịch thỏa mãn gật gật đầu đi đến bụi cỏ một bên ngồi sùng xuống, xuống cẩn thận xem xét lên đống kia bó hoa trên mặt đất trong bụi cỏ còn lưu lại một chút vết máu lưu mịch dùng tay vê lên một chút t r à sát đây là trương luật một người vết máu a không sai hiện trường chỉ phát hiện trương luật một người vết máu a khang mở ra trong tay tư liệu sau đó dùng vô cùng xác định khẩu khí nói cảnh sát đến vô cùng cẩn thận có lẽ không sai được bọn họ trong báo cáo biểu thị hiện trường trừ một ít động vật vết máu cũng chỉ có t r ư ơ n g luật một người chảy máu cũng không có người thứ hai vết máu nói như vậy cái gọi là giết chết t r ư ơ n g bồi tùng thật chẳng lẽ chính là mặc niên h á à o rác lưu mịch từ trong túi quần đ e o lên màu trắng găng tay tại cái kêu một đống bó hoa bên trong lật lên một bên trong miệng hỏi cái kêu mặc niên h bên này có hay không phương diện tinh thần bệnh án nhằm vào mặc niên điều tra kết quả cũng không phát hiện phương diện này quá khứ bệnh án a khang tra duyệt cảnh sát hướng phát viện đệ trình báo cáo điều tra sau đó báo cáo căn cứ cảnh sát thăm hỏi hàng xóm cùng với mặc nhiên bạn bè thân thích đều nói mặc nhiên ngày thường làm người hiền lành tính cách hướng nội không giống như là một cái sẽ người giết người liên quan tới mặc nhiên chính mình nói nhìn thấy mất tích lão công một chuyện các bạn hàng xóm đều cho rằng nàng là gặp q u ỷ a khang nói tiếp cảnh sát điều tra ra một chút tình huống có cá biệt hộ gia đình phản ứng trong đêm hình như nhìn thấy vị trí này có bóng người cho nên hiện tại cái góc này cơ bản không người đến có một ít hộ gia đình hình như tại suy nghĩ bán ra bất động sản còn có a khang nhớ kỹ nhớ kỹ phát hiện lưu mịch một mực không có trả lời ngẩng đầu nhìn lên lưu mịch nhưng không thấy lần này đem hắn mồ hôi lạnh đều kinh động ra giật ra giọng liền hô lưu tổng lưu tổng t ê u cái gì mà tê ơ giữa ban ngày ngươi sợ cái gì tế điện bó hoa phía sau bụi cỏ đột nhiên tách ra từ bên trong đưa ra một người tóc thai rối bù đầu a a khang gọi đến một nửa bưng kín miệng của mình bởi vì hắn nhận ra bỏ ra tới người là lưu m ị h lưu tổng ngài làm ta sợ muốn chết nhìn ta tìm tới cái gì lưu m ị h từ trong bụi cỏ bò đi ra trong tay xách theo một đoàn đèn xì đồ vật nàng một cái tay khác nắm l ô mùi nói ngươi nhìn đám cảnh sát này làm việc làm sao như thế qua loa nha một cỗ hôi thối đập vào mặt a khang nhịn không được khô khóc một hỗi lên tiếng kinh hô m è o chết cảnh sát nói máu động vật dấu vết rất có thể chính là m è o máu lưu tân vũ nắm lỗ mũi đem cái này m è o chết thả tới trong thùng rác sau đó đôi a khăn nói đi mau đi mau thối chết người hai người chạy t r ố i chết một mực chạy đến tiểu khu lối vào chỗ không được đến thông báo cảnh sát đến thu thập chứng cứ mới lưu mịch dừng lại lấy ra điện thoại uy lao phan sao ha ha đại mỹ nữ luật sư làm sao sẽ nhớ tới ta rồi điện thoại đầu kia một cái sang sảng thanh âm ha ha vừa cười vừa nói có phải là một lần nữa cân nhắc qua muốn tiếp nhận cầu hôn của ta lan ra mà không đứng đắn đều làm đại đội t r ư ở n g người vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng lưu tân vũ há miệng liền mắng không khách khí chút nào nói ta có thể là cùng ngươi nói chính sự à liền cái kia zhét phu zhét c o n án các ngươi hiện trường lấy chứng nhận căn bản không làm được vị ôi ta nói bạn học cũ ngươi ngươi đây là đem công ty luật nghề thu thập lại muốn tới thu thập chúng ta cảnh sát hình sự ngành nghề phải không đầu bên kia điện thoại lao phan kêu lên ta nói ngươi có phải hay không lại chạy hiện trường đi ngươi la điếc vẫn là nghe không hiểu tiếng người lưu mình tức giận nói cái kia bụi cỏ phía sau lớn như vậy một cái mẹo chết các ngươi người đều nhìn không thấy sao thật lao phan nghiêm túc ta lập tức dẫn người tới điệu điệu điệu lao phan cúp xong điện thoại cúp máy phía trước nghe thấy hắn đã bắt đầu mắng chửi người thật là đời này đoán chừng là chưa trưởng thành lưu mịch lắc đầu cúp xong điện thoại nhìn xem bên cạnh có chút xấu hổ a khan nói đi chúng ta đi tìm một tìm vật nghiệp bảo an lưu luật sư công viên bên kia ca mê ra giám sát một tháng phía trước liền hỏng một cái đầu chọc trung niên nam nhân nhiệt tình đem một ly trà đẩy tới lưu tân vũ trước mặt mình hót nói xong nói cấp cao như vậy tiểu khu giám sát hỏng ư ơ i không tu a lưu mịch liếc một cái nước trà không có đi đụng nàng vô cùng không khách khí đối với cái này bảo an đội hiện tại xảy ra nhân mạng cảnh sát nếu là hoài nghi ngươi cố ý làm hư ca mê ra lại thế nào nói ôi cũng không dám nói như vậy a cô mãi mãi của ta bảo an đội trưởng khoa trương đứng lên không l ư n g nói chúng ta cũng không phải không có sửa qua một mực tu nó i một mực hỏng a các huynh đệ đều nói bên kia nháo quỷ nhất định là quỷ làm hư bảo an đội trưởng lúng túng c ư ờ i theo về sau về sau chúng ta cũng liền lười quản nói hiệu nói vượn g ở đâu ra quỷ lưu mịch n h ữ mày ra hiệu bảo an đội trưởng ngồi xuống nói chuyện ngươi chờ đứng nhìn xem k ó chịu ngươi ngồi xuống đem lời nói rõ rằng ra nơi đó là thế nào nháo quỷ lần thứ nhất là có cái nữ hộ gia đình khiếu nại bảo an đội trưởng ngồi xuống bắt đầu nhớ lại tình hình lúc đó một cái nữ nửa đêm cứ gọi điện thoại nó i nhìn thấy bên kia có cái người khả nghi ảnh chúng ta bảo an đi qua cái gì cũng không có phát hiện cái này về sau cái kia ca mê ra liền bắt đầu thường thường hỏng bảo an đội trưởng thần sắc mang một ít không được tự nhiên tựa hồ đối với chuyện này có chút lòng mang e ngại ta suy nghĩ là bị người phá hủy chúng ta liền bắt đầu ngồi chờ có mấy lần thật nhìn thấy bóng người có thể là chúng ta đi qua lại cái gì cũng không có phát hiện lưu mịch ngón tay sờ lấy bờ môi của mình cẩn thận nhìn chằm chằm bảo an đội trưởng đang quan sát làm như vậy mấy lần Các vinh đệ sợ hai trong đệ sợ lời ò n an đội trưởng cùng khang tuần g bảo buổi sau, tra đội đầu một liếc cái. tối t lưu ấm mịch ác h Về điểm, b ọ này họ tránh đều đi tận ta bên cũng lực lạ. kia, đích sắc lần à này là này ta suất trưởng tay bất thường tình. an xoa xoa sơn nói, quá, cũng nhân quả, đều bảo đội cái chi Lời l trước ngươi tại sao không nói phòng an ninh c ử a bị người đá một cái bay ra ngoài một cái hán tử cao lớn xông tới chỉ vào bảo an đội trưởng ngươi nói như vậy là thật có quỷ l ã o phan lưu mịch ngầm đầu nhìn thấy sông tới h ắ n tử n g ư ơ i đến ân n g ư ơ i nói mẹo chết bọn họ đã mang về kiểm tra đi vào quả nhiên cảnh sát hình sự đại đội trưởng l ã o phan hắn tùy tiện kéo qua một cái ghế phản ngồi xuống nhìn xem bảo an đội trưởng ta hiện tại hoài nghi tiểu tử ngươi đang làm cho quỷ đây chính là ngươi quản hạt địa bàn muốn d ở cho quỷ ngươi thuận tiện nhất cực kỳ h uy đại đội trưởng không thể nói lung tung được ga bảo an đội trưởng cũng lên hiện tại có thể là xã hội p h á p trị ta cũng có thể kiện ngươi phỉ bằng a làm sao ta hoài nghi còn không cho ta hoài nghi sao lao phan cười nhìn xem bảo an đội trưởng xem ra ngươi quả nhiên trột dạ r ứ t đừng đừng đừng ngài là ta đại gia được chưa bảo an đội trưởng cười theo có cái gì phân phó hai vị cứ việc phân phó ta làm theo chính là ta muốn biết cái tia khiếu nại có quỷ ảnh người đến cùng là ai lưu tân vũ đột nhiên hỏi cái này thời gian có hơi lâu bảo an đội trưởng gãi đầu một cái theo văn kiện kẹp bên trên lấy xuống một cái thật giấy sách ngươi chờ chút ta cái này liền giúp ngươi cha một chút bảo an đội trưởng lật rất lâu đột nhiên sắc mặt có chút cứng sau đó hắn quái dị đem sách đẩy tới chính các ngươi nhìn đi lưu mịch cùng lão phan nhìn thoáng qua cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc hai mắt nhìn nhau một cái a khang đưa đầu đi qua liếc một cái phát hiện phía trên viết là b m ộ ư ơ i hai chủ hộ trương bồi tùng nói như vậy cái thứ nhất phát hiện quỷ ảnh vậy mà là mặc nhiên a khang không khỏi hỏi ra bởi vì tất cả những thứ này thật là rất trùng hợp chủ hộ trương bồi tùng đã mất tích như vậy b m ộ ư ơ i hai hộ khiếu nại nữ nhân cũng không phải chỉ là mặc nhiên sao cái gì quỷ ảnh a lão phan nhẹ nhàng vung một cái a khang đầu có chút khoa học chủ nghĩa duy vật tinh thần tốt không tốt đó chính là người nói không chừng hắn chính là hung thủ đúng đúng đúng a khang ngượng ngùng sờ đầu cười nói quỷ quái gì đó luôn là có khả năng để cho người phân tâm là ta chủ quan quý quái phân tâm lưu tân vũ suy nghĩ a khang vô ý ở giữa nói trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào trầm tư t ố t ta đến b ổ i về trong cục lão phan vô vô lưu tân vũ bà vai đây là một cái tình huống mới ta phải trở về triển khai c ủ a h ọ tổ chức thảo luận một chút phía sau phá án và bắt giam phương hướng lưu mịch đang suy nghĩ vấn đề cũng không trả lời lão phan chỉ chỉ bảo an đội trưởng đem những tình huống này viết một cái kỹ càng báo cáo phát cho ta ấy các loại lão phan nói xong đang muốn đi ra ngoài lưu tân vũ đột nhiên bừng tình nàng gọi lại lao phan phía sau lại nhớ không nổi muốn nói gì tính toán n g ư ơ i đi trước ca buổi tối cùng nhau ăn cơm cắt vừa đến loại này thời điểm liền mời ta ăn cơm bình thường mời cũng không mời được n g ư ơ i lao phan sách theo chìa khóa xe lắc lư cũng không quay đầu lại liền vội vã đi lưu tân vũ vội vã mang theo a khang trở lại văn phòng luật sư hai người nuốt tại văn phòng bên trong đem toàn bộ vụ án một lần nữa cắt tiệm một lần lại phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ đầu tiên nếu như trương luật thật sự là mặc nhiên giết, giết người là cái gì đây tuy nói hổ g ữ không ăn thì con thế nhưng vì ích kỷ ý nghĩ giết chính mình hải tử cũng không phải không có cái ó thể trung h là cũng quy p có c kia mẹo con h h t lưu mình đột nhiên vỗ một cái chán cái kia mẹo con hết dịch nếu như cùng hiện trường còn sót lại vết máu ăn khớp lời nói trong này liền nhất định có mờ ám nói thế nào a khang còn không có nghe hiểu nếu như mèo chỉ là vừa chết tử tế tại nơi đó sau đó bị người nào ném đến trong đùi cỏ đi đâu có lẽ là đứa bé tiêm lịch n g ậ m cũng không nhất định a cảnh sát không phải đã nói rồi sao lưu mịch chỉ vào tài liệu nói trương luật tử vong hiện trường cùng mặc nhiên đầu thú lúc miêu tả giống nhau như lúc cái k i a trương luật ngã xuống địa phương rất có thể chính là bị mặc nhiên giết chết cái k i a trương b ổ i tùng ngã xuống địa phương lưu tân vũ chỉ vào tài liệu bên trong hiện trường bức ảnh nơi đó có một cái thiếu niên co giúp ở một vũng máu bên trong nơi đó cũng là hôm nay lưu mịch cùng a khang nhìn thấy cư dân tặng hoa vị trí ngươi nghị à mặc nhiên cho rằng mình g i t n g i Đó có có phải hay không lưu ẽ có che có vết đến tựa máu miệng, đâu. đã A Khang che miệng, hồ đã nghĩ l Mịch chỉ là có Khang là là ý Ý gì. ngươi ý của là A khang vũ bịch à nói, có người giết con ngụy trang thành trương bồi tùng có giết kia, bồi mèo mèo máu lấy b giết l ú c ả y ra máu. k h ô nhẹ g sai. Nếu n ư người Lưu nói,、Mạc、Nghiên thật cho rằng mình n giết Mạc Mịch cho thật h đâu. nhàng cắn đặt ở bên miệng bút b ì tao mày nói hôm nay gặp mặc nhiên ta cảm thấy nàng không giống như là đang nói dối vạn nhất nàng thật ở vị trí kia giết trương b ồ i tùng người kia đi đâu rồi đâu vết máu đi đâu rồi đâu lưu tổng người nói như vậy thật có chút đáng sợ à ta nổi ra gà lại đi lên á khang sở lấy cánh tay của mình nói nếu như mặc nhiên không có nói dối cái kia nàng giết người thật chẳng lẽ chính là quỷ sao chính là bởi vì dạng này cho nên đại gia mới sẽ hoài nghi mặc nhiên giết c h ơ n g luật lưu mịch chỉ vào trên tấm ảnh thiếu niên cùng vết máu bởi vì người chết cùng vết máu sẽ không vô duyên vô cơ biến mất cho nên tất cả mọi người sẽ cho rằng mặc nhiên giết là thân sinh nhi tử của mình c h ơ n g luật cho rằng nàng tinh thần xảy ra vấn đề trong này xác thực có quỷ lưu mịch dùng bút bi gõ bàn một cái bất quá cái này quỷ không phải thật quỷ mà là có người đang làm cho quỷ nói cho hết lời lưu mịch đem bút bi ố bút bi ống lấy đi bên trong lò xo sau đó lại lần nữa đem bút t â m đặt đi vào sau đó nàng đem bút bi cầm đặt ở a khang trên cánh tay một điểm bút bi bút tâm bởi vì trọng lực rủ xuống lưu mịch cầm bút đem ngòi bút cắm ở a khang cánh tay trên lên ra a khang làn da vẹn vẹn lóm đi xuống một chút xíu sau đó liền đem bút bi bút tâm đỉnh trở về ống bút bên trong a khang căn bản đều không có cảm giác đến đau đớn đạn hoàng đao a khang ngạc nhiên kêu lên nói chính xác hẳn là đạo cụ đao lưu mịch thu tay lại bên trong bút bi diễn viên quay phim thời điểm dùng chính là loại này đao ngươi nói lưu mịch sợ lấy a khang mới vừa rồi bị nàng đâm địa phương lúc này nếu như nơi này có mèo máu nếu như chảy máu ai cũng sẽ không chút do dự cho rằng là tam á u a khang tựa hồ toàn bộ minh bạch hưng phấn kêu lên lưu mịch vỗ vô, vô a khang cánh tay đi trở về vị trí bưng lên chén cà phê mà còn mặc nhiên chắc chắn sẽ không sách theo đao đi đến tự thú cho nên thanh kia có vấn đề đạo cụ đao lưu tại nguyên chỗ a khang vỗ bàn một cái vậy nhất định sẽ bị đánh cháo lúc đó chàng đao là cái gì đau đâu lưu mịch hỏi a khang a khang đã sớm đem tài liệu nhớ kỹ vượt miệm nói ra nói phong bếp dùng đao trải qua điều tra là mặc nhiên trong nhà chương bốn trăm mười hai luật chính giai nhân cũng t ị c h mịch n a m chương bốn trăm mười hai luật chính giai nhân cũng t ị c h mịch n a m ý của ngươi là mặc nhiên là bị người h ã m hại lao phan cách chạy uống xuống một chén rượu trắng ngẩng đầu hỏi lưu tân vũ lưu mịch kẹp lên một khối đầu cá lật qua lật lại nhìn nhìn v ư ợ n b ự c hỏi lao phan này ta nói ngươi người này có phải là tiện a ta mời ngươi ăn mặc lính đầu bếp làm đầu cá ngươi không ăn liền cái này quán bán hàng đầu cá càng ăn ngon hơn đúng không ai nha ngươi người này ta cái này cùng ngươi nói chính sự đâu ngươi kéo những này có không có lao phan cũng lên đưa ra đô u đem lưu mịch cái kia một khối đầu cá đ o ạ t tới một cái nhét vào miệng rộng bên trong cái này mặc nhiên nếu như bị h ã m hại lao tử nhưng là xử lý một cái lớn đoan án án đoan án đoan thôi trên đời này án đoan còn thiếu sao cũng không kém với một cái lưu mịch hiểu rõ vô cùng lao phan cố ý dùng lời đi kích hắn sao sợ chính mình mũ ô xà không bảo vệ a n g ư ơ i thật đúng là đừng nói cảnh sát hình sự đại đội trưởng toàn thành phố chỉ có một cái đâu quý giá cực kỳ thả ngươi thối lao phan vừa định nói ra cậu thí hai chữ bị lưu tân vũ trừng một cái lập tức đổi giọng nói thả ngươi hương t h ơ n cái dám đâu ngươi cho rằng lao tử sẽ yêu thích cái này cái gì phá đội trưởng làm sao nói xong lão phan cười hắc hắc đối lưu tân vũ nói lúc trước ngươi nếu là chịu gà cho ta ta hiện tại tuyệt đối lên làm cục t r ư ở n g rồi năm đó cầu hôn bị ngươi cự tuyệt ta là một điểm lòng cầu tiến đều không có hắc hắc hắc đánh giám lưu mịch nhắc lên rượu trắng uống một hơi cạn sạch mụ lao tử lấy ngươi làm huynh đệ ngươi mẹ nó lại nghĩ lên ta tốt tốt tốt làm huynh đệ liền huynh đệ lão phan nhắc lên chai rượu cho lưu mịch lại rót một ly nói thật lớn tuổi cũng lớn ta đoán chừng ngươi bây giờ cởi trống chân ở trước mặt ta ta đều không có hứng thu kia nghĩ hay lắm đâu、ngươi. nói lung tung phạt một ly lưu mịch nắm mình lên chén rượu nện ở lao phan trước mặt lao nương dáng người có thể là y nguyên nóng n ả y những cái này chó con nhìn đều là khóc kêu g ạ o ta có thể cùng ngươi nói a ngươi cả đ ờ i này cũng đừng nghĩ được đến ta tốt tốt tốt không chiếm được liền không chiếm được tôi h lão tử đã sớm chết tâm lão phan nâng chén uống một hơi cạn sạch sau đó hát đến đau khổ dọn một chén rượu này nhàn nhạt dọn không có mùi vị lưu tân vũ cũng đi theo hát một câu sau đó nắm qua lão phan chén rượu một cái xử lý hảo huynh đệ lao tử bồi ngươi một ly hai người nhìn nhau cười ha hà tất cả đều không nói bên trong ai nhắc tới ba người chúng ta lúc ấy có thể là đại học chính pháp nhân vật phong vân A lao phan nhìn xem trẻ n lấn rượu cảm khái nói hiện tại đều già rồi ta nói đã nhiều năm như vậy ngươi cùng lao tống cũng nên im miệng a lưu mịch kẹp lên một khối chân giò lợn nhét vào lao phan trong miệng chớ cùng ta nâng hắn nâng hắn huynh đệ chúng ta cũng chấm dứt hừ hừ hừ lao phan đem mập c h á n chân giò lợn phun ra bất mãn phản là nói mẹ nó cái này cái gì nhựa tình huynh đệ nói đến đầu sẽ chấm dứt dù sao không đề cập tới hắn đều dễ nói lưu mịch kẹp lên một viên cụ lạc ném vào thoa son môi miệng nhỏ bên trong đời này đều không cho nâng hắn không đề c lão phan đột nhiên nghiêm mặt nói trừ phi mặc nhiên vụ án này ngươi đừng tiếp ngươi nói là lưu tân vũ sửng sốt nhìn xem lão phan mặt hỏi vụ án này là lao tống phụ trách ân hôm nay mới vừa định ra đến lão phan nhẹ gật đầu cầm lấy trong mâm dưa chuột gặp một cái nói ngươi nếu là tiếp vụ án này vậy xin lỗi ba người chúng ta đều còn không ra tố tụng chính là ngươi t r i n h phá là ta thẩm lý là lao tống nếu không lão nhân ra ngài cũng đừng tiếp thôi lão phan nhìn thấy lưu tân vũ trên mặt biểu lộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò dù sao cái này phá án ta đoán chừng tám chín phần mười đến thua bằng cái gì bằng cái gì ta muốn nhường cho hắn lưu minh hỏa bột u một tiếng đem chén rượu nện ở trên mặt bàn ngươi đi nói cho lao tống thức thời chính mình đẩy vụ án này vậy ta không quản hắn nhưng là tình địch của ta lão phan khoan thai lại uống một ngụm rượu trắng ta ước gì hai ngươi liều cái nửa chết nửa sống sau đó ta đi ra anh hùng cứu mỹ nhân cho lao tống đến cái bỏ đá xuống giếng gì đó、Phúc. lưu tân vũ buồn cười cười ra tiếng đập lao phan bả vai một cái nói ngươi n h à tính là gì tình địch trong mắt ta hai ngươi liền không phải là một chuyện ai ta quả nhiên là không bằng lao tống á lão phan che đậy mặt thở dài một hơi chớ nói vậy trong mắt ta ngươi có thể là huynh đệ lưu mịch sở trường đem lão phan tóc ấ y đến giống như là ổ gà l ã o tống hắn đó là không bằng cầm thú có đúng không lão phan nhìn chằm chằm lưu tân vũ nhìn một hồi lập tức lập tức lắc đầu nói đ ừ n g nga ta vậy ngươi vì sao từ đầu đến cuối độc thân không chịu kết hôn lưu tân vũ đi môi uống một ngụm rượu trắng phía sau đốt lên một điếu thuốc lá chỉ trách chó con tầng tầng lớp lớp đem một cái lại tới một cái a này ngài đoán làm sao cái này một cái đẹp trai hơn nhìn xem lưu mịch bộ dạng này lão phan lắc đầu nói với ai ngươi có thể nhỏ tâm một điểm hiện tại chó con chơi đến hoa có thể chưa chắc có chúng ta những n à y lão c ẩ u như vậy sạch sẽ sao a sơ với cũng quản lý quá rộng đi lưu mịch bốc lên lão phan mà nói sẽ không phải là với minh đệ lại nghĩ lên ta đi ngươi đ ạ i g i a lão phan đem lưu mịch tay đánh rơi lão tử thanh xuân bị ngươi hủy có thể ta còn muốn a n hưởng t u ổ i già đâu ngươi mẹ nó cũng đừng lại với ta tốt tốt trở lại chuyện chính a lưu mịch lại đột nhiên nghiêm m ặ t nói tóm lại mặc nhiên vụ án này điểm đáng ngờ trùng điệp các ngươi nên bắt chuốc ấp đừng để hung phạm un dung ngoài vòng pháp luật a ai chỉ sợ thời gian không kịp đã lão phan thở dài nói tháng sau liền công thẩm lúc trước chứng cứ vô cùng xác thực cấp trên thúc giục kết án chúng ta đem vụ án đều kết mới đưa cho p h á p viện với đột nhiên nói hung phạm có người khác đừng nói nhảm lưu mịch đứng lên cái này còn không có một tháng sau chỉ cần tìm được có lực chứng cứ liên được đến lúc đó ta vụ án thắng kiện ngươi cũng có thể một lần nữa lập án điều tra sao lại không được sao ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt lão phan nói thầm một câu liền biết ngươi mời rượu không tốt uống mụ lại là hầm một yến biết ngươi còn uống lưu tân vũ dùng túi sách đánh một cái lao phan bà vai uống liền phải làm việc đi a lao nương ta rút lui trước ca được, được được lao phan túi đầu đem chén rượu giơ lên ra hiệu đi thong thả không tiễn chờ lưu tân vũ đi đến thủy tinh kéo cửa ra vào lão phan lại kêu một câu uống xe mở ra những rượu a yên tâm đi kêu tài xế được chỉ định lưu tân vũ cũng không quay đầu lại giơ tay lên cơ hội lung lay cũng không quay đầu lại đi ra ngoài gió đêm phơ phất lưu mịch ngồi tại chỗ ngồi phía sau mở ra cửa sổ xe mở hướng biên giới thành thị mở trong miệng nàng hừ phát lạc nhịp bài hát vô cùng phiền muộn mà nhìn xem xẹt qua từng chiếc từng chiếc đèn đường đem cửa sổ xe đều quay xuống đến dùng tốc độ đổi một điểm đau nhanh nước mắt làm mơ hồ hai mắt giờ khác này lưu tân vũ không còn là một nữ công nhân mà là một cái không nghĩ về nhà nữ nhân nàng lấy điện thoại ra loạn xạ lật lên danh bạn bên trong chín mươi chín phần trăm người đều không thích hợp tại cái này thời gian liên hệ cuối cùng nàng nhìn một cái mã số một hồi dùng ngón tay điểm một cái đĩu đĩu điện thoại vang lên rất lâu liền tại lưu mịch muốn cúp máy thời điểm một cái tuổi trẻ có sức sống thanh âm tiếp lên điện thoại vì, tỉ m u ộ n như vậy không ngủ được đâu không có chút nào ngon a a kiên tỉ nhớ ngươi lưu mịch do dự một chút nói ngươi bây giờ có thể tới tìm ta sao làm sao luật chính gia i nhân cũng tịch m ị c h sao biết nửa giờ liền đến chương bốn trăm m ư ơ i ba cùng cha ngươi có quan hệ nam chương bốn trăm m ư ơ i ba cùng cha ngươi có quan hệ nam đêm qua mưa gió đổi một sơ hoang đường vô hạn trong tháng c h ố c lưu tân vũ p h ả n phất nhìn thấy a khang chó con tận lực nịnh nọn giống như trong công ty thời điểm như vậy nhu thuận lưu tân vũ đưa tay đi xoa xoa a khang mặt mặt kiếp nhưng lại biến thành lao phan mặt lưu tân vũ trong lòng giật mình lại nhìn kỹ lại lao phan mặt lại biến thành mặt khác một tấm tuổi trẻ x o á khí tiểu tử mặt tiểu tử dài một tấm anh tuấn mặt t r ư quốc ánh mắt cứ nghị hắn ôn nhu mà nhìn xem lưu tân vũ lao tống là người sao lưu tân vũ có chút mê man mà hỏi thăm người làm sao vẫn là hình dáng khi còn trẻ hâm vũ trở về không được chúng ta không trở về được nữa rồi tiểu tử nói xong mặt lộ thống khổ t h ầ n s á c một đôi mắt bên trong có k i ể m chế trăm năm cô độc đừng không muốn lưu tân vũ lòng như lao cắt xích lại gần tiến đến muốn hôn an ủi lúc tuổi còn trẻ lao tống chờ nàng mặt xích lại gần tiểu tống mặt nhưng lại thay đổi lập tức liền biến thành mặc nhiên lưu tân vũ bờ môi đã sẽ tới làm nàng bờ môi đụng phải mặc nhiên bờ môi trong nháy mắt đó mặc nhiên mặc như cùng cái bóng trong nước đồng、dạng. từ bờ m ô i bắt đầu nổi lên v n sóng từng vòng từng vòng dập dờn tiêu tán duy chỉ có mặt n g h i ê n cặp kia nhãn t ì n h lại rõ ràng nhìn xem lưu tân vũ lưu tân vũ kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lập tức từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh chỉ thấy chính mình đã nằm ở nhà mình trên giường trắng tinh cái chăn lộn xộn không chịu nổi có thể là chính mình y phục nhưng vẫn là tối hôm qua lúc uống rượu xuyên bộ kia chính mình vậy mà không có t h á o trang không có đổi áo ngủ liền ngủ lưu tân vũ ngồi dậy say rượu về sau đầu chìm vào hôn mê dày của mình cùng túi sách chìa khóa từ đầu giường một mực một đường đến ngoài cửa bị thân thể ký ức nói cho lưu mịch đại luật sư lưu tân vũ lớn tuổi độc thân trường kỳ cùng mấy cái nam tử trẻ tuổi duy trì không phải là chặt chẽ quan hệ thân mật cái này không hề p h ạ m pháp đến mức lưu đại luật sư vì bọn họ mua một chút đắt đỏ lễ vật cũng là thuộc về pháp luật cho phép tặng cho phạm chủ tinh thông luật pháp lưu đại luật sư tự nhiên làm đến giọt nước không lọt có thể là a kiên là chuyện gì xảy ra thanh tỉnh phía sau lưu tân vũ lục soát ký ức minh đích thật chưa hề nhận biết một cái tên là a kiên chó con qua lắc đầu lưu tân vũ bắt đầu rửa mặt tối hôm qua liền trang đều không có gỡ lúc đầu bù một cái trang liền tốt thế nhưng làm việc gắng đặt tới hoàn mỹ lưu đại luật sư chính là kiên trì thao trang rửa mặt xong sau đó lại một lần nữa bên trên trang lưu tân vũ nhìn xem trong gương chính mình nhãn t ì n h nơi đó viết đầy sâu sắc cô độc mặc dù rất hưởng thụ chó con quan tâm an ủi mặc dù tại lao phan trước mặt giả vờ như kiên cường thế nhưng chỉ có chính nàng rõ ràng nhất nhiều năm như vậy kiên chỉ chưa lập gia đình nguyên nhân còn là bởi vì từ đầu đến cuối quên không được người kia tống hữu khang cái kia tích cực cố gắng tiến tới người trẻ tuổi chính mình từ đầu đến cuối không cách nào quên mất hắn đáng tiếc ưu tú như hắn đối mặt phản đối của phụ thân hắn lại lựa chọn hèn yếu đầu hàng cường thế lưu tân vũ dưới cơn nóng giận quả quyết cùng hắn chia tay đã cách nhiều năm lại một mực độc thân mà tống hữu khang cũng là như thế lưu tân vũ than nhẹ một tiếng vớt lên một bụng nước muốn sông một lần mặt lại đột nhiên phát hiện cổ tay của mình bên trên có mơ hồ chữ viết nhìn kỹ trên đó viết một trăm l ư u m ị c h sửng sốt một chút dùng nước trôi tẩy làm thế nào cũng rửa không sạch chữ viết vậy mà là tại làn ra phía dưới không giống như là viết lên ngược lại càng giống là vết sẹo khép lại, về sau lưu lại. đây là lúc nào lưu lại lưu mịch không khỏi lâm vào suy tư bên trong lao tống vụ án này chứng cứ vô cùng xác thực gọn gàng một điểm mau chóng xử lý viện trưởng đem một sấp tài liệu ném ở tống hữu khang trước mặt nói vụ án này hiện tại ảnh hưởng không tốt trong thành phố lãnh đạo không quá ưa thích ta ý tứ người m ì n h m ạ c h đi tống hữu khang gật gật đầu tiếp nhận tài liệu bình thường trường hợp này mang ý nghĩa phía sau có người tại đẩy mạnh vụ án này có thể làm cho viện trưởng đích thân bàn giao đ o á n chừng người sau lưng năng lượng không nhỏ lao tống a ta chẳng mấy chốc sẽ về hưu rồi lao viện trưởng thấm thiện nói liên quan tới tiếp ban nhân tuyển thành phố cũng chưng cầu ý kiến qua ý kiến của、ta. mặc dù nói quyết định không tại ta chỗ này thế nhưng lão viện trưởng xin yên tâm liền tính ngài già về hưu ta đều vĩnh viễn là ngài bộ hạ cũng nhiều năm quan trường chỉ nổi tống h ư u khang sớm đã không còn thở thiếu thời góc cạnh hắn lập tức thức thời tỏ thái độ nói ta người này nhớ tình bạn cũ lãnh đạo liền tính về hưu cũng muốn chỉ đạo nhiều hơn chỉ đạo ta về hưu cán bộ sợ nhất chính là người đi t r à ngội lạnh tống h ư u khang phiên này tỏ thái độ có thể nói là cào đến chỗ ngứa rất được lão viện trưởng tri tâm ha ha nhiều như thế cái phó viện trưởng vẫn là lao tống ngươi thích hợp nhất làm quan lão viện trưởng thỏa mãn cầm lên trên mặt bàn c h i n trả đi nắm chặt đi làm việc đi Tống Hưu vụ, vụ án chứng tài liệu cáo cứ vô cùng xác thực mặc nhiên giết con một án cũng không có quá đa nghi điểm duy nhất kỳ lạ chính là bị cáo trạng thái tinh thần tựa hồ có chút vấn đề ít nhất không cần che giấu lương tâm xử lý an đoan chỉ cần mau chóng đẩy tới xử lý vụ án này lão viện trưởng có lẽ liền sẽ giúp mình đề cử chuyện này đối với tống hữu khang đến nói không phải chuyện xấu ngược lại là một cái cơ hội trời cho tống hữu khang lật đến một trang cuối cùng đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên đó viết luật sư biện hộ danh tự lưu tân vũ cái này để tống hữu khang nhớ mày những năm này đến nay tống hữu khang cùng lưu tân vũ một mực vô cùng có ăn ý lẫn nhau đều tận lực tránh đi đối phương tống hữu khang thẩm lý vụ án lưu tân vũ bình thường sẽ không tiếp mà lưu tân vũ thụ lý vụ án tống hữu khang cũng nhất định sẽ tìm các loại mượn cớ đẩy xuống chỉ là lần này việc quan hệ lên chức tống h ư u khang không có nhượng bộ lý do có thể là lưu tân vũ tại sao muốn tiếp vụ án này đâu vụ án này minh minh là tất thua vụ án nha một trận tâm phiền ý loạn tống h ư u khang cầm lên trên mặt bàn điện thoại bấm một cái mã số uy lão phan ngươi làm sao làm điện thoại vừa tiếp thông tống h ư u khang liền cái chào hỏi đều không có trực tiếp liền chất vấn nói ngươi cùng tiểu vũ quan hệ tốt ngươi vì cái gì không khuyên giải nàng không muốn tiếp vụ án này ngươi mẹ nó có phải là muốn xem hai chúng ta cho cười quan hệ tốt có ích lợi gì à nhân ra trong lòng nghĩ là ngươi a lão phan không khách phí chút nào chọc trở về vụ án này vẫn là ngươi lui à điện Vũ là thoại lao phan muốn nói lại thôi tống h ư u khang buồn bực hỏi mà còn cái gì ngươi không luôn luôn đều là có chuyện nói thằng sao mà còn vụ án này rất có thể cùng cha ngươi có quan hệ chương bốn trăm mười bốn không phải h o à n già không gặp gỡ n a m chương bốn trăm mười bốn không phải h o à n già không gặp gỡ n a m lưu tổng ta xem chúng ta hình như rơi vào ngõ cụt cái này nếu là không có mới chứng cứ vụ án này nhất định phải thua a a khang mặt mày ủ rũ lật lên trong tay tài liệu lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần hắn cũng không có cái gì tính thực chất phát hiện lưu mịch đang nhìn trên cổ tay chữ số n g ẩ n người nghe đến về sau ngầm đầu nói a khang ngươi không thể chỉ nhìn đã hiện ra tại trong hồ sơ đồ vật ngươi nhất định phải đào ra dưới mặt nước gần giấu vấn đề dưới mặt nước vấn đề là có ý gì a á khang gại gái đầu thoạt nhìn rất nghi hoặc vấn đề có rất nhiều a thế nhưng trong mắt của ta chủ yếu nhất vấn đề có hai cái lưu m ị c h sờ lên cổ tay đem tay háo kéo xuống che lại sau đó nhìn á khang nói cái này vấn đề thứ nhất chưa luật vì sao bị hại hung thủ bất kể là ai giết một thiếu niên dù sao cũng phải có cái lý do chứ đúng vậy a lưu tổng ngài nói rất đúng a á khang chỉ chỉ tài liệu cảnh sát bên này cho ra lý do chính là mặc nhiên trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề giết lầm nhi tử của mình đây chính là có chút gỡ ép a từ cảnh sát góc độ chỉ có thể như thế viết lưu mịch gõ mặt bà nói đây là bởi vì mặc niên h báo án trước thừa nhận chính mình giết lầm t r ư ơ n g b ồ i tùng như vậy mà còn mặc niên h tự thú phía sau liền bị cảnh sát khống chế cũng không hề rời đi đồn công an gây án cơ hội cho nên giết người nguyên nhân liền một cách tự nhiên sử dụng nộ sát thuyết pháp a khang nghe đến liên tục gật đầu chỉ thấy lưu mịch tiếp tục nói nhưng cái này tất cả đều là căn cứ vào mặc niên h giết người điều kiện tiên quyết vạn nhất người không phải mặc ngôn giết không thủ động cơ giết người lại là cái gì đâu a khang túi đầu suy nghĩ cũng không có lập tức đáp lại lưu mịch lời nói một cái vấn đề khác mặc dù rất giống liên quan tính không lớn nhưng nói không chừng sẽ là vốn án hạch tâm mấu chốt lưu mịch tiện tay chuyển động bất mực đi đến đứng ở giữa văn phòng bạch bản bên cạnh tại trương bồi tùng cái tên này bên trên vẽ một vòng tròn đó chính là mặc nhiên lão công vì sao mất tích có thể là trương bồi tùng đã sớm mất tích rất lâu rồi a khang biểu thị ra khác biệt quan điểm trương bồi tùng mất tích lâu như vậy một mực cũng đều là bình an vô sự hắn tất nhiên mất tích có lẽ cùng vụ án này không có quan hệ a không lưu mịch chém đinh chặt sắt nói mặc nhiên công tố ngộ sắt chính là trương bồi tùng vụ án này trên thực tế là do hắn mà ra thế nhưng thuyết pháp này cũng không có thực tế chứng cứ hỗ trợ a a khang cũng đứng lên nói cảnh sát cũng không tại hiện trường phát hiện bất luận cái gì cùng trương bồi tùng có liên quan vật chứng nói không chừng thật là mặc nhiên phán đoán đi ra đây này có lẽ nàng nhớ quá độ lưu mịch cũng không có trực tiếp trả lời a khang vấn đề này mà là khoanh tay nói cân nhắc đến bị cáo có khả năng xuất phát từ nguyên nhân nào đó nói dối chúng ta không ngại làm hai loại giả như một loại giả như chính là mặc nhiên nói nói thật như vậy nàng nhìn thấy người là trương bồi tùng sao cho dù là nhìn lầm vậy người này là ai đâu người này nếu như có thể để mặc nhiên nhìn lầm có phải là hắn bắt trước trương bồi tùng Vậy, vậy h ắ nhưng có p ả i đối là ơ bồi ta ù n quen g rất t u h cảm đ â t l giác khó khăn nhất lý giải lưu mịch tao mày tại chương luật danh tự bên trên lại vẽ một vòng tròn là dạng gì lý do nhất định muốn đối một thiếu niên ra tay độc ác không thể a khang cái này chương luật tình huống là như thế nào trương luật là cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt cái này trong hồ sơ có ghi chép a khang đã lưng thủ đầu lập tức bật thốt lên hồi đáp căn cứ cảnh sát thăm hỏi trương luật lao sư cùng đồng học tất cả mọi người cho rằng trương luật không có khả năng có cái gì k i ể u ra hắn học tập tốt lại lấy giúp người làm niềm vui rất thụ các bạn học h o a n g h e n đúng hắn còn cầm qua lập trình giải thi đấu quán quân lập trình giải thi đấu quán quân sao lưu mịch cắn trong tay b ú t mực đây là nàng suy nghĩ lúc thói quen tính động tác xem ra vẫn là cái máy tính cao thủ a vậy có hay không có thể hắn phát hiện cái gì không nên biết do đồ vào đây a khang không khỏi khẽ gật đầu Khả không khó không không không thực phải thích hạ thủ, thể giải năng này tồn muốn tiền cũng nào vậy xác độc cấp cấp xác, tại, rất một đối vì sao đứa bé lưu à này là tính xác. Cái này không sai biệt lắm là hợp lý nhất một thích. không hợp xác, cái sai loại giải lắm lý l mịch còn muốn nói tiếp cái gì điện thoại của nàng lại văng lên u i ngươi có thể hay không lui ra lưu mịch vừa vặn nhận điện thoại đầu kia liền chuyển đến lao phan thanh âm lao tống không thể lui ra ta nghe nói hắn lãnh đạo gây áp lực cho hắn cho nên chỉ có thể ngươi lui ra vậy thì càng không thể thối lui ra khỏi lưu tân vũ lại đánh gây lao phan lời nói hắn lãnh đạo đều gây áp lực cho hắn nói rõ trong này thật sự có quỷ a đó cũng là cảnh sát sự tình lão phan cũng không khách k h i đánh gãy lưu mịch lời nói ngươi là luật sư ngươi có lẽ cân nhắc là có nên hay không tiếp vụ án này lão phan đồng chí ta chính thức cảnh cáo ngươi lưu mịch lập tức liền tức giận báo nổi tiếp vụ án sự tình ta quyết định ai cũng không thể xen vào quyết định của ta đi ta đã biết không nghĩ tới đầu bên kia điện thoại lão phan tiếp thu đến cũng thật là nhanh hình như đã sớm dự báo sẽ là loại này kết quả đồng dạng vậy ngươi muốn c o i chuẩn bị tâm tư ngươi có thể muốn đối mặt với ngươi ghét nhất người ngươi nói lão tống a lưu tân vũ xem thường nói ta căn bản không quan tâm chẳng lẽ hắn còn dám làm việc thiên tư trái pháp luật phải không không phải lao tống lao phan trầm mặt một hồi nói là lao lao tống lưu mịch rất lâu không nói gì lại mở miệng phát hiện chính mình thanh âm có chút khẳng khẳng hắn làm sao sẽ trương bồi tùng trước khi mất tích đã từng là già tống phụ thân làm việc qua lao phan hồi đáp trương bồi tùng công ty cùng lao lao tống công ty có quan hệ hợp tác trước khi mất tích hắn bị điều tạm đi qua chúng ta phía trước toàn bộ đều sơ sót đây là lần này ta thăm hỏi trương bồi tùng đơn vị thời điểm mới vừa hiểu được tình huống mới nói như vậy lưu mịch cao mày nói chương b g ồ i tùng mất tích lúc ngay tại vì lão lao tống làm việc lưu tân vũ trong đầu hiện ra tấm kia cứng nhắc mặt chữ quốc gương mặt kia đã từng là như vậy đ á n ghét g lưu tân vũ cả một đời đều không quên hắn được mang đến cho mình tổn thương lưu tổng ngay còn tốt chứ a khang ở bên cạnh hỏi hắn nhìn thấy lưu tân vũ sắc mặt t ạ m đạm trên trán toát ra mồ hôi m ị n lưu tân vũ cường làm chấn định k h o á t tay ra hiệu chính mình không có việc gì sau đó đối với điện thoại nói ha ha cái này thật đúng là không phải oàn già không gặp vợ a cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi muốn hay không cân nhắc đẩy xuống vụ án này lão phan phi thường nghiêm túc giống như, nói, xem như bằng Ta k h ô nhưng g y vọng n g ơ i lại đi đối mặt ư ờ i này. lưu mịch rất nhanh ạ i mở r liền điều chỉnh chính mình hướng về điện thoại nói không có thể có thể còn có ta muốn thân thỉnh đi mặc nhiên trong nhà một chuyến chương bốn trăm mười lăm thần bí áp tiền mão nam chương bốn trăm mười lăm thần bí áp tiền mão nam cái kia đi ta đi làm một cái thủ tục sau một tiếng mặc nhiên g nhà hội họp lão phan nói xong cúp xong điện thoại mặc nhiên g trong nhà đã bị cục công an lâm thời p h ò n g bất quá lưu tân vũ xem như luật sư biện hộ đang giải quyết thủ tục về sau có lao phan bồi tiếp là có thể đi điều tra lấy chứng nhận một giờ sau lưu mịch cùng a khang chạy tới mặc nhiên g cửa nhà phát hiện lao phan đã trở tại nơi đó cửa phòng mở ra phía sau một cỗ mùi nấm mốc sự tình phát sinh phía sau mặc nhiên g nhà vẫn đóng kín cửa không có thông gió trong phòng mặc dù sạch sẽ nhưng lại lộ ra một cỗ thê lương cảm giác tốt tại nơi này không phải hiện trường phát hiện án cũng không có huyết tinh mùi vị khác thường lưu mịch đi vào đem tất cả cửa sổ đều mở ra phòng gian bên trong vẫn còn tương đối ngăn nắp nói rõ mặc nhiên bình thường xử lý vẫn tương đối cẩn mẫn ba cái phòng gian cộng thêm một cái thư phòng đều ngay ngắn rõ ràng đây chính là cấp cao tiểu khu người ở không phú thì quý trương b ồ i tùng làm sao có thể mua được nơi này phòng ở lưu tân vũ nhìn xem phòng gian bên trong coi như không tệ trang trí đột nhiên hỏi lao phan nói các ngươi điều tra trương b ồ i tùng một nhà tài sản thu vào không có điều tra nói là trương b ồ i tùng hai năm trước đột nhiên trúng sổ số, số lao phan chỉ vào một cái rõ ràng là trương luật phòng gian nói nghe nói là vì hải tử đọc sách liền mua nơi này phòng ở trúng sổ số, số lưu tân vũ sau khi nghe nhịu n h ữ mày Sao? Sao? t r lao, lao a khang p như ư ơ i ha ha cười mới vừa nhìn ó hai n n một cái c h á tuổi gần năm mươi tiền bối hoạt bát hỗ động để hắn không khỏi đã bội phục lại gan thị đi trọng điểm kiểm tra trương luật phòng gian lưu t â n vũ đối a khang nói xong chính mình dẫn đầu đi vào một bên trong miệng nói xong các ngươi có phát hiện hay không phòng gian bên trong t r ư ơ n g bồi tùng đồ vật rất ít các ngươi cảm thấy nói do vấn đề gì sao cái này khó mà nói a lão phan một bên kiểm tra t r ư ơ n g luật phòng gian giường một bên trả lời nói dù sao người đã mất tích lâu như vậy có thể mặc nhiên cảm thấy người đã không có cho nên đem t r ư ơ n g bồi tùng đồ vật tu lại ta không biết dù sao ta là sẽ không làm như thế lưu t â n vũ đĩu m ô i nói lão phan ngươi đây ngươi biết sao chẳng lẽ ngươi là như vậy người ta sẽ không ta sẽ không lão phan sợ bị lưu tấn vũ lên án lão phan thủ thời g xua tay phủi tay bên trên cho bụi nhã bắn nói chúng ta tổ trọng án toàn bộ đều đi tìm ta cũng chính là cùng lưu đại luật sư đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi có thể có cái gì phát hiện ta cũng không dám trông chờ ấy nơi này có một bản cuốn sổ lưu tân vũ mừng rỡ từ trong giá sách rút ra một cái màu nâu ra trang b ị a bản bút ký có phải hay không là quyển nhật ký à nếu là quyển nhật ký liên tốt tiêu c h ỉ bất quá là một cái học tập ghi chép lao phan phản là nói hiện tại hải tử đều không biết nhật ký sao nếu là nhật ký còn có thể phát hiện một chút cái gì lưu mịch mở ra phát hiện đích thật là học tập ghi chép viết đều là toán học ghi chép chỉ có mấy tờ cuối cùng tựa như là hóa học vẽ lấy một chút cầu cùng công thức Cuối cùng lưu ậ lật t qua lật lại, ba lại, n g ờ i gian đem toàn bộ phòng gian toàn bộ lật phòng bộ bộ q a cũng không có cái gì đặc phát hiện, trừ trên bàn sách còn có không hiện, trên bàn gì thù phát trừ mịch ộ t tính luật vật đài đồ đã ngoài, gian máy bên chương phòng b bọn bộ. họ toàn kiểm m tra Lưu ị liền chỉ vào máy tính kia nhìn xem l ã o phan lão phan nhún nhún vai vông tay nói nhìn qua bên trong cái gì cũng không có lưu mịch không tin tạ nhấn xuống khởi động máy ân phím chờ máy tính sau khi mở máy nàng đi kiểm tra một chút quả nhiên c bản dê bản ef trong mâm đều là trống rỗng máy tính sạch sẽ tựa như là mới vừa mua đồng dạng cái này cũng quá tà môn lưu mịch quay đầu hỏi á khang ngươi nói trương luật là máy tính cao thủ đúng hay không hắn làm sao có thể không cần phòng gian bên trong máy tính nếu như không phải có mặt khác là p n g ta cũng cảm thấy trương luật không có đạo lý không cần máy tính này a khang cũng cho là như vậy nhà bọn họ liền cái này một đài máy tính a lưu mịch hỏi lão phan chờ đến đến khẳng định trả lời chắc chắn phía sau lưu mịch vô lực ngồi tại mép giường bên cạnh bộ dáng nhìn qua cũng có chút xa suốt tinh thần không đối không đối nàng tự mình lẩm bẩm liên tục nói mấy câu về sau nàng đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn lao phan nói ta biết không đúng chỗ nào nói thế nào lão phan xưa nay biết lưu tân vũ nạo xoay chuyển nhanh tranh thủ thời gian lại gần hỏi cái này máy tính sạch sẽ, sẽ. nhìn qua không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất lưu tân vũ đứng dậy đi đến máy tính bên cạnh v ô máy tính mặt sau nói điều này nói rõ có người đặc biệt xóa bỏ nội dung lão phan sau khi nghe liên tục gật đầu lưu mịch còn nói thêm rất có thể máy tính này nội dung bên trong chính là chương luật ngộ hại nguyên nhân nếu không để các người nhân viên kỹ thuật nhìn xem nhìn có thể hay không hoàn nguyên cô nói l ạ i đã sớm thử qua lão phan bất đắc dĩ buông tay nói máy tính trải qua phọ mạt về sau lại d ẹ ẽ sát hệ thống nhân viên kỹ thuật cũng không có biện pháp gì ba người đều rất rủ r i ê n phần mình ngồi trầm mặt một hồi lâu Cuối cùng vậy ẫ dẫn n Tân là Lưu Tân Vũ dẫn đầu Vũ không không khẳng l định là tại hắn phòng gian đi ngủ a a khang quay đầu chỉ trương luật phòng gian vậy hắn là thế nào đến giết người hiện trường đây này lưu mịch lôi kéo lão phan đi tới trên ban công từ trên ban công chỉ vào tiểu khu vườn hoa một góc nói giả như đêm đó chúng ta tại chỗ này cái kia hẳn là sẽ thấy mặc nhiên phát hiện bên kia có người vì vậy nàng có khả năng cầm phòng bếp dưới lao lầu có thể là lúc này trưng ơ l u ậ t có lẽ tại phòng gian đi ngủ mới đúng nha lưu mịch hướng hai người mở ra tay hỏi như vậy một cái nửa đêm ngủ ở chính mình phòng gian trẻ danh to sát làm sao lại sẽ quỷ dị chết tại dưới lầu vườn hoa đâu lưu mịch nói xong lại lần nữa chỉ hướng vườn hoa người lại đột nhiên sửng sốt trong miệng hô lao phan lão phan đưa đầu ra xem xét phát hiện vườn hoa bụi cỏ về sau lại có một người một cái nhân đầu đeo áp t h i ê n b ã o ngay tại bụi cỏ phía sau tìm kiếm lấy cái gì bụi cỏ kia vô cùng rậm rạp phía trước cho dù có bảo an đi qua đều không phát hiện được hắn tựa như ngày đó lưu mịch chui vào nhạt nhẽo chết a khang cũng nhìn không thấy lưu mịch đ ồ n g dạng hoàng bét đạo cụ đao lưu mịch đột nhiên kêu một tiếng như liên lao ra cửa đi theo điện thang lão phan cùng a khang tranh thủ thời gian cùng đi ra điện thang cửa mở ra lưu m ị c h đem a khang đẩy đi ra ngươi đi đem quyển sổ kia vốn mang lên người đâu lưu tân vũ vọt tới dưới lầu vườn hoa thời điểm lại phát hiện đã không thấy áp thiệt mao vết tích lão phan nhìn thoáng qua lập tức liền hướng tiểu khu cửa chính chạy đi quay đầu hướng lưu tân vũ hô ta trước đi ngăn chặn cửa lớn lưu mịch xem xét bốn phía xem xét phát hiện bên cạnh liền có một cái thông đạo trực tiếp thông hướng ga ra tầng ngầm nàng trực tiếp liền xuống xe kho ga ra tầng ngầm rất tiến tĩnh khoảng thời gian này hộ gia đình đều đi học đi làm ga ra tầng ngầm xe không nhiều lưu mịch trong lòng cũng có chút sợ hãi nếu thật là, là hung thủ chính mình ép hắn nói không chừng xe chó cùng rất dậu nàng chú ý đến bốn phía nàng kế hoạch đi đem xe của mình mở ra mở đến cửa tiểu khu cùng lao phan hội họp sau đó lại thông báo tiểu khu bảo an phối hợp cùng một chỗ tìm kiếm đầu đội áp thiệt b á o khả nghi nhân sĩ lưu mịch vừa vặn đi đến xe của mình phụ cận trong ga ra tầng ngầm đột nhiên vang lên chói hai lốp xe ma sát mặt đất thanh âm một chiếc xe hơi đột nhiên khởi động lấy thật nhanh tốc độ hướng về lưu tân vũ lao đến ô tô mở ra đè n lớn đem lưu mịch đong đưa gần như mở mắt không ra mà ô tô lốp xe bốc khói lên hiển nhiên chân ga đã bị dấm nát chuyện đột nhiên xảy ra lưu mịch chân tay luôn cúng đứng tại chỗ mắt thấy là phải bị xe chạy vội tới đem lưu mịch đ ẩ y ra nguyên lai、like、là a khang cầm bản bút ký từ điện thang xuống hắn đem lưu mịch đ ẩ y ra chính mình lại bị ô tô biên giới cỏ đến người tại trên mặt đất lăn thật xa gây chuyện xe đâm đầu vào trong ga ra một c ố xe đã dẫn phát xung quanh mấy chiếc ô tô báo động vang lên không ngừng lái xe xe tài xế một kích không t r ú n g nhìn thấy lưu mịch lại tới một cái đồng bạn c ũ n g pít q u a y đầu hướng cửa ra chỗ mở ra xe lướt qua lưu mịch bên người thời điểm nàng nhìn thấy tài xế quả nhiên mang theo áp tiền bão chỉ là hắn đem cái mũ ép tới rất thấp lưu mịch căn bản thấy không rõ lắm tài xế mặt dài cái dặn gì lưu mịch không để ý tới a khang vội vàng lấy ra chìa khoa xe khởi động chính mình ô tô đổi tới khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn a khang từ mặt đất bỏ dậy nghĩ đến hẳn là không có trở ngại lưu mịch t i ê n tâm đạn mạnh cần ga hướng thẳng đến trước kia gây chuyện bỏ trốn xe đổi tới chiếc xe kia mở rất gấp ga ra tầng ngầm tranh cãi còn chưa nâng lên xe liền trực tiếp đục tới đòn bị trực tiếp đục gãy một nửa đòn bay lên hướng về lưu mịch xe bay tới lúc trước ngăn thủy tinh chuyển vào đến đem ghế lái phụ chỗ tựa l ư n g cắm một cái lỗ thủng lưu mịch không để ý tới nhiều như thế theo sát tại chiếc xe kia phía sau một chiếc sau lao ra ga ra tầng ngầm chiếc xe kia vọt tới mặt đất lập tức liền hướng tiểu khu cửa chính p h ó n g đi lưu mịch thấy xa xa lão phan cùng g á c cổng đứng tại cửa tiểu khu ra hiệu chiếc xe kia dừng lại có thể áp thiệt máu tài xế làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời ngược lại tăng tốc độ đánh tới cửa lớn tranh cãi g i a n g d ắ c xe lại lần nữa đem tranh cãi được gãy như bay lao ra cửa tiểu khu lão phan cùng trực ban g á c cổng cũng là phi thân tranh n ẽ hai người không để ý tới rất nhiều toàn bộ đều đụng vào hai bên hàng rào ngã trong thời gian ngắn cũng không đứng dậy được lưu mịch đành phải kiên trì chính mình đuổi theo nàng liều mạng đẻ xuống loa nhắc nhở phụ cận người né tránh đích t r u n g t r u n g t r u n g điện thoại vang lên là lão phan đánh tới lưu m ị c h đưa điện thoại đặt ở giá đỡ bên trên trực tiếp điểm hẹn ở phờ giờ dành tay chú ý an toàn đệ nhất lão phan thanh â m rất nóng lỏng ta bên này sẽ liên hệ cảnh sát giao thông n g â y chặt ngươi không nên miễn cưỡng không được trước hết thả hắn đi lưu tân vũ nghe xong toàn bộ đều nói nhảm liền đánh gãy lao phan lời nói bớt nói nhảm mở ra vệ tin cùng hưởng vị trí mang lên a khang tranh thủ thời gian theo tới ta hiện tại là lại sợ mất dấu lại sợ hắn dừng xe lại tìm ta lưu mình một bên nói một bên cẩn thận khống chế chiếc xe phía trước chiếc xe kia giống như điên mạnh mẽ đâm tới gặp phải người đi đường hoặc là đồ vật vướng b ậ n hắn đều là trực tiếp liền đ ụ n g tới có thể lưu mịch lại bó tay bó chân mắt thấy khoảng cách dần dần kéo ra bất quá lưu mịch xe tính năng càng tốt hơn một chút cuối cùng lưu mịch cắn r ă n g một cái nhẫn tâm đạp mạnh cần ga cuối cùng lại cắn chặt khoảng cách thế nhưng cái này cấp cao tiểu khu vốn là chạy hướng trung tâm thành phố áp thiệt mạo không hướng nội thành mở cũng không đi đường lớn ngược lại một đầu đâm vào đường nhỏ bên trong một đường hướng về vùng ngoại ô phương hướng mở ra bởi như vậy cảnh sát giao thông liền không quá giút được một tay bởi vì vùng ngoại thành phương hướng cảnh sát giao thông bản thân liền thi chỉ có một chút cảnh lực cũng đều tại các đại giao lộ phiên trực căn bản là không có cách kịp thời đối áp thiệt mão tiến hành vây chặt ta liền tại phía sau ngươi trong điện thoại lao phan nói ta lâm thời t r ư n g dụng một chiếc xe đã đuổi theo tới lưu mịch nghe cảm thấy thư thái cúp điện thoại chuyên tâm truy lên phía trước xe phía trước xe lao ra một đầu ngõ hẻm mở lên một đầu cầu lớn đây là thông hướng vùng ngoại ô khu công nghiệp phương hướng lui tới có rất nhiều xe tải lớn áp thiệt mão liên tục vượt qua trên đường đi cực kỳ nguy hiểm lưu mịch rốt cuộc không để ý tới nói chuyện toàn bộ hành trình thần kinh căng thẳng lái xe lưu mịch tại nữ tài xế bên trong kỹ thuật lái xe xem như là không tệ làm sao cũng không có gì điên cuồng k i n h lịch nhiều lần kém chút liền trực tiếp ra thai nạn xe cộ chọc cho lão phan tại điện thoại kêu to dừng xe dừng xe ngươi dựa vào dừng xe lui ra ta tiếp tục đuổi đối diện ra một chiếc xe tải lớn mở đến lưu mịch trước mặt thời điểm đột nhiên dồn sức đánh phương hướng nghiêng nghiêng liền hướng lưu mịch lao đến lưu mịch dọa đến linh hồn kém chút xuất h i ế u tranh thủ thời gian đạm mạnh phanh lại dù cho lưu mịch liên tục điểm sát thế nhưng cao tốc lao v ù n vụ xe y nguyên không cách nào lập tức dừng lại lưu mịch cứ như vậy trơ mắt nhìn xe của mình hướng xe tải lớn đầu xe phóng đi và đẩy lưu mịch xe hướng về mặt cầu hàng rào bè đi an toàn khí năng nháy mắt bắn ra lưu mịch đầu tựa vào khí năng bên trên cảm giác cái cổ kém chút bẻ gãy đầu bên trong hình như chứa chính là bực ngao dưới tác dụng của quán tính không ngừng lắc lư một trận t r ò n váng xe tải lớn đem lưu mịch xe từ trung ương s o n g thực dây phụ cận một mực đẩy tới ven đường đẩy lên không phải là cơ động làn xe đẩy lên lối đi bộ cuối cùng trực tiếp đụng phải mặt cầu lan can hàng rào. Đá hoa cương cứng rắn hàng rào tại to lớn động lực phía dưới lại có vẻ không chịu nổi một kích lưu mịch xe một bên lõm thế nhưng đá hoa cương hàng rào cũng bị đẩy đánh một mảng lớn lưu mịch chừng lớn nhắc tình hoàng sợ phát hiện chính mình đã không tại trên cầu nàng cùng xe của nàng lao ra hàng rào treo lơ lửng giữa trời trên mặt sông một giây sau trực tiếp hạ xuống mất trọng lượng cảm giác đem nàng bắt giữ lưu mịch cảm giác trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài tất cả những thứ này kỳ thật đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây bên trong lưu mịch còn không có lấy lại tinh thần xe liền mang theo nàng đập vào trên mặt nước kích thích một bãi to lớn bọc nước U ngô c ù n g ngủ. khắp nơi đều t ạ i nước vào nước sông chạy ngược đi vào không ngừng h ó t o á t ra ngầm một chút trong xe nước động cực nhanh liền che mất lưu mịch đ ầ gối ngày trước nhìn thấy ô tô rơi xuống nước tin tức lưu mất làm sao như thế đ ẩ n làm sao không mở cửa sổ làm sao không tạp toái thủy tinh làm sao không ngay lập tức trốn ra được thế nhưng chính mình thực tế rơi xuống nước về sau mới biết được tất cả đều quá nhanh nhanh đến ngươi căn bản không kịp phản ứng lưu mịch vừa vặn đem c ở i dây nịt an toàn ra nước đọng liền tràn đến h i ể u rõ lồng ngực của nàng cửa xe chết sống mở không ra điện thoại đã sớm ngâm nước câm lưu mịch cũng không biết lao phan có hay không tại sao lưng nhìn thấy chính mình rơi xuống nước nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa một lòng chỉ có một cái suy nghĩ nhanh đi ra ngoài nước rất nhanh liền không có quá mức đỉnh lưu mịch dùng chân đạm chỗ ngồi đem đầu đưa đến nóc xe hô hấp mà lúc này mặt nước cùng nóc xe đã chỉ có một đấm kẽ hở lưu mịch vẫn không có biện pháp đi ra nàng biết mình lập tức liền sẽ bị c h ì m ngập tranh thủ thời gian hung hăng hút mạnh cuối cùng một hơi hiện tại chỉ có thể trông chờ lao phan tới cứu mình đây là lưu mịch cái cuối cùng suy nghĩ lập tức nàng liền bị nước sông chém ấ t chương 417, t u y ệ t mệnh độc sư nam chương 417, t u y ệ t mệnh độc sư nam lập tức giúp ta gọi cứu viện lao phan cho đồng nghiệp của mình gọi điện thoại nói xong câu nói sau cùng phía sau hắn đưa điện thoại ném ở trong xe dùng chân đá văng ra cửa xe một bên chạy lão phan một bên khởi quần áo chờ đến mặt cầu làn c a n chỗ lỗ hổng lão phan đem trên chân giày cũng đã bay mượn nhờ quán tính vọt thẳng ra mặt cầu một đầu đâm về trong sông lưu mịch xe đã chìm n h ị n thế nhưng từ mặt sông bọt nước có thể thấy được rơi xuống nước điểm lão phan hít sâu một hơi trực tiếp lặn đáy nước tình huống so dự tính càng hỏng bét lão phan nhìn thấy lưu mịch tại trong xe đã hôn mê cả người nghiêng nghiêng treo trong xe không gian bên trong lão phan lòng nóng như lửa đốt có thể là lưu mịch xe mới vừa rồi bị đâm đến biến hình cửa xe chết sống mở không ra tốt tại vừa rồi ga ra tầng ngầm tranh cãi có một đoạn cắm phá phía trước ngăn thủy tinh lão phan linh cơ k h ẽ động bơi đến phía trước ngăn thủy tinh chỗ cắm ở trên ghế lái phụ tranh cãi vừa v ậ n chính là một cái đòn bẩy lão phan giữ chặt lộ ra ngoài cái kia một bộ phận hai chân đạp ở xe biên giới dùng s ư ớ c lặp đi lặp lại nói d ố c mấy lần cuối cùng đem phía trước ngăn thủy tinh kêu động lão phan tranh thủ thời gian bơi tới trong xe đem lưu mịch từ trong xe kéo ra ngoài nâng nàng hướng mặt nước bơi đi lên lưu mịch cảm giác chính mình một mực tại chìm xuống dưới bốn phía càng ngày càng mờ ngầm đầu có khả năng nhìn thấy cuối đỉnh n ộ nhạo só đỉnh đầu chỉ có một bó ưu ám chỉ riêng tại sóng nước lắc lư phía dưới dập dờn không ngừng càng trầm càng sâu lưu mịch cuối cùng triệt để lâm vào hắc ám bên trong đen xì xì đáy nước còn giống như có cá đụng phải lưu mịch thân thể liền sẽ thần tốc né ra lưu mịch nghĩ thầm không thể tiếp tục như vậy nhất định phải dãy rủa bơi lên đi có thể là trên thân lại một điểm khí lực đều không sử dụng ra được thân thể tựa như là quán duyên quả cân vĩnh vô chỉ cảnh hướng bên dưới hướng phía dưới lưu tân vũ lưu tân vũ bên hai hình như nghe được có người đang gọi nàng hẳn là lao phan a lưu mịch muốn trả lời cố gắng há miệm lại không phát ra được thanh n h lưu mịch đây là ai đang gọi ta là tả đường sao lưu tân vũ trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy nhưng đột nhiên nàng lại giật mình các loại lưu mịch là ai tả đường là ai ta là ai ta là nghĩ như vậy lưu mịch triệt để không có cảm giác đợi đến lại lần nữa mở ra nhãn tỉnh trước mắt trắng đến m ấ y mắt màu trắng v á t h tường màu trắng ga dường màu trắng bệnh tật phụ lưu tổng ngài có thể tỉnh làm ta sợ muốn chết một tấm xoáy khí mặt đập vào mi mắt lưu mịch ngơ ngác nhìn lưu tổng ngài không có sao chứ ngài cũng đừng làm ta sợ a khang vươn tay tại lưu tân vũ trước mắt lắc nhìn xem ta nhận ra ta là ai sao đi a khang ta biết ngươi là ai lưu mịch cuối cùng nói chuyện ta biết chính mình ở nơi nào ta cũng biết chính mình nên làm cái gì à, lợi hại như vậy sao a khang thẹn lưỡi cười hỏi lưu mịch cái kia lưu tổng này biết chính mình là thế nào đến bệnh viện đến sao lao nương bắt cá chưa bắt được bị cá mang trong danh đi lưu mịch đã hoàn toàn khôi phục bình thường nàng nhìn xem a khang hỏi lao phan người đâu làm sao không gặp hắn à, hắn nha trong đêm thẩm vấn cái kia tài xế xe tải đi a khang cho lưu mịch rót một ly nước cấm vừa cười vừa nói lao phan rất tức giận a cái kia tài xế xe tải tối nay đoán chừng đ ừ n g nghĩ ngủ lưu tổng ngài nói hắn có phải là cùng hung thủ một đám lưu mịch nhớ lại to lớn xe tải đầu xe chạm mặt tới hình ảnh trong lòng vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ nàng mờ mịt lắc đầu nói không xác định dù cho thật sự là đồng bọn cũng không làm gì được hắn nhiều nhất chỉ có thể dựa theo tai nạn giao thông xử lý bởi vì xe tải đột nhiên thay đổi tuyến đường đ ụ n g tới áp thiệt mạo thuận lợi đ à o thoát thật vất v ả xuất hiện manh mối lại chặt đứt thật sự là đáng ghét nha a khang tiếc rẻ nói đồng thời từ túi đeo vai bên trong lấy ra một vật đưa cho lưu mịch lưu tổng ngài bàn giao trương luận bản bất ký ta cho ngài mang ra ngoài. làm rất tốt lưu mịch tiếp nhận bản bút ký cười nối a khang nói đúng ta còn không có cảm ơn nơi g ư đây nếu không phải ngươi đẩy ta một cái ta có thể tại dưới đất nhà để xe liền b ở b ở cờ đây chính là đại ân cứu mạng a ai nha lưu tổng ta cũng còn tự trách đâu đều tại ta không có bảo vệ tốt ngài nói đến cứu mạng a khang ngược lại một mặt tay nấy hắn nhìn xem lưu mịch nói lưu tổng ngươi biết không nếu như dùng ta mệnh năng đủ đổi lấy ngươi mệnh ta nhất định sẽ không chút do dự lưu mịch nghe trong lòng giật mình nhìn chăm chú nhìn a khang một hồi tiểu tử một mặt chân thành không giống làm giả ngược lại để lưu mịch cảm thấy vô cùng xấu hổ trên thực tế Tại、trong ạ i t lúc hôn mê lưu mịch đã nhớ tới chính mình cứu thế giả thân phận lúc này lưu mịch thân thể vẫn là lưu tân vũ thế nhưng tư tưởng đã là một người khác nàng âm thầm kinh hãi lưu tân vũ mị lực lớn xem ra trong công việc thường xuyên tiếp xúc liền chó con cũng vì đó nghiên đổ dân ra sinh mệnh gì đó càng giống là tỏ tình đã sớm vượt ra khỏi quan hệ đồng nghiệp ngươi thật giống như cũng thụ thương đi lưu mịch nhớ tới a khang tại nhà để xe cứu nàng thời điểm hình như t h ế ngã liền lễ phép tính hỏi một câu bị thương thế nào không có gì đáng ngại a không có việc gì vết thương ra thịt m ạ thôi không có gì đáng ngại a khang vươn tay t r ầ n phía trên trời ra địa phương bôi thật nhiều cồn nại ốt bất quá xem ra xác thực không có vấn đề lớn khu khu đột nhiên tiếng ho khan dọa hai người nảy dựng còn kèm theo tiếng đập cửa ngượng ngùng q u o á y dày hai vị một người có mái tóc thoáng trắng bệnh tấm một tấm cương nghị mặt chữ quốc nam nhân trong tay xách theo một cái giỏ quả đứng tại cửa ra vào một cái tay vừa vặn gõ cửa thu hồi lại lưu mịch xem xét vui vẻ cái này không tống hữu khang sao tiến vào cái này thâm viên phòng gian về sau lưu mịch bám thân lưu tân vũ hiểu được tống hữu khang cùng nàng ở giữa quá khứ tình hình tại rơi xuống nước phía trước lư Nàng nhớ tống ớ i tại gian, thẩm t phán phòng hữu khang, khang, khang, khang chỉ là nhẹ gật đầu không có trả lời a khang nhìn thấy a khang cùng lưu tân vũ ở giữa tương đối thân mật hắn vô cùng khó chịu lại khổ vì không có nổi giận sinh khí lý do người tới làm gì lưu mịch cố y sụ mà nói chúng ta không phải đã nói rồi sao người ta ở giữa lại không liên quan đây cũng không phải lưu mịch cố ý khó xử tống hữu khang bởi vì nếu như là chân chính lưu tân vũ nàng cũng nhất định sẽ nói như vậy năm đó lưu tân vũ cùng tống hữu khang tình yêu c ù n g nhiệt đ á n g t i ế c tống phụ lại muốn để tống hữu khang cưới thị trưởng nữ nhi thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách quấy nhiều tống hữu khang cùng lưu tân vũ cùng một chỗ lúc ấy tống hữu khang sợ phụ thân tự sát liền cùng lưu tân vũ chia tay việc này để cá tính rất mạnh lưu tân vũ không thể nào tiếp thu được từ đây cùng tống hữu khang đoạn tuyệt tất cả lui tới mà giữa hai người nhưng lại hữu tỉnh chia tay tống hữu khang cự tuyệt cùng thị trưởng nữ nhi kết hôn đồng thời kiên chỉ đến nay chưa lập gia đình thề. mà lưu tân vũ cũng một mực độc thân đến bây giờ ta ta nghe nói ngươi rơi xuống nước tống hữu khang cười xấu hổ cười cẩn thận từng ly từng tí đem dọa quả thả tới lưu tân vũ đầu giường nếu không ta gọn táo ngươi ăn đi chờ ta chết ngươi lại đến a lưu mịch quệt miệng nói tận lực bắt chước tranh chua bộ dạng trước khi chết ta không muốn nhìn thấy ngươi tống hữu khang g ợ c cười hai tay càng không ngừng xoa xoa trong miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì lưu mịch nhìn trong lòng âm thầm cười trộm để tống hữu khang đứng một hồi phía sau lưu mịch mới mở miệng hỏi nếu như phụ thân ngươi làm chuyện xấu ngươi sẽ làm việc t i ê n tư trái pháp lu hắn có thể làm gì chuyện xấu tống h ư u khang kinh ngạc hỏi hắn cái kia người có lẽ ái mộ hư vinh chuyện xấu nhưng cũng làm không được hừ làm không được lưu mịch cười lạnh liên tục lấy ra chương luật quyển sổ kia vốn bột một tiếng vung tại tống h ư u khang trước mặt với nghe lời hảo nhi tử có thể căn bản không biết phụ thân ngươi còn có một cái thân phận hắn như là t u y ệ t mệnh độc sư chương bốn trăm mười tám cái gì có thể để cho người tuyệt vọng nam chương bốn trăm mười tám cái gì có thể để cho người tuyệt vọng nam tiểu vương tiểu lâm các ngươi hai cái tới lão phan xanh mặt từ trong phòng thẩm vấn sau khi ra ngoài liền đem hai cái cảnh sát hình sự gọi tới trong phòng làm việc của mình tiểu vương cùng tiểu lâm túi đầu đi tới phía sau liền cẩn thận từng ly từng tí đứng tại lao phan bên cạnh b à n chờ lệnh nghe dạy bảo không có cách nào đầu của mình chính là bạo tính tình theo nhiều năm như vậy đã sớm học được nhìn mặt mà nói chuyện lao phan cái này cảnh sát hình sự đại đội trưởng liền phải thuật vớt tuyệt đối không thể nghịch vớt theo tính tình của hắn vớt lão phan kỳ thật cũng rất tốt giải quyết nếu ai cùng hắn đối n ị c h hắn có thể cùng ngươi không chết không thôi hôm nay lão phan rất rõ ràng tâm tình không tốt nghe nói hắn môi tỉnh đầu rơi trong nước kém chút chết chìm tiểu vương cùng tiểu lâm hiện tại là run lẩy bẩy cộng thêm đã trung thực các loại cần sửa chữa một cái lưu đại luật sư không phải phan đội mối tình đầu là ban đầu đơn phương yêu mến một cánh hoa các ngươi hai cái cho ta nhìn chằm chằm con hàng kia xe tài xế lao phan cầm lấy cảnh đội cốc đánh răng uống một ngụm trà phía sau một quyền nện ở trên mặt bàn lao tử cũng không tin tiểu tử này không có quỷ hắn rõ ràng chính là cố ý mưu sát vậy mà nói chính mình là ngủ gà ngủ g ậ t không sai lão đại ngài cứ yên tâm đi tiểu vương tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói ta chằm chằm chết hắn cũng dám đụng chị dâu của chúng ta mời lão đại yên tâm chỉ cần tiểu tử này dám làm chuyện xấu tiểu lâm cũng không nguyện ý là hậu lập tức ngay sau đó nói ta lập tức đem hắn nắm chặt trở về dám phạm ta đại tẩu người x a đâu cũng giết tiểu vương tranh thủ thời gian lấy tuổi trò đụng một cái tiểu lâm dùng từ không làm a làm giống như là đại tẩu bị xâm phạm giống như người đều đụng trong sông không phải xâm phạm là cái gì tiểu lâm phản bác đại tẩu thần thánh không thể xâm phạm thế sống chết giữ gìn đại tẩu hợp pháp quyền lợi lớn cái đầu của ngươi a đại tẩu lão phan nhảy lên mỗi người một cái nào sụp đổ đại ca gì đại tẩu chúng ta là cảnh sát hình sự không phải xã hội đen để các ngươi theo dõi người bị tình nghi các ngươi chỉnh những này có không có làm gì tiểu vương cùng tiểu lâm đối mặt cười một tiếng đứng nghiêm trào nói là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hai người đã sớm mỏ thấy đại đội trưởng tinh khí liền sợ phan đội không xuất thủ xuất thủ việc này liền lập trang phan đội nếu là không tiếng h ừ không biểu lộ thái độ đó chính là một viên chưa nổi bom hẹn giờ thông minh cơ linh một chút tiểu tử kia đi địa phương nào cùng người nào gặp mặt ta toàn bộ đều nếu biết、Đấy. rõ lão phan một bên nói một bên nắm lên ba lô nhỏ ta trước đi bệnh viện một hồi liền đem người giao lại cho cảnh sát giao thông xử lý sau đó cho ta chằm chằm chết hắn đội trưởng ngài có thể nhanh lên đi thôi tiểu vương đem lão phan đẩy ra phía ngoài đi trễ có thể liền bị người khác b ắ t thủ tiểu tử ngươi có ý tứ gì lão phan một bên nắm lên áo khoác một bên nghi ngờ hỏi ai cái này không vừa rồi ngài thẩm vấn tội phạm đó sao tiểu vương đem lão phan điện thoại hướng trong tay hắn nhét tống pháp quan cứ gọi điện thoại đến hỏi lưu luật sư sự tình ta cũng không thể gạt người không phải cho nên ta đoán chừng lúc này ngươi nha không nói sớm lao phan nhấc lên điện thoại liền chạy một bên chạy một bên chạy đồ hô đem người nhìn chằm chằm người kia tuyệt đối có vấn đề tuyệt mệnh độc sư có ý tứ gì tống h ư u khang cầm l ê nhẹ bút n ư gật đầu phụ thân cùng cắt thúc thúc phân ra phía sau làm một mình dấn thân một mực là hóa chất tương quan sản phẩm sinh sản về sau đổi kịp cải cách mở ra dần dần làm lớn làm mạnh chỉ là tống h ư u khang trí tại làm con tỏa đ ố i trong nhà doanh nghiệp không hề hiểu rõ về sau bởi vì ngươi sự tình tống hữu khang vừa vo xoa tay nắm một cái lưu mịch sắc mặt rồi nói ra ta cùng phụ thân ồn ào tách ra những năm này chúng ta đều không nói chuyện tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm vậy nhưng thật sự là xin lỗi lưu tân vũ ôn hòa nói hại phụ t ử các ngươi bất hòa tiểu nữ t ử thật đúng là hồng nhan hòa thủy xin lỗi à. ta không phải ý tứ này tống h ư u khang gấp g ắ p nói lúc trước phụ thân ta bước ta cùng ngươi chia tay nói không chia tay hắn liền thắt cổ tìm chết ta cũng không thể nhìn xem hắn đi chết ta thế nhưng cùng ngươi sau khi chia tay ta liền lại chưa có về nhà qua một lần chật chật vậy ngươi nói sớm a lưu mịch bắt t r ư ớ c lưu tân vũ tâm thái nói ngươi muốn nói sớm lời nói ta t h ắ t cổ là được rồi n h a một chết chăm s o n g còn không gây trở ngại gia đình các ngươi hài hòa tiểu vũ ngươi đừng nói như vậy tống hữu khang đưa tay nắm chặt lưu tân vũ bàn tay những năm này ta một mực cầu ngươi tha thứ ta có thể ngươi luôn là không để ý tới ta lấy ra lưu mịch cũng không đánh dụng tay của hắn chỉ là đem ngón tay tống hữu khang đặt ở bàn tay của mình tay đem ngươi bàn tay h e o ăn mặn lấy ra ta có thể kiện ngươi quáy dậy ngươi cũng là quan tòa có lẽ tâm lý nắm chặt a lưu mịch nói xong lại chỉ chỉ phòng bệnh nơi hẻo lá đây là phòng bệnh liền lấy chứng nhận đều tiết kiệm một kiện một cái chuẩn tống h ư u khang đành phải h ẩm h ự c mà đưa tay rụt về lại vừa vò xoa tay nói tính toán ngươi không tha thứ ta cũng là ta đáng chết tất nhiên ngươi không có việc gì liền tốt ta ta ta ngày khác lại đến nhìn ngươi đi chậm đã lưu mịch lại gọi hắn lại chỉ vào quyển sổ kia v ô nói ngươi l ậ t đến mấy tờ cuối cùng nhìn xem lưu mịch đã giác t ỉ n h thân phận lưu tân vũ nhìn không hiểu những cái kia cầu lưu mịch nhưng là nhìn hiểu nàng trước đây đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy cùng loại cầu đó là hóa học sơ đồ cấu trúc cùng một chút công thức Đây l không, không, không những ư ta k h như vậy ngoài cửa đột nhiên chuyển tới một lớn giọng thanh âm mà lại thiếu niên phụ thân còn mất tích mà lại thiếu niên phụ thân mất tích thời điểm bị vốn là công ty đều tạm cho phụ thân ngươi công ty tại dùng ngươi nói có kỳ quái hay không cửa phòng bệnh bị đề ra lão phan đi đến nhìn thoáng qua lưu mịch cùng tống hữu khang n g ự a n g ngùng a các bạn học cũ ta tới chợm tống h ư u khang sắc mặt xanh xám hắn cầm bản bút ký sừng s ố t một hồi một đôi nhãn tình lặp đi lặp lại nhìn xem lưu mịch cùng lao phan đây chỉ là các ngươi phỏng đoán tống h ư u khang cầm bản bút ký tay có chút phát run hắn hỏi lại lưu mịch cùng lao phan chương ồi tùng đã sớm mất tích sống không có sống đều không rõ ràng các ngươi suy đoán lại thế nào chứng minh cảnh sát tại chỗ này chứng minh như thế nào không cần ngươi quan tâm lão phan nhìn xem tống hữu khang hỏi huynh đệ ta chỉ hỏi ngươi một câu nếu như là thật ngươi sẽ làm việc thiên tư sao tống hữu khang mí môi rất lâu phòng gian bên trong an tính đến đáng sợ trên thực tế lưu mịch đã không quan tâm những thứ này nàng rơi xuống nước về sau mục tiêu thay đổi hoàn toàn nàng hiện tại quan tâm không còn là vụ án này mà là đến cùng có lẽ như thế nào cứu chuộc tống h ư u khang cái này thụ hại giả tống h ư u khang khẳng định cũng là bị cầu hình t h i ể m điện bắt cóc đến hư vọng chi địa thế nhưng tình huống cụ thể hắn lại không chịu chia sẻ lưu mịch vô cùng xác định tống h ư u khang sở dĩ bị bắt cóc nhất định cùng trước mắt tình tiết vụ án có quan hệ vì vậy nàng dẫn đầu phá vỡ trầm ặ c lao tống cái gì có thể để cho người tuyệt vọng chương bốn trăm mười chín ngươi làm những chuyện tốt kia nam chương bốn trăm mười chín ngươi làm những chuyện tốt kia n a m có lẽ ngươi chết ta mới sẽ tuyệt vọng tống h ư u khang nhìn chăm chú lên lưu tân vũ nhãn tình phi thường nghiêm túc nói ai nha lao tống ngươi làm sao còn chú người đâu lão phan gặp bầu không khí có chút xấu hổ liền mở miệng hòa giải nói người có thể là ta mới vừa l i ề u mạng cứu trở về lao tống ngươi muốn chú tiểu vũ ta lại không đồng ý à lưu tân vũ lưu mịch bản nhân lại không tức giận một đôi ngập nước lớn nhãn tình nhìn xem tống hữu khang không biết trong lòng đang suy nghĩ gì lưu mịch trên thực tế đang suy nghĩ xem ra tống hữu khang tuyệt vọng tất nhiên cùng lưu tân vũ có quan hệ mà dưới tình huống bình th Thân mật người nếu như tử vong, tối như chính là khiến người bị thương, nếu vong, cũng người đa là bởi ị thương, thể ta tuyệt vọng, trừ phi tình tiết trong biệt tỏ khiến phi cho kích người người nếu nói vọng, cùng ngoài liệu, mang cho người trong cuộc sung kích đặc biệt lớn. liệu, cuộc có đặc vô dữ b vậy suy đoán tống h ư u khang lúc còn sống nhất định gặp đủ để phá vỡ hắn nhận biết thảm sự khiến cho vạn phần tuyệt vọng phía dưới mới bị bản lì t ậ t đình bắt cóc mà chính mình cố thân thể này nguyên chủ lưu tân vũ rất có thể chính là cố sự nhân vật chính một trong kết hợp với chính mình ngay tại cha mặc nhiên giết con một á n phía sau mơ hồ đều liên lụy đến tống hữu khang phụ thân lưu mịch trong lòng càng ngày càng vững tin lão lao tống cùng việc này thoát không khỏi liên quan tống hữu khang nhìn thấy lưu tân vũ lưu mịch trầm mặc không nói tưởng rằng chính mình lời nói lại tổn thương nàng đầy c õ i lòng ấ y n ấ y nhận l ỗ i nói ngượng ngùng ta không phải ý tứ kia ý tứ của ta đó là ngươi đối ta mà nói phi thường trọng yếu ui ui miệng nói một chút hay không biết ta lão phan xen vào nói ta vì cứu tiểu vũ ta có thể là liền mệnh cũng dám liều tiểu vũ không bằng ngươi trực tiếp lựa chọn ta để tiểu tử này dẹp ý niệm này lão phan ngươi là tên hán tử ta lao tống đời này đều nhận ngươi người, người huynh đệ này tống hữu khang nói tiểu vũ nếu là lựa chọn ngươi ta chúc phúc ngươi không một câu o á n hận lão phan ta cùng ngươi đó là quá mệnh h u n h đệ n g ư ơ i muốn có khó ta cũng sẽ liều mạng n g ư ơ i đừng cho lão nương kéo con bê a lưu tân vũ nhìn xem lão phan cười mắng còn có a ba người chúng ta cộng lại siêu một trăm tuổi cái gì tình cảm a thích thì khỏi nói t ô ta hai ngươi không xấu hổ ta còn xấu hổ đâu lưu mịch nói xong nhìn hướng tống hữu khang lạnh lùng nói mặc nhiên giết con một án ngươi là kiệp vương chức trách chính là muốn trừng phạt tội phạm mà ta là luật sư biện hộ ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp là bị cáo tẩy thoát xử phạt chúng ta cũng không thích hợp gặp mặt mời ngươi trở về đi tống hữu khang biết lưu tân vũ nói có đạo lý hôm nay hắn nghe nói lưu tân vũ rơi xuống nước dưới tình thế cấp bách liền chạy đến nhìn lúc đầu cũng là xúc động cử chỉ lúc này lưu tân vũ đã hạ lệnh chụp khách thật sự là hắn cũng nên đi vậy chính ngươi nhiều bảo trọng tống l ư u khang gật gật đầu đem trương luật bản bút ký thả tới lưu mình đầu giường các ngươi nói cái này sự tình ta sẽ lưu ý nếu như là thật ta sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật đi qua lão phan thời điểm tống l ư u khang vô vô lao phan bà vai huynh đệ vất vả ngươi lão phan không có trả lời trong lòng h ắ n biết đây không phải là khổ cực hay không sự tình đây là có nguyện ý hay không sự tình hắn sẽ một mực bảo vệ lưu tân vũ cũng không phải là bởi vì cùng lao tống giao tình mà hắn cùng lao tống giao tỉnh chẳng qua là bởi vì hai người coi trọng cùng một cái nữ nhân làm cả một đời đối thủ nhưng còn đáng ra tôn trọng như vậy mà thôi người chờ chờ ta đến đảo nhà các ngư i mộ tổ lao p h â n nói tống h ư u khang đi ra bệnh viện trong đêm gió có chút lạnh tống h ư u khang lôi kéo áo khoác cổ áo xe dừng ở ven đường tống h ư u khang khai môn lên xe khởi động xe phía sau hắn không có chuyển động ngược lại là kéo xuống cửa sổ xe đốt một điếu thuốc nhìn xem đầu thuốc lá phát hỏa đỏ sáng tắt tống hữu khang dùng sức hung hăng hút một hơi nhìn xem khói trong gió lộn xộn phiêu tán giống như chính mình chẳng làm nên trò c h ố n g gì nửa đời trước tống h ư u khang hy ô không thôi đầy ngập tâm sự lại chỉ có thể t r ô n sâu đáy lòng người trung pi là cô độc tống h ư u khang tự nhủ vươn tay ra ngoài xe gậy một cái tàn thuốc tại con người khi còn sống bên trong mỗi một ngày đều có nhận biết bạn mới cơ hội thế nhưng tuyệt đại đa số người đều chỉ là vội vàng khách qua đường luôn có như vậy một chút cảm thụ chỉ có thể chính mình chậm dại phẩm vị nhưng lại có một ít sự tình có thể ảnh hưởng người cả một đời hắn liền nghĩ tới ra ra cùng các thúc thúc đối phụ thân bất công bình đối lãi hắn bởi vậy rất thù hận thế đạo bất công cũng bởi vậy dốc lòng muốn làm một tên giữ gìn công chính quan tòa hắn vĩnh v i ê n cũng nhìn không hiểu phụ thân vì sao có khả năng tịnh thân ra hộ tựa như phụ thân nhìn không hiểu hắn vì sao cố chấp như vậy đ ồ n g dạng phụ thân rời đi phía sau lại chính mình lập nghiệp am hiểu kinh doanh hắn rất nhanh lại sáng tạo ra một mảnh sản nghiệp mà chấp nhất như tống hữu khang cũng được như nguyện lên làm quan tòa nhìn như hai người đều đạt tới nhân sinh mục tiêu thế nhưng phụ tử ở giữa lại càng lúc càng xa phụ thân sự nghiệp có thành、thiệu. xã giao bên trên cũng khắp nơi phùng nguyên liền đại tống hữu khang cùng lưu tân vũ nói chuyện cưới gà thời điểm phụ thân lại nói cho hắn đã giúp hắn cùng thị trưởng nữ nhi định ra h ô n sự tống hữu khang kiên quyết không theo là phụ thân lại lấy cái chết bức bách đồng thời uy hiếp hắn nói ra tên của bạn gái nói hắn sẽ vận dụng toàn bộ tài nguyên chèn ép người trong lòng của hắn vì không bày ra tức chết phụ thân nêu danh cũng vì bảo vệ lưu tân vũ tống hữu khang lựa chọn cùng lưu tân vũ chia tay lại kiên quyết không đồng ý cùng thị trưởng nữ nhi hỗn sự hai cha con bởi vậy trở mặt từ đây không cùng nhau lui tới mà lưu tân vũ danh tự tống hữu khang cũng miệng kín như bừng, rất nhiều người đều không rõ ràng tống đại pháp quan cùng lưu đại luật sư ở giữa lại có một đoạn không chịu nổi chuyện cũ hai người cũng tận lực né tránh lẫn nhau xã giao trên sân xa xa thấy được liền đi cùng ăn tư pháp chén cơm này nhiều năm như vậy hai người vậy mà chưa hề đồng thời xuất hiện tại một cái tòa án l ê n q u a tống h ư u khang một mực tại kiên trì hắn không biết vì cái gì tại kiên trì chẳng lẽ là đang chờ phụ thân chết ra sao tống h ư u khang xác định chính mình không có nghĩ qua như vậy nhưng không cách nào cam đoan chính mình tiềm thức có hay không dạng này mong ngắm qua thế nhưng hắn phát hiện lưu tân vũ cũng từ đầu đến cuối chưa gà minh, minh lão phan tiểu tử kia cũng là người có thể phó thác trung thân gen gen gen điện thoại vang lên là phụ thân trợ lý tống h ư u khang tiếp lên người mau về nhà lao ra tử tựa như là không được trợ lý nói như vậy tống h ư u khang s ừ n g sốt một chút c ú p điện thoại suy nghĩ thật lâu tống h ư u khang vứt bỏ đầu thuốc lá bắt lấy v ộ l ẳ n g đạp xuống chân ga vùng ngoại ô tống ra biệt thự lớn tống h ư u khang xe vừa tới liền phát hiện trợ lý đã trở tại cửa chính lái vào đây trên đường có giám sát hắn nhất định là biết tống h ư u khang đến đặc biệt ra ngay tiếp người ở nơi nào tống hữu khang rút ra chìa khóa xe xuống xe lại hỏi tại tầng hai trong thư phòng trợ lý cung kính phía trước dẫn đường trong thư phòng khói mù lờ lờ là quý báo đàn hương hỗn hợp xì gà hương vị trong phòng tắt đèn lờ mờ có thể thấy được một người ngồi tại bàn đọc sách cái kia một đầu người cuối cùng chịu về nhà một cái cứng cắp thanh em vang lên nghe tới không hề giống là trước khi chết người người lừa gà ta tống hữu khang đi vào hắn không có tới gần bàn đọc sách mà là ở phía trước trên ghế sofa ngồi xuống không dạng này ngươi sẽ trở về sau một cái điểm đỏ sáng lên một cái rất hiển nhiên tống hữu khang phụ thân không có bệnh hắn còn tại hút xì gà đâu sẽ không tống hữu khang nói thanh â m lạnh dần ta sẽ không trở về cũng sẽ không biết ngươi làm những chuyện tốt kia chương bốn trăm hai mươi ngươi có chứng cứ sao nam chương bốn trăm hai mươi ngươi có chứng cứ sao nam a ngươi đều biết rõ cái gì tống hữu khang phụ thân kéo một cái trên mặt bàn đèn bàn ánh đèn chiếu sáng mặt của hắn tống phụ đã cao tuổi tóc tất cả đều trắng thế nhưng hắn tinh thần y nguyên quát thước ánh mắt như đao nhìn hướng tống h ư u khang chế độc giết người tống h ư u khang n g ầ n đầu nhìn thẳng phụ thân hắn ánh mắt có lẽ còn có đốt lót xã hội đen tính chất tổ chức tội người như thế để mắt l a o ba sao tống phụ đứng lên đi đến tống h ư u khang sau lưng nhiều năm như vậy ngươi khí cũng nên tiêu tàn à. tống phụ nói xong đem tay đặt ở tống h ư u khang trên bà vai tống h ư u khang thân thể kéo căng mặc dù không có thoát khỏi thế nhưng hắn cứng ngắc bắp thịt đã truyền tin tức ai tống phụ thấy được như vậy t ứ c thời đem tay lấy ra ta trăm phương ngàn kế vì năm đó ngươi nếu là trở thành thị trưởng n ữ tế như thế nào lại đến bây giờ còn là cái phó viện trường đâu trăm phương ngàn kế ha ha làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ tống h ư u khang nói như vậy cũng tốt so với người ăn đồ ăn tinh tế nhấm nháp mới là vui vẻ có thể ngươi lại nói ta cho ngươi một cái đường tắt không cần ăn liền n、no、ó bụng khang nhi để ta cho ngươi biết cái gì là ý nghĩa tống phụ hút lấy xì gà mặt bao phủ tại khói bên trong ngươi nhất định phải leo lên đ ỉ n h phong nhìn thế nhân tại chân ngươi ngọn nguồn phía dưới tầm thường vô vi mà phong cảnh lại ngươi nơi này tuyệt đẹp thế nhân sẽ không tầm thường vô vi tống h ư u khang hồi đáp mỗi người bọn họ đều có mục tiêu của mình bọn họ có lẽ không hề vĩ đại nhưng cũng có thể sống rất phong phú ngược lại là ngươi ngươi rất có thể toi công bận rộn một chàng ta toi công bận rộn một chàng sao tống phụ nâng xì gà q u e n người h ắ n chỉ vào phòng gian bên trong xa hoa trang trí ta nắm giữ tất cả bọn họ có thể liền thấy đều chưa thấy qua ngươi xem một chút đây đều là nhà chúng ta phụ thân giả về sau cũng đều là ngươi ta không cần tống h ư u khang cứng nhắc hồi đáp ngươi có lẽ không cần nhi tử của ngươi đâu nhi tử nhi từ đâu tống phụ chưa từ bỏ ý định còn tại cố gắng muốn du thuyết tống h ư u khang ngươi tranh thủ thời gian tìm nữ nhân kết hôn à, hiện tại sinh hải tử còn kịp chẳng lẽ ngươi thật muốn để chúng ta tống ra vô hậu sao có lẽ đây chính là ngươi tạo nghiện tống h ư u khang chế g i ễ lại ngươi hôn trướng tống phụ cuối cùng bị chọc giận x o á t một tiếng đem cạnh ghế s o f a một bên đứng thẳng một cái đồ cổ xứ thanh hoa cái bình đánh nát ngươi tử tống ra làm sao lại ra ngươi như thế một cái không biết lễ phép n g ư ơ tử tống hữu khang đứng dậy mắt lạnh nhìn tức giận đến phát d u n tống phụ ngươi còn không có nói cho ta ngươi có phải hay không làm qua những chuyện kia ta đã làm gì tống phụ vọt tới tống h ư u khang trước mặt gà o ghét tiếng gầm tựa hồ cũng đem tống h ư u khang tóc lay đậu tống h ư u khang đóng lại nhát tỉnh chờ yên tĩnh mới mở mắt ra phát hiện tống phụ mặt đang ở trước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn ngươi đến cùng có hay không chế độc giết người tống h ư u khang cùng tống phụ ánh mắt đối mặt tống ra hai cái quật cường nam nhân gần như muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng lẫn nhau chừng mắt nhìn chằm chằm đối phương ha ha ha tống phụ cười to dùng tay chỉ tống hữu khang cái mũi t u t là ta làm ngươi lại có thể như thế nào ta chế độc ta giết người, người có chứng cứ sao t ố người Phụ khinh miệt nhìn xem Tống miệt xem u Khang, không phải nói dưới chân ngươi nói núi n g dưới ư cút ũ n phong g rất phu sao a cho i này trên đỉnh núi cường、dạ. Lần này đến phiên Tống Hưu Khang mình, mặt câu, sinh ta tống phụ chỉ vào tống h ư u khang đi đến cửa thư phòng lan ra cái nhà này cửa ta không có người đứa nhi tử này tống h ư u khang cũng rất tức giận cho tới nay hắn đều cảm thấy phụ thân mặc dù cố chấp tầng thế nhưng vẫn là một cái đáng giá tôn trọng láo giả có thể hắn vạn lần không ngờ phụ thân của mình lại vì lợi ích không từ thủ đoạn hiện tại liền chế độc chết người loại này sự tình cũng làm được tống h ư u khang xài bước đi ra thư phòng đem cửa thư phòng hung hăng ngã bên trên tống h ư u khang đi xuống lầu dưới nhìn thấy phụ thân xe dừng ở bên cạnh trong lòng của hắn k h ẽ động từ trong ngực lấy ra đồng dạng màu đen vật nhỏ tới gần về sau lặng lẽ đưa no bám vào lốp xe phía trên lô khảm bên trong sau đó hắn khởi động xe cũng không đợi trợ lý trước đến c h ẳ n hỏi tr tống thị biệt t ự lấu chót đứng một cái lao nhân hắn h i ế p mắt nhãn tình nhìn xem tống hữu khang xe rời đi màn ảnh rút ngắn lao nhân vậy mà dài đến cùng tống phụ cực kỳ tương tự g i a n giáp g sau lưng chuyền đến khai môn thanh â m lại có đi một mình đi lên ồn ả o sập lần này cha con bọn họ triệt để ồn ả o sập người sau lưng nói có thể là lao tam đại ca sau khi chết tài sản ý nguyên sẽ là hắn già nhân đầu cũng không về nhãn tình còn nhìn chằm chằm tống hữu khang đi xa chiếc xe kia trừ phi lão nhị có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng trừ phi cái gì phía sau lão nhân người đi lên trước cùng lao nhân song song đứng hai người thế mà dài đến giống nhau như lúc l ã o tam n g ư ơ i cái kia tiểu l ã o bà ta không phải để ngươi an bài che giấu tung tích lặng lẽ tiếp cận đại ca sao được gọi là lão nhị l ã o nhân hữu k i a quay đầu hỏi hắn thế nào có hay không tiến triển à ngươi nói lâm lâm a l ã o tam nói nàng đã thu được đại ca tán thành cái này còn phải may mắn mà có lần này đại ca sinh bệnh lâm lâm đi theo làm t ù y tùng hầu hạ hắn nghe nói đại ca cũng có chút độc tâm t ẩ u tử đi nhiều năm như vậy đại ca một mực chưa lập gia đình chẳng phải bởi vì sợ nhi tử không cao hứng sao lão nhị sờ lên cầm hít mắt nói lần này ta cố ý thừa dịp có khang lòng có khúc mắc thời điểm an bài cha con bọn họ gặp nhau quả nhiên ba câu nói chưa nói xong bọn họ liền sặc đi lên tiếp xuống làm sao bây giờ lao t a m lại hỏi hai cái kia chán ghét luật sư cùng cảnh sát muốn hay không dứt k h ó t làm không thể hành động thiếu suy nghĩ lão nhị nói luật sư cùng cảnh sát nếu là chết xã hội ảnh hưởng quá lớn không phải vạn bất đắc dĩ không nên động hai người này cái kia thua ta lao t a m nhìn thoáng qua đầy trời áp đỉnh màu đen mây đen lao nhị lập tức liền muốn trời mưa chúng ta đi xuống đi nếu là tống hữu khang ở đây lập tức liền sẽ nhận ra đây chính là hắn ghét nhất hai cái kia xong bảo thái thúc thúc năm đó ra ra bất công chính là muốn đem tống phụ vất vả xử lý lên công xưởng tam đăng phân đem hai phần ba cổ phần phân cho hết ăn lại nằm ngồi mát ăn bắt vàng hai cái thúc thúc về sau phụ thân trong cơn tức giận t ỉ n h thân ra hộ toàn bộ công xưởng liền đều biến thành hai cái này xong b à o thai thúc thúc đáng tiếc bọn họ không hiểu quản lý kinh doanh lại lười biếng không cần mẫn công xưởng rất nhanh liền đóng cửa tống hữu khang cùng phụ thân ồn ào sập về sau trùng hợp hai cái này thúc thúc nghèo rất mùng tơi đến tìm bọn họ đại ca cũng chính là tống hữu khang phụ thân xin giúp đỡ tống phụ nhớ tới tinh thân lại chứa chấp hai cái này thúc thúc việc này tống hữ ầm ầm một tiếng lôi điện về sau to như hạt đậu hạt mưa rơi vãi thiên địa ở giữa bị mưa rào tầm tã bao phủ cần gạt nước nhanh chóng kích thích tống h ư u khang liền nghĩ tới phụ thân nói câu nói kia là ta làm ngươi lại có thể như thế nào ta chế độc ta giết người ngươi có chứng cứ sao không có chứng cứ tất cả đều là nói xung ô một tháng sau mở phiên tòa mặc nhiên nhất định sẽ bị định tội chứng cứ có đúng không tống h ư u khang mở ra trong xe bên trong khống kết nối vào điện thoại về sau trên bản đồ có một cái điểm đỏ một mực đang nói lên tiểu vũ lão phan để ta cũng ra một phần là ca chương bốn trăm hai mươi mốt mở tiểu hào nam chương bốn trăm hai mươi mốt mở tiểu h à o nam ngài cũng đừng tức giận bác sĩ không phải để ngươi muốn thiện đái chính mình sao tống phụ ngồi tại trên ghế sofa phía sau một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử ngay tại vì hắn xoa bóp nữ tử tên là cung lâm là lao tam thông báo tuyển dụng vào công ty nghe nói trước đây học qua hộ lý tháng trước lao lao tống bị bệnh lao tam liền sai khiến nàng chuyên môn đi cùng chiều cố không nghĩ tới cung lâm kéo h hiểu lòng người ôn lu quan tâm ngược lại để tống phụ tâm tình vui vẻ phía dưới bệnh tình cũng thần tốc chuyển biến tốt đẹp tốt tốt tốt nghe ngươi không tức giận không tức giận tống phụ đóng lại n h ã tình thưởng thụ lấy bàn tay mềm mại vớt ve vai gáy cung lâm tay bỏ qua vai gáy xoa tống phụ phía trước h o g vai chỗ trong miệng ă n u ổ i ai tống tổng, tổng ngươi khắp nơi là nhi tử suy nghĩ hắn lại dạng này chống đối ngươi có người à thật sự là cả một đời đều dài không lớn đâu đừng đề cập hắn nâng hắn ta liền tức giận tống phụ lại tức giận lập tức ho kịch liệt thấu không đề cập tới không đề cập tới cung lâm v ỗ tống phụ sau lưng giúp hắn t h u ậ t khí chu miệng nhỏ phàn nàn nói thật sự là chắn ghét tay người ta đều nhào nạt chùa như thế rất tốt đều trắng xoa nhẹ mệt mọi có đúng không tống phụ có chút ngượng ngủng vỗ vô, vô cung lâm bàn tay nói mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút ta ta bộ xương giả này cũng liền d i n g này trong thời gian ngắn còn không chết được mới không phải đâu tống tổng vẫn là rất cường tráng cung lâm mềm mại không xương bàn tay một lần nữa đưa đến phía trước xoa bóp lao lao tống cơ ngược nói ngươi nhìn cái này bắp thịt d ă n chắc cực kỳ cùng tiểu t ử không khác biệt ân tống phụ thoải mái mà đóng lại nhãn tình m u ố n ta nói nha cung lâm bám vào tống phụ bên hai thổi hơi nhược lăn nói cái này đại hào luyện phía đi không bằng một lần nữa mở cái tiểu hào đâu k h a n khách tiếng cười như chuông bạc vẫy tới tống phụ lòng ng tống tổng ngài u h cũng không phải người bình thường cung lâm cố ý gián chặt tống phụ lỗ t h a y thanh âm mềm mại đáng yêu nói tống tổng anh minh thần võ ta nhìn ngươi nhất định đi ngươi cảm thấy chính mình được hay không đâu tống phụ cảm thấy bên thai tê tê toàn thân dòng điện tán loạn nhịn không được một trận đứng núi này trông núi nọ cung lâm tay càng ngày càng hương xuống trong miệng cười khanh khách hôm nay ta liền nhìn xem chúng ta tống tổng được hay không t i ể u lâm không m u ố n không thể lấy dạng này không người m u ố n hôm nay thời tiết vừa vặn ngoài cửa sổ tiếng sâm ù ù mưa to như thiết gấp gáp nước mưa đánh vào trên cửa sổ tại thủy tinh bên trên kéo ra ngàn vạn đầu t i a nước mưa theo thủy tinh chạy xuống chưa chờ chạy hết lại một trận nước mưa liền lại đánh vào phía trên cái này mưa vậy mà hạ cái không ngừng thẳng xuống dưới đến hôn thiên ám địa chìm chìm nổi nổi lưu loát ta hoài nghi chưng đổi tùng còn sống lưu tân vũ đối lao phân nói làm sao mà biết lão phan ngồi tại lưu mịch giường bệnh bên cạnh trong tay chính g ọ t tống hữu khang đưa tới quả táo bởi vì có thể làm cho trương lập u nửa đêm rời giường đi xuống lầu dưới vườn hoa đi lưu mịch tiếp một mảnh quả táo bỏ vào trong miệng một bên n g a i nuốt lấy vừa nói trừ mặc nhiên cũng chỉ có trương bồi tùng vậy tại sao không thể là mặc nhiên đâu lão phan tiếp tục g ọ t quả táo vừa cười vừa nói muốn ta nói mặc nhiên hiểm nghi ý nguyên không thể loại trừ dù sao trương bồi tùng đã mất tích nhiều năm chưa hề lộ d i ệ n qua không tại sao vậy ta đương nhiên muốn giả như ta hộ khách vô tội nha lưu mịch vừa cười vừa nói dù sao không phải mặc nhiên chính là những người khác mặc nhiên giết người đã không cần chúng ta đi nâng chứng nhận chúng ta không ngại giả như một cái vạn nhất người không phải mặc nhiên giết cái kêu lại sẽ là một loại gì tình huống mà trên thực tế đã có càng ngày càng nhiều chứng cứ xuất hiện lưu mịch v ô v ô đặt ở đầu giường t r ư ơ n g luật bản bút ký bị chống rông máy tính viết chế độc công thức bản bút ký đã thần bí áp t h i ệ t mão nếu như người làm mặc nhiên giết những này đều không nên sẽ xuất hiện a không thể không nói ngươi phân tích rất có đạo lý lão phan nhìn lưu mịch ă n xong rồi một mảnh quả táo tranh thủ thời gian lại đưa một mảnh tới ta đại luật sư ngươi không làm chúng ta cảnh sát hình sự nghề này thật đúng là đáng tiếc đâu ai là người đại luật sư ta là nhân dân đại luật sư lưu tân vũ đắc ý cười một cái nói lại nói n g ư ơ i điểm này phá tiền lương ngươi có thể mời không nổi ta cái này đại luật sư đúng đúng đúng ngươi đáng tiền ngươi là biết để t r ứ n g vàng kim luật sư được chưa lão phan đem trái táo g ọ t xong đặt ở trên bàn nhỏ có thể là ta đến nhắc nhở một chút đại luật sư chúng ta không có chứng cứ như lời ngươi nói những này đều không cách nào xem như tòa án bên trên hữu hiệu chứng cứ không có chứng cứ đi tìm a lưu tân vũ liếc một cái lão phan luật sư đều có thể tìm chứng cớ muốn các ngươi cảnh sát hình sự làm cái gì nha với liền ghét bỏ ta vô giục rồi lão phan lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian lưu đại luật sư tìm chứng cứ đều tìm đến trong sông đi cuối cùng còn không phải nhân dân cảnh sát hình sự cứu nhân dân sao tốt tốt tốt cảm ơn lão phan đồng chí anh hùng cứu mỹ nhân lưu tân vũ viết lên t a y h o a ra vẻ nói khoa trường nói đáng t i ế c tiểu nữ t ử không thể báo đáp nhưng lại không cách nào lấy thân báo đáp ta một cái khuê mật dáng dấp không tệ dừng lại lão phan một bên nhìn xem điện thoại tin tức một bên đưa ra một ngón tay chỉ vào lưu mịch ngươi bình quân hai tháng liền giới thiệu một cái khuê mật cho ta biết phẩm chất đó là từng bước giảm số a vốn cảnh sát nghiêm trọng hoài nghi ngươi đã không có tốt hàng ngươi nói ai là hàng đâu. lưu mịch bị vạch trần phía sau cảm giác rất mất mặt kế hoạch bắt đầu t r e o chọc chối ngươi mới không phải tốt hàng đâu tốt hàng lời nói đã sớm để người cất đi đích chuông chung, chung lão phan điện thoại lại tại lúc này vang lên là tiểu vương hắn phụ trách theo dõi cái k i a tài xế xe tải lão phan nhìn một chút lưu mịch dựng thẳng lên ngón tay để nàng im lặng sau đó nhận điện thoại tiểu vương có phải là có cái gì phát hiện lão đại người đoán không lầm tiểu vương thanh â m rất nhỏ giọng tựa như là trốn tại nơi đó lén lút gọi điện thoại cái tia tài xế xe tải vào tống thị nhà máy hóa chất chứng bốn trăm hai mươi hai không được núp n h c h tống thị nam chương bốn trăm hai mươi hai không được nhúc nhích tống thị nam sân nhảy ánh đèn trói mắt tiếng âm nhạc đinh thai nhức góc vô số thiện nam tín nữ tại gật gù đắc ý gật đầu lắc đầu ở giữa phóng thích ra áp lực k h o á t tay lắc mông bên trong thăng cấp vui vẻ một cái đánh lấy khuyên thai nam tử trung niên không ngừng tại đám người bên trong xuyên qua thỉnh thoảng sẽ cùng một chút người trâu đầu ghé thai lão phan lúc tiến vào liền thấy tiểu vương tại hướng hắn vây trào hắn một tay cầm bình nhỏ đ ĩ a ngay tại bắt chuyện hai cái mặc váy ngắn nữ hai tử lão đại tiểu tử kia ở bên kia nhìn thấy lao p a n đi vào tiểu vương ném xuống hai cô gái k hướng về khuyên thai nam tử phương hướng chép miệng đúng lao đại tối nay phí tổn có thể thanh toán sao báo cái đầu của ngươi a ai bảo ngươi tiêu phí lão phan lặng lẽ đem trong t r à n g cửa ra liếc nhìn một lần hai cô gái kia chuyện gì xảy ra gián điệp vậy cũng là ta gián điệp ha ha tiểu vương chê c ư ờ i nói ta đã hỏi rõ ràng tài xế xe tải tại cái này chàng từ bên trong bán hàng lần này hắn chạy không thoát hàng của hắn xe đâu lão phan một bên nói một bên sờ lên cắm ở bên hông g ậ y cảnh sát chờ chút ngươi ngăn chặn phía sau hắn cái kia chạy trốn thông đạo liền được bắt người ta một người là đủ rồi xe tải dừng ở bên ngoài tiểu lâm nhìn chầm, chầm đâu? chạy không thoát tiểu vương vớt sắn tay áo lao đại rất lâu không có bắt đầu nếu không lần này ta đến người này có thể là đem ta tiểu vũ đụng trong sông người ta có thể tặng cho người sao chuẩn bị đ ộ n thủ lão phan nói xong liền từ trong đám người hướng khuyên h a i nam tử phương hướng chèn tới một bên quay đầu cùng tiểu vương nói tiểu tử n g ư ơ i ngứa tay à? ngứa tay trở về ta bồi n g ư ơ i luyện một chút ấy đừng đừng không có chuyện này tiểu vương liên tục xua tay cũng biết hướng nam tử sau l ư n g chèn tới con hàng này tuyệt đối cấp trên khuyên hai nam tử lấy ra một bao nhỏ túi ni lon bên trong chứa một chút đủ mọi màu sắc viên thuốc nhỏ hắn đem túi ni lon đưa cho bên cạnh một cái gật gù đắc ý tiểu thanh năm đồng thời tiếp nhận một sấp số tiền lấy ra a tiểu từ ngươi một bàn tay lớn đưa q u a đến đem túi kia viên thuốc nhỏ cùng tiền một cái đ o ạ i mất đồng thời bắt cái kia tiểu thanh năm cổ áo lòng bàn chân một chỗ lẫn một cái liền quăng ngã trên mặt đất ngươi mẹ nó khuyên thai nam tử g i ậ n tím mặt liền nghĩ đánh trả ngẩng đầu nhìn thấy là lao phan dọa đến sợ chết khiếp quay đầu liền chạy còn muốn chạy lão phan hơi vung tay bên trong gậy cảnh sát gậy cảnh sát dài ra về sau lão phan quay đầu liền quốc tới ba gậy cảnh sát g ú t chúng khuyên thai nam tử bà vai hắn ôi một tiếng sai lệnh cứ như vậy ngắn trì hoãn lao phan đã theo phía sau bắt lấy hắn cổ áo sau đó lao phan dùng sức lôi kéo xoay người một cái liền đem hắn văng ra ngoài đám người xung quanh cấp tốc tạt ra khuyên hai nam bay ra ngoài đụng phải mấy tấm k h ả y ba chân cao ghế t ự a đau đến nằm dạm trên mặt đất không đứng dậy được quán b a bảo an toàn bộ đều vây quanh lão phan lúc đầu có thể đưa ra cảnh sát chứng nhận thế nhưng trong lòng của hắn kìm nén một c ố khí vì vậy liền cố ý hướng về mấy cái kêu bảo an ngoắc ngoắc bàn tay đến à, cùng tiến lên không có mấy chiêu trên mặt đất lại nhiều mấy cái nằm sấp lão phan cái này mới móc ra cảnh sát chứng nhận cảnh sát phá án Các người quán bar phát hiện tiêu thụ vi phạm lệnh cấm dược phẩm trở lấy bị thẩm tra a người nói cái gì xe tải bên trên tất cả đều là nước gội đầu một giờ sau lão phan nâng một ly cà phê khó có thể tin hỏi tiểu lâm bọn họ bên cạnh mấy chiếc xe cảnh sát lóe màu ánh đèn d ừ n g ở ven đường rất nhiều nhân viên cảnh sát còn tại kiểm tra xe tải bên trên hàng hóa không sai lão đại lặp đi lặp lại cẩn thận kiểm tra qua trên xe hàng không có vấn đề đích thật là từ tống thị nhà máy hóa chất kéo đi ra bình thường nhận hóa chủng loại tiểu lâm bận rộn cả đêm lộ ra có chút để hoài cũng chính là nói trừ khuyên thai đeo trên người dê chủng loại bên ngoài tống thị đi ra hàng cũng không có vấn đề đây chẳng phải là vất vả cả đêm liền nắm lấy một cái nhỏ thẻ kéo mét lão phan vô cùng phiền muộn đưa trong tay cà phê kín đáo đưa cho tiểu lâm đi về cục cảnh sát tối nay trong đêm thẩm vấn khuyên thai không nhận liền đều đừng ngủ xem ai chịu không nổi người nào coi cảnh sát g à o t hét lão phan lôi kéo tiểu lâm lo lắng không yên hướng trở về lão đại còn có cà phê sao tiểu vương ngáp liên tục đi ra phòng thẩm vấn ngồi sổm tại phòng cháy thông đạo cửa ra vào hỏi tại nơi đó rút khó chịu khói lao phan buồn ngủ chết nếu không lão đại ngươi đánh ta một bạt hay để ta thanh tỉnh một cái đi ba, n a m cái rõ ràng giấu ngón tay tại tiểu vương trên mặt không phải ta nói lão đại ngài thật đúng là đánh nha ôi thật là đau tiểu vương xoa mặt khóc lóc mặt hỏi lão phan lão phan ném qua đến một điếu thuốc lá không phải ngươi gọi ta đánh sao bất quá tiểu tử ngươi thật thông minh làm sao biết cái này quản dụng nhất tính não ta mẹ nó cũng là mới vừa biết ra tiểu vương bị khuất nói xong vẹ mặt cầu xin đem điếu thuốc thả tới trong miệng đội trưởng ngươi cũng rất buồn ngủ à. nếu không ta cũng giúp ngươi tỉnh lại não a tính toán ta tạm được không buồn ngủ lão phan cho tiểu vương đốt thuốc ta mẹ nó liền mới biết khuyên hai chiêu không có nhận nhận là chiêu tiểu vương dùng sức gãi lộn xộn như ổ gà tóc khóc lóc mà nói nhưng hắn chết sống ấn định thuốc là tại quán ba trên mặt đất nhặt chiêu này cũng không có nhận có cái gì khác nhau khác nhau vẫn phải có lão phan đứng lên vỗ vỗ trên mông cho bụi khuyên thai sẽ bị phán hình xã hội lại thiếu một cái nguy hại cục trưởng cũng nên tới a lão phan nhìn xem cửa chính đã có rất nhiều đồng sự tới làm ta phải đi tìm một cái cục trưởng bọn họ trong đêm thay nhau thẩm vấn khuyên thai vậy mà một đêm không ngủ hiện tại cũng đến ngày thứ hai giờ làm việc ngươi nói cái gì điều tra chứng nhận cục trưởng để chén trà trong tay xuống t r ư ờ n g lớn nhãn t ỉ n h nhìn xem hai mắt tràn đầy tơ máu lao phan không sai chúng ta nhất định phải điều tra tống thị nhà máy hóa chất ta hoài nghi bọn họ tại lén lút chế độc lao phan vô cùng kích động hắn vô bàn một cái đứng lên cho bọn họ đưa hàng tài xế tối hôm qua tại quán bar buôn lậu thuốc viện bị ta tại chỗ bắt được xong cục trưởng nhìn chằm chằm lao phan mặt nhìn một lúc lâu sau đó một lần nữa cầm lên chén t r à lao phan a bận rộn một đêm vất vả không bằng ngươi về nhà ngủ một giấc ca ngươi có ý tứ gì lao phan nắm lấy cục trưởng mang tới bữa sang túi từ bên trong móc một miếng thịt bánh bao hướng bỏ vào trong miệm ng lão phan ta hỏi ngươi cục trưởng che lên chén t r à cái nắp cho tống thị nhà máy hóa chất kéo hàng xe tải tổng cộng có bao nhiêu không biết lao phan kém chút nghẹn cầm qua cục trưởng chén t r à được một hớp nước t r à rồi nói ra nếu như ngươi muốn biết ta cái này liền đi thăm dò đi ngươi đi thăm dò á cục c trưởng bình chân như v ậ y nói chờ ngươi cha đến tất cả cho tống thị đưa hàng tài xế xe tải đều có vấn đề ta sẽ cho ngươi ký điều tra chứng nhận cái này lão phan xách theo chén t r à tay rừng ở giữa không chúng cục trưởng ngài có ý tứ gì ngài chính là rõ ràng không cho động tống thị thôi không sai cục trưởng vỗ bàn một cái chỉ vào lao phan nói t ố người thị là ta t h doanh doanh thu là nếu nhất là có chứng cơ xác thực người lại tới tình ta cục trưởng tức giận đến liền m ố i bản cứ như vậy bắt gió bắt bóng chứng cứ người mơ tưởng ta ký chính thức phát điều tra chứng nhận ta cho n g ư ơ i biết không có chứng cơ xác thực không được nhúc nhích tống thị chương bốn trăm hai mươi ba không có nhớ liền sẽ không cô độc năm chương bốn trăm hai mươi ba không có nhớ liền sẽ không cố đầu n a m lưu tổng ngài chở đi a a khang kéo lấy lưu tân vũ khổ khổ cầu khẩn bác sĩ nói ít nhất phải ở lại viện quan sát một tuần mới có thể lưu mịch vẫn bất quá a khang vì vậy liền bắt đầu cởi quần áo a khang ngươi tránh một chút ta phải thay quần áo a khang mặt đỏ bừng lên thế nhưng cuối cùng cũng chỉ được bưng tay lùi đến ngoài cửa trông coi cũng không lâu lắm lưu tân vũ liền đẩy cửa đi ra một thân phản p h i u chạm màu xanh trang phục n ề nghiệp một bộ kim không kính dâm sau khi ra cửa liền không coi ai ra gì trực tiếp hướng đi điện thang lưu tổng ngài chờ một chút ta A k nàng cũng không phải là lưu tân vũ mặc dù thân thể của nàng là lưu tân vũ nhưng nàng là tham gia thâm viên trò chơi lưu mịch tống hữu khang cùng lưu tân vũ phá sự nàng cũng không thèm để ý thậm chí liền mặc nhiên sự tình nàng cũng không quan tâm mặc nhiên mặc dù rất có thể là bị hoàn nhưng nàng dù sao cũng là cái du hy nở bờ cờ lưu mịch liền tính tại thâm viên trò chơi bên trong giải cứu nàng một lần trong thế giới hiện thực mặc nhiên cũng vẫn là như cũ có thể là dù vậy nếu muốn cứu thế tống h ư u khang lưu mịch cũng chỉ có thể tiếp tục chơi tiếp đầu tiên nàng cần làm rõ ràng tống h ư u khang đến cùng là vì cái gì mà tuyệt vọng lưu mịch nhất định phải minh bạch tống h ư u khang tuyệt vọng căn nguyên sau đó triệt để giải trừ cái này căn nguyên mới có thể tại cái này thâm viên trung thành công cứu thế tống h ư u khang ai p h i ề n chết lưu mịch thở dài một hơi nhìn xem nghiêm túc lái xe a khang hỏi a khang ngươi có bạn gái sao ta không có ấy lưu tổng a khang là cái phi thường nghiêm túc người trẻ tuổi dù cho đáp lời hắn cũng tập trung tinh thần mà nhìn xem đường phía trước không có thời gian tìm bạn gái còn tốt trong nhà còn không làm sao thúc giục ta vậy ngươi có thể hay không lưu mịch t ỏ mò hỏi cảm thấy cô độc đâu đối với cô độc lưu mịch rất có quyền nói chuyện ca ca tự sát phía sau lưu mịch vẫn là cô độc loại cảm giác này tựa như là trong lòng mềm mại nhất cái k i a m ộ t bộ phận bị người lấy đi mãi mãi đều là vắng vẻ cảm giác dù cho hành tẩu trong đám người dù cho thân bằng hào hữu chén quan gia g o thoa lưu mịch cũng luôn là có một loại lẻ loi trơ trọi cảm giác mà n à n g tại mặc n g h i ê n trong mắt nhìn thấy cô độc cái này cũng có thể chính là lưu tân vũ sở dĩ sẽ tiếp vụ án này chân chính nguyên nhân đồng dạng lão phan cười một cách tự nhiên trong mắt cũng có cô độc tống hữu khang ra vẻ lạnh lùng trong mắt cũng viết đầy cô độc mỗi cái thâm viên phòng gian đều có một loại chủ đề cảm xúc mà lưu mịch lần này tiến vào hẳn là cô độc phòng gian cô độc a khang cười nụ cười của hắn vô cùng dương quang s á n g lạ cô độc là cái gì ta có mẹo muốn uy mỗi ngày muốn học tập còn muốn tập thể dục ta luôn là bề bộn nhiều việc không biết cái gì là cô độc vậy ngươi chống không xuống thời điểm đâu lưu mịt hỏi Ví vậy dụ như ta ngày mai cho ngươi nghỉ một ngày, ngươi cho ta một mai lưu i ề n có d thửa thời gian. Thời gian thửa, ta tiên Khang cười ha ha hôn gian. gian A cười nói, vậy ta sẽ đi đi cái i ngủ, ngủ dư vậy sẽ đ ám điệu mới rời giường. Ha ha. Lưu mịch rất muốn nói tuổi trẻ thật tốt nhưng phát hiện cái này cùng tuổi trẻ hay không kỳ thật không có quan hệ nàng đột nhiên liền hiểu một cái đạo lý trong lòng không có nhớ người liền sẽ không cô độc cô độc người ngủ không được vô luận một người vẫn là một đám người hắn nàng luôn là không dễ chịu giờ phút này trong đầu vô cùng thanh minh lưu mịch cảm giác chính mình nắm giữ một loại năng lực có thể một cái xem t ấ u người cô độc nàng thậm chí nhớ tới tả đường ánh mắt tả đường ánh mắt luôn là lạnh lùng như vậy một bộ không có chút rung động nào bộ dạng nhưng hắn trong mắt cũng có cô độc hắn chỉ b ấ t quá g i ấ u so với ai khác đều sâu mà thôi không có nhớ liền sẽ không cô độc lưu mịch tự mình lẩm bẩm cái kêu mặc nhiên nàng tạ i nhớ người nào mặc nhiên ngươi tạ i nhớ người nào lưu mịch rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi như vậy nhìn xem thủy tinh bên kia mặc nhiên nhắn t ỉ n h lưu mịch nhìn thẳng hỏi ấy mặc nhiên hiển nhiên không có dự liệu được lập tức liền sửng s t trong mắt của ngươi có nhớ lưu mịch tiếp tục ép hỏi căn bản không cho mặc nhiên suy tư khe hở ng Mạc n không i mắt, lướt qua vẻ không thế nhưng có khả năng hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy mặc nhiên quả nhiên mất khống chế hết lên hắn không phải là người như thế mặc nhiên biểu lộ thống khổ a khang nhìn xem khó chịu lặng lẽ quay mặt lưu mịch liếc qua a khang tiếp tục đối với thủy tinh bên trong đáng thương nữ nhân nói có thể ngươi giết lầm người về sau lẽ ra nên tại phòng ngủ ngủ say trương luật chỉ một người xuống lầu đi tới trong hoa viên chịu chết ngươi hỏi một chút chính ngươi nội tâm chứ ngươi còn có ai có thể làm cho trương luật đêm khuya xuống lầu lưu mịch thanh â m càng giống là đang tra hỏi tội phạm có thể là mặc nhiên cũng đã ham sâu trong đó không thể tự kiềm chế lưu mịch tiếp tục không ngừng tạo áp lực ta nghĩ không đến bất luận cái gì một người hoặc là trương bồi tùng đem nhi tử ngươi kêu đi ra giết hoặc là cũng chỉ có ngươi có lẽ ngươi kỳ thật giết là trương bồi tùng m ạ c nhiên rất rõ ràng sửng sốt một chút sau đó lập tức tiếp lời nói đúng đúng đúng ta giết là trương luật là ta tự tay giết nhi tử của mình việc này cùng trương bồi tùng không có quan hệ lưu mịch thở dài m ộ t hơi sững sờ nhìn trước mắt cái này nữ nhân vô cùng không may m ạ c nhiên phản ứng đều tại lưu mịch trong dự liệu cái này nữ nhân vì bảo vệ trương bồi tùng thậm chí có thể không tiếp đi chết lưu mịch lần thứ nhất nhìn thấy m ạ c nhiên thời điểm nàng liền làm tốt chờ chết chuẩn bị là lưu mịch cần tìm ra sát hại trương luật hung thủ là trương luật báo thủ lý do đả động nàng có thể là nên giết hại trương luật hung thủ chỉ hướng trương bồi tùng thời điểm mặc nhiên lại bắt đầu rút lui nàng lại lần nữa đem xử phạt hướng trên người mình ôm hắn mục đích không có ở ngoài là vì bảo vệ trương bồi tùng như vậy xem ra trương bồi tùng sự t ì n h mặc nhiên tuyệt đối biết khẳng định không phải cảnh sát nói như vậy nhân gian biến mất hiểu vô â m tấn h lưu mịch dùng bút bi gõ mặt bàn mà không thay đổi nhìn xem mặc nhiên nhìn xem ánh mắt của nàng càng ngày càng bối rối sau đó lưu mịch mới mở miệng ôn lu nói mặc nhiên ngươi đừng giả bộ ngươi biết trương bồi tùng ở nơi nào đứng hay không ta ta không biết ta làm sao có thể biết ta tìm hắn rất lâu mặc nhiên liên tiếp phủ nhận ngươi biết không lưu mịch nghiêng đầu nhìn xem mặc nhiên nếu như một thế tử chân chính mất đi trượng phu tin tức tuyệt sẽ không giống như ngươi nóng lòng chứng minh chính mình không biết mặc nhiên sau khi nghe lập tức mặc miệng không nói tiếng nào nhìn xem lưu mịch cho nên ngươi biết lưu mịch dùng bút bi chỉ vào mặc nhiên nói ngươi đem phòng gian bên trong tất cả trương bồi tùng đồ vật thanh lý hết chỉ bất quá muốn biểu hiện ra ngươi không để ý có lẽ là muốn cho ngươi một loại trương bồi tùng sẽ lại không trở về cảm giác có lẽ là chính ngươi không quên hắn được trong mắt của ngươi viết đầy nhớ m i trương bồi tùng tất cả mọi thứ cũng không có bị ngươi đem đi toàn bộ đều giữ gìn tại nhà ngươi gian tạp vật c lưu ơ n luật tới. n sư chuyện xưa của ngươi rất đặc sắc mặc nhiên g lạnh nhạt nói ta nghe xong rất cảm động ta chỉ có một điều thỉnh cầu ta muốn đổi một luật sư a khang lấy làm kinh hãi vội văn nói mặc nhiên phu nhân ngươi phải tin tưởng chúng ta là đến giúp đỡ ngươi lưu mịch đưa tay ngăn lại a khang nói tiếp mặc nhiên tất cả những thứ này phản ứng đều tại dự liệu của nàng bên trong nàng căn bản là không hoảng hốt mặc nhiên phu nhân ngươi muốn đổi luật sư là ngươi hợp pháp quyền lợi lưu mịch không chút hoang mang thu thập trong tay tư liệu một bên dù bận vận ung dung nói có mấy câu ta nói xong về sau ngươi có thể thận trọng suy tính một chút rồi quyết định mặc nhiên y nguyên nhìn xem lưu mịch không nói một lời nhìn không ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì án kiện hiểu được một bước này kỳ thật ta đã có k h u y n hướng ngươi cũng không có sát hại trương luật lưu mịch không quản nghe nghĩ như thế nào nàng bắt đầu phân tích toàn bộ vụ án vấn đề tập trung tại ta không ngại làm hai cái giả như lưu mịch chọn một bên dưới lông mày liếc qua mặc nhiên chỉ thấy mặc nhiên b ở môi mím thật chặt không có người có thể nghe lấy thân sinh nhi tử tin chết thờ ơ lưu mịch tin tưởng mặc nhiên chỉ bất quá tại che giấu mà thôi hai cái giả thiết này một trong ta trước giả như nhi tử ngươi là trương b ồ i tùng giết chết lưu mịch ra hiệu a khang làm tốt ghi chép như vậy cũng chính là nói trương b ồ i tùng không biết dùng biện pháp gì để ngươi nghĩ lầm giết hắn sau đó tại ngươi đi đồn công an tự thú đồng thời hắn đem trương luật kêu xuống lầu đồng thời sát hại hắn ta nói qua trương luật là ta giết mặc nhiên xen vào nói mặc nhiên phu nhân c ù nếu g ngươi ngươi nghĩ. lung là Lưu lấy liệu nữ nhân, ta hiểu ngươi muốn bảo vệ ngươi tiên sinh phần đáng hiểu Mịch ta một tư t ra lay, i bảo vệ ý c căn cứ công phán định tử vong thời gian, ngươi đã tại đồn công an n pháp thời thú. ý đã tử tại tự ế như trương bồi tùng kết thân sinh nhi tử đều có thể hạ thủ được mặc nhiên sắp mặt lập tức thay đổi lưu mịch cũng không để ý nàng tiếp tục nói như vậy mặc nhiên phu nhân thật phải hỏi một chút chính mình dạng này nam nhân còn đáng giá ngươi đi bảo vệ sao lưu mịch cực nhanh vừa ngắm một cái mặc n i ê n phát hiện mặc n i ê n biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa gì nhìn mặc n i ê n biểu lộ cũng từ bên cạnh xác nhận lưu mịch suy đoán vì vậy nàng nói tiếp nhưng ta tin tưởng trương bồi tùng không phải như vậy nam nhân cái này từ hai điểm có thể thấy được lưu mịch đưa ra hai ngón tay đ ệ nhất nếu như trương bồi tùng là loại này l ó o công ngươi tuyệt sẽ không như vậy n h ư hắn không nên hỏi ta vì cái gì biết ta chính là biết thứ hai nếu như trương bồi tùng là cái dạng này phụ thần n h i tử ngươi trương luận sẽ không nửa đêm đi gặp hắn ta nói đúng không lưu mịch hướng về phía mặc nhiên cười cười không đợi mặc nhiên trả lời nàng lại tiếp tục tiếp tục nói cho nên trương luận không phải trương bồi tùng giết a khang kinh ngạc nhìn hướng lưu mịch cái kết luận này lưu mịch chưa hề cùng hắn trao đổi qua liền hắn cũng là lần đầu tiên nghe được thế nhưng dạng này kỳ thật càng đáng sợ lưu mịch nhìn thấy mặc nhiên thần sắc có chút hòa hoãn có thể là nàng nhưng lại nghiêm túc nói nếu như trương luật không phải là người giết cũng không phải là trương bồi tùng giết vậy ta quả thực khó mà tưởng nổi a mặc nhiên sửng sốt chỉ nghe lưu mịch lại nói ta lo lắng các ngươi một nhà ba người toàn bộ đều không gánh nổi a a khang giật n ả y mình tranh thủ thời gian đi quan sát mặc nhiên sắc mặt quả nhiên phát hiện mặc nhiên khuôn mặt cấp tốc kéo xuống n g a y trước đừng nóng giận ta cũng không phải là nói chuyện giật gân lưu mịch kịp thời đưa tay ngăn lại mặc nhiên báo nổi ta không phải đang chủ yếu các ngươi mà là thật rất lo lắng ngươi nhìn trương luật đã ngộ hại mà ngươi sẽ xem như hung thủ đối mặt thẩm phán lưu mịch nói bởi vì sát hại thân sinh nhi tử thuộc về tình tiết nghiêm trọng ác liệt ngươi rất có thể sẽ phản bội tử hình ta biết ngươi tình nguyện chính mình bị phán tử hình cũng muốn bảo vệ trương bồi tùng lưu mịch thân thể hướng phía trước nghiêng nàng nhìn chằm chằm mặc nhiên nhãn tình nói nhưng ta không cho rằng trương bồi tùng cuối cùng có khả năng trốn qua một tiếp nhìn thấy mặc nhiên như có điều suy nghĩ lưu mịch càng chắc chắn nói ngươi ngẫm lại xem ở sau lưng khống chế trương bồi tùng người có khả năng đông tha hẳn sao mặc n i ê n thân thể run nhẹ nhẹ rất rõ ràng nàng sợ lưu mịch đem tất cả đều nhìn ở trong mắt nàng biết, chính mình thành công. vừa rồi gặp mặt nói chuyện bên trong lưu mịch vận dụng rất nhiều từ tả đường trên thân học được kỹ năng phát hiện hiệu quả quả nhiên rất tốt nàng ngồi trở lại chỗ ngồi mở ra hai tay nói ngượng ngùng ngươi thả chết cũng muốn bảo vệ lao công nhất định sẽ đang bị người cảm thấy không có giá trị lợi dụng phía sau giết chết ta không biết sẽ là lúc nào có lẽ ngày mai tin tức liền sẽ đưa tin phát hiện một bộ v ứ t bỏ thi đừng nói nữa ngươi đừng nói nữa mặc nhiên cuối cùng không kiềm chế được dùng tay vô trước mặt thủy tinh h ồ ta van cầu ngươi ngươi mau cứu hắn a nói xong cái này một mực căng thẳng nữ nhân cuối cùng cao giọng khóc lớn bên cạnh thủ vệ trông coi muốn lên phía trước lưu mịch đưa tay ngăn lại để nàng khóc một hồi a nàng quá cực khổ nhìn xem mạc nhiên g khóc một hồi phát hiện thanh âm dần dần nhỏ đi về sau lưu mịch nói mặc nhiên g nếu muốn cứu ngươi tiên sinh ngươi chỉ có một lựa chọn mặc nhiên g ngầm đầu phát hiện lưu mịch nhìn xem nàng nói kia chính là ta ngày đầu tiên liền cùng ngươi đã nói ngươi nhất định phải vô điều kiện tin tưởng ta không giữ lại chút nào hợp tác với ta mặc nhiên g trầm ngâm một hồi cuối cùng nhẹ gật đầu a khang một mực nhìn chăm chú lên mạc nhiên nàng thời điểm gật đầu a khang hưng phấn một quyển đánh vào bản ghi chép bên trên lập tức thần tốc thẻ lưỡi nghi A Tùng bị người bắt người bị cóc. mặc nhiên c u tiếp tục nhớ g nói t t vừa m lại a khang cực nhanh làm ghi chép a tùng gọi điện thoại về số lần càng ngày càng nhiều đến cuối cùng thậm chí có thể tại trên mạng cùng luật nhi tám câu dạng này thời gian duy trì chừng một năm ta thật rất vui vẻ mặc nhiên nước mắt lại chảy ra ta mơ ước có một ngày kẻ bắt cóc sẽ đem a tùng thả lại đến chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ có thể là luật nhi nhịn không được mặc nhiên lau nước mắt nói hắn bắt đầu truy tung a tùng n g ậ p đi địa chỉ hắn nói muốn phải đem ba ba sớm một chút cứu trở về mà còn hắn h ặ p vào kẻ bắt cóc sẽ vờ hắn phát hiện một chút kinh người sự t ì n h hắn nói cho ta nói a tùng là tại phạm tội mặc nhiên biểu hiện trên mặt thống khổ nàng d â y rủa lấy nói ta nói cho chính mình a tùng đây đều là bị buộc hắn không phải một cái người xấu có thể là luật nhi hặc vào đối phương sẽ vờ sự tình cuối cùng vẫn là bị kẻ bắt cóc phát hiện mặc nhiên lại bắt đầu khóc trước đó không lâu bắt đầu mỗi ngày nửa đêm đều có người tại vườn hoa bên trong nhìn chằm chằm chúng ta nhà nhìn ta thật tốt sợ hãi ta đánh tiểu khu bảo an khiếu lại điện thoại có thể là căn bản không quản dùng nhìn ra được mặc nhiên đang kiên trì cố gắng nói ra lưu mịch biết nói ra những này đối với nàng đến nói cũng không dễ dàng mãi đến xảy ra chuyện ngày đó trong đêm a khang dùng mình một cái lưu mịch cũng có cảm giác không z é t mà run mà lại ngay lúc này lưu mịch điện thoại đột nhiên văng lên lưu mịch tranh thủ thời gian nhấn tắc thanh ầm phát hiện là tống hữ khang cho nàng phát tới một đầu tin tức ta tìm tới 425, Tống Gia Thôn. Nam, chương chương Tống Gia Thôn. Nam, Tống Gia Gia Nam, Nam, lưu Tân Vũ đ i ể mịch mở tin tức nhìn thoáng qua n h ấ n tắt điện thoại nhìn xem mặc nhiên vừa rồi nói tới nơi nào nói đến xảy ra chuyện đêm hôm đó mặc nhiên hồi đáp a đúng đêm hôm đó đến cùng phát sinh cái gì lưu mịch gật đầu nói lại có điểm chờ mong đêm hôm đó chương ngồi tùng đột nhiên cho ta gửi tin tức mặc nhiên nhớ lại nói hắn hẹn ta đến dưới lầu vườn hoa gặp mặt nói có chuyện gấp ta đi nhìn một cái trương luật phát hiện hắn ngủ rất quen chỉ có một người đi xuống lầu mặc nhiên g lông mày cao lại xem ra lần này gặp mặt không quá vui sướng ta xuống lầu dưới phát hiện trương bồi tùng đã tại vườn hoa nơi đó hắn nói luật nhi chạm đến bọn họ danh giới cuối cùng nhất định phải g i ế t luật nhi ta đương nhiên không đồng ý liền cùng hắn đánh nhau mặc nhiên g vừa vặn nói đến đây liền bị lưu mịch đánh gãy các loại ngươi xác định đó là trương bồi tùng sao mặc nhiên g s ừ n g sốt một chút cẩn thận nhớ lại nói hắn đứng tại trong vòng tối mặc trương bồi tùng y phục mặt nhìn đến không rõ ràng lắm nhưng đúng là trương bồi tùng bộ dạng lưu mịch sờ lên c ằ m nàng nguyên bản cho rằng mặc nhiên đêm đó có thể có chút tinh thần dối loạn nhận lầm người nhưng bây giờ nghe mặc nhiên chính miệng nói đi hình như nàng đối đêm đó ấn tượng còn rất rõ ràng hắn mang theo đao lưu mịch lại hỏi mặc nhiên không sai hắn mang theo một thanh đao mặc nhiên gật đầu nói hắn nói nếu như không giết luật nhi bọn họ liền sẽ phái người liền ta cùng một chỗ giết liền a tùng cũng sẽ không bỏ qua cho nên nhất định phải giết luật nhi mới có thể lưu mịch sau khi nghe từ túi tài liệu bên trong tìm kiếm một hồi tìm ra một tấm sân khấu đạo cụ đao bức ảnh đẩy tới mặc n i ê n trước mặt hắn đao có phải như vậy hay không đúng, đúng, đúng. mặc nhiên vui mừng nói mặc dù lúc ấy sắp trời rất tối thế nhưng thanh đao này quá nguy hiểm cho nên ta nhìn chằm chằm ta sẽ không nhận sai chính là như vậy đao lưu mịch cùng a khang l h ắ c nhau sau đó tiếp tục hỏi tới thế nhưng thanh đao này cùng hung án hiện trường đao rõ ràng không giống giết chết chương luật chính là bọn ngươi nhà giao p h a y ngươi không có nói cho cảnh sát sao ta nói thế nhưng bọn họ cho rằng là ta trạng thái tinh thần không tốt nhớ lầm mặc nhiên bất đắc dĩ đong đưa tay nói cái này rõ ràng chính là thiết kế tốt một cái cục lưu mịch đối mặt như nói bọn họ cố ý dùng đạo cụ đao chế tạo một cái ngươi giết chết chương đổi tùng biểu hiện giả dối ngươi tin tưởng không nghi ngờ đi tự thú thế nhưng cảnh sát sau khi đến lại phát hiện chết một người khác hoàn toàn lúc này ngươi nói liền không có người tin tưởng đại gia sẽ chỉ cho rằng ngươi tinh thần có vấn đề mà ngươi nói đều sẽ bị không nhìn bọn họ chính là muốn để người cho rằng ngươi là tinh thần không bình thường hung thủ lưu m ị c h sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn xem mặc nhiên nói cuối cùng vô luận ngươi là bị p h á n hình vẫn là bị nhốt vào bệnh viện tâm thần hung thủ liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật quá đáng sợ mặc nhiên sắc mặt đảm nói vậy ta hiện tại phải làm gì mấu chốc nhất vẫn là phải tìm đến hung thủ thật sự lưu mịch trầm ngâm nói còn có một chút thời gian còn lại liền giao cho chúng ta quan tâm a lưu mịch mới từ phòng tạm giam đi ra liên tiếp đến lao phan gọi điện thoại tới tiểu vũ lao tống có phải là cho ngươi phát một cái địa chỉ trong điện thoại lao phan hỏi có đó là cái gì lưu mịch nghe được không giống hương vị vội vàng hỏi ta vừa rồi đang cùng bị cáo nói chuyện còn chưa kịp xử lý lao tống nói rất có thể là bí mật nơi ở n ó lao phan thanh âm có chút cấp thiết ta ngay tại hướng bên kia ngươi muốn hay không đến xem đi ta đến ngay lưu mịch nhìn một chút bản đồ cái này tống ra thôn nằm ở ngoại ô hai mươi km chỗ tựa như là trên núi một cái thôn trang nhỏ bộ dạng một đường đi đường tiếp cận chỗ cần đến về sau phát hiện c á i bên này phong cảnh tú lệ xung quanh thế mà không có cái gì thôn xóm thôn mặc dù vắng vẻ nhưng lại có một đầu mới sửa đường quốc lộ nối thẳng trong thôn cái này để lưu mịch không khỏi cảm giác có chút kỳ quái a khang lên mạng trang một chút lưu mịch quay đầu đối a khang nói nhìn xem nơi này có cái gì đặc biệt chỗ vì sao lại có đường quốc lộ nối thẳng a khang mạng lưới liên lạc kiểm tra một hồi nói đúng nơi này hình như đã được d â qua nói muốn làm cái du lịch cảnh khu vậy liền kỳ quái lưu mịch nghi ngờ nói nơi này cách nội thành rất gần phong cảnh cũng quả thật không tệ theo lý làm gái du lịch cảnh khu thật là tốt làm sao ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua đã được duyệt thời gian đã hơn hai năm a khang tiếp tục xem tư liệu xem ra hạng mục là đôi nắt đi đang lúc nói chuyện xe đã mở đến cửa thôn xa xa nhìn thấy một cái hàng hiệu tống ra thôn khu phong cảnh du lịch nhãn hiệu phía dưới ngừng lại hai chiếc xe lưu mịch nhìn thấy tống hữu khang cùng lao phan đứng tại bên cạnh xe hút thuốc tình huống như thế nào lưu mịch nhảy xuống xe đi tới ta tại phụ thân ta trên xe lén lút trang thiết bị theo dõi tống hữu khang phun ra một điếu thuốc nói vừa rồi phát hiện hắn vậy mà lái về chúng ta quê quán thôn À, nguyên lai、like、ngươi là nơi này lớn lên đâu lưu mịch nhìn xem xong hướng đường bốn làn xe đường quốc lộ đến nơi này biến thành s o n g làn xe một mực kéo dài đến trong thôn đi cái này quy cách vượt xa bình thường nông thôn nhưng dù vậy lưu mịch cũng không có phát hiện mặt khác gì thường liền buồn bực hỏi tống h ư u khang vậy ngươi ba hắn về một chuyến quê quán không phải cũng là rất bình thường sao không bình thường tống h ư u khang chỉ vào đỉnh đầu hàng hiệu nói hai năm trước công ty của phụ thân nói muốn làm khách du lịch đem người trong thôn nhà phòng ở toàn bộ đều thu mua thế nhưng về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì hạng mục hình như gắt lại hiện tại tống ra thôn chính là cái quỷ thôn người đều không có một cái hắn tới làm gì quỳ thôn lưu mịch cùng lão phan l i ế n nhau thế thì thật là có quỷ đi thôi chúng ta đi vào t h a m dò à nếu quả thật có vấn đề ta lại thân thỉnh lệnh điều tra lão phan ném xuống đầu thuốc lá dùng chân bước lên nói trước mấy ngày ta nghĩ điều tra tống thị nhà máy hóa chất bị cục trưởng m a n g cái vòi phun máu chó hắn còn nghiêm lệnh ta không có chứng cư không được đi động tống thị tin tưởng ta tống thị nhà máy hóa chất bên trong tuyệt đối không có vấn đề tống h ư u k h ă n g nói ta hiểu rất rõ cha ta nếu như hắn thật chế độc nhất định sẽ thỏ k h ô n có ba hang hắn thậm chí sẽ bày ra nghi trận tầng tầng đại diện nếu như có chuyện liền sẽ thí xe giữ tướng tống h ư u k h ă n g nói ngầm đầu liếc mắt một cái một mực hướng trên núi thôn kéo dài con đường mà nơi này chính là thích hợp nhất làm chuyện xấu địa phương không phải sao tốt người lao tống có khả năng đại nghĩa gì t h â n lao phan ta bội phục g ấ p lao phan xoay người lại từ trên xe cầm xuống súng lục cột vào bên hông nếu như có thể bắt được bọn họ ta đưa ngươi một cái tốt thị dân t h ư ở n g lưu mịch nhìn xem đỉnh núi sương mù thời tiết hình như mớn mưa toàn bộ thôn yên tĩnh lớn như vậy thôn một bóng người đều không có nếu như một người tại chỗ này thật đúng là có quỷ dị kinh dị a khang tiếp、lấy. lưu mịch đem chìa khóa xe ném cho a khang ngươi tại chỗ này trông coi nếu như chúng ta sau một tiếng không có đi ra ngươi lập tức lái xe về thành phố báo án lưu tổng không bằng ta đi a khang giữ chặt lưu mịch vạn nhất có nguy hiểm t r ư ờ n g 426, dưới mặt đất công xưởng nam t r ư ờ n g 426, dưới mặt đất công xưởng nam không có việc gì ta mang theo bảo tiêu đâu lưu mịch vỗ vỗ a khang tay quay đầu nhìn xem lão phan cùng tống hữu khang t i ê n tâm đi a khang lão phan vỗ vỗ xuống lục bên hông ta người này cũng không phải ăn chay a khang cái này mới đồng ý xoay người lại đi vào trong xe chở vì để tránh cho đả thảo kinh x à ba người bỏ xe bắt đầu đi bộ đi không bao lâu trên trời liền đã nổi lên mưa phùn t ầ m tã trên núi không khí vô cùng tới mát loại này thời tiết không khí bên trong dưỡng khi hở nâm vô cùng đầy đủ bỏ qua một bên có khả năng nguy hiểm không có nói giống như là tại leo núi đi bộ đường xa đồng dạng dưới cây này trước đây có cái miếu nhỏ người trong thôn ra ngoài làm việc đều sẽ tới cầu cái bình an tống hữu khang chỉ vào biển báo giao thông một cây đại thụ nói hiện tại sửa đường cũng hủy đi người trong thôn cũng đều không thấy thật sự là đáng tiếc lưu mịch phóng nhắn nhìn phát hiện trong thôn con đường sửa rất tốt thế nhưng rất nhiều phòng ở cũ còn ý nguyên duy trì nguyên dạng có chút đều nhanh muốn sụp cũng không có người quản lao tống ta xem bọn hắn căn bản là không có ý định làm cảnh khu lưu mịch chỉ vào những cái k i a cũ nát phòng ở cũ những này đều không sửa chữa nói rõ bọn họ ý không ở trong lời à. ta cũng nhiều năm chưa có trở về không biết bọn họ tại chỗ này làm cái gì tống h ư u k h ă n g nói thế nhưng ta xem qua video bọn họ hình như trong thôn tâm là một cái du khách trung tâm chúng ta không ngại trước đi bên kia nhìn xem là bên kia sao l ã o phan đột nhiên chỉ vào nơi xa sườn núi bên trên hỏi nhìn kỹ nơi đó hình như có khói lưu mịch cùng tống h ư u khang nhìn quả nhiên nơi đó khói đặc biệt đồng một chút hơn nữa còn tại quân quận vợ, cùng bên cạnh hình dạng đều không quá đồng dạng tống h ư u khang phân biệt phương hướng chắc chắn nói không sai du khách trung tâm liền tại nơi đó vậy cũng không giống cái gì du khách trung tâm l ã o phan b g ữ u môi nói ta nhìn xem giống công xưởng cái kia khói khả năng là nổi hơi tại thoát khí đi ba người l ư ớ t nhau tăng nhanh bộ pháp chạy tới trên đường đi ba người cảnh giác quan sát đến xung quanh lại kinh ngạc phát hiện không người bảo vệ dần dần tiếp cận du khách trung tâm lúc trước thiết kế rất không tệ du khách trung tâm xây vô cùng xinh đẹp thế nhưng kỳ quái là nơi này không có m ộ t a i mà tống hữu khang tại phụ thân biệt thự nhìn thấy chiếc xe kia lại dừng ở cửa ra vào lão phan nhìn thấy xe dùng ánh mắt hỏi thăm tống hữu khang được đến xác nhận trả lời chắc chắn phía sau hắn móc súng lục ra đi vào xem tầng một vô cùng rộng rãi bên trong chờ đợi khu chỗ bán vé phòng ăn cùng hoạt động khu vực đều có nhưng chính là không có bất kỳ a i kỳ quái người đâu tống hữu khang nói ô tô minh, minh dừng ở bên ngoài người có thể tới đi nơi nào đâu chia ra tìm xem a lưu mịch sờ soạn một cái mặt bàn phát hiện trên mặt bàn đã bao trùm một lớp cho bụi nàng chỉ vào bị phong kín thông hướng tầng hai cầu thang nói nơi này có lẽ có cái gì bí mật thông đạo loại hình mọi người chúng ta tìm xem tốt nhất đừng cách q u á xa bảo trì những người khác có thể nhìn thấy ngươi khoảng cách lão phan đối lưu tân vũ nói tống h ư u khang bờ môi nhúc ních h cũng muốn nói hai câu quan tâm cuối cùng hắn không có lên tiếng mà yên lặng đi tại cách lưu tân vũ chỗ không xa như vậy một vòng lục soát xuống ba người một lần nữa đụng phải cùng một chỗ thời điểm ý nguyên vẫn là không thu hoạch được gì tất cả cửa phòng đều đóng đinh thông hướng tầng hai cầu thang cũng bị chắn mất lao phan n lún nhún vai nói nguồn điện cũng chặt đứt, điện thang cũng không thể động nơi này liền cùng tất cả bỏ hoang du khách trung tâm không khác biệt không đối khẳng định có thông đạo lưu mịch lại nói nàng quay đầu chỉ vào ngoài cửa ô tô không phải vậy chiếc xe kia tới làm gì có khả năng hay không bọn họ đem điện cố ý đất rời nếu như mở điện lời nói điện thang liền có thể dùng tống h ư u khang nói xong hướng điện thang bên kia đi đến lưu mịch cùng lão phan cũng đội vàng đi theo địa phương khác toàn bộ tìm khắp cả muốn nói có khả năng hình như cũng chỉ có điện thang có thể hai người bọn họ đến gần lại phát hiện tống hữu khang đầy mặt thất vọng trong tay xách theo một đám dây điện dây điện liền với điện thang bảng điều khiển xem ra cũng không phải điện thang A, bảng điều khiển đều h ủ đi điện thang không phải liền là t ử môn sao lão phan thất vọng lắc đầu lắc trong tay s ú n g lục nói có thể tìm đã toàn bộ đi tìm còn có thể là nơi nào đâu t ử môn lưu mịch lại đột nhiên nói thật là chết cửa sao nàng đi đến điện thang phía trước móc mở s o n g khai điện thang cửa khe hở dùng sức như muốn tách ra tống hữu khang cùng lão phan mau tới đây rút một tay hai người dùng sức lôi kéo điện thang cửa liền bị từ giữa đó tách ra điện thang không có điện mở ra phía sau bên trong đen xì lưu mịch dùng di động đèn tin chiếu vào đi phát hiện cùng bình thường điện thang không khác nhau chút nào cỏ lại u ổ n g phí sức lực lao phan nhịn không được mắng một tiếng các loại lưu mịch đè lại cạnh cửa một bước đạp đi vào đứng tại điện thang bên trong lưu mịch quan sát một chút xung quanh sau đó nâng lên chân đông đông đông dưới lòng bàn chân chuyển đến trống g ô n g thanh âm lưu mịch trong lòng vui mừng nhấc chân lại dấm ba lần đông đông đông lưu mịch đi ra đập đập lao phan bả vai phan phan bên trên ngươi tại sao không gọi tống tài tử lên a lão phan bực tức phàn nàn một tiếng nhưng vẫn là nằm xuống cẩn thận tìm kiếm điện thang mặt nền k h ẽ hở tìm tới phía sau móc này một tiếng đem điện thang mặt nền nhấc lên mặt nền vẫn lên phía dưới lộ ra một cái đen xì đ ỏ cầu h h c lao tăm à chúng ta nhuộm bộ lui binh bọn họ đây là đổi tới muốn tới chịu chết ta một cái nam nhân nhìn xem trước mặt màn hình phía trên kia có ba cái vươn ra đầu đang nhìn cái gì trong đó một cái nữ còn đánh lấy điện thoại đ e n tin đúng vậy a lão nhị chúng ta không n g h ị chọc b ọ n hắn đem trên đường đi chạm gác toàn bộ đều rút lui bọn họ làm sao vẫn l ạ như vậy không t ứ c thời đâu từ nam nhân sau lưng lại đi ra một cái giống nhau như tâm h trầm phụ họa một người khác lời nói l ã o tam cung lâm bên kia thế nào đ á p thủ không có lão nhị hỏi cung lâm đã giải quyết đại ca l ã o tam hưng phấn hồi đáp mấy ngày nay hai người có thể dính nhau đại ca đối nàng lời nói thật đúng là tiêu chuẩn a t ố t cái này nhưng là có bảo đảm cung lâm đã có mang cốt nục của ngươi qua mấy ngày mượn cớ đi kiểm tra sức khỏe một cái cầm mang thai kiểm tra sức khỏe báo cáo bức đại ca đem gì trúc sửa lại a lão nhị chỉ vào trong màn hình tống hữu khang cháu ngoan đưa tới cửa dứt khoát liền trực tiếp đưa đi a tức lao tam trả lời một câu sau đó nhấn xuống một cái nút tạch tạch tạch một trận máy móc tiếng vang lên từ dưới l ê n đất truyền lại đi lên đem cái k i a trẻ chưa lớn trước tiêu diệt tránh khỏi tiết lộ phong thanh dẫn tới cảnh sát lão nhị lại chỉ vào một những hình ảnh mưa càng lúc càng lớn a khang ngồi trên xe v ư ợ n bực ngắn n g ẩ mở m ra xe tải ra d i o một đạo thiểm điện bổ vào phía trước xe hàng hiệu bên trên đó là viết tống ra thôn điểm du lịch nhãn hiệu trong đó nhà chữ phía trên cái k i a một điểm bên trong có một cái điểm nhỏ màu đỏ t r ợ t lóe t r ợ t tắt đáng tiếc a khang lại không có chú ý một màn này mà tại xe phía sau trong đùi có chui ra một bóng người bóng người thần tốc tiếp cận xe trốn tại xe phía sau sau đó chậm r i hướng vị trí lãi sờ soạn sau xe xem trong gương người kêu mang theo đỉnh đầu áp thì i bão chương bốn trăm hai mươi bảy vỏ mạng q u ò n mỏ nam chương bốn trăm hai mươi bảy vỏ mạng q u ò n mỏ nam đây là thang trượt lưu m ị c h sở trường bên trong điện thoại đèn tin chiếu một cái phát hiện lộ ra ngoài động khẩu bốn vách tường bóng loáng có điểm giống là tiểu hài t ử chơi thang trượt nhập c ầ u vậy nhất định thông hướng dưới mặt đất bí mật chế độc công xưởng lao phan nói xong liền chuẩn bị nhảy vào ta trước bên dưới các người hai cái theo sát điểm nói cho hết lời lão phan nhảy vào người một cái liền tuột xuống không thấy chỉ nghe được một trận tiếng vang từ gần cùng chuyển xa đi ra chuyện cho tới bây giờ đầm rồng hang hổ cũng muốn sông một lần lao tống nhìn lưu tân vũ một cái tiểu vũ đi theo ta phía sau sau đó hắn cũng nhảy vào chờ lưu mịch cũng nhảy vào đi bên hai nghe lấy phía trước thanh â m t r ư ớ c lúc nàng đột nhiên cảm giác được một trận kịch liệt rung động từ lòng đất đưa ra chuyển đến ra mà trong bóng tối trượt lao phan cảm giác đường ống bên trong đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng hắn lập tức liền rớt xuống mà lỗ hổng kia lại lập tức khép kín đi theo phía sau tống hữu khang lập tức liền lướt tới như vậy như vậy thang trượt đường ống phân biệt tại khác biệt vị trí mở ra lỗ hổng. đem lưu mịch ba người bọn họ phân t á n ra ba người phân biệt rơi xuống tại khác biệt vị trí lưu mịch sờ lấy cái mông bò lên phát hiện chính mình nằm tại một đầu chuyển vận mang lên ngay tại thong thả hướng phía trước c h u y ể n t ố n g cái này dưới nền đất không gian rất lớn xem ra thật bị lao phan nói chúng đây là một cái dưới đất công s ư ở n g chuyển vận mang lên cách một khoảng cách liền có một bao nhỏ túi ni lon bên trong chứa các loại nhan sắc viên thuốc nhỏ chuyển vận mang phía trước đèn đ u ố c sáng trưng một cái thủy tinh ngăn cách căn phòng khảm nạm tại nham thạch vách đá bên trong nhỏ phòng gian bên trong lờ có một ít người toàn bộ đều mang theo găng tay khẩu trang cùng trang phục phòng hộ nhìn xem hình như đang bận rộn xem các i gì. Mà Lưu Mịch vị trí đơn vị chú y n vận mang, xuyên ý các đơn vị chú ý phát hiện ba cái người xâm nhập phân biệt ở vào đệ tăng khu đệ bắc khu đệ thập nhất khu mời các đơn vị mở rộng vây bắt bắt sống mục tiêu khen thưởng lữ hành giả đãi nộ người đánh chết mục tiêu khen thưởng huy hoắc giả đánh ngộ lặp lại một lần bắt sống mục tiêu khen thưởng lữ hành giả đánh ngộ đánh chết mục tiêu khen thưởng huy hoắc giả đánh ngộ lưu mịch thấy được phòng thủy tinh bên trong mọi người nhảy cấm hoan hô toàn bộ đều ném xuống công việc trong tay từng cái nhảy nhót reo họ như vậy tựa như bóng đá nam đội lấy được vô địch thế giới đồng dạng bọn họ nhộn nhịp sách theo loạn thất bát tao công cụ lao ra phòng thủy tinh hướng về phương hướng của mình vào tới mà phía sau bọn họ phòng thủy tinh bên trên dùng dầu màu đỏ quét một con số lưu mịch lập tức minh bạch phía trước phòng thủy tinh chính là bọn họ trong miệng đệ thập nhất khu mà chính mình là người xâm nhập cũng là bọn hắn thu săn bắt đến hoặc là giết chính mình liền sẽ có khen thưởng mà mọi người vì cái này khen thưởng đã điên cuồng truyền vận mang còn đang không ngừng đem lưu mịch mang đến đám người điên cuồng lưu mịch tranh thủ thời gian xoay người từ truyền vận mang lên lăn xuống không lo được đau đớn đứng dậy và bệnh lưu mịch phương hướng ngược lao nhanh bởi vì nghe đến phát thanh lưu mịch dự đoán lao phan cùng lao tống hẳn là sau lưu mình không ngừng rời xa đệ thập nhất khu phía sau xung quanh tôi xuống chỉ có khoảng cách một khoảng cách trên vách tường lóe lên một chiếc tiểu hướng đèn. địa phương khác tất cả đều là một mảnh đen như mực cựa giặc chạy nhanh bên trong lưu mịch quần bị đá lồi ra đến một khối bén nhọn tảng đá tạo phá trên chân đau rát lưu mịch rôi tay lần mò vào tay sền sệt xem ra trên chân đã thụ thương chảy máu nơi này vậy mà giống như là bị bỏ qua cũ q u ạ n mỏ nhưng thì thật hẳn là mới đào ra lòng đất không gian l i ê n nơi xa màu đỏ ánh đèn lưu mịch nhìn thấy trên mặt đất có hai cái đường dây phản xạ hồng quang giống như là tại mặt đất v ẽ hai cái dây đỏ hai cái dây đỏ chính giữa tương đối băng thẳng lưu mịch vọt tới hai cái dây đỏ chính giữa tiếp tục chạy về phía trước sau lưng y nguyên truyền đến mọi người đ cái kêu đoan g g n chừng chính là đệ thập khu đi cùng đệ thập nhất khu đồng đạo nơi đó đèn đốt sáng trưng mà hào quang sáng tỏ bên trong lưu mịch nhìn thấy một đám người trong tay vung vẩy dài ngắn không đủ đồ vật đang theo bên này chạy tới mạnh liệt phản quang bên trong những bóng người này và mẹo giống như là một đám ăn thịt người ác ma hướng về chính mình chạy tới lưu mịch đoán chừng bọn họ cũng nghe đến phát thanh liền hướng về gần nhất đệ thập nhất khu v ậ tới t hy vọng cũng có thể phân đến một chén canh vận khí tốt nói không chừng có khả năng thu hoạch được lữ hành giả hoặc là huy hoác giả khen thưởng lưu mịch hai chân như nhun ra toàn thân đều tại kịch liệt run run y nàng khó có thể tưởng tượng vạn nhất rơi vào đám người này trong tay sẽ là một loại gì hạ c h ẳ n g đột nhiên sau lưng toát ra một cái đen xì bóng người lưu mịch n ẹ n ngào cao lên người kia xông lên trước một tay bịt lưu mịch miệng lưu mịch liều mạng giấy r lại nghe thấy người kia thấp giọng nói, nói đ ư n g núp đích muốn mạng sống liền cùng ta đến lưu mịch s ư n g sở bản năng dừng lại phản kháng người kia lôi kéo lưu mịch liền hướng bên cạnh đen xì vách tường chạy đi lưu mịch cho rằng chính mình sẽ đụng vào vách tường ai ngờ người kia lôi kéo nàng liền trực tiếp và o vào người lai、like, hát cám bên trong có một đầu nhỏ thông đạo sau khi đi vào z cam cam lưu mịch cảm giác được gió nhẹ lướt qua gò má nói rõ cái này nhỏ thông đạo còn không phải ngõ cụt hẳn là thông hướng những địa phương nào khác hát cám bên trong người kia tựa hồ đối với địa hình tương đối quen thuộc lại hoặc là ở lâu lòng đất thị lực đ ạ biển đến dị tóm lại người kia lôi kéo lưu mịch lao nhanh một đường chạy thật nhanh. Lưu nhưng lại lo lắng lao phan cùng tống h ư u khang an uy nhưng bây giờ nàng cái gì cũng không làm được chỉ có thể đi theo phía trước người chạy trốn người kia đột nhiên dừng lại ở bên cạnh trên vách tường tìm tòi g i a n g d á c một tiếng v a n g nhỏ người kia ở trên tường mở ra một cánh cửa trong khe cửa lộ ra tia sáng người kia lôi kéo lưu mịch trực tiếp liền đi vào nhanh mau vào lưu mịch nhãn tình lập tức không thích đứng tia sáng k h í p mắt nhìn một hồi chỉ thấy cái này phòng gian bên trong lộn xộn không chịu nổi khắp nơi tán loạn vứt bỏ rất nhiều thực phẩm túi chai bia loại hình đồ vật thế nhưng phòng gian bên trong lại có một đài cao p h i máy tính hơn nữa còn có một cái gian phòng、nhỏ. bên trong b à y biện rất nhiều bình bình lọ lọ giống như là một cái loại nhỏ phòng thí nghiệm nhanh đi trốn đến d ư ớ i đáy bàn đi rất nhanh liền sẽ có người tới người kia chỉ vào phóng điện nao cái bản từ phía sau lưng đẩy lưu mịch một cái lưu mịch quay đầu nhìn thấy một tấm râu lôi thôi mặt mà gương mặt kia lưu mịch gặp qua tại trong tấm ảnh gặp qua Ngươi Trưng Tùng. Trưng Trưng Nguyên Nhân cái Chết. Nam, Trưng Trưng Nguyên Nhân cái Chết. Nam, Bồi Cái Cái là... Luật Luật Chết. Chết. trong h thực, thực hung thủ ự c t ư chấp nhóm này lưu mịch xác nhận trương bồi tùng cũng không phải là hung thủ nếu như trương bồi tùng là hung thủ hắn nhất định sẽ mật thiết quan tâm vụ án hướng đi vậy hắn không có khả năng không hiểu qua chính mình ta là mặc nhiên luật sư biện hộ nói rất dài dòng lưu mịch giữ chặt trương bồi tùng ống tay áo hỏi người mới vừa nói có người sẽ đến chỉ là ai lao tống lao tống trương bồi tùng lại bắt đầu bối rối tay chân rối gen đem lưu mịch hướng cái bàn bên kia lấy đi tính toán ngươi trốn trước lại nói lưu mịch chui vào dưới đáy bàn trương b ồ i tùng dưới mặt bàn rất loạn thùng giấy các loại hộp túi ni lon thậm chí còn có quần áo bẩn lưu mịch lung tung kéo qua đắp lên trên người mình chỉ lộ ra nhãn tình nhìn lén bên ngoài trương b ồ i tùng kéo qua ghế tựa làm bộ tại trong máy tính lốp b ú p gõ cái gì lưu mịch xuyên thấu qua chân của hắn vừa vặn nhìn thấy cửa phòng làm việc ha ha trương công ngươi còn tốt chứ cửa phòng làm việc bị người đẩy ra một người cười ha ha hỏi trương n ồ i tùng đi vào mấy cái con rắn không có người chạy đến ngươi nơi này đi lưu mịch có khả năng nhìn thấy đi vào người kết chân thế nhưng nửa người trên bị trương b ồ i tùng chặn lại chỉ là cái này thanh âm nghe lấy cũng có chút con h a y đi vào cũng không phải là một người phía sau người kia còn có hai cặp chân đều mặc củng ra nhìn xem c ó chút cùng loại tay chân loại hình vừa rồi rất ồn ào không biết bên ngoài phát sinh cái gì trương b ồ i tùng hồi đáp lưu mịch nhìn thấy chân của hắn đang phát run có đúng không người kia đi tới đứng tại trương b ồ i tùng phía sau lưu mịch cảm giác hắn hình như đẻ xuống trương b ồ i tùng hai vai con đang làm gì thế đâu ta ta đang kiểm tra mấy ngày gần đây số liệu có hay không bình thường trương n ồ i tùng nói xong lưu mịch cảm giác hắn run lợi hại hơn vất vả a người kia nói quay người đi ra sau lưng của hắn hai cặp chân đi tiến lên lưu mịch cảm giác muốn h ỏ n g việc quả nhiên đi lên hai người đem trương ngồi tùng từ trên ghế kéo đi động tác lớn đến ghế tựa đều bị kéo đến ngã trên mặt đất thả ra ta các người muốn làm gì trương n ồ i tùng rẽ r u i lấy bị kéo lấy đi mà hắn bị kéo đi rồi lưu mịch cũng cuối cùng thấy do người tiến bảo lao tống lưu mịch che miệng khiếp sợ nhìn trước mắt người chỉ thấy người kia tóc mai hoa râm nhìn xem hình dạng tướng mạo chính là tống hữu khang phụ thân nhưng đây thật ra là lưu mịch mộ phán nàng đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua tống hữu khang phụ thân càng là chưa hề biết tống h ư u khang còn có hai cái tướng mạo cực giống phụ thân hắn s o n g bảo thai đệ đệ thế nhưng giờ khác này lưu mịch tựa hồ biết tống h ư u khang tuyệt vọng sẽ là cái gì tại tống h ư u khang trong thế giới hiện thực lưu tân vũ nhất định là tại chỗ này nộp hại mà sát hại lưu tân vũ nhưng là tống h ư u khang phụ thân đưa cho tính mạng hắn người lại cướp đi hắn yêu mến nhất nữ nhân sinh mệnh đây chính là tống h ư u khang tuyệt vọng minh bạch tình huống này cũng liền tìm tới cứu thế tống hữu khang phương hướng đó chính là bảo vệ chính mình đánh bại tống phụ lưu mịch trong lòng có tính toán nàng quyết định xuất thủ giải cứu trương n g i tùng đem tống phụ cầm、xuống. lưu mịch sở dĩ có cái này sức mạnh ở chỗ thân thể mặc dù là lưu tân vũ nhưng là lưu mịch lý thức tại thao túng thân thể lưu mịch từ nhỏ diễn kịch tập v õ vốn chính là một tay hào thủ mà còn nàng còn có giác tỉnh hí thần đạo về sau ký ức nàng biết làm sao vận dụng lực lượng của thân thể tâm niệm ý động lưu mịch hai chân đột nhiên phát lực đạp đi ra t h ấ p kia ngã xuống mặt đất ghế tựa liền hướng về áp lấy chương ngồi tùng bảo tiêu bay đi lập tức đem trượt chân trên mặt đất lưu mịch tay chống đất di chuyển nhanh chóng đây cũng là sân khấu kịch kiến thức cơ bản một trong lưu mịch căn bản không cần suy tư liền có thể thi triển một những bảo một cái bật dậy đứng lên vốn gôi hướng về người hộ vệ kia hạ bộ đục tới、Phúc. một tiếng b ă n g trầm bảo tiêu che hang quỳ xuống đất lưu mịch thuận thế lại một cái đầu gối đẹ vào trên mặt của hắn đáng thương bảo tiêu trực tiếp bị đâm đến ngửa mặt lên trời ngã xuống đất cái hót dập lên mặt đất n g ấ t đi ba ba ba tống h ư u khang thúc thúc một trong đột nhiên lấy ra một cây súng lục đáng tiếc hắn chính xác không được đánh mấy phát đều không có đánh trúng lưu mịch lưu mịch nhìn thấy bảo tiêu bên hông cũng có súng ngay tại chỗ lăn lộn lập tức liền nút ở bảo tiêu sau lưng đồng thời đem bàn tay hướng bên hông hàn thương tống h ư u khang thúc thúc hai phát bắn trúng bạo tiêu nhìn thấy lưu mịch đã cầm tới thương hắn tranh thủ thời gian xoay người chạy ba lưu mịch một thương kết quả bị ghế tựa trượt chân bạo tiêu đưa tay đem sủi lơ trương b ồ i tùng từ mặt đất kéo lên nói trương b ồ i tùng mới vừa đứng dậy liền bị lưu mịch cầm súng lục đứng vững chán ngươi đến cùng có hay không giết trương luật ngươi nói cái gì trương b ồ i tùng lúc đầu bị thương đứng vững d ọ a cho phát sợ nghe lưu mịch nửa câu sau về sau lại như bị điện giữ chặt lưu mịch cánh tay ngươi nói cái gì luật nhi hắn làm sao vậy vì phong n g ừ a trương b g ồ i tùng làm ra vẻ đột nhiên bạo khởi đoạn thương lưu mịch trở tay dùng thương đem nện ở gò má của hắn bên trên đồng thời một chân đem đá văng ra hai bước sau đó răng rắc một tiếng lấy tay ra chốt an toàn cái chốt nhắm ngay hắn tiếp tục c u n g hỏi nói ngươi có phải hay không đêm khuya đem mặc nhiên g kêu lên đi sau đó n g ụ y tạo nàng giết chết ngươi biểu hiện giả dối ta giả tạo giết chết ta trương b g ồ i tùng đại não hỗn loạn hắn chỉ vào chính mình nói nói ta không có a ta không biết ngươi đang nói cái gì ba lưu mịch hướng về trương n g i tùng bên người bắn một phát súng còn không thành thật ngươi lừa mặc nhiên cho rằng mình giết ngươi sau đó thừa dịp nàng đi tự thú ngươi lại đem trương luật l ử a gạt xuống lầu tàn nhẫn sát hại hắn đúng hay không không nghĩ tới một thương này không có đem trương bồi tùng đánh trung thực hắn ngược lại bình tĩnh lại trong mắt lộ ra như muốn ăn người h n g quang ngươi nói luật nhi bị người giết lưu mịch nhìn kỹ hắn nhìn hắn bộ dáng hình như thật không biết những sự tình này nàng đem súng lục để xuống nói không sai ngươi luật nhi đã chết nếu như không phải ngươi làm ngươi có thể giúp chúng ta bắt được hung thủ là người nào không trương bồi tùng bất lực sa suốt tinh thần hai đầu gối quỳ xuống đất luận nhi là ba ba hạ ngươi nhanh lên lưu mịch hai tay cầm thường t ỉ ba ta muốn đem một chứng cứ thu thập xuống sau đó phá giải xế vờ tìm ra vị trí của ngươi đi cứu ngươi bọn ngươi vội vàng đem từ sẽ vở trộm lấy tư liệu toàn bộ tiêu hủy ta sẽ vì ngươi đi cầu tình cảm bọn họ còn muốn dùng ta đoán chừng sẽ không làm c ó ngươi ta không ta đã nắm giữ một bộ phận chứng c ứ đợi khi tìm được vị trí của ngươi ta liền đi báo cảnh cứu ngươi luật nhi ngươi không biết đối thủ có nhiều đáng sợ ngươi làm như vậy sẽ hại chết cả nhà biết sao bọn họ sẽ không phải đối mụ mụ thế nào a bọn họ cái gì đều làm ra được ta tại chỗ này gặp qua bọn họ giết người ngươi nhất định muốn đem máy tính trống g ố n g không muốn lưu lại chứng cứ mới sẽ an toàn ta tận lực cầu bọn họ vương tha ngươi lưu mịch nhìn thấy nơi này quay đầu nhìn về phía trương bồi tùng đây chính là trương luận nguyên nhân cái chết nói như vậy ngươi biết bọn họ sẽ đậu thủ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín ta có phải là quá đẹp rồi nam t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín ta có phải là quá đẹp rồi nam không sai ta đi cầu qua bọn họ bọn họ đáp ứng bông tha luật nhi trương bồi tùng nước mắt nước mũi chảy một mặt t h n g khổ dùng tay xoắn lại tóc của mình là ta hại chết luật nhi bọn họ nơi này có người hay không hình dáng giống ngươi lưu mịch đột nhiên hỏi nhìn thấy trương bồi tùng nghe đến có chút mờ mịt lưu mịt lại bổ sùng có lẽ người này bình thường thích đeo đỉnh đầu áp tiền bão có trương b g ồ i tùng đứng lên đầu của bọn hắn hào tay chân thích dùng đao bình thường đều mang theo áp tiền h bão vậy được rồi lưu mịch đem mặc nhiên bị lựa t r ả i qua đơn giản nói một cái vô vô trương b g ồ i tùng nói ngươi phải tỉnh lại giúp ta tìm tới sát hại trương luận hung thủ là trương l u ậ t báo thủ cũng giúp mặc nhiên rửa sạch v h n khuất trương b g ồ i tùng dùng sức gật đầu hướng về lưu mịch nói đi theo ta nơi này có một ít bí mật thông đạo ta rất quen biết dùng súng sao lưu mịch nhặt lên một những bảo tiêu trên thân thương đem súng ném cho trương n g i tùng tính toán có biết dùng hay không đều mang à ít nhất cũng có thể hủ dọa một chút người hai người ra văn phòng trương bồi tùng mang theo lưu mịch chuyên môn nhặt vắng vẻ mật đạo đi lưu mịch đại khái giới thiệu lao phan cùng tống hữu khang một cái cảnh sát hình sự cùng một cái quan tòa bọn họ có thể tại đệ tam khu cùng đệ b á t khu lưu mịch nói ta cần phải đi giúp bọn hắn biết ta mang n g ư ờ i tới trương bồi tùng gật đầu nói sau đó đổi một đầu nhỏ t h ô n g đạo lao phan l i ề u mạng chạy trốn phía sau đi theo một đám người hắn cũng không có rút súng bởi vì quá nhiều người hắn mặc dù có súng lại không nghĩ quá nhanh đem viên đạn chiều sáng nghe tôi phát thanh đồng thời nhìn thấy trước mặt phòng thủy tinh số hiệu là thời điểm hắn liền vùi đầu xung phong bởi vì hắn biết lưu tân vũ cùng tống hữu khang đều tại trước mặt của hắn mà chính mình cần phải đi cứu bọn họ cho nên lão phan chẳng những không có lui hắn ngược lại đón đám người đi ngược chiều dùng báng súng đập phá một cái đầu người đã bể một người nhàn n h ạ t y ê u thương bẻ gãy một người cánh tay về sau lão phan xông qua số hiệu đệ tam phòng thủy tinh hướng về đánh số là phòng thủy tinh vào tới có thể số bốn phòng thủy tinh đám người cũng sớm đã vọt ra đã hướng về bên này mà đến rồi trọng điểm là phải nhanh lão phan bị bọn họ ngăn lại thời gian càng lâu phía sau đuổi theo người liền sẽ càng nhiều đến lúc đó bị đám người ngăn chặn nhưng là cứu không được tống hữu khang cùng lưu tân vũ nhìn xem chạm mặt tới đám người lão phan tăng nhanh tốc độ mắt thấy là phải đụng vào nhau thời điểm lão phan đột nhiên xông lên bên cạnh đá hắn nghiêng nghiêng từ đám người đỉnh đầu tiến lên rơi xuống đất thời điểm thuận thế ôm lấy đám người một người phía sau đầu lão phan hai tay vây quanh tựa như là ôm một viên dưa hấu cường đại quan tính phía dưới người kia lập tức liền bị kéo lấy đụng phải một người khác mà lão phan thì đẻ ở thân thể bọn hắn bên trên lông tóc không thương tại đám người quay đầu phía trước hắn lại nhanh chân hướng về đệ ngũ hào pha lê phòng chạy đi thế nhưng thứ năm khu đám người có càng nhiều thời gian bọn họ hướng về bên này chạy đến lộ trình đã hơn phân nửa lão phan đành phải kiên trì vọt vào đám người song phương vừa mới tiếp xúc lão phan trên lưng liền bị đập đến mấy lần hắn căn bản không biết là cây gậy đánh vẫn là tấm vắn đ nợ hắn trừ đem ngăn tại ngay phía trước người kia sống m u i đánh gây bên ngoài đã không có lựa chọn nào khác có thể người kia hướng phía sau ngã thời điểm lão phan lại có lựa chọn người kia sau lưng một trái một phải đều có một người một cái cầm trong tay một thanh đ a o mà đổi thành bên ngoài một cái cầm trong tay một cái càng dài ống thép hai người vung vẫy vũ khí chặn lại lao phan đ ư n g đi người xung quanh sợ bị nổ thương ngược lại cho b lão phan lựa chọn tiến công cầm ống thép người một tấc dài một tấc mạnh hắn lúc này vô cùng cần cái kia ống thép hắn hướng người cầm đao giả thoáng một chiêu đá ra một chân ra chân đồng thời xoay người một cái nhảy vọt ngược lại bắt lại một người khác ống thép đến đây đi ngài bên trong lão phan hét lớn một tiếng bắt lấy ống thép một bên kéo một bên dựa thế q u o n g bay đi đem người kia hướng cầm đao người trên thân vung hai người đụng vào nhau cầm đao người không cẩn thận dao nhỏ đâm vào nâng côn người trong bụng phúc đánh dám đồng dạng thanh n m bên trong n â n côn người ruột ép ra ngoài lão phan tại phía sau hắn lại hướng hắn cái hót lao ra đám người tiếp tục xông về phía trước thứ khu phòng thủy tinh không có mờ h a i thế nhưng lão phan xuyên tấu qua thủy tinh nhìn thấy thứ năm khu đám người đã sắp chạy tới lão phan trong tay có ống thép lớn mật v ọ t tới người trên n g ư ờ i trong nhóm kêu rền không ngừng phúc lão phan phần lưng bị người trọng kích hắn lảo đảo xông về phía trước ra hai bước đồng thời vung lên ống thép tương n ê n diện mà đến một người đầu tạp t mái đó là chân chính tạp t mái người kia nửa cái đầu lom xuống dưới người giống v ả i rách túi đồng d ạ n g hướng phía sau ngã bên dưới đem sau lưng một người đè ở dưới thân nhưng người kia sau lưng còn có người bọn họ chen thành một vòng hình nửa vòng tròn không ngừ lão phan cầm ống thép phòng bị quay đầu thấy được từ bốn hào phòng thủy tinh phương hướng càng nhiều đám người đã đuổi đi theo đây chính là tập hợp một hai ba bốn hào khu người nhân số nhiều đến lão phan liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt nhân đầu lão phan linh cơ k h ẽ động quay người đánh lui người đứng phía sau ngược lại quay đầu vào bốn hào phòng thủy tinh cái này phòng gian hình như là đóng gói phân xưởng phòng gian ở giữa đặt một đầu bài tập đài đem phòng gian cách thành từng đoạn lão phan tại phòng gian bên trong ngựa nhờ bài tập đài chạy trốn nhìn xem tất cả mọi người bị hấp dẫn đi vào hắn chậm dại hướng phòng gian tới gần năm số phòng bên tường gối lui làm đuổi theo một số đám người xông tới thời điểm lão phan nắm lên một người trực tiếp đánh tới vách ngăn thủy tinh vách tường x o ặ t miếng thủy tinh đ ầ y đất lão phan hai tay đệ lại người kia đầu trái phải tách ra một sai bẻ gãy cổ của người nọ thừa dịp mọi người ngăn tại trong phòng thời điểm lão phan vung v ề ống thép hoa hoa kêu xông về từ đệ lục khu nào tới người làm lão phan lại lần nữa từ đám người bên trong lao ra thời điểm hắn đã toàn thân đều l à máu không biết là địch nhân máu vẫn là chính hắn máu lao phan bước chân lảo nhưng không chút do dự tiếp tục xông về đệ thất khu đệ thất khu phòng thủy tinh bên trong trống g i n g không có bất kỳ a y lão phan xông tới thời điểm sửng sốt nhưng hắn n loang cái đã hiểu rõ nơi này cách đệ bát khu thêm gần đám người hẳn là đều hướng đệ bát khu đi đệ bát khu bên trong không biết là tống h ư u khang vẫn là lưu tân vũ vô luận là cái nào hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm lão phan gấp đến độ nhãn tình đều đỏ trên đầu của hắn cũng đều là đạc t h ư ơ n g một cái nhãn tình sưng đỏ không còn hình dáng trong đầu tóc còn tại hướng xuống chạy xuống máu Ô u a lão phan giơ lên một cái ghế đem thủy tinh trên đài rất hơn bình bình quán hộp đánh nát sau đó dùng tay run dậy lấy ra bật lửa đốt lên một chút viên giấy ném tới bài tập trên đài ngọn lửa cấp tốc lan tràn ánh lửa chiếu sáng đường hầm thời điểm lão phan đá một cái bay ra ngoài tám hào phòng thủy tinh cửa tám hào phòng thủy tinh bên trong tống hữu khang đã bị bước đến nơi hẻo lánh bên trong trong tay hắn nắm lấy một cái ghế ghế dựa trên chân tất cả đều là máu hắn đem ghế tựa đặt ở mặt đất người vịn cái ghế thở dốc mà bên cạnh hắn một vòng bu đầy người bầy lão phan máu me khắp người đầu xưng giống như là đầu heo nhưng hắn r ơ i lên ống thép nhắm ngay mọi người cứ như vậy thẳng tắp hướng về tống hữu khang phương hướng đi đến đám người bị hắn dọa người khí thế n ủ đến vậy mà cho hắn tránh ra một con đường lão phan từng bước một nhìn xem tống hữu khang đi tới hắn nh ha ha lao tống ra ra ngươi ta tới lão phan ngươi tống h ư u khang cũng máu me bé bét khắp người hắn cười đón lấy lao phan đột nhiên lại biến diện hô cẩn thận phía sau lão phan nhìn thấy tống h ư u khang sắc mặt đã biến đoán được là phía sau có người đ á n h l é n hắn móc súng lục ra cũng không quay đầu lại hướng sau lưng bắn một phát súng bình sau lưng một tên nâng đao muốn đánh lén người thân thể lung lay ngã xuống đất máu tơi ư thần tốc chạy ra nhuộm đỏ bên cạnh hắn mặt đất lão phan thổi một cái trong nòng súng toát ra khói xanh nhìn xem tống hữu khang cười ngươi nói ta có phải là quá đẹp rồi c h ư n bốn trăm ba mươi lão phan thích Nam, chương bốn trăm ba mươi lão phan thích nam mặt của ngươi hiện tại tựa như đầu heo a tống hưu khang chỉ vào lão phan xưng lợi hại đầu hắn kéo lấy ghế tựa đi đến lao phan bên cạnh này ta nhớ tới trước đây ở trường học đánh nhau thời điểm khi đó chúng ta phối hợp đến t ặ n được có đúng không lão phan muốn cười lại tác động vết thương đau đến nghe răng trận mắt ta làm sao không nhớ rõ cùng ngươi phối hợp à. ngươi quên tống hưu khang đem lão phan trong tay ống thép nhẹ nhàng lấy tới hai chúng ta đem tất cả theo đuổi tiểu vũ người đều đánh sợ cuối cùng bọn họ đều từ bỏ chỉ còn lại hai chúng ta a ta nhớ ra rồi lão phan từ trong túi lấy ra viên đạn không coi ai ra gì tại chỗ cho chính mình súng lục hổ quay đ i n đạn cuối cùng chỉ còn lại tiểu tử ngươi một cái ta mỗi lần đều có thể đem ngươi đánh khóc nhưng ngươi chính là chết sống cũng không chịu từ bỏ tiểu vũ cái này chẳng phải đúng sao cho nên ta nói người đều là hai chúng ta đánh lui có sai sao tống h ư u khang ước lượng trong tay ố n g thép hạ thấp thanh n h m nói cùng đằng sau ta chúng ta cùng đi cứu tiểu vũ n g u y ê n lai、like, tống h ư u khang nhìn ra lão phan đã làn đỏ mạnh hết đà chuẩn bị tiếp nhận ông thép ở phía trước mở đường lão phan xưng sở sau đó cười hh nói cũng tốt lập tức liền muốn nhìn thấy tiểu vũ tiểu tử ngươi làn nên biểu hiện tốt một chút biểu hiện sau đó hắn đem họng súng nhắm ngay đám người lúng lay nói uy bạn thân của ta muốn đi qua các ngươi chỉ cho phép đơn đấu người nào mẹ nó dám quần đầu lão tử liền chơi hắn vừa mới dứt lời lão phan trực tiếp nổ súng đem trước đám người mặt một người trực tiếp nổ đầu nhìn xem đồng bạn ở trước mắt chết thảm đám người lập tức n ộ n nhịp lưu lại lão phan nhún nhún vai nói có lỗi với ta nhìn ra ngươi nghĩ quần đấu tại trong mắt những người kia lão phan không nói vó đức giết người như n g o i nhân thiết lập tức cao lớn cụ thể lão phan thừa cơ đôi tống hữu khang hét lớn một tiếng đi mau người thật đúng là đừng nói có coi cùng cái có thể coi trọng cùng một cái, nữ nhân nam nhân nữ nam lão ẽ thật sự có ăn ý. l phan mở miệng mà thời, tới, đồng Tống Khang vung ống xuống những đã thép Hữu về cầm á i kia vây chặt người vậy mà dọa đến không ngừng người lại. không dọa Phan vây vậy chặt c đến ngừng mà Lão súng lục theo ở phía sau không ngừng di động học súng hướng ngay cái này đến những no ngoe muốn động ra hỏa súng lục nếu như xem như uy hiếp không bắn súng hiệu quả so nổ súng càng tốt một đám người lại bị hai người bọn họ bịt ít liên tục lùi về phía sau lữ hành giả cùng huy hoác giả là chuyện gì xảy ra lưu mịt nhịn không được trong lòng hiệu kỳ hỏi ở phía trước dẫn đường trương bồi tùng người nơi này lâu dài tại dưới đất công tác bình thường đều bị giám sát không thể đi ra ngoài trương ngồi tùng quay đầu nhìn lưu mịch một cái mở miệng nói ra bọn họ lớn nhất khen thưởng chính là lữ hành giả cùng huy hoắc giả lữ hành giả có thể chi phí trung ra ngoài dạo chơi một tháng trương ngồi tùng tiếp tục vừa đi vừa giải thích mặc dù lộ tuyến đều là lao tống thiết l à tốt toàn bộ hành t r ì n h cũng đều có người giám thị nhưng đây là bọn họ duy nhất có thể lấy nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời cơ hội ngươi nói bọn họ có phải hay không sẽ liều mạng lưu mịch nghe cảm giác vô cùng rung động nguyên lai、like、đem người quyền lợi tức đoạt hầu như không còn về sau cho một chút xíu ngon ngọt đều sẽ biến thành mê người khen thưởng mà huy hoắc giả thì có thể đi ngao môn đồ tràng đánh cược một đ thắng tính toán chính mình trương bồi tùng dừng bước lưu luật sư ngươi nói bọn họ có phải hay không sẽ điên cuồng lưu mịch nghe đến âm thầm kinh hãi loại này khích lệ thủ đoạn đơn giản thô bạo thế nhưng lại cực kỳ hữu hiệu nàng không khỏi bắt đầu là tống hữu khang cùng lao phan lo lắng ầm ầm ngay tại lúc này một tiếng tiếng nổ cực lớn lên toàn bộ dưới mặt đất công xưởng đều tại kịch liệt chấn động một cỗ sóng xung kích chuyển đến mang theo quần quận bùi đất đem trương bồi tùng cùng lưu mịch hai người làm đầy b ụ i đất chuyện gì xảy ra lưu mịch vẫy vẫy đầu đem đầu tóc bên trên bùi đất vùng rơi sau đó khiếp sợ nh động tĩnh gì như thế lớn không biết tựa như là đệ tứ đệ ngũ khu bên kia phát sinh bạo tạc trương bồi tùng cũng rất kinh ngạc hắn đầy mặt đều là cho bụi nhưng lộ ra ngoài trong mắt lại tràn đầy hưng phấn xem ra là các bằng hưu của ngươi làm ra động tĩnh quá tốt rồi nơi này nên bị nổ rơi có thể lưu mịch lại gấp gáp đốc xúc nói đi mau điều này nói rõ bọn họ tình cảnh rất nguy hiểm nhanh lên mang ta tới chúng ta trước đi đệ bắc khu làm trương bồi tùng mang theo lưu mịch từ nhỏ thông đạo chui ra thời điểm vừa hay nhìn thấy tống hữu khang cùng lao phan một chước một sau đang muốn từ trong đám người phá vây lao phan lao tống lưu mịch cao hứng hô lên đồng thanh có thể là khỏe mắt lại thoáng nhìn từ mặt khác một đầu thông đạo bên trong lao ra một đám người đó chính là tống h ư u khang một cái thúc thúc mà bên cạnh hắn đi theo ba cái bảo tiêu mỗi người trên thân đều mang thương bạo tạc hiển nhiên để tống h ư u khang thúc thúc vô cùng tức giận nhìn xem chính mình khổ tâm kiến tạo sản nghiệp bị phá hư trong lòng của hắn động sắc cơ phất tay ra hiệu ba cái bảo tiêu lặng lẽ bao vây đi qua lưu mịch nhìn xem các bảo tiêu tiếp cận lao phan cùng tống h ư u khang nàng lòng nóng như lửa đốt nàng hơi thêm suy nghĩ quyết định vẫn là bắt giặc trước bắt vua vì vậy nàng đối trương bồi thủ nói chờ ta tiếp cận mục tiêu. n g ư ờ i lập tức nổ súng cảnh báo nhắc nhở bằng hưu ta nói xong lưu mịch không để ý tới trương b ồ i tùng lý giải bao nhiêu ngay lập tức đem thân thể dán chặt đường hầm v ế t đá hướng về tống h ư u khang thúc thúc lặng lẽ tiếp cận đi qua làm lưu mịch tiếp cận tống h ư u khang thúc thúc phía sau lúc ba cái kêu bảo tiêu cũng lặng lẽ tiếp cận thứ tám hào phòng thủy tinh bên ngoài không được n ú c đ í c h lưu mịch đem súng lục đè vào cái h ông của hắn sau đó vây trào ra hiệu trương b ồ i tùng tranh thủ thời gian nổ súng nhắc nhở tám hào phòng thủy tinh bên trong hai người chú ý ẩn ấp trương n ồ i tùng thấy được lưu mịch đến tay lập tức giơ súng lục lên đối với một súng lục lại không nói một tiếng nguyên lai hắn chưa hề mở qua thương không hiểu được nổ súng phía trước trước muốn đem chốt mở ra lưu mịch khẩn trương đoạt lấy tống h ư u khang thúc thúc súng lục trong tay đối với phía trước một cái bảo tiêu bắn một phát súng bình bình có thể đồng thời văng lên lại có hai tiếng súng vang nguyên lai cùng lưu mịch đồng thời nổ súng còn có một những bảo tiêu lưu mịch một thương quật ngã một cái bảo tiêu đ á n g t i ế c một những bảo tiêu bắn ra viên đạn cũng đồng thời bắn chúng lao phan ngực lao phan tống hữu khang huy động ống thép quét ngã một người sau đó đỡ sắp ngã xuống lao phan lao phan ngươi thế nào chiều cố, chiều cố tốt tiểu vũ lao phan hơi thở m o n g m anh mắt thấy là sống không được không muốn a tống h ư u khang một cái c ấ c đại lao ra khóc đến nước mắt rơi như mưa chính ngươi đi chiếu cô à, ta không tranh với ngươi chính ngươi đi chiếu cố tiểu vũ à. lao phan lưu mịch nước mắt tràn mi mà ra mặc dù biết rõ lao phan chỉ là thâm viên trò chơi nở bờ cờ lưu mịch đi nguyên không cách nào kiểm chế chính mình m á n h liệt chút xuống bi thương lao phan tựa vào tống h ư u khang trên bà vai mỹ mắt hắn một mực nhảy loạn cố gắng muốn mở ra nhãn tỉnh ta cho rằng ta một mực thích là tiểu vũ kỳ thật ta một mực yêu tha thiết là các ngươi hai cái đáp ứng ta các ngươi nhất định muốn hạnh phúc chương bốn trăm ba mươi một ta có con tin nam chương bốn trăm ba mươi một ta có con tin nam bình đột nhiên một tiếng súng vang đem chương bồi tùng chính mình cũng giật nảy mình hắn cuối cùng loay hoay đi ra mở ra chốt về sau hắn một thương đánh chết một cái bảo tiêu có thể là c ụ c diện y nguyên rất nguy hiểm l á o phan chết về sau thứ tám hào phòng thủy tinh người ở bên trong bảy lại bắt đầu ngao nghe muốn động bọn họ đem vòng vây nắm c h ặ t từng bước một hướng tống hữu khang bước tới lưu m ị c h xem xét không thích hợp liền cầm thương đỉnh lấy tống p h đầu thành thật một chút đi lên phía trước nàng đẩy người hướng thứ tám số phòng đi vào trong đi nếu như không cởi ư vây tống h ư u khang dựa vào chính mình một người đoán chừng rất khó chạy ra mặc dù không quá xác định nhưng lưu mịch đoán chừng tống h ư u khang hẳn là vào lúc này lâm vào tuyệt vọng sau đó bị b ả n lì t ậ t đình bắt g ó c cho nên mới đến hư vọng chi điểm lưu tân vũ chỉ là cái luật sư tại chỗ này sẽ chỉ là lao phan cùng tống h ư u khang vương hữu có thể nàng lưu mịch không phải hôm nay đoán chừng thật phải dựa vào nàng đến cứu chuộc tránh ra tránh ra lưu mịch đẩy nàng cho rằng tống p h thét ra lệnh vây quanh tống hữu khang đám người nhường đường vây quanh mọi người xem xét thủ lĩnh của mình bị bắt có ngượng ngùng a lão tống lưu mịch ha ha cười nhìn xem phía trước tống h ư u khang hô ta nắm lấy cha của ngươi cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc ngăn cách đ ắ m người tống h ư u khang lần đầu tiên cũng đem thúc thúc hắn nhận thành phụ thân hắn ngạc nhiên nhìn xem thúc thúc hắn ngươi ngươi làm sao có thể làm loại này sự tình ngươi tiền kiếm được còn chưa đủ hạ tống h ư u khang dần dần nổi giận xa xa cầm ống thép chỉ hướng hắn phụ thân ta lạc quan ngươi lại muốn làm trộm chúng ta phụ tử quan hệ cũng thật sự là chấm dứt lưu mịch cảm giác trong tay mình tống phụ rất kỳ quái đồng dạng loại này thời điểm tốt xấu đều sẽ nói hai câu cho dù là có thể là chính mình đẩy tống phụ lại túi đầu không rên một tiếng tống h ư u khang thúc thúc đương nhiên không dám nói lời nào loại này thời điểm bị n g ộ nhận là tống phụ hắn còn có thể b ả o mệnh nếu như bị tống h ư u khang nhận ra là từ nhỏ liền chán ghét thúc thúc ai biết thằng danh con này sẽ làm ra chuyện gì đâu dù sao hắn cảnh sát bạn tốt vừa vặn chết trong tay của mình gọi n g ư ờ i người toàn bộ đều lưu ra lưu mịch dùng sức dùng thương đỉnh đỉnh tống phụ đồng thời khắp nơi đi nhìn trương bồi tùng ở nơi nào tại lưu mịch trong lòng tất cả những thứ này lập tức liền sẽ kết thúc chỉ cần mình mang theo tống hữu khang cùng trương bồi tùng rời đi tất cả liền đều sẽ có một cái kết quả tốt nàng cũng không có nhìn thấy trương bồi tùng thân ảnh đoán chừng là phòng thủy tinh bên ngoài còn xuất lại một cái bảo tiêu người kia ngăn tại trương bồi tùng phía trước rất có thể trương bồi tùng vào không được có thể là ngay lúc này đột nhiên lại biến cố độ ổ sinh. Bình, m t tiếng đột ngột sinh ú n văng lên, g g Lưu Mịch cảm á c t h â t ể của chấn cái. cho chính trước Mịch ngạc cũng cha còn chưa có chết đâu cửa, Ha ha ha, mình một mình mình mà một một nhìn, động Nàng rằng trúng đạn, hiện người tống trúng đạn. không nhiên, tống khăng kinh tiếng, ngươi người nhiên phát phụ khỏi hưu hô đầu đi đâu đột tuổi lại là Lưu bà. lưu mịch kinh ngạc kêu lên tiếng bởi vì nàng lại thấy được một cái tống phụ bất quá hẳn là cũng nhanh chờ hắn sửa tốt di trúc cũng liền nên tiện hắn đi cái kia tống phụ nhìn xem tống h ư u khang nói nhưng ta không cảm thấy ngươi có cơ hội cho hắn đưa ma ngươi hôm nay liền phải chết nói xong người kia phất phất tay các bảo tiêu xông vào phòng thủy tinh bên trong tản ra vây quanh trong phòng mọi người mỗi người trong tay họng súng đen n g ò m đều nhắm ngay lưu mịch cùng tống h ư u khang lão nhị ngươi ngươi thế mà lưu mịch trong tay tống phụ chỉ vào cửa ra vào mới tới người thế mà nổ súng bắn ta ngươi l à muốn độc chiếm tất cả sao thật xin lỗi a huynh đệ người kia giơ súng đối với lưu mịch trong miệng ha ha cười nói có thể là ai bảo ngươi không cẩn thận như vậy thành con tin nha lưu mịch t r ư ở n g hai kim càng không nghĩ ra quay đầu nhìn hướng tống h ư u khang tống h ư u khang đỡ lao phan để hắn ngồi tại mình nguyên lai lấy ra làm vũ khí trên ghế cẩn thận từng ly từng tí để lao phan ngồi vững vàng về sau hắn xách theo ống thép đi tới lưu mịch bên người, Tiểu vũ, ngượng ngủ, là ta liên luyện người. hắn vô vô lưu mịch bả vai nói hai người này không phải phụ thân của ta bọn họ là ta xong bảo thai thúc thúc lưu mịch bừng tỉnh đại n ộ chỉ vào cửa ra vào lão nhị hỏi tống hữu khang các ngươi tống ra làm sao còn r a loại này x u ấ t sinh ha ha ha x u ấ t sinh chửi giỏi l ắ m a lưu mịch nắm lấy tống ra lão tam cười thoải mái trong miệng của hắn bọt máu vẩy ra đi ra lão nhị ngươi chính là giết ta tống ra tài sản cũng là chuyện cho nhi tử của ta ha ha ha Ha ha, lão tam a lao tam hai ta là song bao thai làm sao chỉ số q u kém nhiều như vậy chứ lão nhị l ắ c trong tay súng lục chỉ vào lao tam nói ngươi suy nghĩ kỹ một chút c u n g lâm là ai giới thiệu ngươi nhận biết、Phúc. lưu mịch trước mặt lão tam phun ra một ngụm máu lớn thân thể của hắn run dậy chỉ vào lão nhị lão nhị chẳng lẽ hải từ không phải ta ha ha ha n g ư ơ i còn không tính quá đẩn lão nhị đắc ý cười to cung lâm mang thai hải tử của ta ta mới đề cử cho ngươi sau đó để ngươi lại đề cử cho đại ca dạng này liền xem như sự tình bại lộ cũng là lao tam ngươi làm không có quan hệ gì với ta nhưng nếu là thật đắc thủ ta sẽ còn cho phép ngươi b á chiếm c u n g lâm cùng hải tử sao huống chi đây chính là một số lớn di sản a ngươi ngươi ngươi hôn trướng lao tam đột nhiên đến cấp lưu mình súng lục trong tay hắn muốn tại trước khi chết kéo lão nhị theo nàng chết theo ba ba ba bốn phía các bảo tiêu nổ súng lao tam lập tức liền bị đánh thành tổ hong võ vẽ lưu mịch trốn tại lão tam sau lưng g ắ t gao nắm l ấ y lao tam y phục không cho hắn n g ã xuống bằng không mà nói viên đạn liền sẽ đánh trúng nàng lao tam rất nhanh liền triệt để không còn thở các bảo tiêu ngừng bắn từng cái nhìn hướng lão nhị chờ đợi chỉ thị của hắn uy mỹ nữ luật sư bỏ x u ố n g xuống ta có thể tha cho người khỏi chết lão nhị vô cùng đáp ý hiện tại hắn là trên sân lớn nhất bên thắng hắn cũng không vội mọi nơi chết tống hữu khang cùng lưu mịch lưu luật sư cùng chuyện này lúc đầu không có bao nhiêu quan hệ không đáng đem mạng nhỏ đưa tại chỗ này a với lao nhị có cái gì để nghĩ đâu lưu mịch nhìn qua không có dự liệu kinh hoàng như vậy ngược lại cười nhìn hướng tống gia lão nhị nói lao nương cao hứng bỏ súng xuống, xuống cũng không phải không thể lấy lưu mịch đương nhiên không cần kinh hoàng bởi vì liền xem như chết chết cũng là c ố này lưu tân vũ thân thể nàng nếu không được chính là cứu thế thất bại làm lại từ đầu mà thôi tống hưu khang kinh ngạc nhìn hướng lưu tân vũ lưu mịch lại chỉ là nháy mắt mấy cái lưu đại luật sư quả nhiên có đảm lượng lão nhị vừa cười vừa nói chỉ cần lưu luật sư đáp ứng sau khi rời khỏi đây mau chóng giải quyết mặc nhiên vụ án cho nàng định cái tử hình tốt nhất đương nhiên quan tỏa có thể liền sẽ đổi một cái càng nghe lời này ngược lại là không khó lưu mịch có chút hăng hái mà nhìn xem lão nhị nói thế nhưng ngươi không sợ ta đi ra liền đổi ý sao ta chỉ cần đi ra liền sẽ đi báo cảnh ngươi có thể cầm ta làm sao ha ha ta không sợ tống ra lão nhị hướng sau lưng vậy vây tay bởi vì ta có con tin n g ô n g ô nô g một người trẻ tuổi bị đầy đi vào trong miệng hắn chặn lấy vải liều mạng dãy r ủ i lấy lại nói không ra lời nói đến a khang lưu mịch lớn tiếng kinh hô đồng thời nhìn thấy a khang sau lưng lộ ra chương b ồ i tùng mặt chương b ồ i tùng trên đầu còn mang theo một cái mũ là ngươi ngươi chính là áp tiền bão chương bốn trăm ba mươi hai đến trận thẩm phán Nam, chương 432, đến chậm thẩm phán. Nam, trầm thẩm 432, lưu mịch trải qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc kinh ngạc đã rất nhanh lưu ạ i c h mịch lại, bay t t quá rất đầu liếc một cái vững vàng ngồi tại trên ghế lao phan sau đó tùy tiện nói Màu toàn bộ gây án quá là quá nói, án trình như thế nào? Thân thế bộ gây ì h đặc a ta hình thể, đều cùng sắc đặc sắc lưu mịch vỗ tay nói lao nương ta vừa rồi gần như tin là thật lao tống cái này cũng rất giống đúng hay không lưu mịch quay đầu hỏi tống hữu khang phát hiện tống hữu khang liền n g h i m ặ t một đôi tay nắm thật chặt ống thép trắng b ệ c h đầu ngón tay bại lộ hắn dùng rất lớn khí lực lưu mịch lòng mang ngày n ấ y xem ra lần này cứu thế lại muốn thất bại tống hữu khang căn bản không có tại nhìn lưu mịch hắn một mực hung t ậ n nhìn chằm chằm hắn nhị t h u ố c lúc này hắn đột nhiên hỏi nhị t h u ố c ta chỉ hỏi ngươi một câu hỏi đi tống ra lão nhị nhìn xem tống hữu khang cười đến rất thân thiết chất nhi trước khi chết yêu cầu ta là nhất định sẽ thỏa m ã n ngươi tất cả những thứ này thật đều cùng phụ thân ta không có quan hệ sao t tống lao hai lắc đầu nói phụ tử các ngươi đều như thế cố chấp lúc trước ta cùng hắn nói lên chế độc sự tình kết quả bị hắn măng máu chó đầy đầu cho nên ta mới làm cái này du lịch cảnh khu tốt tốt tốt vậy ta liền yên tâm tống hưu khang liền nói ba tiếng tốt sau đó ngậm chặt miệng không nói một lời tốt, tất ố t t cả những thứ này cũng nên kết thúc tống lao hai đi đến lưu mịch trước mặt thế nào ta lưu đại luật sư ngươi là lựa chọn chết đâu vẫn là muốn cùng ta hợp tác hợp tác với ngươi nghĩ hắn dám a ngươi nhanh lên động thủ đi lưu mịch thờ nói ngươi chờ lao nương lần sau cái thứ nhất trước tiêu diệt ngươi tất cả mọi người không hiểu lưu mịch lý tứ chỉ có lưu mịch trong lòng đã quyết định chủ ý lần này cứu thế thất bại phía sau lại vào phòng gian phía trước nàng liền sẽ nơi cổ tay khắc xuống tống lao hai ba chữ chỉ cần mình giác tỉnh ký ức sớm hơn một chút nàng tin tưởng nhất định có khả năng đem tống lao hai bắt tới tống lao hai cũng không có động thủ mà là đi trở về đến a khang bên người hắn đưa tay từ áp thiệt máu trên thân kéo ra một cái đao nhọn gác ở a khang trên cổ hắn nhìn xem lưu mịch nói nếu như ngươi không cùng ta hợp tác ta c h ư a hết giết người tiểu xuất ca lưu mịch nhữ mày dù cho a khang là nờ cờ, cờ thế nhưng tại cái này du hy bên trong đã bồi bạn chính mình lâu như vậy nhìn xem tống lao hai ở trước mặt giết chết a khang đây cũng là một việc khó khăn uy nhị thúc tống h ư u khang đột nhiên lên tiếng hô không bằng ngươi trước đến g i ế t ta đi ngươi cháu ra ra ta sống phải có điểm không kiên nhẫn được nữa thiếu không được ngươi tống lao hai hung tận nói bất quá ngươi sẽ cái cuối cùng chết ta biết ngươi thích lưu đại luật sư một hồi ta sẽ để cho các minh đệ tra tấn nàng để ngươi ngay mặt nhìn trò hay phía sau lại đi nghe đến như vậy mặt dạy vô sỉ lời nói lưu mịch sắp khí bạo nàng không chút do dự giơ lên trong tay s ú lục vinh một tiếng súng vang lưu mịch cổ tay bị đánh trúng s ú lục cũng rơi xuống đất ngươi lai các bảo tiêu đã sớm nhìn chằm chằm chỗ nào chịu cho lưu mịch cơ hội động thủ đâu lưu mịch trúng đạn cổ tay không ngừng chảy máu tống hữu khang mo từ trên quần áo kéo xuống một đầu vải giúp lưu mịch băng bó thế nào không có chiêu a tống lao hai đắc ý cười ha ha lại t r ồ n g chối tại a khang trên cổ tranh thủ thời gian đừng mài d à y vò khốn khổ chít chít đi ra cho ta đem mặc nghiên vụ án kết ta liền đem người còn cho ngươi bằng không mà nói tống lao hai nói xong trên tay tăng thêm l ự c đạo mũi lao lập tức liền đâm rách a khang là già máu tươi lập tức chảy ra lưu mịch không nhìn nổi cho dù a khang là nờ cờ cho dù chính mình quả bất đ ư c chúng nàng cũng vô pháp ngồi yên không để ý、đến. không phải liền là chết sao lưu mịch tâm hung ác một cái từ tống h ư u khang trong tay đoạt lấy ống thép dùng vải đem ống thép gắt gao c u ố n ở trên tay hai tay nâng ống thép chỉ vào tống lao hai tới tới tới trước hết giết ta lại nói tống lao hai biểu lộ rất đặc sắc hắn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh lưu tân vũ đại luật sư vậy mà là một cái dạng này người đưa tay ngăn lại thủ hạ nổ súng hắn chỉ vào hai cái bảo tiêu hạ lệnh hai người các ngươi bên trên ghi nhớ ta muốn sống hai cái bảo tiêu thu hồi thương thì tay ở bên cạnh tìm tới hai cây cây gậy liền lao đến trên sân khấu luyện thành thân pháp tại lưu mịch trong đầu chiếu lại lưu tân vũ cô thân thể này độ linh hoạt là kém một chút. t tay tay ố đây cũng không phải là dùng đại lực khí chân rơi mà là lưu mịch đem tay của hai người gó nát lưu mịch thân hình cũng rất linh hoạt lúc này đã tới gần hai cái tia bạc tiêu eo thon lắc nhẹ nàng giống đánh gôn đồng dạng vùng cán đem hai cái bào tiêu đánh bay rớt ra ngoài ấy tống lao hai kinh ngạc thở nhẹ ra âm thanh trầm mặt hướng áp thiệt mau phất phất tay người bên trên áp thiệt mau cúi đầu từ sau hông rút ra hai cái đòn đao thân đao hướng về sau dấu ở khuỵu tay phía dưới cúi đầu mẹo thắt l ư n g hướng lưu mịch tiếp cận tống h ư u khang nhìn hắn thân pháp quỷ dị mặc dù lưu tân vũ vừa rồi cho hắn một kinh h ỉ nhưng hắn vẫn là lo hâu giữ chặt lưu mịch tiểu vũ tính toán ngươi đừng đánh nữa lao tống tuyệt đối đừng tuyệt vọng lưu mịch quay đầu nhìn tống h ư u khang một cái ghi nhớ nhất định muốn báo thủ cho ta lưu mịch nói xong lấy ông thép xem như thương run run một cái thương hoa vượt lên trước đối áp thiệt mau phát động lưu mịch đem m ú a cột làm cho người khác hoa mắt thế nhưng áp thiệt máu lại lạ thường chính là cái cao thủ chân chính chỉ thấy chuyện tránh nhảy rời ở giữa lưu mịch tiến công toàn bộ đều thất bại mà thân hình hắn cực nhanh bộ pháp quỳ dị vòng quanh lưu mịch du tẩu thỉnh thoảng đột tiến cho lưu mịch một hai đao bất kể có hay không đánh chúng áp thiệt mao tiến công về sau ngay lập tức t ố i lui thừa dịp ngươi không sẵn sàng đột nhiên liền xông lại cho hai đao cái này hoàn toàn là thích khách đ ấ u pháp chỉ chốc lát sau lưu mịch trên thân liền máu me đậm địa đừng đánh nữa đừng đánh nữa có người cao giọng hô to lưu mịch nhìn trộm nhìn lại chỉ thấy a khang trong mắt dưng dưng nhìn xem chính mình. Cái kia tống r o n hình như có thiên nguồn ngữ, hình như ẩn chứa không g mắt, m chứa có u và c ù n đau lao ò n g Lập tức、a、Khang nhiên phía phải. a vặn đến bên trái, đột nhiên dùng quăng bên Tống đem đầu đột đem đầu về trái, sức l đổ cũ bên trong đao nhọn đ ố n g nhiên đâm vào a khang cái cổ máu tươi chảy ra đi ra tung tóe hắn đầy đầu đầy mặt tống lao hai hiển nhiên căn bản không có dự liệu được do đến toàn thân phát r u n sững sờ tại nguyên chỗ không a khang a lưu mịch đau lòng không thôi liền muốn bay nào qua ôm lấy a khang h u h h u h h u áp thiệt mão thừa dịp lưu mịch phân thần trong tay song đao liên tục vung đầy giống như là tần cưng người cắt dề nướng nguyên con đồng dạng Tại lưu m ị c h trên thân nháy mắt cắt chém vô số đạo lỗ hổng lưu m ị c h toàn thân tựa như là dỉ nước hồ lô hướng về từng cái phương hướng khác nhau tại phun máu trong tay ống thép bị máu thâm ức từ chói vải khe hở bên trong trượt xuống bịch một tiếng rơi tại mặt đất nàng cố nén đau đớn khó chịu mà nhìn xem a khang nghiêng đầu ngã xuống đất chờ đợi du hy hệ thống phán định cứu thế thất bại du hy phát thanh còn không có v a n g lên sau lưng lại chuyển đến tống h ư u khang thanh âm chính nghĩa thẩm phán có lẽ sẽ đến trễ nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt chính nghĩa thẩm phán phía sau thanh âm trang nghiêm túc mục tựa hồ là thần minh tại nổi giận lưu mịch cảm thấy kinh ngạc nàng khó khăn một chút xíu quay đầu chỉ thấy tống hữu khang toàn thân tỏa sáng trên trán hiện ra một cái phát sáng c tiểu chữ thẩm cái này là sao sao về sự tình lưu mịch lần thứ nhất phát hiện thâm viên trò chơi bên trong thụ hại giả thế mà giác tình t i ê n đạo đây chẳng lẽ là t h ụ hại giả muốn cứu chuộc cứu thế giả sao tống hữu khang hai tay vung lên tay trái tay phải đổ môi giữa đường nhiều a một vật một cái tạo hình kỳ lạ súng lục cùng một đầu chiếu lấp lánh dây thường bộ tống h ư u khang cầm súng cùng dây thừng bộ đi đến lưu tân vũ bên cạnh nhẹ nói đừng nhìn ngươi toàn thân đều đang chảy m á u à. lưu mịch túi đầu xem xét trên thân thật nhiều chỗ vết thương tại ra bên ngoài phun máu nàng đưa tay đẻ lại một chỗ máu là ngừng lại thế nhưng tay một lấy ra lại phun ra ngoài nàng chỉ có hai cánh tay dù sao cũng đẻ không được như vậy nhiều vết thương dứt khoát cũng mặc kệ chỉ là ngẩng đầu tò mò hỏi ngươi làm sao làm sao giáp tình thiên đạo không phải ngươi gọi ta không muốn tuyệt vọng sao tống hữu khang quay đầu nhìn lưu mịch sán l ạ n cười một tiếng làm ta nhẫn qua nhất tuyệt vọng một khắc này ta liền cảm giác trên thân có một loại lực lượng sinh ra. À, cái kia rất tốt. rất tốt cách lưu mịch nhẹ gật đầu lại cúi đầu nhìn một chút trên thân máu nàng nhìn máu phun không ngừng rất hiếu kỳ đến cùng chính mình phải bao lâu mới sẽ c h ả y máu quá nhiều tử vong cho nên ngươi là ai tống h ư u khang huy động trong tay dây t h ư ờ n g bộ một bên nhàn nhã hỏi lưu mịch ngươi không phải ta tiểu vũ đ ú n g hay không ta chính là ta a khả năng là bởi vì mất máu quá nhiều lưu mịch cảm giác tư duy có chút ngốc trệ v u ợ t miệng nói ra trả lời phía sau mới ý thức tới tống h ư u khang đang hỏi cái gì à ta là mịt mịt trí tình trí nghĩa thật mịt mịt ha, ha nguyên lai、like、là đại mịt mịt ta k ó trách thương đuồng n g ư tốt tống hữu khang m Vô vô lưu mịch bà vai cảm ơn ngươi cứu thế giả mịch mịch áp thiệt mão nhìn hai người ở trước mặt mình chuyện trò vui vẻ quả thực căn bản không có đem chính mình để vào mắt hắn có chút tức giận mở rộng thân hình lấn người phụ cận song đao như điện vạch ra hai đạo đ a o ảnh đ a o ảnh giao nhau liền hướng tống hữu khang hai mắt lao đi thiên thẩm đạo vận mệnh thẩm phán tống hữu khang tiện tay ném ra dây thường bộ hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn áp thiệt mão người ở nơi nào bởi vì hắn không cần nhìn cái tia dây thường bộ chiếu lấp lánh chính mình liền hướng về áp thiệt mao cái cổ bè đi áp thiệt mão kinh h đ á n g tiếc vô luận hắn làm sao né tránh dây t h ừ n g bộ đều giống như giỏi trong xương đồng dạng đi sắt đằng sau hắn áp thiệt mao phía bên trái dây t h ừ n g bộ cũng phía bên trái áp thiệt mao hướng bên phải dây t h ừ n g bộ cũng đi theo hướng bên phải ma ơi có quỷ a vừa rồi anh dung thần v ò áp thiệt mao dọa đến sắc mặt tái nhuận hô to một tiếng bay đầu l i ề n chạy tống h ư u khang mở ra năm ngón tay đưa tay tại trên không một chảo vận mệnh thẩm phán vận mệnh bóp lấy cổ của ngươi dây t h ừ n g bộ lấy thật nhanh tốc độ dáng lâm áp thiệt mao đỉnh đầu mở ra về sau một cái bao lấy áp thiệt mao cái cổ sau đó nắm tràn s á c lên liên tại trước mắt ba o người một đầu treo lơ lửng giữa trời nổi mềm mềm dây thường bộ đem cân nặng hơn một trăm cân áp thiệt mao xét lên lảo đảo đi tới tống h ư u khang trước mặt cái này dây thường bộ tên là vòng cổ vận mệnh chính là thiên thẩm đạo phối hợp pháp bảo tống h ư u khang cái này mới đưa mở ra năm ngón tay nắm chặt trong không khí vỗ một hồi dây thường bộ hình như cùng tống h ư u khang động tác tay đồng bộ lập tức bắt đầu nắm chặt thẳng đem áp thiệt m a u xiết đến phun ra lưới sắc mặt xanh lép tím nhãn châu bạo lồi đi ra đinh linh len ken một mảnh kim loại rơi xuống đất thanh â m bên trong tất cả kẻ bắt cóc toàn bộ đ ta có tội đám bắt cóc q u ì xuống đất dập đầu từng cái không dám ngẩng đầu lên phảng phất người nào ngẩng đầu bị tống hưu khang thấy được liền sẽ cái thứ nhất bị tìm chết đùng dạng tính toán vẫn là để lại cho pháp viện thẩm phán a tống hưu khang đột nhiên nhớ ra cái gì đó vây tay một cái dây thừng bộ đem áp thiệt m a u ném ở mặt đất chính mình bay trở về tống hưu khang trong tay hay lắm hay lắm lao tống mỹ vũ khụ khụ khụ lưu mịch vỗ tay cười to cười ra tiếng ho khan cười đến trong m i ệ n g bọt máu bay tư tung chất nhi thúc thúc sai tống lao hai xoa xoa hai tay sắc mặt lúng túng muốn cầu xin tha thứ biết chính mình sai ở n tống hưu khang nhìn hướng tống lao hai mà không thay đổi hỏi hắn đáp đúng ta liền tha cho người khỏi chết ta sai rồi ta sai tại không nên lừa gạt cha người tống lao hai p h ủ p h ủ một tiếng quỷ xuống đất cũng mặc kệ chính mình bị nhưng thật ra là chất n h ì một bên dập đầu vừa nói ta không nên chế độc thương ngày hại lý ta không nên giết người tam thúc ta không nên không nên để cung lâm đi dụ hoặc đại ca không nên đáp sai không cần làm lại tống hưu khang đưa tay trộm một cái tống lao hai liền bị dây từng h biện pháp ở kéo lên ngươi duy nhất sai chính là không nên sinh ra ngươi loại này súc sinh có lẽ sinh là l ợ chó tống lao hai lơ lửng giữa không trùng hai tay nắm lấy dây thường bộ hai cái chân điên cùng loạt đạp chất nhi ngươi đây là dết tuất ta đây là đại nịch bất đạo phải bị trời pha ta chớ cùng ta nâng tiên h tống h ư u khang lại giận dữ móc súng lục ra nhắm ngay tống lao hai thiên nếu có nói vì sao như vậy bất công không công bằng tống h ư u khang hiển nhiên đã g i ậ n tới cực điểm hắn quay đầu nhìn một chút vẫn ngồi ở trên ghế lao phan lại nhìn một chút đổ vào một vũng trong vũng máu a khang lại nhìn một cái đầy người đều là vết đ a u cùng máu tươi lưu mịch không chút do dự hướng về tống lao hai bóc cỏ thiên thẩm đạo chi phần tâm như hỏa tống hữu khang súng lục tên là vấn tâm cũng là thi x u ố n g lục phớp phớp phớp lên i t h à n h phun ra năm cái vòng khói nhìn như vòng khói kỳ thật đây là một loại sóng năng lượng ngũ hoàn một vòng căn hộ độc lập gian p h ò n g vòng đồng thời đánh vào tống lao hai trên ngực hỏi một chút ngươi bẩn thiệu tâm ngươi còn phối làm cái người sao tống h ư u khang ngón tay một điểm tống lao hai trái tim nơi đó lập tức liền bốc cháy lên h ỏ a diễm h ỏ a diễm cực kỳ tà môn cũng không lan tràn đến địa phương khác chỉ ở tống lao hai vị trí trái tim một mực đốt không ngừng tống lao hai thống khổ và mẹo há miệm lại không phát ra được thanh âm một cô đốt trụi hôi thối tại dưới đất đường hầm tản ra mọi người hoảng sợm không dám phát、tác. theo tống h ư u khang cuối cùng năm ngón tay vồ lấy tống lao hai trái tim bị ngũ hoàn phủ lấy kéo ra ngoài một trái tim đã thiêu đến cháy đen mà tống lao hai cũng đã sớm đoạt khí lưu mịch đều kết thúc tống h ư u khang đem viên kia hắt tâm đặt ở trên lòng bàn tay đưa tới lưu mịch trước m ặ t nói ngươi nhìn người xấu đã được đến trừng phạt còn không có kết thúc đâu lưu mịch đứt quán nói a còn có cái gì sao tống h ư u khang nhìn lướt qua nhìn thấy nút ở phía xa phát run trương b g ồ i tùng liền hướng hắn vây vây tay ngươi qua đây ta dẫn ngươi đi cùng mặc n i ê n gặp nhau không phải cái này a lưu mịch dùng cuối cùng một hơi nói ngươi chở một chút ta nhanh tắc、thở. nam chết viên tình r huống như thế nào lưu mịch tỉnh lại lần nữa phát hiện chính mình nằm tại thông đạo bên trên trên thân vết đao đã không thấy mà chính mình tại cổ tay chỗ khắc xuống tiêu ký cũng không thấy nàng tương đối kinh ngạc là tống hữu khang thế mà tại thâm viên trò chơi bên trong lại lần nữa giáp tình thiên đạo nàng không khỏi bắt đầu phỏng đoán cái này thâm viên trò chơi đến cùng là ai chế tạo chế tạo dự tính ban đầu lại là vì cái gì tà đ ư ờ n g tại đem đại gia mang vào đạo vực trải qua luyện thời điểm đã từng nói hy vọng đại gia có khả năng càng nhiều g i á c tình dị năng cùng thiên đạo mà sau đó sự tính phát triển cũng đúng là như hắn nói tới rất nhiều đồng đội đều g i á c tình thiên đạo như vậy tà đ ư ờ n g khẳng định biết một ít chuyện nhưng vì sao hắn nhìn qua cũng cùng đại gia đồng dạng mê man đâu một những chỗ dị thường chính là thân thể của mình lưu mịch sờ soạn một cái trên thân vết đau cảm giác đau y nguyên còn lưu lại toàn thân đều đau đau khó nhịt hiển nhiên l ạ áp thiệt mau đâm thương có thể là trên thân thể của mình không có v ế t đau cái này ít nhất có thể nói rõ một điểm mình bây giờ c ố thân thể này cũng không có bị qua áp thiệt máu công kích nhưng cái này cũng không hề đại biểu lưu mịch nhận đến qua công kích không có phát sinh bởi vì nàng cảm giác đau là chân thật mà còn cùng thâm viên trò chơi bên trong vị trí vết thương đều có thể từng cái đối ứng bên trên lưu mịch bởi vậy ra kết luận thân thể của mình cũng không tiến vào thâm viên trò chơi nhưng bởi vì mình có thể đem tại du h i bên trong cảm thụ mang ra cho nên chính mình thực tế tiến vào thâm viên trò chơi đây cũng chính là nói lưu mịch là lấy không phải là thân thể hình thức tham dự thâm viên trò chơi đáp án đã rất rõ ràng nhân loại trừ thân thể còn có thể có cái gì đâu ý thức cảm giác linh hồn hoặc là cũng có người xưng là hồi ức ở trong đó khít khao nhất thuyết pháp có lẽ còn là ý thức dù sao vô luận là trong đó loại nào lưu mịch ý thức tiến vào thâm viên phòng gian đồng thời đem thụ thường cảm giác đau mang ra ngoài điểm này lưu mịch vô cùng xác định đây là duy nhất có khả năng giải thích được một loại thuyết pháp thế nhưng vấn đề mới cũng liền bởi vậy sinh ra vậy mình tiến vào thâm viên trò chơi phía trước trên thân thể khắc xuống ấn ký đâu đi đâu rồi lưu m ị c h suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ nàng nhìn hướng thông đạo phần c u ố i trên lưng mồ hôi lạnh ngứa ra hình thiên qua răng rắc một tiếng lại lần nữa đem chính hắn tay trái ngón tay cái và gãy sau đó hắn mở ra trước mặt một cái phòng gian cửa khai môn nháy mắt cảm giác một cỗ to lớn hấp lực đem h ú t vào tựa hồ chỉ là ngủ một giấc lại tựa hồ trải qua dài rằng giặc một thế kỷ hình thiên qua bị tiếng người huyên náo bừng tỉnh mở ra nhãn tỉnh uy không thể nào hôm nay sẽ không lại cho ta kết khoản thật sẽ chết người đấy ta cũng là à toàn bộ gia tài ta đều căng vào đi mua tài liệu có thể là cái này đều mấy tháng còn không cho ta kết khoản xung quanh nói g càng làm lớn, nợ ề n nhưng cũng đều bay vào hình tiên qua trong hai mà hắn cố thân thể này ký ức cũng theo đó mà đến rồi hắn tên là tân thiên là một cái vật liệu đá thương nghiệp cung ứng vừa mới cùng tùy đường bất động sản hợp tác đây là hắn lần thứ nhất đến công ty đến kết công trình khoản mà hắn vừa mới bắt đầu lập nghiệp có khả năng được tuyển chọn là tùy đường bất động sản dạng này công ty lớn cung cấp hàng đây là hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị đây đối với hắn đến nói là một cái cơ hội khó được hắn nhất định phải thật tốt n ắ m chắc có lẽ nhân sinh của hắn cũng đem bắt đầu từ đó bay cao ấy ngươi làm sao cũng ở nơi đây đột nhiên có người vỗ một cái bờ vai của hắn hình thiên qua thần thiên quay đầu nhìn thấy một cái cười đến vô cùng sán lạn nữ hải tử thần thiên cười ha ha một tiếng ấy đúng dịp tại sao là ngươi a điểm, điểm quyền nữ hải tử ném qua đến một bình phẹn tạ đồng thời giả vờ giận g ữ nói ai là điểm, điểm quyền a thông dù bính hai người là tại trên công trường nhận biết ngày đó hình thiên q u a thần thiên đi trên công trường hàng mẫu đúng lúc gặp phải nữ hải tử này cũng tại hàng mẫu có thể là nàng lại quên mang thức quận cuối cùng vẫn là cùng hình thiên q u a thần thiên cho mượn thức quận mới cất ký dạng mà lúc đó rất sớm hình thiên q u a thần thiên một ngày muốn chạy mấy cái địa phương hàng mẫu cho nên trời vừa sáng liền đi ra cửa đến công trường hắn còn tại gặm trên đường mua thông du bính mà nữ hải tử hiển nhiên cũng kém không nhiều chỉ bất quá nàng ngay tại ăn là điểm đ h ậ p quyền ta không gọi thông du bính ta là thần thiên hình thiên quà thần thiên vươn tay người tốt ta là tình tiên ngươi không cần mặc dù đây là hình thiên q u a tần thiên vì chính mình thiết kế tự giới thiệu lời kịch hắn mặc dù không đọc sách nhiều thế nhưng vì làm việc tốt nghề hắn chính là đi đọc rất nhiều thành công học sách v ợ trong sách nói lần thứ nhất gặp mặt phi thường trọng yếu nhất định muốn cho người lưu lại tốt đẹp cảm giác cùng ấn tượng c h ắ c sâu vừa vặn chính mình danh tự cùng tình thiên là hại âm vì vậy hình thiên q u a tần thiên liền vì chính mình thiết kế loại này tự giới thiệu mà còn tần thiên dài đến rất đẹp trai tại phối hợp chiêu bài thức nụ cười như ánh mặt trời hắn cảm giác chính mình là tần thiên nhưng cũng là tình thiên、Ui. n g ư ờ i dạng này rất không lễ phép ấy nữ hải tử vẹn vẹn mặc cực kỳ bình thường áo sơ mi trắng cùng màu xanh quần jean thế nhưng nàng cười k h á n h khách liền để hình thiên quang tần tiên cũng cảm giác giờ khắc này ánh nắng tươi sáng người lễ nghi lão sư có hay không dạy qua n g ư ờ i nữ hải tử che miệng vừa cười vừa nói nam hải tử không thể chủ động thỉnh cầu nữ hải tử bắt tay dạng này là không lễ phép hình thiên quang tần tiên ngượng ngùng gãi gãi đầu sau đó lộ ra càng thêm nụ cười sán g lạn đem rối tại giữa không chung bàn tay hướng phía trước lại đưa phía trước một chút tốt t ta là không lễ phép tần tiên ngài tốt phúc nữ hải tử bị hắn c h ọ c cười cũng đưa ra trắng tinh non mịn bàn tay cầm hình thiên qua tần thiên tay tốt ta ngươi nếu là tình thiên ta chính là an tân nữ hải tử tay mềm mại không xương hình thiên qua dùng sức nắm chặt cảm giác là lạ ngẩng đầu nhìn đến nữ hải tử bên thai đều đỏ hình thiên qua tần thiên cũng cảm thấy có loại cảm giác kỳ dị tranh thủ thời gian rút về tay đến cười cười hỏi cho nên điểm điểm quyển tên của ngươi kêu cái gì ta đã nói cho ngươi biết nha nữ hải tử che miệng lại cười ta gọi an tân an toàn an ba cái kim hâm ta rất nhiều kim tốt ta vậy ngươi chính là ta biết cái thứ nhất phú bà hình thiên qua, thần thiên vui vẻ vừa cười vừa nói cho nên ngươi cũng là đến kết quả sao không biết vì sao hắn vẫn muốn cười hình như toàn thân có dùng không hết sức lực trong lòng tràn đầy kích tình tình cảm mãnh liệt đúng vậy a cha ta không rảnh liền để cho ta tới đi an tân cười đi đến hình thiên qua bên người ghế t ư ợ ngồi n g xuống tới gần hình thiên qua bên t h a i nói ngươi biết không vừa rồi nơi này có người nhảy lầu a hình thiên qua thần thiên giật nảy cả mình há to miệng hỏi là ai chuyện gì xảy ra a là cái làm vật liệu đá an tân chỉ vào hình thiên qua thần thiên nói ta nghe nói Bởi vì tùy t đường h i ế u nợ hắn n thật h i ề tiền, u sau đó lại n đó đem g hôm i người làm, cho nên cái kia nhân tài sẽ nhảy lầu. À. Hình thiên qua, thần thiên, miệng há đến càng lớn. nói như vậy, người kia là vì ta mới chết. Chương 435, thiên hạ tiền, thiên tiền, nói ệ p vụ vậy, vì vì vì cho cho càng chết. nhân nhảy hình thần há như hạ hạ nghe h nên đến lớn, Trưng dùng. Nam, trưng dùng. Nam,、tuy、tổng, làm, lầu. là À, qua, ta ta ta tuy sẽ nay có người bởi vì ta nhảy lầu có đúng không hình thiên q u a thần thiên nghi hoặc mà hỏi thăm mà hắn đối diện ngồi một cái quần áo lộng lẫy cô gái trẻ tuổi cô gái trẻ tuổi dài đến không tính cực kỳ đẹp mắt nhưng cũng là trâu tròn ngọc sáng mặt m â y thanh tú t r ắ n g trắng mập mập rất lộ ra phúc hậu tên của nàng têu tùy phương là tùy đường bất động sản phó giám đốc hơn nữa còn kiêm nhiệm tài vụ tổng giám bất quá tùy đường bất động sản là sĩ nghiệp tư nhân tất cả đều là lao bản có thể nói liền tính cũng tỷ như tần thiên đó chính là tùy phương tự mình đi vật liệu xây dựng thị trường sàng chọn nhà cung cấp hàng tần tiên hình t i ê n qua đến nay không biết tùy phó tổng giám đốc đến cùng coi trọng chính mình điểm nào lớn hơn mình cả uy tín lâu năm thương nghiệp cung ứng một đôi tay đều đến không hết thế nhưng tùy phương lại một cái liền chọn chúng tần thiên xem như công ty bất động sản nhà cung cấp hàng cái này để tần thiên thụ sùng nhược kinh sau khi chỉ có thể cảm t h ắ n là lao thiên tại cho hắn cơ hội cho nên hắn nuôi tùy phương vô cùng tôn trọng hắn vốn là dương quang s á n g lạ nhìn thấy tùy phương càng là xa xa nụ cười đỏ lấy mà tùy phương đối hắn cũng rất chiếu cố cái này không nhiều như thế thương nghiệp cung ứng tùy phương cũng duy trì có tiếp kiến tần thiên không có sự tình a tùy phương một bên thưởng thức chính mình mới vừa làm sơn móng tay một bên liếc một cái tần thiên cười nói bất quá ngươi đẹp trai như vậy nói không chừng có cô bé nào vì ngươi muốn chết muốn sống ta đây nhưng là không biết ai nha tùy tổng không muốn rêu cả ta hình thiên qua tần thiên vội vàng nói có thể ta nghe nói ta phía trước vật liệu đá nhà cung cấp hàng bởi vì công ty ép hắn mấy trăm vạn công trình khoản dẫn đến quay vòng không khóe mới tìm tự sát nghe nói thân nhân bọn họ đều tại ta đoạt bọn họ sinh ý cái này có thể không trách ngươi tùy phương khẽ n h ư mày ngẩng đầu nhìn tần thiên nói cái tia thương nghiệp cung ứng theo thứ tự hàng lái công trình thi công nghiệp thu không h ợ c cách công ty mới chụp xuống hắn công trình khoản này làm sao có thể trách ngươi đâu muốn trách thì trách chính bọn họ làm ăn không thành tín là thế này phải không hình thiên qua thần thiên bán tín bán nghi tự nhủ nói cũng không phải chỉ là như vậy sao tùy phương không tại thưởng thức sơn móng tay g ơ lên bên cạnh ấm trà rót một chén trà đưa cho thần thiên hiện tại có thể là xã hội p h á p trị nếu là công ty vô duyên vô cớ trừ hắn công trình h o ả n hắn đại khái có thể đến kiện tùy đường bất động sản pháp luật bảo vệ yếu thế q u ầ n thể cái kêu bảo đảm một kiện một cái chuẩn có đúng không hình thiên qua thần thiên không biết nên nói cái gì hắn ít đọc sách cũng không phải rất hiểu pháp luật xem tv bên trên tuyên truyền cũng xác thực là nói như vậy vậy hắn vì cái gì không đi cáo trạng ngược lại muốn nhảy lầu tự sát đâu điều này nói do hắn đối lý a tùy phương đứng lên đi đến tần thiên bên cạnh vỗ bờ vai của hắn nói tiểu tần a ngươi có thể không cần học dạng này người a chính hắn đối lý lại không muốn đối mặt hậu quả tự sát gì đó ta chán ghét loại người này ta khẳng định sẽ nghiêm túc làm xong công trình hình thiên q u a tần thiên tranh thủ thời gian tỏ thái độ sau đó thừa c ơ hỏi chính là ta vừa vặn cất bước tài chính thực lực không đủ ngài nhìn công trình này khoản g có thể hay không chức giúp ta kết một cái chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc những n à y đều dễ nói tùy phương nghe đến tần thiên hình thiên q u a không lại dây dưa bên trên một cái thương nghiệp cung ứng sự tỉnh tựa hồ cũng có chút t i ê n tâm nàng đi trở về chỗ ngồi ngồi đến ghế lao bản bên trong sau đó bấm tài vụ điện thoại cái kia mới vật liệu đá thương nghiệp cung ứng đối chính là tiểu thần hắn bên này khoản trước cho hắn kết đối toàn ngạch kế toán t cảm ơn tùy tổng cảm ơn tùy tổng hình thiên q u a t ầ n thiên vội vàng nói cảm ơn hắn hôm nay tại phòng tài vụ bên ngoài chờ cả ngày có thể là biết đại gia tính tiền cũng không dễ dàng không nghĩ tới tùy phương đối hắn như thế chiếu cố trong lòng âm t h ầ m thể nhất định muốn làm tốt và mới được ta giúp ngươi là vì ngươi làm việc chịu trách nhiệm người thực tế tùy phương cầm lấy một cái nhỏ cái r u ố cọ sát lấy móng tay sau đó c ư ờ i đối tần thiên hình thiên q u a nói không có việc gì ngươi liền đi làm à ta liền không chậm trễ ngươi thời gian chỗ nào chỗ nào là ta chậm trễ tùy tổng ngài thời gian tần thiên hình thiên q u a tranh thủ thời gian đứng dậy không lưng hành lễ lui ra tùy phương văn phòng chờ hình thiên q u a t ầ n thiên sau khi rời khỏi đây tùy phương phía sau một đạo cửa nhỏ mở ra từ bên trong đi ra một cái gậy còm nam nhân nam nhân mặc dù gậy còm nhưng thần thái dịch nhưng hắn d à i mùi rừng nhãn tình nghiêng dài như lao nhìn quanh ở giữa rất có uy nghiêm Tiểu phương, n g ư ơ i xử lý rất tốt trong tay nam nhân cầm một điếu thuốc đi tới trước cửa sổ trên ghế s o f a ngồi xuống xa xa ngắm nhìn ngoài cửa sổ thi công một nửa kiến trúc công trường công trình không thể ngừng à, mắt xích tài chính vòng vòng đan sen r ắ t một phát động toàn thân ngừng liền sẽ xảy ra vấn đề tiểu cứu chúng ta làm như vậy có phải là quá mạo hiểm tùy phương đi đến nam nhân sau lưng giúp nam nhân xoa bóp b ả vai nói chúng ta lúc đầu hoa quả khô chăm chỉ làm việc tiểu cứu ngươi cần gì phải nhất định phải đi khiêu chiến địa sàn nghề đây là ta đường ta đầu năm nay không có cái gì so bất động sản đến tiền càng nhanh nam nhân ánh mắt thân thúy h ẳ n ánh mắt xuyên tấu qua ngoài cửa sổ kiến trúc công trường xa xa nhìn hướng trung tâm thành phố đứng sừng sững lấy văn phòng chính phủ công đại lâu phương ngươi biết rõ ta chỉ không ở chỗ này nhưng chúng ta nội tình không đủ a tùy phương xoa bóp nam nhân tay dừng ở trên bả vai hắn bất động chúng ta cắt xén thương nghiệp cung ứng công t r ì n h khoản đã tạo thành một cái mạng cái kia nhảy lầu người ta cũng không dám tới gần đi nhìn cái nào công ty bất động sản không chiếm dụng thương nghiệp cung ứng tiền bạc nam nhân lại tức giận tiểu phương ngươi dạng này nhân từ nương tay làm sao làm đại sự bất động sản thương đô là dùng ngân hàng tài chính cùng thương nghiệp cung ứng tài chính cậy động hạng mục đây không phải là ngành nghề công khai bí mật sao có thể nhưng chúng ta tài chính lỗ hổng quá lớn tùy phương ấp đúng nói chính chúng ta tài chính không đủ chiếm dụng bọn họ tài chính liền nhiều ta sợ xảy ra vấn đề a ai đây cũng là chuyện không có cách nào khác nam nhân vỗ vỗ trên bả vai tùy phương trắng non bàn tay về sau chậm rãi sẽ tốt cái này hạng mục toàn bộ vào quỹ đạo liền tốt thật sao tùy phương do dự một chút không có rút về bàn tay của mình nàng cẩn thận hỏi dò cái này tiểu t ầ n người cũng không t ệ lắm hắn bên này ta cứ dựa theo ngài phân phó cho hắn toàn ngạch trả tiền ngươi muốn học tập còn rất nhiều a ta sở dĩ để ngươi toàn ngạch cho hắn trả tiền Cũng thứ nhì hắn hiện tại tài chính quá ít chúng ta chiếm dụng hắn một chút xíu tài chính không có cái gì ý tứ ta muốn ngươi giúp hắn làm lớn đem đồng hành đều phá tan sau đó không ngừng gia tăng cung cấp hàng lượng làm như vậy hắn mỗi lần kiếm được tiền lại muốn toàn bộ ném đến chúng ta trên công trường có vẻ như chúng ta cho hắn trả tiền kỳ thật tiền một mực tại ta trong khay lưu động a còn có ta đã liên hệ ta ngân hàng bằng hữu để hắn phái nghiệp vụ nhân viên đi tìm cái này tiểu tần cho hắn cho vay tiền khoản thêm đòn bậy thả cho hắn cái này tùy phương n g h ngốc nàng hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể dạng này chơi đây có phải hay không là rất là khéo a nam nhân cười h ắ t h ắ t nói tiểu tần nhất định sẽ mang ơn hắn cảm thấy chúng ta cho hắn sinh ý còn giúp hắn tranh thủ vay chúng ta chính là quý nhân của hắn không phải sao thế nhưng hắn vay đi ra khoản pháp luật trách nhiệm hắn gánh chịu tiền nhưng là dùng tại chúng ta trên công trường nam nhân nói cười ha h a đem tùy phương kéo đến trong ngực của mình t r u n g điệp vỗ một cái nàng tròn trịa c á i mông、M、tiểu phương làm ăn cảnh giới tối cao chính là thiên hạ tiền vì t a d ù n g chương 436, dục vọng phần cuối nam chương 436, dục vọng phần cuối nam người thế nào hình thiên qua tần thiên đi ra thời điểm xa xa nhìn thấy an tân trở ở bên ngoài tranh thủ thời gian nên đón hỏi ta không có kết đến tiền an tân có mày bọn họ nói chúng ta công trình chất lượng có vấn đề yêu cầu chúng ta chỉnh đốn và cải cách rõ ràng lại kế toán t công trình k i a chất lượng đến cùng có vấn đề hay không đâu hình thiên q u a tần h thiên gấp gáp mà h ỏ i tham không tự giác ở giữa hắn đã cầm an tân tay nói như thế nào đây nói có vấn đề cũng xác thực có một ít vấn đề nhỏ an tân ngắm một cái tần h thiên hình thiên q u a nắm chặt chính mình tay nhưng không có đem tay rút trở về nàng nhìn xem tần h thiên nhãn tình nói nhưng đều là một chút rất nhỏ vấn đề à ví dụ như thẳng đứng sai lầm một chút xíu có nhiều chỗ có chút cao thấp kém gì đó những này căn bản sẽ không đối trình thể chất lượng có ảnh hưởng hiện trường hạng mục quản lý cũng nói không có chuyện gì Tiểu ni tử, ni đứng ố công bên cạnh một cái đại ca nói, cái ca c đại một ta giả là ty r ì n đến nói cho ngươi h cho h ta c u ệ n gì xảy ra à? có h Hình thiên qua, thần thiên, hỏi. u qua, y xảy ty ệ miệng n cùng an tân Công gì ra? trăm một lời c tiền giao công trình nghiệm thu liền không có vấn đề cái kia đại ca đệ t h ấ p thanh â m nói công ty không có tiền giao thời điểm công trình chất lượng cho dù tốt cũng đều sẽ có vấn đề đây chính là bọn họ thường dùng chiêu số hiểu không công trình làm lại cần thời gian đại ca một bộ người từng trải bộ dạng nói cũng xác thực rất có đạo lý thế nhưng hợp đồng quy định thời hạn công trình không thể chậm trễ cho nên các ngươi lại muốn hướng bên trong đ ộ tiền đợi đến ngươi làm lại nhiều lần hắn m ư ợ n cớ trả cho ngươi một bộ phận ngươi nói ngươi có biện pháp nào đâu cái này cái này cũng quá hố người đi an tân tức g i ậ n đến xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều nín đỏ lên cái này không nói rõ đùa nghịch người thêm chơi xấu sao chơi xấu đại ca ha ha cười nói chơi xấu có thể là ngươi nói lung tung nhân ra có thể là có hợp đồng những này đều tại điều khoản bên trong đại gia lúc trước muốn làm cái này n g h i ệ p vụ không được ngoan ngoãn ký sao nghiệm thu cũng là hắn định đoạt ngươi không phục nhiều nhất chồng hắn vậy coi như lao phí thời gian cầm tới tiền không biết muốn bao giờ khó giải đúng không tân thiên hình t h i qua suy nghĩ một chút thật đúng là chuyện như vậy một khi đi đến chống án phân đoạn cái kia quan hệ hợp tác cũng phá hủy rất nhiều thương nghiệp cung ứng cũng không có dũng khí cùng bên a về mặt vậy liền không có bất kỳ biện pháp nào sao an tân mặt mày ủ du nói tài chính không hấp lại khẳng định liền sẽ chậm trễ thời hạn công trình a đến lúc đó lại là lỗi của chúng ta biện pháp tốt thật không có biện pháp trong tuyệt vọng ngược lại là có một cái đại ca xích lại gần lặng lẽ nói ta liền lén lút dạy dâu ngươi bọn họ tân thiên hình thế qua vừa muốn giải thích ngẩng đầu nhìn thấy an tân đỏ mặt không nói chuyện hai người vậy mà đều ăn ý lựa chọn không phủ nhận là hai cái miệng nhỏ biện pháp chính là nhiều thúc g ụ c sẽ khóc hài t ử có uống sữa công ty chê ngươi phiền có khoảng thời điểm liền sẽ trước trả cho ngươi cái k i a m ộ t bộ phận đại ca thần bí che miệng nói một khóc hai nháo ba thác cổ tiểu tức phụ cái k i a m ộ t bộ đều hữu hiệu cũng đừng học vị k i u ca môn thật nhảy lầu a thật nhảy ngược lại rất khó cầm tới tiền an tân nghe vô cùng khó chịu viên mắt đều đỏ tần thiên hình thiên q u a tranh thủ thời gian cùng cái kia đại ca nói cảm ơn lôi kéo an tân ra tùy đường bất động sản đại lâu an tân ngươi đừng khó chịu tân thiên hình thiên quà lấy hết dũng kh nếu không ta bên này cầm một điểm đi quay v ò n g một cái thật an tân nhìn c h ầ m c h ầ m tần thiên nhãn tình nhìn một lúc lâu sau đó nghiêm túc hỏi hắn nếu là ta cũng h ố tiền của ngươi đâu tần thiên hình thế qua nghe cũng có chút khẩn trương dù sao sự nghiệp của hắn vừa vặn c á t bước cũng vô cùng cần dùng đến tài chính có thể là hắn nhìn an tân cặp kia làm sáng tỏ thấu triệt nhãn tình quyết tâm cắn răng nói nếu như là ngươi lừa ta ta nhận an tân cười tần thiên cảm giác toàn bộ mùa hè hoa hình như đều trong nháy mắt này nở rộ tất cái kia đi thôi an tân kéo tần thiên tay ngươi đi cùng cha ta nói hình thiên q u a có q u ắ p ngồi tại phòng khách ghế s o f a bằng da thật ghế s o f a nhìn qua thật đắt hình thiên q u a đem trên công trường làm bận dậy lại sau này hơi di chuyển tiểu tử cảm ơn ngươi a an tân phụ thân ha ha cười nhìn xem tần thiên hình thiên q u a cảm ơn ngươi nguyện ý h ả o phóng mở hầu bao tương trợ a tiểu tử ngươi có bao nhiêu tiền có thể cho ta mượn đâu ta ta có mười vạn hình thiên q u a tần thiên bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp trong cái phòng này đồ vật cộng lại hình như cũng không chỉ số này mười vạn a ha ha an tân phụ thân liếp một cái an tân lại đi đi về, về nhìn một chút an tân cùng tần tiên sau đó ha, ha cười nói tốt tốt tốt hầm ánh mắt không sai giao bằng hưu rất không tệ b a a an tân h ờ n d ỗ i làm đúng nói không biết ba phụ thiếu bao nhiêu tiền thân thiên hình thiên qua ngượng ngùng hỏi ta kém bốn trăm vạn tiểu tử ngươi có thể không giúp được ta an phụ hòa nhã cười nói bất quá ta nhớ tới ta mới vừa lập nghiệp thời điểm cũng giống như ngươi tiểu tử ngươi về sau có thể thường xuyên tới nhà ta ăn cơm ha ha ha tân h thiên hình thiên qua túi đầu xuống không quản an tân làm sao dỗ dành cũng không chịu nâng lên cái này về sau tần t h ê n hình thiên qua thường xuyên đi an tân nhà ăn c ô n trực dù sao hắn không đi cũng không được cách mấy ngày không đi an tân tuyệt đối sẽ tìm tới cửa mang đi mà tân thiên hình thiên qua sự nghiệp cũng tại từng bước kéo lên ngân hàng cho hắn thả vay tùy đường bất động sản cũng cho hắn càng nhiều nhiệm g vụ an tân phụ thân không biết tìm tới biện pháp gì cũng đỉnh qua lần này cửa ả i khó khăn nhà bọn họ làm n ô n cửa hợp k i m h khủng thực thể công xưởng cũng là một mở rộng lại mở rộng có lẽ là vì nhà cung cấp hàng hết sức giúp đỡ tùy đường bất động sản cái thứ nhất hạng mục thuận lợi chống đến bắt đầu phiên giao dịch tùy đường bất động sản kiếm đầy bồn đầy bát tại bản địa danh khí càng lớn Cùng duy nhất để tần thiên hình thiên quang nội tâm có chút bất an là tùy đường bất động sản mở rộng tốc độ tùy đường bất động sản không ngừng đấu giá đồng cỏ không ngừng sắp nhập thôn tính đồng hành trừ thương nhà ở bên ngoài còn liên tiếp đầu tư khách sạn cùng chỗ ăn chơi có một lần tần thiên hình thiên quang cùng tùy phương cùng nhau ăn cơm hắn tò mò hỏi một câu tùy tổng chúng ta tùy đường bất động sản mở rộng kế hoạch mở rộng tới trình độ nào mới thôi đâu tùy phương đung đưa ly rượu đỏ nàng ánh mắt mê l i mà nhìn xem đỏ thắm như máu rượu ngẩng đầu nhìn thật thiên hình thiên q u a nói mở rộng đến dục vọng phần c u ố i a chương 437, làm giàu kế hoạch nam chương 437, làm giàu kế hoạch nam thật thiên không tốt l ã o ba và tùy đường ồn ào đi lên tiếp vào an tân điện thoại thật thiên hình thiên q u a tâm lập tức liền nắm chặt đi lên khoảng thời gian này tùy đường bất động sản lại bắt đầu nghiêm trọng khất nợ tiền hàng ngoại giới nghe đồn tùy đường bất động sản lao bản muốn tham chính làm quan ngay tại các loại đốt tiền vận hành tần thiên đã xưa đâu bằng nay hắn hiện tại nghiệp vụ lượng đã sớm không phải mới xuất đạo lúc nhỏ thẻ kéo mét thế nhưng đồng thời tiền bạc lưu động lượng cũng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần giống như trước đây hắn còn luôn là tài chính không đủ dùng có thể phía trước nếu như kém m ộ ư ơ i vạn hiện tại động một tí lỗ hồng trăm vạn trở lên nhưng tần thiên rất có thiên phú buôn bán hắn bén nhẹ cảm giác được khí tức nguy hiểm đồng thời đã bắt đầu đem trong tay nghiệp vụ diễn hai nơi đi ra có một ít nhiệm vụ hắn thậm chí trực tiếp chuyển lượng rơi hắn đã từng cũng khuyên qua cha vợ tương lai đáng tiếc a n lão lại không có nghe vào n g ư ơ i lợi ta lập tức đến tần thiên tranh thủ thời gian cúp điện thoại lái xe tiến về tùy đường bất động sản ta trước trước sau sau cho công ty ứng tiền ra tính toán đã vượt qua tám trăm vạn các ngươi cho rằng ta có bao nhiêu lợi nhuận chờ tần thiên chạy tới tùy đường bất động sản nhìn thấy an tân phụ thân ngay tại đại náo tùy đường trụ sở hắn tức giận trách mắng một đám tùy đường nhân viên các ngươi cho rằng cái này tám trăm vạn là ta lợi nhuận sao cái này tất cả đều là ta vay đi ra không trả nổi ta liền xong đời tùy đường các công nhân viên hai mặt nhìn nhau t h ngay tại lúc này điện thang văng lên tùy phương từ điện thang bên trong đi ra sau lưng còn đi theo một cái nam tử hắn chính là lão bản an tân lén lút kéo tần h thiên hình thiên qua ống tay nào nói nghe nói là tùy tổng tiểu cứu thế nhưng ngoại giới đều nói quan hệ bọn hắn không bình thường an tổng quốc có quốc pháp g i a có gia quy tùy phương đi đến an tân trước mặt phụ thân nhìn xem hắn lạnh lùng nói an tổng nếu là có ý kiến ngươi có thể đi khởi tố chúng ta thế nhưng ngươi tại chỗ này quay dối sẽ không có quả ngon để ăn ta là nể tình hợp tác nhiều năm mới một mực tha thứ ngươi đến bây giờ tân thiên một mực đang nhìn tùy phương nam nhân phía sau chỉ thấy hắn t h ờ ơ lạnh nhạt trên mặt một điểm biểu lộ đều không có ta cũng không phải là muốn gây chuyện an tân phụ thân thành khẩn đối tùy phương nói thế nhưng công ty cắt xén ta nhiều như thế công trình khoản g đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta vận hành ta duy trì không nổi nữa a an tổng không bằng ngày trước trở về ta quay đầu cùng tài vụ hiệp thương một cái lại cho ngươi xếp một chút khoản làm sao tùy phương liếc tần thiên một cái có vẻ như chân thành đối an tân phụ thân nói t ù y tổng ngươi không muốn lại dùng chiêu này qua loa tắc trách ta an tân phụ thân y nguyên vô cùng tức giận ta biết ngươi quay đầu lại đánh cái một hai chục vạn lừa gạt ta vấn đề là đó căn bản không giải quyết được vấn đề của ta ngươi không phải là không có làm như vậy qua mỗi lần ta đều tin chuyện ma quỷ của ngươi tần thiên cũng tại bên cạnh quan sát hắn biết an tân phụ thân làm như vậy căn bản là vô dụng làm lớn chuyện tùy đường liền sẽ báo cảnh. cảnh sát tới cũng là gọi bọn họ đi khởi tố sẽ không cho phép an tân phụ thân tại chỗ này gây chuyện thế nhưng hắn muốn nhìn một chút t ù y đường là thế nào xử lý loại này sự t ì n h nhất là tùy phương nam nhân phía sau tùy phương còn tại kiên nhẫn cùng an tân phụ thân câu thông nàng thiểu cứu lại phất tay đem bảo an đội trưởng kêu tới đem người cho ta kéo ra ngoài lại náo h trực tiếp báo cảnh nói xong hắn cũng không quay đầu lại l i ề n đi trước khi đi ý vị thâm trưởng quay đầu nhìn an tân phụ thân một cái tân thiên hình thiên qua trong lòng l ộ n bột một cái cái nhìn kia để hắn h ẳ n ý dâng lên dù mình không đợi các nhân viên an ninh độc thủ tần thiên mau tới phía trước kéo an tân phụ thân bá phụ hôm nay t r ư ớ hết đến nơi lây a trung quy phải cho tùy tổng bọn họ một chút thời gian xử lý nói xong tần thiên quay đầu hướng tùy phương nói tùy tổng ngài nhìn cũng không thể đem người hướng tuyệt lộ bức đúng hay không ngài có thể hay không tận lực cho nhiều an bài một chút tùy phương nhắc tay ngăn lại muốn đi qua bảo an sát mặt phức tạp nhìn một chút tần thiên cùng một bên an tân tần tổng công ty có công ty khó xử công ty khó xử là công ty thương nghiệp cung ứng ứng phó khoản không giao đối công ty phát triển cũng không tốt tần thiên trở mặt nói xong liền lôi kéo an tân phụ thân về sau đi an tân cũng đuổi theo sát tiểu tần ngươi kéo ta làm gì ta hôm nay liền muốn liều mạng với bọn họ trở về trên xe an tân phụ thân y nguyên vô cùng kích động ngươi nhìn thấy lao bảng kia không có hắn căn bản là không đem chúng ta những n à y thương nghiệp cung ứng coi là chuyện đáng kể bá phụ ngài biết liên tốt đó cũng không phải là hiền lành gì tần thiên một bên lái xe một bên khuyên lão nhân ra nói ta là sợ ngài luôn ăn thua thiệt sau khi trở về chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp à. ta bên này còn có thể chuyển một chút đi ra ngài trước cầm đi giao công nhân tiền lương gì đó như thế sẽ chỉ đem ngươi cũng lôi xuống nước an tân phụ thân không đồng ý hắn nhìn xem tần thiên nói hắn còn trông chờ ngươi chiếu c â đâu chuyện này ngươi đừng dính hữu chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết an tân phụ thân nói cũng không phải là không có đạo lý thế nhưng tần thiên lại lòng tràn đầy sầu lo Hắn có m ộ tại l o dự cảm, tần ù y phương nam nhân phía nhân thật sự là kẻ đáng sợ, chỉ là không biết hắn sẽ như thế nam đáng nào ứng sau mới sự sợ, sẽ biết đối. Tại t là là kẻ thiên xem ra an tân phụ thân kết quả xấu nhất chính là rơi vào dài rằng giặc không có hiệu quả kiện cáo bên trong cầm tới tiền hàng kỳ hạn bị cực hạn kéo dài mà an tân phụ thân kinh doanh hiện trạng tuyệt đối không chống được lâu như vậy ta sẽ kết hợp một chút nhà cung cấp hàng chúng ta cùng một chỗ bãi công cho tùy đường tạo áp lực an tân phụ thân vô vô tần thiên bà vai tùy tổng hình như đối ngươi ấn tượng không tệ việc này ngươi cũng không cần nhúng vào ngươi thật tốt kinh doanh hâm ta liền trông cậy vào ngươi nếu như tần thiên có biết chức năng lực hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua thế nhưng hắn hiện tại cũng cảm thấy an tân phụ thân biện pháp khả năng là hiện nay biện pháp duy nhất cho nên hắn cũng không tiến hành ngăn cản chỉ là hảo ngôn khuyên bảo đem hai người đưa về nhà có thể hắn vạn lần không ngờ ngày thứ hai hắn liền trở tới tin giữ an tân đi cùng phụ thân buôn tàu khắp nơi thời điểm bị một chiếc công trình khối đất xe đ ụ n g vào khối đất xe trực tiếp nghiền ép xe con tạo thành hai người tại chỗ tử vong làm tần thiên chạy tới hiện trường hắn nhìn thấy chính là chân cụt tay đức hiện trường huyết tinh trình độ khiến người khó coi khối đất xe tài xế chủ động bảo án thản nhiên tiếp thu tất cả vốn có trừng phạt có thể là tần thiên luôn cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy vì sao mà lại ngay tại lúc này xảy ra chuyện nhìn xem gây chuyện tài xế bình chân như vại thái độ tần thiên càng thấy trong đó rất có vấn đề đáng tiếc hắn không có chứng cứ cái gì đều không làm được hắn muốn cho an tân cùng phụ thân nàng báo thủ lại phát hiện chính mình căn bản không biết từ đâu hạ thủ làm song phương thực lực cách xa quá lớn tần thiên tuyệt vọng phát hiện không quản là pháp luật vẫn là bạo lực cũng không thể trở thành vũ khí của hắn tuy p ư ơ n g tiểu cứu hắc bạch hai đạo xã hội tài nguyên rộng rãi vô luận là từ pháp luật con đường vẫn là mạo hiểm h à n h thích tần thiên đều cơ hồ không có phần thắng mà hắn báo thủ cơ hội chỉ có một lần một lần thất bại liền rốt cuộc không có cơ hội bởi vì khối đất xe rất nhiều tần thiên rất có thể cũng sẽ gặp phải chiếc tiếp theo tần thiên hiệp trợ an tân mẫu thân làm tốt hai người hậu sự hắn đem chính mình vật liệu đá s ư ở n g tiện nghi bán ra sau đó hắn đem chính mình nốt tại trong nhà vài ngày cuối cùng hắn rửa mặt trang phục trình tề bấm thủy phương điện thoại uy tùy t ổ n g sao tối nay thuận tiện cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao cơm tối đặt trước tại cao cấp phòng ăn toàn bộ cơm tối quá trình tần thiên cởi nói tự nhiên cùng bình thường cái kia dương quang sán lạn đại nam hải cũng không có khác nhau tùy phương nhãn tỉnh phát ra ánh sáng uống một chút rượu đỏ nàng hai g ta nghe nói ngài đem vật liệu đá s ử g bán liền cùng công ty hợp tác cũng cùng một chỗ chuyển nhượng không sai ta muốn làm một chút thay đổi tần thiên lắc ly rượu đỏ mỉm cười nhìn xem tùy phương có lẽ ta không muốn lại bị quản chế tại người người thường đi chỗ cao đổi một cái cũng tốt tùy phương nhãn tỉnh thẳng vào nhìn trước mắt cái này x o á y khí đại nam hải tần tổng có hứng thú hay không tới giúp ta làm việc không có không nghĩ tới luôn luôn nói chuyện rất ê m t hai tần thiên quả quyết tự tuyệt ta có chính mình kế hoạch a tùy phương bị câu lên hứng thú dỗi thẳng cổ tráng xích lại gần tần thiên hỏi ta có thể hay không hỏi một chút ta tần tổng có kế hoạch gì nha làm rau kế hoạch tần thiên về sau coi lại một điểm ánh mắt lạnh lùng nhìn về tùy phương làm ngươi gặp lại ta ta sẽ so tùy đường càng có tiền hơn chương 438, quái thú nam chương 438, quái thú nam tùy phương dùng mình một cái đối diện tần thiên là như vậy lạ lẫm hắn nói vô cùng điên cuồng cũng không phải vì sao tùy phương cảm giác hắn nhất định sẽ thực hiện tựa như là năm đó tiểu cứu trong đêm mang nàng chạy ra tiểu sân thôn tùy phương trong lòng vô cùng tin tưởng vững chắc tiểu cứu nhất định sẽ thành công hôm nay nàng cảm thấy tần thiên nhất định sẽ thành công vậy rất tốt ta tùy phương dùng nụ cười che giấu sự thất thố của mình nâng chén đối tần thiên h u ỳ n h thiên qua nói ta trước cầu chúc tần tổng thành công tần tổng phát tại cũng đ ừ n g quê n ta vậy làm sao có thể đâu tần thiên nâng chén cùng tùy phương đụng một cái sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng toàn bộ quá trình hắn từ đầu đến cuối nhìn xem tùy phương ngươi có thể là ta động lực ta làm sao có thể quên ngươi đây đây cơ hồ tương đương với tỏ tình tùy phương một trái tim phanh phanh nảy loạn đi theo tiểu cứu chạy ra tiểu sơn thôn về sau đoạn đường này nàng thấy qua vô số đặc sắc có thể là thế giới tình cảm lại vô cùng lớn nhất nàng thế giới tình cảm bên trong từ đầu đến cuối chỉ có một người nói thật nàng đối tần thiên tương đối có hảo cảm t u ổ i trẻ thông minh tích cực hướng lên trên mỗi lần gặp mặt đều sẽ bị hắn nụ cười sán lạn chỗ ấm áp có thể là tần thiên lúc này nói tựa hồ còn có rất nhiều hàng nghĩa cái này để tùy phương có chút không quá xác định tần thiên rốt cuộc là ý gì theo ta được biết tần tổng cùng không may qua đời an tiểu thư tựa hồ đã tại nói chuyện cưới g ả nha tùy phương hút một cái trong chén rượu đỏ hiện tại còn nói cái gì ta là người động lực này làm sao khiến người ta cảm thấy rất không chân thành nha ha ha trước đây ta tiểu phú tơ can cho rằng tùy tiện tìm nữ nhân qua qua tháng này cũng rất thư thái tần thiên k h ỏ miệm tự dễu giống như nói là ta n ô c ạ ta sai rồi ta sửa như vậy tần tổng là nghĩ mặt khác tìm thích hợp tùy phương nhìn xuống kích động hỏi giò chứ không được tần thiên buông xuống ly rượu đỏ trong ánh mắt mang theo k i ê n nghị nam nhân không lập nghiệp quả nhiên không thể t r ư ớ c thành ra làm ra một phen thành tựu phía trước ta liền độc thân liền tốt nói xong tần thiên nhân xuống phục vụ t r ô n g cơ cũng ăn không sai biệt lắm tùy phương cho rằng tối nay có thể cứ như vậy thế nhưng tần thiên đột nhiên lại hỏi cái k i a đâm chết an ra cha con tài xế có thể cầm bao nhiêu tiền tùy phương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng vội và nói ta đây làm sao biết không phải ta nói là loại tia tài xế tiền lương ta cũng không rõ ràng tất cả những thứ này đều xem tại tần thiên trong mắt hắn càng chắc chắn trong lòng h i ể u l ầ m tần thiên nhún n h ú n bay sai cười nói cũng là loại này tầng dưới chót người sự t ì n h biết thì có ích lợi gì đâu nói xong hắn đứng lên hướng về tùy phương vươn tay tùy tàu gặp lại ngày đó về sau tùy phương không còn có nhìn thấy tần thiên nàng thông qua vật liệu xây dựng vòng tròn khắp nơi hỏi thăm tần thiên tựa như là nhân gian b ú c hơi đồng dạng không có ai biết hắn hạ lạc hô tần thiên từ bồn tắm nước lạnh bên trong ló đầu ra á ra một đoàn sương mù trên mặt nước nổi lơ lửng khối băng đây là tần thiên trước thời hạn tại trong tủ lạnh tham dự chế song. hắn mỗi ngày đều muốn dùng khối băng ngâm tắm đã kiên trì gần một năm băng lãnh nhiệt độ như kim châm làn ra mặt ngoài loại đau này cảm giác vừa đúng vừa vặn có thể làm cho tần thiên đại nào vô cùng thanh tình trên cửa sổ ngưng kết phóng ánh băng hoa thủ đô mùa đông rất rét lạnh ai cũng nghĩ không ra tần thiên lại ở chỗ này ngâm nước đa tắm nhà vệ sinh vô cùng hẹp gấp rút vách tường cùng mặt đất r á n vào giá rẻ mảnh nhỏ gạch men xứ loại này khối nhỏ gạch men xứ đã sớm ngừng sản xuất chứng minh đây là một gian cũ kỹ phòng ở tần thiên đem công xưởng bán thành tiền về sau liền độc thân đi tới thủ đô hắn ngưng dùng nói một cách khác hắn hiện tại chính là một cái ư u linh tồn tại nếu như không cẩn thận chết ở chỗ này đều không có người nhặt sát cho h ắ nở mà hắn sở dĩ làm như vậy đều chỉ là vì cho an tân báo thù cũng chính là nói hắn ngay tại chấp hành hắn báo thù kế hoạch không sai hắn làm giàu kế hoạch chính là hắn báo thù kế hoạch hắn lựa chọn làm giàu bởi vì hắn cho rằng làm giàu là duy nhất có khả năng cam đoan đem tùy đường triệt để đánh ngã biện pháp hắn nếu là bí quá hóa liều ám sát tùy phương cùng nàng t i ể u cứu mặc dù cũng có có thể thành công nhưng không cách nào cam đ o à n trăm phần trăm sẽ thành công mà hắn một khi thất thủ liền sẽ thân hãm lao ngục xem như bản x ứ bạch đạo hắc đạo lãnh tụ tùy phương tiểu cữu có thể không lộ ra dấu vết để hắn chết tại trong tủ tần thiên tin tưởng người kia có năng lực như thế cũng hoàn toàn làm đến gia loại này sự t ì n h tần thiên không sợ chết nhưng v ạ n nhất thất bại liền không cách nào cho an tân báo thủ tần thiên ngắm một cái đối diện trên tương bức ảnh trong tấm ảnh nữ hài mặc màu xanh quần jean cùng một kiện áo sơ mi trắng không phải rất diễm lệ lại thanh thuần xuất trần nụ cười của nàng không buồn không lo tựa như là mùn không lo tựa như là mùa xuân nở dộ đệ nhất sau đó hắn cầm lên bên bồn tắm xuôi theo bên trên một cái cái kìm tay phải cầm cái kìm tần h thiên nhìn một chút tay trái của mình tay trái ngón tay cái hình dạng quái dị tựa như là đứt rời về sau một lần nữa m ọ c tốt nhưng không có khôi phục nguyên dạng mà dài đến có chút bóp méo đồng dạng tần h thiên nhìn một hồi sử dụng sau này cái kìm kẹp lấy cái kia ngón cái hắn đã từng hỏi mẫu thân mình mẫu thân ký ức bên trong cũng không có hắn gãy ngón tay sự tình mà hắn cũng từng nhìn thấy qua trước đây lộ tay bức ảnh trong tấm ảnh tay trái của hắn ngón cái cũng không phải là dạc này hắn còn hỏi t đây, thiên, thiên đây là hắn t r g ấn mỗi ngày nghi thức nhắc nhở chính mình không nên quên cửa hận nhắc nhở chính mình mục tiêu của hắn là cái gì dựa mặt về sau tần thiên bắt đầu đọc hôm nay hắn nhìn chính là đại học hạ văn công thương quản lý học cán lệ đọc những ngày cũng không dễ dàng dù sao tần thiên trình độ không cao rất nhiều danh từ hắn đều nhìn không hiểu thường thường một bên kiểm tra từ điện một bên làm ghi chép cho nên hắn đọc rất chậm tốt tại hắn có thời gian bởi vì trừ học tập hắn không có bất kỳ cái gì xa g i a o hắn đang đem chính mình biến thành một cái quái thú một cái sắp trở thành trăm vạn ngàn vạn ước vạn phú ông quái thú hắn đem vật liệu đá s ư ở n g bán thành tiền về sau cho trong nhà mình cùng an tân mẫu thân lưu lại một chút tiền còn lại liền không nhiều lắm những này chính là hắn học tập kinh phí cùng lập nghiệp tài chính sở dĩ lựa chọn đến thủ đô là vì hắn biết sự dốt nát của mình nếu muốn trở thành so tùy phương tiệu cự càng có tiền hơn người hắn t r ư ớ hết học tập hắn b a o danh thanh đại lớp mờ ba đào tạo mỗi ngày trừ lên lớp chính là tự giam mình ở thư viện đại lượng đọc thành công sĩ nghiệp ra chuyện ký kinh tế quản lý học loại sách vở hắn một mực tại quy hoạch làm sao trở thành phú hảo tính mạng của hắn đã không có mục tiêu khác đã từng dương quang sán lạn nụ cười đều đã theo an tân mà đi mặc dù nội tâm y nguyên tràn đầy kích tình tình cảm mãnh liệt có thể tần thiên đã học được thâm tàng cảm xúc hắn không còn là tình thiên hắn là ẩn nút tại hàn băng phía dưới quái thú chương bốn t r o n g rừng mê liệu nam chương bốn t r o n g rừng mê liệu nam đích đích sau lưng vang lên ô tô tiếng kèn tần thiên không quay l ầ u lại tiếp tục chậm rãi từng bước đi tại đất tuyết bên trong trong đầu của hắn ngay tại suy nghĩ hôm nay lão sư nói nội dung mắt xích kinh doanh thần tốc phục chế chương trình học hôm nay để tần thiên mở rộng tầm mắt hắn còn đang tiêu hóa lý giải đ ầ u này tần tổng làm sao đi bộ đâu nếu không ta đưa ngươi về nhà a một chiếc phấn hồng khảm kim cương lo ngọn nguồn xe d ừ n g ở tần thiên bên người cửa sổ xe quay xuống đến phía sau một cái trang d u n g đậm nhạt thỏa đáng nữ hải tự hướng về tần thiên mỉm cười nữ hải mặc trên người lông trồn áo khoác trước ngực cũng chỉ có một kiện cổ thấp tơ lùa váy sự nghiệp dây thâm bất khả chắc để người nhìn một chút cũng chỉ nghĩ ham sâu trong đó không nghĩ tự k i ể m chế nàng kêu lâm lộc thông minh hoạt bắt giống như trong rừng hiệu là tổng tài lớp hoa khôi lớp người gặp người thích hoa gặp hoa si thân t h i ê n biết đây là cao thủ nàng loại này nữ hải tử chuyên môn báo danh các đại tổng tài lớp biết ăn nói khéo léo những sự tình kiêng nghề có thành tựu muốn đến tổng tài lớp đào tạo sâu đột phá tổng tài bọn họ chẳng qua là con mồi của nàng mà thôi mấy ngày nay lâm lộc để mắt tới chính mình tần thiên luôn là có khả năng tại từng cái địa phương cùng nàng ngẫu như gặp mỗi lần đều là vô cùng tự nhiên nếu không phải tần thiên tâm như băng phong tuyệt đối sẽ cho rằng đây là năm trăm năm mới đã tu luyện cùng tuyên độ không cần tần thiên lễ phép cười cự ư ờ i c tuyệt lâm lộc mời ta thích đi đi nhất là dạng này tuyết rơi n g à y tần tổng ngài thật sự là tự hạn chế a lâm lộc c ả m k h á i nói s ắ c mặt cười đến càng thêm t i ể u diễm tổng tài lớp như thế nhiều người ta coi trọng nhất tần tổng ngài rồi À, vì sao tần thiên dừng bước lại hài hước nhìn xem lâm lộc hỏi hắn cũng muốn nhìn xem cái này am hiểu câu cá tình yêu lừa đảo nói thế nào tự mình đi bộ hoàn toàn là bởi vì không có xe mà thôi hắn mỗi ngày đều là đi bộ đi ngồi xe buýt tổng tài lớp bên trong học viện khác đều là xe sang trọng tỏa giá cái này lâm lộc không đi câu những này cải ngốc làm sao còn nhắm vào chính mình người xem chúng ta những bạn học kia cái nào không phải béo vệ lâm lộc để xe trượt duy trì cùng tần tiên h bộ pháp đồng bộ hướng về phía trước trượt ta chỉ xem tần tổng ngài dáng người bảo trì như thế tốt liền có thể biết ngài là cái tự hạn chế thành công xí nghiệp ra phúc tần tiên h không khỏi cười ra tiếng chính mình mỗi ngày chỉ ăn hai món ăn nước trứng gà luộc cùng khoai lang chính là chính mình chủ món ăn dáng người sẽ còn mập mới có quỷ đâu không nghĩ tới xem tại lâm lộc trong mắt nàng vậy mà não bổ nhiều như thế có lỗi với ta không phải cái gì thành công xí nghiệp ra tần thiên không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa tiếp chuẩn bị trực tiếp ngả bài để nàng dẹp ý niệm này ta tới tham gia tổng tài lớp chỉ là ta khát vọng thành công mà thôi ta kỳ thật chính là người nghèo rất m ồ g tơi nha tần tổng ngài tại sao nói như thế a không nghĩ tới tần thiên lời nói để lâm lộc phản ứng rất lớn nhân ra chỉ là muốn cùng ngài kết giao bằng hữu mà thôi tần tổng hà tất tự tổn thân phận nói như vậy đâu lâm lộc tự động não bổ đã tưởng tượng tần thiên ra sàn không ít cho nên đặc biệt cảnh giác rất có thể hắn đã nhìn thấu mình mục đích cho nên cố ý giả nghè lâm tiểu thư ta là nghiêm túc ta đi bộ chính là muốn tiết kiệm ít tiền tần tiên h nhìn xem lâm lộc nghiêm t r ă n g nói lâm tiểu thư ngài thông minh lại xinh đẹp tổng tài lớp có rất nhiều người nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hưu không cần lãng phí thời gian tại trên người ta tần tiên h hình thiên qua nói xong nói một tiếng xin lỗi không t i ế p được liền xoay người lại tiếp tục hướng phía trước đi bộ chết tiệt ta có phải là biểu hiện quá rõ ràng trong xe lâm lộc ảo nào không thôi nàng cảm thấy là tần tiên h đã khám phá chính mình thủ đoạn cố ý lạnh đạt nàng làm sao bây giờ muốn hay không từ bỏ nàng trong xe nghĩ một hồi lại lần nữa phân chấn tinh thần lên cho chính mình động viên không được lao sư không phải đã nói rồi sao thành công đều là kiên trì đi ra ta không thể từ bỏ như thế x o á i khí tiền nhiều cũng không phổ biến ta tuyệt sẽ không bông tha hắn nàng một lần nữa khởi động xe đi qua tần thiên hình thiên qua thời điểm lâm lộc hô to một tiếng tần tổng buổi sáng ngày mai không muốn ăn điểm tâm ta cho ngươi mang nói xong lâm lộc đạp cần ga phấn hồng ló ngọn nguồn phun ra một cái khói trắng lốp xe mang theo mặt đất đ ô n g tuyết lại đi chỉ để lại lâm lộc tiếng cười như chuông bạc cùng ngây người tại chỗ mắt trợn tròn tần thiên tần thiên căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng hắn một đường đi bộ sau đó ngồi hai giờ xe buýt về tới vùng ngoại ô nhỏ phòng thuê hâm lại buổi sáng nấu xong trứng gà cùng khoai lang hắn lại đem chính mình ném vào tràn đ ầ y nước đá bùn tắm lớn bên trong sở dĩ trải qua dạng này khổ hạnh tăng đồng dạng thời gian là vì tần thiên minh chăng chính mình muốn làm sự tỉnh cần phải có cực lớn nghị lực hắn muốn khiêu chiến từ bình thường người nghèo dùng thời gian ngắn nhất trở thành ngàn vạn đức vạn phụ ông đây là một cái gần như không có khả năng mục tiêu chỉ có cựu hận cùng kham khổ thu hành mới có thể để cho hắn không đến mức mất phương hướng bản thân chỉ có không ngừng mà học tập mới có thể để cho chính mình nắm giữ động lực để tiến tới tại trong nước đá ngâm hai mươi phút tần thiên lại ngồi xuống trong phòng duy nhất một cái bàn phía trước bắt đầu ghi chép hôm nay học tập m u ố n điểm cùng tâm đắc hôm nay mắt xích kinh doanh cùng vô hạn phục chế t r ư ơ n g trình học tần thiên trong lòng có rất nhiều cảm lộ nhất định phải ngay lập tức ghi chép lại một mực học tập đến đêm khuya dạng sáng ngày mới trắng bệnh tần thiên lại rời giường hắn mỗi ngày vẹn vẹn ngủ bốn giờ thực tiễn xuống phát hiện không có chút nào ảnh hưởng khỏe mạnh thích hợp đói bụng cùng chút ít ngủ sẽ chỉ kích phát một người đồng c í để sinh mệnh bảo trì đang cầu tìm kiếm trạng thái ngược lại càng có lợi cho khỏe mạnh ăn xăng xong tần thiên lại hoa hai giờ đi bộ cùng ng mau tới ta chờ ngươi thật lâu đầy khai môn tần thiên phát hiện chính mình hôm nay vậy mà không phải cái thứ nhất đến nơi người lâm lộc đã ngồi tại phòng học bên trong hướng hắn v ớ y chào mau nhìn đây là cá ngừ cạ lì sữa chua xa l á t lâm lộc lấy ra tinh xào cơm hộp từ bên trong lấy ra từng cái s ắ c hương vị đều đủ nhỏ hộp còn có quả bơ tôm bóc vỏ bánh mì nướng đây là tay ta công ép chuối tiêu sữa tươi tần thiên sắc mặt thay đổi hắn cầm lấy những cái kia cơm hộp đi tới thùng rác phía trước không muốn nha nhân ra sáng sớm dậy làm rất vất vả đây này lâm lộc hai tay giữ chặt tần thiên tay đau khổ cầu thần động tác này đem sự nghiệp của nàng dây chen mặt người hoa đảo điềm đạm đáng yêu tần thiên dừng tay lại bên trong động tác giờ khác này hắn tựa hồ nhìn thấy an tân c á i bóng cái này lâm đ ộ n g nàng là ai nhà nữ nhi nàng lại đi qua một đầu như thế nào đường đâu mặc dù nàng sở tác sở vi tần thiên chưa hẳn tán thành nhưng tần thiên cũng vô pháp phủ nhận nàng là như vậy cố gắng lại là thông minh như vậy có dạng này thủ đoạn người bình thường thật đúng là chạy không thoát nàng tính toán có lẽ chính mình báo thủ trong kế hoạch cũng sẽ cần dạng này một cái thông minh lại xinh đẹp dám nghĩ còn dám làm nữ nhân chẳng lẽ thật là năm trăm năm đã tu luyện cùng t h u y n độ đem nàng đưa đến trước mặt mình tần thiên trong lòng hơi động nhanh chóng đem những cái kia tinh xảo đỡ sáng đổ vào thùng rác ngươi không cần mỗi ngày vất vả làm điểm tâm ta cho ngươi một cái cơ hội à, tối nay cùng uống cà phê chương bốn trăm bốn mươi một ngày thu đầu vàng nam chương bốn trăm bốn mươi một ngày thu đầu vàng nam ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao lâm lộc hai tay nắm chén cà phê s ở i ấm một bên chấp như bảo thạch mỹ lệ nhãn tình nhìn xem tần thiên hình t h i ê n qua tần thiên cũng cầm chén cà phê thế nhưng tay trái của hắn ngón tay cái lại n ế t lên nắm không rán hắn gợi như không cười nhìn xem lâm lộc nói ta kỳ thật càng tin tưởng gặp sắc này lòng tham cùng mưu tài hại mệnh tân tổng, thiên, thiên tổng cảm thấy ta giá trị chính là lãng mạn cùng nhan t h ị sao lâm lộc vô cùng nhạy cảm nàng lập tức liền tóm lấy tần thiên nói bóng gió tân thiên biết lâm lộc không phục cũng không cam tâm nàng không phục bị người nhìn thành bình hoa mặc dù nàng trên thực tế là đem chính mình trở thành bình hoa đổi lấy giá trị thế nhưng nàng lại rất thông minh thông minh đến nàng không cam tâm chỉ làm ộ t cái bình hoa lâm tiểu thư giá trị h i ệ n nhiên không giới hạn nơi này tần thiên cố ý dùng lời k í c h nàng tối nay ước chừng lâm lộc đi ra tần thiên đánh toán bản chính là muốn sao giải quyết nàng hoặc là cự tuyệt nàng vô luận loại nào tần thiên cảm thấy chính mình cũng không t h ể t t ò i hắn cười híp mắt nhìn xem lâm lộc hỏi cái kia lâm tiểu thư cảm thấy ngài trừ lãng mạn cùng nhắn t r ị còn có cái gì giá trị đâu ta lâm lộc bị hỏi đến nhất thời n h e lời trên thực tế nàng cũng không nghiêm túc suy nghĩ qua giá trị của mình nàng trầm ngâm một lát sau nói ta một mực tại học tập tài vụ cùng mong đợi quản ta sẽ là rất tốt hiền nội trợ đây là lâm lộc tốt đẹp nhất nguyện vọng gả vào hà môn giúp chồng dạy con nàng cảm thấy chính mình đáng giá kết cục như vậy nếu như không được vậy liền hung ác đập một bút liền đi thừa dịp tuổi trẻ tiếp tục tìm kiếm kế tiếp những nam nhân kia nhìn mình ánh mắt nàng đều có thể đ ọ c hiểu cái nào tốt hơn tay trong nội tâm nàng không nhiều r ấ t không thể nói rõ người nào đang chơi người nào một người muốn đánh một người muốn bị đánh theo như nhu cầu mà thôi con rồi không đinh không có khe hở trứng thèm nàng thân thể nam nhân còn nhiều cái gọi là duyên phận liền nhìn giá tiền chính mình cũng không phải những cái kia tọa thai mặt hàng chính mình muốn khuôn mặt có khuôn mặt muốn dáng người có dáng người muốn đầu góc còn có trí tuệ ít nhất không thua tại những cái được gọi là danh viện ngươi cảm thấy bọn họ cũng nghĩ như vậy sao thần thiên hình thiên qua hỏi lâm lộc minh bạch thần thiên trong miệng bọn họ chỉ là tổng tài lớp những cái kia nam đồng học trên mặt nàng duy trì cười không lộ r ă n g nhãn t ì n h lại tại quan sát thần thiên nhìn một hồi nàng cảm giác thần thiên hình như không có á c ý liền cười hỏi vì cái gì muốn quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu ta liền muốn biết tần tổng ngươi là thế nào nghĩ lời này đã nói đến tương đối lộ liễu gần như liền tương đương với tại thổ lộ lâm lộc phía trước luôn là ngồi vững điếu ngư lại nhìn xem những nam nhân kia chạy chạy nước miếng hướng bên trên gót t r ứ ớ c mắt nàng vẫn yêu đi không để ý tới thế nhưng tần thiên tựa như là cấm dục tu hành thân sĩ lâm lộc cảm thấy hắn là một con cá lớn đáng ra chính mình chủ động một điểm đi dò xét tần thiên cầm lấy m u m nhỏ g n quay quay cà phê k h ế t mắt hỏi ngươi đ â y là đang ám chỉ ngươi thích ta sao đáng ghét cái này đều bắt không được hắn sao lâm lộc trong lòng nghĩ như vậy càng thêm xác định tần thiên ánh mắt cực cao nhất định là cái hảo môn quý công tử nàng tay phải nâng cái cảm toàn bộ thân thể hữu huynh thu Dạng lại này có khả năng cho đến Tần Thiên mánh liệt hơn đánh vào thị giác. trong miệng lại khẽ cười nói, ta cũng không biết, nếu như Tần Tống thích ta, có lẽ chính là ám thị. nếu như Tần Tống không thích ta, có thể cái gì cũng không giác, gì vào là có cho cười thích có thích có cái khả khẽ thị thị, thể phải. biết, liệt ta ta, ta, ám lẽ xem ra trên sách nói một điểm không sai nam nhân cùng nữ nhân ở giữa mãi mãi đều là tại đánh cờ tần thiên khoảng thời gian này nhìn sách rất nhiều cũng bao gồm một chút tâm lý học sách vở cho nên hắn đôi lâm lộc n ô n n g ự a tay chân mục đích mưu đồ có thể nói là thấy rõ nhưng hắn cũng không thèm để ý tất cả mọi người là vì sống càng tốt không tồn tại người nào so với ai khác càng cao thương hơn lâm lộc nếu là sinh ra ở danh môn vọng tộc nàng cần gì phải làm chuyện như vậy đâu chỉ cần không làm thương thiên hại lý sự tình tần thiên cũng không để ý huống hồ tần thiên chỉ là đang tìm kiếm người hợp tác cũng không phải là muốn tìm l ã o bà đánh cờ thuyết pháp này có chút ý tứ lâm lộc cười ha ha bất quá ta cũng nghe nói một những thuyết pháp nói không quản nam nữ nếu như nhìn thấy đẹp mắt k h á c phái phản ứng đầu tiên đều là liên tưởng đến tính tần thiên trong lòng âm thầm gật đầu cái này lâm lộc quả nhiên đủ máy liệt bất quá đây chính là người hắn muốn tìm hắn lung lay trong chén cà phê nếm thử nói bất quá ta hôm nay hạ người không liên quan tới tính cũng không phải đánh cờ ta muốn cùng ngươi nói là hợp tác hợp tác lâm lộc nghi ngờ nhìn xem tần thiên nghĩ thầm chẳng lẽ cái này tần thiên cũng là d i vờ chính đáng kỳ thật hắn cùng tổng tài lớp bên trong những ông chủ kia cũng là một cái dạng dưới tình huống bình thường nếu như cái nào có tiền lao bản coi trọng nàng thường thường sẽ tìm một cái lấy c ơ thả điểm ngon ngọt cho nàng đây chính là giống như là câu cá thả cá mồi nếu như con ca căn câu bọn họ liền sẽ được một t ứ c lại m u ố n tiến một tước hợp tác chính là bọn họ thường dùng thủ đoạn mà còn bọn họ thông qua hợp tác thả ra lợi ích cũng không nhỏ chẳng lẽ tần thiên cũng là quyết định này nhận được coi trọng không biết tần tổng kế hoạch ra bao nhiêu tài chính hợp tác lâm lộc rất bình tĩnh dù sao cái này cũng phù hợp chính mình dự tính ban đầu hợp tác liền hợp tác ca như vậy mọi người đều có một cái tốt m ự t cớ cuối cùng thường xuyên qua lại làm cùng một chỗ cũng thuận lý thành trương tần thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt ở mặt bàn đẩy tới hai người chính giữa trong tấm thẻ này có tám vạn nguyên có ý tứ gì lâm lộc khoanh tay không có đưa tay tiếp nàng không có hiểu rõ tần thiên đây là ý gì trước cho điểm tiền tiêu vặt trước cầm đi mua cái bao sao tám vạn nguyên cũng mua không được quá tốt bao lâm lộc có chút không hiểu rõ nghi hoặc mà nhìn xem tần thiên nơi này là ta toàn bộ tích xúc tần thiên buông buông tay nói cái này coi như là làm chúng ta tài chính khởi động lâm tiểu thư ngại không cần bỏ vốn ngươi ra người là được rồi lâm lộc cho rằng tần thiên tại nói đùa thế nhưng nhìn hắn biểu lộ lại phi thường nghiêm túc lâm lộc cẩn thận quan sát đến tần thiên sắc mặt thần s á c chậm rãi lạnh lùng tần thiên ngươi mẹ nó đùa nghịch ta chơi đâu lâm lộc nói xong vỗ một cái mặt bàn đứng dậy liền muốn đi các loại tần thiên lại kéo lại lâm lộc lông trồn áo khoác nghe ta nói hết lời lại đi lâm lộc nhìn chằm chằm tần thiên một một n h ì n có lẽ là vì nàng một ngập tức liền đi nàng hất ra tần thiên mạnh tay mới ngồi xuống ta cho ngươi năm phút đồng hồ ngươi nếu là đ ù a n g h ị c h ta lời nói ta lập tức liền đi không cần năm phút đồng hồ t ầ n thiên cười lâm lộc phản ứng đều tại dự liệu của hắn bên trong hắn nhìn xem lâm lộc gõ bàn một cái thẻ ngân hàng chúng ta đánh cược nếu như ta có thể trong ba tháng dùng cái này tám vạn kiếm một trăm vạn ngươi liền vô điều kiện cùng ta hợp tác làm sao lâm lộc sửng sốt nàng không tin tưởng nói tần thiên chẳng lẽ ngươi biết sửa đá thành vàng trên thực tế ngươi nếu là có càng nhiều kiên nhẫn lời nói tần thiên nghiêm túc nhìn xem lâm lộc nói nếu như cho ta nửa năm ta nghĩ đem nó biến thành năm trăm vạn càng nói càng thái、quá. đây quả thực là một ngày thu đấu vàng lâm lộc mỉm cười trâm trọng nói nhưng cảm giác cái này tần thiên càng ngày càng có chút ý tứ nàng con ngươi co vào híp mắt nhìn xem tần tiên h tần tổng tiền lúc nào dễ kiếm như vậy ta làm sao không biết ta sợ cái gì đâu tần thiên nhún núi bay cùng lâm lộc nhìn nhau nói dù sao ngươi lại không ném tiền thua thiệt cũng thua thiệt không được ngươi không phải sao lâm lộc còn đang do dự nàng hoài nghi chính mình có phải điên rồi hay không tần thiên minh rõ là cái phong tử chính mình vì sao không có lập tức rời đi quyết định nhanh một chút ta kỳ thật ta là tại cho ngươi một cái cơ hội tần thiên bổ sung một câu chương bốn trăm bốn mươi mốt cái h này h đều không phải sự tình lâm lộc sảng khoái đáp ứng nếu như tần thiên thực sự nói thật lời nói cùng tần tiên h so sánh lâm lộc quả thực chính là phú bà mời hắn ăn phần b ò bít tết tính là gì đâu tần thiên một bên ăn bò bít tết rất vừa nói nếu như là tại mặc lìn phòng ăn một phần bò bít tết ít nhất cũng phải hơn mấy trăm đồng dạng nhà hàng tây giá bán từ ba mươi năm mươi đến hơn một mươi đồng tiền không đợi lâm lộc lúc này mới ý thức được tần thiên căn bản không phải đơn thuần muốn ăn b ò bít tết nàng đặt ria xuống nghiêm túc nghe vậy nếu như phần này b ò bít tết ta chỉ bán ngươi mười lăm nguyên ngươi cảm thấy có lời sao tần thiên cắt một khối b ò bít tết đưa đến lâm lộc trước mặt lâm lộc dùng cái n ĩ a tiếp tới đồng thời nhẹ gật đầu nhưng ta có thể muốn bỏ đi một bộ phận phục vụ tần thiên chỉ chỉ nhà hàng tây ưu nhã trang chỉ nói ta khả năng sẽ để ngươi tại ven đường ăn giống quán bán hàng như thế ngồi tại ven đường ăn thậm chí rất có thể liền nhựa ghế tựa đều không có ngươi có thể chỉ có thể đứng ăn lâm lộc nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói cái kia cũng có thể à có một p h n đặc biệt tình thú đâu không sai so với truyền thống đồ nướng cùng mì xào có phải là b ò bít tết cảm giác cao đại thượng rất nhiều tần thiên lại ngón tay nhà hàng tây nước ngoài ba bên kia rượu đỏ bình nói ta thậm chí có thể cung cấp rượu đỏ theo c h é n bán ngươi không cần hoa rất nhiều tiền mua nguyên một bình rượu đỏ ngươi có thể đơn chén đơn chén cùng ta mua lâm lộc tưởng tượng thấy đó là một loại cái dạng gì cảm giác tần thiên còn nói thêm có thể là tình lữ cùng một chỗ hoa mấy chục khối ăn hai khối b ò bít tết uống một hai ly rượu đỏ sau đó về nhà đi ngủ cũng có thể là ba năm bạn tốt tối nay có chuyện tốt gì mấy ca chúc mừng một cái ăn chút bỏ bít tết tôn quý không đắt còn đưa đến nhà ngươi dưới lầu người muốn mua bỏ bít tết lâm lộc lớn tiếng kêu ra tiếng lại tranh thủ thời gian che lại miệng của mình đẻ thấp thanh nhâm hỏi cái k ê u mời nhân viên gì đó cũng rất phiền phức ai nói muốn mời nhân viên tần thiên vừa cười vừa nói ta không tiêu một phân tiền liền có thể có người làm việc làm sao làm được đâu lâm lộc đã bị tần thiên ý nghĩ hấp dẫn bắt đầu phi thường nghiêm túc tự hỏi ngươi nhìn tần thiên từ túi sách bên trong lấy ra một cái bản bút ký ở phía trên vẽ một cái giản dị mang đồng xe xích lô đây là giản dị đồ nương xe ta đã tìm tới xưởng sản xuất một chiếc chi phí cũng liền ba n g h n tải hữu số lượng nhiều giá cả còn có thể hiệp thương sau đó thì sao lâm lộc đã sớm đem bỏ bít tết vứt sang một bên nàng chỉ chỉ tần thiên h ò a xe ven đường bày q u ỏ y bán hàng ngươi đi vẫn là ta đi à đương nhiên đều không phải tần thiên khép lại vợ nhìn xem lâm lộc nói ngươi có hay không thấy qua n h ặ t ve trai lão nhân hoặc là khắp nơi cho người làm việc vật đại mụ cái gì vậy làm sao chưa từng thấy đâu lâm lộc vừa cười vừa nói không dối gạt ngài nói ta vừa tới thủ đô thời điểm không có tiền ta đều làm qua việc này tần thiên rất kinh ngạc xem ra người không thể xem bề ngoài lâm lộc hiện tại cái dạng này rất khó tưởng tượng nàng vậy mà làm qua loại này sự tỉnh nhìn cái gì vậy lao nương cũng nghĩ qua dựa vào chính mình lao động kiếm tiền lâm lộc lúc này tin tưởng tần thiên thật không phải là phú nhị đại nàng dứt khoát cũng liền không c h ă ắ b ư ớ c tùy tiện nói đáng tiếc ra dựa vào lao động thật đúng là không kiếm được cái gì tiền không sai ngươi đều không kiếm được tiền nhưng cái kia đại mụ đại bá bọn họ cũng chính là miễn cưỡng ấm no tần thiên g õ mặt bà nói ta muốn ngươi đi tìm hai mươi dạng này đại mụ đại bá ta miễn phí cung cấp thiết bị tay nắm tay dạy bọn họ kỹ thuật nói cho bọn họ chỉ cần đủ chăm chỉ liền có thể kiếm tiền à cái này đều không cần ngươi lo lắng nếu bàn về chăm chỉ còn có người so với bọn họ chăm chỉ hơn sao lâm lộc cười khổ nói cái này không có vấn đề ta làm những n à y khi còn sống liền nhận biết thật nhiều kỳ thật bọn họ người đều rất không tệ chuyện kia liền thành một nửa tần thiên tâm tình thoải mái vừa cười vừa nói ta đã nghiêm túc tính toán qua loại này sinh ý tài chính khởi động chỉ cần bốn nghìn nguyên đầy đủ ta cái này tám vạn nguyên liền có thể đồng thời khởi động hai mươi cái buôn bán nhỏ đây không phải là còn muốn nhập hàng sao bốn ngàn chỗ nào đủ lâm lộc không hiểu hỏi nàng từ khi bắt đầu định vị câu kẻ ngốc về sau loại này buôn bán nhỏ căn bản sẽ không chú ý nếu không phải tần thiên nói lên nàng vĩnh viễn không cảm thấy nhỏ như vậy sinh ý biết kiếm tiền ta tất nhiên tìm ngơi đương nhiên đã làm đủ công khóa tần thiên tự tin nói nhà cung cấp hàng ta đều nói qua nhân ra đồng ý thắng kết mà chúng ta loại này buôn bán nhỏ đều là thu tiền mặt cho nên tương đương với b ò bít tết nhập hàng căn bản không cần tiền đó là muốn không được cái gì tiền mặt khác cũng chính là bình ga cùng giao n ĩ a loại hình tiểu công cụ mà thôi tiêu không được mấy đồng tiền lâm lộc nói xong đột nhiên hình như nhớ ra cái gì đó lại hỏi tần thiên đạo lợi nhuận kia đâu lợi nhuận đến cùng như thế nào đây lợi nhuận tương đối có thể nhìn tần thiên xin lên trước mặt bỏ bít tết cho lâm lộc nhìn dạng này một phần ướp gia vị tốt bỏ bít tết chi phí cũng liền ba nguyên nhiều mỗ ít ta hạch toán toàn bộ chi phí bốn khối nhiều một ít là đủ rồi như vậy nói cách khác chúng ta bán mười lăm nguyên phần lãi、like、gộp đoán chừng có mười nguyên tà hữu ta kế hoạch cho đại mụ đại bá một khối trích phần trăm ba nguyên chúng ta một khối b ò bít tết có thể chỉ toàn kiếm bảy nguyên hoa、wow. vậy bọn hắn không phải bạo lợi sao lâm lộc chỉ vào nhà hàng tây quẩy thu ngân phương hướng kinh hô ngươi tại tổng tài lớp đến cùng có hay không nghiêm túc nghe giảng bài a tân thiên nhẹ nhàng gõ một cái lâm lộc đầu bọn họ chi phí cao à nhà hàng tây đều là khu vực tốt tiền thuê đắt cỡ nào à còn có cái này cấp cao trang t r í chi phí mở đến một khối bỏ bít tết bên trong phải bao nhiêu tiền những tia tuổi trẻ xinh đẹp người phục vụ không muốn tiền lương làm không công sao lâm lộc coi lại r u t cổ nhốn nhú bay ngượng ngùng tự d ễ u giải b â y ta đây không phải là chiếu cố nhìn cái nào tương đối có tiền tốt hơn câu sao đáng tiếc nhìn lầm thế mà coi trọng ngươi coi trọng ta coi như số n g ư ờ i gặp may tần thiên đem bỏ bít tết nhét vào trong m i ệ n g nói chúng ta sở dĩ dễ kiếm tiền là vì chúng ta lật đổ truyền thống thương nghiệp hình thức ta đem cao đại thượng b ò bít tết kéo xuống thần đàn để b ò bít tết từ trang trí xa hoa nhà hàng tây tiêu phí biến thành quán ven đường tần thiên bắt đầu phân tích chính mình thương nghiệp logic mười lăm nguyên định giá rất có sức cạnh tranh thậm chí có thể hấp dẫn một bộ phận nhà hàng tây hộ khách đi ven đường dùng cảng tiện nghi giá cả tiêu phí không sai ta nếu là đóng gói mang về nhà ăn làm sao ngươi biết là từ nhà hàng tây mang vẫn là ven đường mua lâm lộc sen vào nói sau đó vô cùng ngạc nhiên hét dầm lên à ta lại phát hiện một cái tiêu phí tình cảnh gia trưởng có thể mua về nhà cho hải tự ăn à bọn nhỏ không phải đều thích ăn bỏ bít tết sao thần t i ê n gật gật đầu nói cái này hoàn toàn có thể có mà còn chúng ta quán ven đường nhất định là thiết lập tại khu dân cư phụ cận có thể nói là đưa đến cửa nhà đều không quá phận đồng thời bò bít tết so với phổ biến quán ven đường đồ nướng mì xào cảm giác càng thêm cao đại thượng đồng dạng mười mấy đồng tiền tiêu phí nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý lựa chọn bò bít tết tần thiên trên mặt tựa hồ lại hiện lên ngày xưa sán lạng ánh mặt trời lâm lộc càng nghe càng là hưng phấn nàng xin lên một khối bò bít tết đưa đến tần thiên bên miệng cười hít mắt hỏi như thế tốt sinh ý tần tổng ngài vì sao muốn kéo ta nhập hội chính mình một người kiếm không tâm sao bởi vì ta là quái thú ta cần nanh tần thiên cắn một cái vào bò bít tết chỉ vào lâm lộc nói về sau ngươi chính là t r à o nhà số một chương 4 4 n t cái này mới cái kia đến đâu nam chương 4 4 n t cái này mới cái kia đến đâu nam q u á i thú lâm lộc kinh ngạc lặp lại cái từ này làm sao nghe tới hình như có chút biến thai sát nhân còn g mà cảm giác yên tâm đi biến thai sát nhân còn g không có kiên nhẫn làm như thế chuyện phức tạp tần thiên nụ cười hình như ánh mặt trời xua tán đi lâm lộc vốn là không nhiều lo lắng quái t h ú ý tứ là sẽ chỉ kiếm tiền quái thú là một lòng chỉ muốn kiếm tiền quái thú lâm lộc ta muốn kiếm thật nhiều thật là nhiều tiền lâm lộc nhìn trước mắt cái này xoáy khí đại nam hải bình thường tần thiên trầm mặc ít nói một bộ tránh xa người ngàn dặm cô tịch l ã n h cẳng gió để lâm lộc nghĩ lầm đây là một cái chơi chán phong trần nữ tử phú nhị đại không nghĩ tới nói lên nói về chính hắn kiếm tiền kế hoạch lúc tần thiên vậy mà lộ ra hoàn toàn khác biệt một mặt khác nụ cười của hắn hình như xuyên thấu thủ đô tầng tầng sương mù ánh mặt trời lâm lộc cảm giác tần thiên nụ cười cũng xuyên thấu ưu ám rừng rậm mà chính mình thì là bị ánh mặt trời đột nhiên bắn chúng trong rừng hoang mang một con kia hiệu có như vậy một n á y mắt lâm l ộ c có một loại cảm gi chính mình một người tại thủ đô phiêu bạt những năm kia chưa hề có người chân chính coi trọng qua chính mình về sau bởi vì trong nhà lão phụ thân bệnh nặng lâm lộc cuối cùng quyết định hy sinh chính mình nhan s ắ c đi kiếm tiền mà cái này càng làm cho nàng trở thành h á m sâu trong rừng mê hiệu một bên sâu sắc tự trách một bên mọi người không hiểu lời nói lạnh nhạt tiêu lấy từ những người có tiền kia nơi đó được đến tiền lâm lộc càng ngày càng căm chịu đừng nhìn nàng ngày thường ngăn nắp trói mắt mỗi lần đêm khuya nàng lại luôn là trốn trong bóng đêm gào thét tốt ta vậy ta liền làm tần tổng anh vớt tốt lâm lộc nôn một cái lưỡi làm ra dương nhanh múa vớt hung áp cùng nhau ta rất hung tàn, xuất thủ chính là một tần thiên nhìn lâm lộc một hồi m í môi liên tiếp gật đầu đi dạng này liền tốt bầu không khí đột nhiên thay đổi đến có chút xấu hổ tần thiên túi đầu ăn bỏ bít tết lâm lộc lén lút quan sát sắc mặt của hắn phát hiện trên mặt hắn hình như có loại bi thương bộ dạng lâm lộc chăm chú nhìn rất lâu tần thiên một mực cố ý túi đầu không dám nhìn thẳng lâm lộc lâm lộc bất đắc dĩ mở miệng đánh vỡ t r ầ mặt m nói tốt à cảm ơn tần tổng kéo ta nhập hội tối nay bỏ bít tết ta mời khách người muốn hay không hỏi một chút làm sao chia tiền tần thiên cái này mới ngẩng đầu nhìn lâm lộc lâm lộc phát hiện trong mắt của hắn đã không có ánh mặt tr ngươi nói làm sao chia liền làm sao chia đi ta nào dám cũng có ý kiến a lâm lộc ra vẻ nhẹ nhõm lấy nói đùa khẩu khí nói ngươi chia cho ta bao nhiêu ta đều là chỉ toàn kiếm a ta không thiệt t ò i cái kia đi làm sao chia tiền ta vừa v ặ n đã nghĩ kỹ tần thiên nói rất nhanh lâm lộc cảm giác hắn đúng là đã suy nghĩ rất lâu rồi kiếm được tiền lúc nào chia hoa hồng cái này nhất định phải ta quyết định thế nhưng có ai thu thành viên không phân ngươi ta đại gia phân đến tiền cũng sẽ là đồng dạng như vậy sao được ta cầm cùng tần tổng đồng dạng nhiều sao được cái này không hợp quy của、à. lâm lộc vội và nói tiền nàng là ưa thích có thể là nàng sẽ không tiền gì đều muốn kiếm những cái k i a lao s ắ c lang bọn họ tiền lâm lộc cầm yên tâm thoải mái vậy cũng là chính mình trả giá đổi lấy lâm lộc vẫn tâm không thẹn có thể cái này tần thiên có lỗi với ta nhất định phải làm cái thanh minh tần thiên chân thành nhìn xem lâm lộc nói đến quái thu thành viên sẽ không vĩnh viễn chỉ có hai chúng ta tương lai quái thu sẽ còn tiếp tục thu nạp các chủng loại loại hình nhân tài đi vào cho nên ngươi không có khả năng mãi mãi đều là cầm tới lợi nhuận một hai ngươi phân đến tỷ lệ sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ ngươi sẽ không trách ta chứ lâm lộc cảm giác càng thêm kỳ quái cái này tần thiên ý nghĩ thật rất không giống như là đồng dạng người làm ăn người làm ăn đều là lợi ích ưu tiên có thể cái này tần thiên nhưng thật giống như có cái gì kế hoạch lớn đại mục tiêu giống như nhưng lâm lộc suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại đây vốn chính là tần thiên cục hắn có thể mời chính mình gia nhập chính là để ý mình chính mình có lẽ cảm kích mới đối vì vậy nàng nói tỷ lệ nhỏ không nhất định phân liền thiếu đi nếu như quái thu càng kiếm càng nhiều có thể ta tỷ lệ thu nhỏ thế nhưng phân đến tiền lại càng ngày càng nhiều lâm lộc v rất, rất hiếu kỳ nàng nói đùa mà hỏi thăm tần tổng chẳng lẽ quái thu tương lai muốn kiếm mấy ngàn vạn mấy cái ức đó là nhất định nha không phải vậy không đủ dùng thần thiên không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói cái gì không đủ dùng lâm lộc hỏi lập tức cảm giác chính mình có chút thân thiết với người quen tính toán tính toán quái thú là kế hoạch của ngươi ta tham dự chính là những này ngươi không cần nói với ta hợp tác vui vẻ thần thiên đưa tay ra lâm lộc hít một hơi đưa ra trắng non bàn tay cầm thật chặt tần h thiên tay hợp tác vui vẻ tần h thiên kế hoạch nói làm liền làm lâm lộc có xe nàng phụ trách chân chạy tần thiên thì phụ trách toàn bộ hạng mục thuận lợi rơi xuống đất cái nào phân đoạn có vấn đề hắn liền giải quyết vấn đề gì trong vòng một tháng hai mươi nhà quán lưu động toàn bộ khai trương ven đường bỏ bít tết một khi l ờ y ra lập tức nhận lấy hoan n g h ê n mỗi ngày gần như đều là cùng không đủ cầu bán đến đoạn hàng mới thôi đưa hàng sự tình không cần tần thiên quan tâm nhà cung cấp hàng sẽ dựa theo ước định cẩn thận thời gian địa điểm đưa hàng tới cửa bọn họ thường thường đều là trực tiếp từ đến b à y quầy bán hàng địa điểm đưa đến liền bắt đầu hiện nướng hiện bán c ò n tiết kiệm được tồn kho đảm bảo chi phí thu khoản dùng chính là tần thiên mã hai triệu mỗi ngày tiền mặt đều là đi thẳng đến số sách sau đó tần t i ê n căn cứ mỗi ngày công trạng bảng báo cáo ngày thứ hai liền sẽ cùng đại mụ đại bá bọn họ kết khoản loại này vốn nhỏ sinh ý chỗ tốt lớn nhất chính là căn bản không cần ứng tiền liền ra dòng tiền vô cùng dồi dào tần thiên thống kê một cái bình quân mỗi cái quầy hàng mỗi ngày đều có thể bán ra một hai trăm phần bò bít tết cái này còn không bao gồm mặt k h á c sản phẩm tiêu thụ ví dụ như chén trang rượu đỏ cùng với một chút xứng đ ồ ăn dựa theo bình quân mỗi cái quầy hàng ngày đều tiêu thụ một trăm năm mươi phần tính toán giả như mỗi phần lợi nhuận dòng là bảy nguyên như vậy mỗi cái quầy hàng lợi nhuận là một trăm năm mươi phần bảy nguyên một nghìn năm mươi nguyên hai mươi cái quầy hàng mỗi ngày có khả năng cho tần thiên mang đến người bên kia tiếp tục tìm kiếm đại mụ đại bá chúng ta quái thú phải nhanh chóng mở rộng tần thiên ngâm tại trong nước đã cùng lâm lộc gọi điện thoại bọn họ hiện tại cũng là gọi thẳng tên hai người đều cảm thấy vô cùng tự nhiên đi vậy ta lại tăng lớn cường độ a lâm lộc bên kia rất ồn ào hình như đang lái xe nghe lấy âm nhạc bất quá chúng ta có thể cần thêm một cái nghiệp vụ nhân viên ta có chút bận không quan nổi thêm tần thiên n g mở đầu nhìn một cái trên vách tường đối diện an tân bức ảnh sau đó cầm qua bản bút ký ghi chép một chút số liệu lộc tử chúng ta bây giờ mỗi ngày có thể mới tăng năm cái quầy hàng mà còn cái số này vẫn là tăng lên dựa theo dạng này tốc độ không đến hai tháng lợi nhuận của chúng ta liền vượt qua trăm vạn thần thiên thả xuống bản bút ký nằm ngựa tại trong nước đàn ó i ngươi cựa thua tiếp xuống ngươi liền làm tốt bán mạng cho ta chuẩn bị đi đại ca a ta bây giờ đang ở bán mạng a đầu bên kia điện thoại lâm lộc phàn nằm nói ta cảm thấy chúng ta có thể hay không chỉ h o á n một cái dựa theo cái này tốc độ kiếm tiền chúng ta đợi này không lo ăn mặc ta cảm thấy chúng ta có lẽ đi ra du lịch một chuyến không được cái này mới cái kia đến đâu thần thiên cúp xong điện thoại chương bốn trăm bốn mươi ba ta nhìn ngươi không được nam chương bốn trăm bốn mươi ba ta nhìn ngươi không được nam t ầ n thiên chúng ta có thể hay không đừng lại ăn b ò bít tết vẫn là cái k i a một nhà nhà hàng tây lâm lộc thấy được t ầ n thiên lại điểm b ò bít tết làm nũng nói mỗi lần đều ăn b ò bít tết ta bây giờ nhìn gặp b ò bít tết liền nghĩ l u ô n không được làm người không thể quên tội nguồn chúng ta kiếm tiền chính là từ nơi này ăn b ò bít tết bắt đầu t ầ n thiên lật lên menu ngầm đầu liếc lâm lộc một cái còn có a ngươi có thể hay không đừng nũng nịu ai cần ngươi lo ta n g u y ệ n ý thứ lâm lộc cảm giác rất mất mặt cầm lấy t h i a hung hang quấy lên trước mặt cà phê lại quấy đều thành bê tông rồi tần thiên thần tốc điểm tốt bỏ b i t tết nhìn xem lâm lộc bộ dạng cười ha ha nói ngươi gần nhất đều không đi tổng tài lớp n h à ta cho tần tổng làm công đâu a nói sai không phải làm công là bán mạng lâm lộc ngẩng đầu trận nhìn tần thiên một cái tức giận hồi đáp có chơi có chịu a tần thiên nhìn xem lâm lộc nói lại nói đây chính là cho chính ngươi tại làm sau đó tần thiên từ túi sách bên trong lấy ra một phần tư liệu đẩy tới lâm lộc trước mặt lâm lộc lấy tới xem xét chỉ thấy là một phần công ty đăng ký thân thỉnh tư liệu trên đó viết cổ đông là tần thiên cùng lâm lộc các năm mươi phần trăm cổ quyền chiếm tỷ lệ công ty tên là lâm lộc cầm thực công ty quản lý mà giám đốc cùng người đại biểu pháp lý tất cả đều là lâm lộc công ty đăng ký về sau đem những cái kia đại mụ đại bá thỏa thuận cũng bổ ký tên đi tần thiên uống một n g ụ m cà phê nói hiện nay đại mụ đại bá bọn họ cũng kiếm được tiền nếm đến ngon n g ọ t n g ư ờ i để bọn họ đem toa ăn mua đ ư t cái c này lại có thể thu một khoản tiền số tiền kia thu hồi lại tiếp tục mua sắm toa ăn chiều thường chúng ta quán lưu động lập tức lại có thể tăng gấp đôi tần thiên nói xong suy nghĩ một chút đúng nếu như những cái kia đại mụ đại bá có khó khăn, công ty hiệp trợ bọn họ làm tiếp ngày vay lấy hiện tại thu vào bọn họ trả góp cũng không có cái gì áp lực a còn có thể chơi như vậy a lâm lộc nhãn tình lập tức phát sáng lên tần thiên vậy chúng ta tháng sau thu vào chẳng phải là lại muốn gấp bội ngươi tìm thêm mấy người đến giúp đỡ ta không hy vọng ngươi quá cực khổ tần thiên nói xong nhìn xem lâm lộc cười giả dối ngươi xem chúng ta lâm tiểu thư gần nhất đều không giành đi câu kẻ n ố c một năm này có thể ít đi không ít thu vào đi mẹ nó kẻ n ố c lâm lộc phất tay hất lên láo nương ta hiện tại chính mình là kẻ n ố c cần gì phải túi đầu đi làm bọn hắn vui lòng sao nói xong nàng cởi xuống kiện kia lông trồn áo khoác lộ ra nàng phong khoáng lòng dạ lâm lộc vô bộ ngược nói lao nương hiện tại có thể là giám đốc doanh nghiệp giới từ từ bay lên một ngôi sao mới đúng đúng đúng ngươi cẩn thận không muốn bị xoáy ca câu k ẻ n ốc đừng bị cả người cả của sắc kiêm thu đi tần thiên hai tay nâng cái cằm nhìn xem lâm lộc ký xong chữ về sau hắn lại lấy ra một phần tư liệu đẩy đi qua lâm lộc cầm lên xem xét trên đó viết quái thú đầu tư công ty quản lý lâm lộc kinh ngạc ngầm đầu nhìn tần thiên ngươi quái nhân này ngươi thật thân thỉnh quái thú cái tên này không sai ta chính là kiếm tiền quái thú tần thi đều sẽ dùng để kiếm tiền tần thiên lâm lộc nhìn xem tần thiên đưa tay đem tần thiên tay cầm trong tay ta không biết ở trên thân thể ngươi phát sinh cái gì thế nhưng tần thiên ngươi còn trẻ nhân sinh của ngươi không phải là dạng này nhân sinh của ta có lẽ làm sao qua không tới phiên ngươi khoa tay một chân tần thiên đem tay rút về lạnh lùng nói lập tức hắn cầm lấy phần tài liệu kiên nói quái thú sẽ cổ phần khống chế lâm lộc cầm thực nó mới là chúng ta tương lai kinh doanh chủ thể bởi vì quái thú kinh doanh lĩnh vực không vẹn vẹn giới hạn tại ăn uống tài chính dân sinh vật liệu xây dựng thậm chí bất động sản quái thú cũng có thể tham dự tần thiên nói về hắn kế hoạch buôn bán. trên mặt lại bắt đầu rào rạt h à o quang mà mỗi can thiệp một cái ngành nghề đều sẽ mặt khác đăng ký một công ty ta sẽ tìm đến người thích hợp mới phụ trách mỗi cái ngành nghề công ty tần thiên chỉ và quái thú đăng ký thân tỉnh tư liệu nói thế nhưng tất cả công ty đều đem từ quái thú cổ phần không chế quái thú sẽ là một cái danh xứng với thực kiếm tiền quái thú lâm lộc thất thần nhìn xem tần thiên kỳ thật những này nàng nghe không hiểu nhiều cũng hoàn toàn đều không quan tâm trong nội tâm nàng rõ ràng lâm lộc c ẩ m thực liền sẽ giúp nàng kiếm được đời này đều không dùng hết tiền mà càng nhiều tiền là bộ rắn gì lâm lộc đã không cách nào tưởng tượng cũng không phải quá quan tâm nàng để ý là tần thiên tần thiên bộ dáng bây giờ tựa như là một cái mất khống chế bao tắp quái thú nàng nhìn xem trong lòng sợ hãi xem như đối tác ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi tần thiên lại đắm chìm tại ý nghĩ của mình bên trong hắn chỉ vào đăng ký tư liệu nói điểm thứ nhất quái thú hiện nay cổ đồng cùng lâm lộc c ầ m thực đồng dạng chỉ có hai người chúng ta đều chiếm so năm mươi phần trăm thế nhưng tương lai ta tìm kiếm đến thích hợp đối tác liền sẽ gia tăng không ngừng pha loãng ngươi đây nhất định phải tâm lý nắm chắc ngươi thật chỉ chiếm cùng người khác đồng dạng cổ phần lâm đ ư c hỏi không sai ta nói lời giữ lời tần thiên gật đầu nói thế nhưng trong này có một đầu bổ sung điều khoản quái thú kinh doanh quyết sách ta có tuyệt đối quyền quyết định gia nhập coi là đồng ý đây chính là ta nhất định phải nhắc nhở ngươi chú ý điểm thứ hai lâm lộc dù sao cũng là đọc qua tổng tài lớp người nàng nhoáng cái đã hiểu rõ tần thiên dù ý hắn chỉ chiếm cùng người khác đồng dạng cổ phần tình nguyện đem kiếm được tiền cùng mọi người cùng nhau phân cũng nhất định muốn nắm giữ một trăm linh quyền quyết định dù ý của hắn hình như không ở chỗ kiếm tiền mà là muốn khống chế quái thú đi làm một kiện cái dạng gì sự tình mà làm chuyện này cần rất nhiều rất nhiều tiền đây mới là tần thiên mục đích thực sự không quan hệ ngươi nói thế nào liền làm như thế tốt lâm lộc hít một hơi rồi nói ra cần ta làm cái gì ngươi liền nói không quản là cái gì lâm lộc nói xong lắc lư một cái bộ ngực nàng ý tứ rất rõ ràng chính là nói cho tần thiên nàng người này cũng có thể là trong tay hắn vũ khí tần thiên s ắ c mặt rất nghiêm túc nhìn chằm chằm lâm lộc nhìn rất lâu phun ra hai chữ cảm ơn đây là một chàng báo thủ hắn sẽ không nhân từ nương tay vừa vặn ngược lại hắn sẽ không chỗ không cần vô cùng lâm lộc cầm thực liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách tần thiên cười một cái nói ta chỉ có một cái yêu cầu đừng để những cái kia đi theo chúng ta đại mụ đại bá bị thua thiệt uy ngươi có ý tứ gì a lâm lộc kêu lên ngươi là nghĩ mệnh chết ta à. ngươi có phải hay không vừa bắt đầu liền tại tính toán ta à. ha ha ha trên đời này không có bữa trưa miễn phí tần thiên bị lâm lộc cố ý cách nói khuyết đại chọc cười tổng tài lớp không dạy qua sao dùng tiền của người khác dùng người khác thời gian đi kiếm tiền à. không được ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện lâm lộc làm lũng kỳ thật rất muốn m ạ n nàng vặn vẹo gợi cảm giác người lôi kéo tần thiên tay nói ngươi thiếu ta một cái du lịch ta nghĩ đi bờ biển ta muốn nằm tại ôn n u trên bờ cát ngăn ta không nợ ngươi du lịch gì tần thiên vỗ vỗ lâm lộc mù bàn tay sau đó rút tay về nói ngươi câu kẻ ngốc một bộ này tại ta chỗ này cũng không dùng được ha ha ừ lâm lộc mân mê miệng nói ta xem là ngươi không được bảy tám mươi tuổi lão đầu nhìn ta đều có hứng thú ngươi khẳng định là bệnh ân có lẽ a tần thiên xin lên một khối b ò bít tết đưa đến trong miệng bất quá ta hiện tại đối một cái phong tử cảm thấy rất hứng thú chương bốn trăm bốn mươi b ố toán học phong tử nam chương bốn trăm bốn mươi b ố toán học phong tử nam cổ phiếu nơi giao dịch cửa ra vào vào đông rét lạnh gió mùa thổi qua người ra vào bọn họ nhịn không được nắm thật chặt cổ áo thế nhưng tại bên tường lại là một cái bẩn t h i u người hắn chỉ mặc đơn bạc y phục nhưng thật giống như hồn nhiên không sợ rét c a m c a m cầm một đoạn hai bê bút chỉ tại một trang giấy bên trên khoa tay múa chân viết cái gì thỉnh thoảng hắn sẽ xông vào nơi giao dịch bên trong nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn hồi lâu sau đó lại trở lại ngoài cửa góc tường tô tô vẽ vẽ cái này người nào nha trời lạnh như vậy mặc ít như thế cũng đừng đông lạnh sinh ra sai lầm đừng để ý tới hắn đây là cái phong tử cảnh sát đều không làm gì được hắn nghe nói là đầu tư cổ phiếu thua thiệt tiền người điên mỗi ngày liền ỵ ở chỗ này không đi cảnh sát đem hắn đưa về nhà hắn ngày thứ hai liền lại tới ai thật là một cái người đáng thương các huynh đệ tỷ b đầu từ ư c khi có một lần vừa vặn đi qua nghe đến người qua đường đối phong tử đánh giá phía sau tần thiên liền mỗi ngày tới quan sát hắn phong tử mỗi ngày đều tại kiếm tiền hắn ô tô vẽ vẽ mỗi ngày đến nơi giao dịch tan tầm đóng cửa thời điểm phong tử trung quy phải hô to một tiếng ta kiếm tiền rồi không có người tin tưởng phong tử lời nói hắn trên tờ giấy kia viết đầy loạn thất bát tao chữ số đã bao trùm không biết bao nhiêu tầng căn bản nhìn không ra phía trên viết cái gì đại gia toàn bộ làm như làm là phong tử đang nghĩ ngợi hao h u y ề n trừ tần thiên tần thiên hình thiên qua nhấc tay nhìn đồng hồ tay một chút rất nhanh liền là buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch thời gian hôm nay hắn chuẩn bị vàng dòng bạc trắng thử xem cái này phong tử hắn nắm lên trên mặt bàn túi giấy đây là hắn là phong tử đóng gói hamburger cùng bụi gà người đang viết gì thần tiên ngồi xổm hỏi phong tử cũng không ngẩm đầu lên chớ quấy d lập tức liền muốn khai bàn người thật biết kiếm tiền、sao. tần thiên chuẩn bị kích thích phong tử một cái bọn họ nói ngươi thua thiệt tiền nói ngươi là phong tử ta không có thua thiệt tiền phong tử hô to một tiếng dẫn tới qua đường người đều nhìn lại là cha ta không chịu nghe ta phong tử bộ dáng kích động nói hắn đem toàn bộ tiền đều thua thiệt sạch sau đó liền đánh ta vậy ngươi hận ngươi ba sao tần thiên thấy rõ ràng phong tử kỳ thật rất trẻ trung bất quá chỉ có hơn hai mươi tuổi chỉ bất quá toàn thân hắn bẩn t h i u mà còn bẩn t h i u tóc đều sền sẽ thắt nút cho nên phía trước tần thiên nghĩ lầm phong tử là cái người trung niên hận ta ba phong tử mờ mịt lắc đầu không hận cha ta nhảy lầu bọn họ đều nói hắn rất đáng thương thật xin lỗi a tần thiên vội vàng xin lỗi ta không biết còn có chuyện như vậy không quan hệ ta có thể giúp cha ta đem tiền kiếm về phong tử nhãn tình v à sáng giờ khác này hắn nhìn qua ánh mắt vô cùng sắc bén chỉ nhìn mặt của hắn căn bản không giống như là cái phong tử t ố t t a ti ngươi n tần thiên tử trong túi giấy lấy ra hamburger đem bọc lại giấy dầu xé ra phía sau đưa cho phong tử người trước ăn ít đồ sau đó nói cho ta hôm nay nên mua cái k i a m ộ t cái cổ phiếu phong tử tiếp nhận hamburger ăn như hổ đói tần thiên lại cho có ca cắm lên ống hút đưa cho hắn sáu nghìn năm 6.019, 60.108 phong tử một bên nói một bên đọc trong miệng rất đa số chữ các loại các loại ngươi chậm một chút nói tần thiên tranh thủ thời gian lấy ra bản bút ký đem phong tử đọc chữ số từng cái đi xuống đây đều là cổ phiếu cọ phong tử lập tức liền báo ra hắn cho rằng hôm nay có thể mua tầm mười chi cổ phiếu ném xuống ngay tại ăn hamburger phong tử tần thiên bọt vào cổ phiếu nơi giao dịch hắn phải cho chính mình trước mở cái hộ mua bao nhiêu đâu một cỗ mua trước cái một nạn a tần thiên làm xong mở tài khoản nhìn xem hồng hồng lục lục màn hình lớn cũng có chút xoắn suýt theo lý mà nói chính mình có lẽ trước ít một chút thăm dò sâu cạn chẳng biết tại sao tần thiên trong lòng lại có chút rất muốn nhiều ném điểm xúc động mỗi cỗ trước ném nhất vạn a trong n g a y mắt tần thiên liền tập trung đi ra mười mấy vạn bất quá bây giờ trong tay của hắn có tiền đây đều là chuyện nhỏ tuy nói ném tiền không coi là nhiều thế nhưng tần thiên vẫn là rất thấp thỏm chính giữa cách mỗi một giờ liền muốn lên đi xem một chút chuyện thần kỳ phát sinh bắt đầu phiên giao dịch về sau phong tử chọn chúng cổ phiếu vậy mà toàn bộ đều tại tăng hắn kích động không phải có khả năng kiếm bao nhiêu tiền mà là hắn hình như thật tìm tới bảo đến nơi giao dịch sắp lúc tan việc tần thiên một mạch toàn bộ bán ra kết quả bỏ đi tem thuế gì đó tần thiên một cái buổi chiều chỉ toàn kiếm được gần tới ba mươi vạn tần thiên vô cùng kích động vọt tới nơi giao dịch bên ngoài lại phát hiện phong tử không thấy tần thiên khắp nơi tìm không được cuối cùng vẫn là giữ cửa bảo an nói cho hắn phong tử đi hướng bên kia đi tần thiên lập tức đi ngay truy một mực đuổi mấy con phố mới nhìn rõ phía trước một người mặc phá con người tần thiên kiềm chế lại nội tâm kích động đuổi theo hỏi ta không phải để ngư lợi ta sao có thể là thật ta sẽ p vất ề nhà A ử nhìn xem tần thiên nói, vả tìm bà, bà sẽ tức tử giận. Phong cái nào bà lường h n phải này bà n h ả tần thiên cuối cùng từ phong tử trên thân lấy ra một tấm thẻ căn cước tiền đoán thâm hắc hắc tiểu tử ngươi danh tự này xem xét liền không phải là phản phụ tục từ a tần thiên hưng phấn lấy điện thoại ra bấm lâm lộc điện thoại uy lộc tử phong tử hắn thật là phong tử a lâm lộc đến thủ đô thời gian so tần thiên lâu dài phía trước lẫn vào cũng không tệ vòng tròn nhân mạch đều tần thiên lên rộng tần thiên đây là muốn xin nhờ nàng điều tra một cái phong tử nội t ì n h lâm lộc lập tức thông qua trước đây câu cảnh ngốc tìm tới tương quan quan hệ đem phong tử nội t ì n h toàn bộ đều kiểm tra đi ra toán học thiên tài lâm lộc trong điện thoại thanh âm cũng rất kích động tiền đoá thâm từ nhỏ đến lớn tham gia toán học t r a n tài toàn bộ đều lấy được thứ nhất mẫu thân hắn mất sớm phụ thân bởi vì đầu tư cổ phiếu thất bại n ả y l nói thật người này người nếu là giết hắn đ o á n chừng đều không có người đến n h ậ n thi lâm lộc c u ố i cùng t ổ n g kết nói ta đem tư liệu c h u y ể n cho n g ư ơ i giết hắn làm gì ta chỗ nào cam lòng giết hắn n h a tần t h i ê n c ư ờ i hát, hát đ â y c h í n h là bao b ố i ta muốn mặt chạy hắn c h ư ơ n g 445, t r n m l a m lương t a ủy lại vào n g ư ơ i nam c h ư ơ n g 445, t r n m l a m lương t a ủy lại vào n g ư ơ i nam một tháng sau thủ đô nào đó biệt thự đinh đang tiếng chung ô cửa vang lên tần tiên h đánh k hai môn phát hiện lâm lộc sách theo rất nhiều t h ứ đứng ở ngoài cửa mau vào mau vào tần thiên tranh thủ thời gian tiếp nhận đồ vật đem bên cạnh dép lên nâng lên lâm lộc trước mặt ngươi lại mua thứ gì một đồng lớn đều là một chút ăn ngon lâm lộc đỡ tần thiên khởi xuống giày ống cao đổi lại dép lê ta sợ ngươi cùng tiểu tiền tiền một mực ăn bỏ bít ta đi vào phòng khách lâm lộc giật này mình chỉ thấy trong phòng khách ghế s o f a gì đó toàn bộ đều bị đẩy tới góc tường vị trí giữa trình viên hình b ả y biện một vòng bàn máy tính vô số cái đại hiện chỉ ra màn hình loại lên phía trên tất cả đều là cổ phiếu thời gian thực số liệu mà bị máy tính vây vào giữa là từ phòng ăn chuyển tới một cái hình tròn bàn ăn một người mặc bảng tên tây trang người trẻ tuổi đang ngồi ở trước bàn、ăn. trên cổ bọc một đầu nhi đồng khăn quảng cổ ngay tại ăn đồ vật lâm lộc từ duy nhất trở lại một đầu chật hẹp thông đạo trên vào cầm lấy trong bàn ăn đồ vật xem xét liền kêu lớn lên t r ờ i ạ, ngươi lại để cho tiểu tiền tiền ăn b ò bít tết cái này có cái gì hắn thích ăn t ầ n thiên cũng chen lấn đi vào ngồi ở bàn ăn một bên khác bắt đầu cầm đao cắt chém b ò bít tết lại nói ta cũng là ăn đồng dạ nhà g n tư bản ă n thị t không nhà xương nhà tư bản lâm lộc chỉ vào tần thiên mắng to tiểu tiền tiền cho ngươi kiếm nhiều tiền như thế ngươi liền cho hắn ăn ba khối tiền một khối bỏ bít tết sao a bỏ bít tết giá cả lại bị ngươi đánh xuống sao tân thiên cười cầm cái nữa chỉ vào lâm lộc tháng trước không phải còn ba ba nguyên một m ạ n h sao hiện tại làm sao thành ba khối tiền một m ạ n h cái k i a nhà máy ra công lão bản cầm chúng ta đơn đặt hàng đem đồng hành của hắn đều đánh đổi nghề hắn dám không giảm giá sao lâm lộc trong miệng đáp trả tần thiên tay lại sờ lên tiền đoá thơm mặt ô i tiểu tiền tiền thật đáng thương lự tần thiên ca ca mỗi ngày chỉ cấp bỏ bít tết ăn tỷ tỷ hôm nay hấp một con cá cho tiểu tiền tiền ăn có được hay không ân tốt lộc lộc tỷ tỷ tiên đoá thâm giơ tay lên dùng quý báo tây trang tay á o xoa xoa dầu mỡ bên miệng đối với lâm lộc lộ ra một cái nụ cười thật thả ngươi như thế thích tiểu tiền tiền tần thiên một mực mang theo tiêu ý nhìn xem hai người lúc này sen b ả o nói không bằng ngươi cùng hắn kết hôn à, ta sợ tiểu tiền tiền về sau không có người chiều cố lan chính ngươi làm sao không cùng tiểu tiền tiền kết hôn lâm lộc cười mắng lao nương ta nhìn chúng là với vạn ác nhà t ừ bản a ta mới đăng ký một công ty là chuyên môn làm tài chính đầu tư tần thiên từ dưới bàn lấy ra một phần tư liệu ném lên bàn quy c ủ cũ ta cùng tiểu tiền tiền cổ phần chia năm năm sau đó lại từ quái thú cổ phần không chế ngươi lợi nhuận có thể từ quái thú cổ phần bên trong thực hiện mạnh như vậy lâm lộc cầm qua văn kiện nhìn lại mà tiểu tiền tiền thì vô cùng n g o a n ở một bên tiếp tục ăn bỏ bít tết tiểu t i ề n tiền về sau nhất định sẽ là siêu cấp người có tiền tần thiên cười h í p mắt nhìn xem lâm lộc lâm tiểu thư ngươi nếu không lại thận trọng suy nghĩ một chút ân xem ra ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút lâm lộc trong miệng hưng hờ cười ha h a đột nhiên n g ẩ n g đầu nghi ngờ nhìn xem tần thiên các loại ngươi mới vừa nói cái gì ngươi nói sợ tiểu tiền tiền về sau không có người chiều cố ngươi làm gì a ngươi có tự sát k h u n h h ư n g a ta nào có tần thiên lại bắt đầu cắt trong mâm bỏ bít tết chỉ bất quá ta có một ít sự tỉnh phải đi làm Ta lâm lộc từ i ề túi sách bên trong lấy ra một sấp tư liệu ném ở tần thiên trước mặt người nào quy định chỉ cho phép ngươi điều tra người khác người khác không thể điều tra ngươi tân tổng giang thành lớn nhất vật liệu đá thương nghiệp cung ứng đúng không trong tư liệu lộ ra một cái nhà xưởng bức ảnh chính là tần thiên trước đây công xưởng tần thiên cầm lấy nhìn một chút tư liệu vô cùng tường tận tần thiên phụ mẫu quê quán thôn từ nhỏ học được sơ chung bỏ học kinh lịch mãi cho đến lập nghiệp xử lý vật liệu đá xưởng hắn làm qua rất nhiều tùy đường bất động sản hạng mục bên trong cũng đều có cái kia nữ là bản xứ lớn nhất cửa sổ công xưởng an cư kiến tài lao bản nữ a nhi đúng hay không lâm lộc nhìn xem tần thiên m ặ t hỏi đúng thì thế nào không đúng thì thế nào tần thiên sắc mặt dần dần trở nên lạnh lãnh đạo xù mặt cùng lâm lộc đối mặt theo ta điều tra an cư kiến tài lao bản cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ gặp hai nạn xe cộ đã không t ạ i nhân thế lâm lộc chuyển một cái ghế tại tần thiên chết đối diện ngồi xuống tần thiên nếu như ngươi có lời gì muốn nói ta tại chỗ này nghe lấy không thể trả lời t ầ n thiên mặt đen lại đem bỏ bít tết đĩa hướng phía trước đ ẩ y ra tiền đoá thâm cảm giác được bầu không khí không đối nâng bỏ bít tết đưa đến bên miệng liền dừng ở chỗ đó bất động lâm lộc lắc đầu phất tay ra hiệu tiền đoá thâm tránh một chút tiền đoá thâm rất ngoan đi đến trước máy tính cầm một cái hai to cơ hội leo lên sau đó bắt đầu đánh bàn phím t h n thiên ngươi có phải hay không khinh thường ta lâm lộc đỉnh lấy tần thiên ánh mắt chừng trong mắt người lão nương là không phải sẽ chỉ kéo nam nhân lên giường sau đó lừa bị bọn họ một chút tiền hoa nữ nhân chẳng lẽ không đúng sao tần thiên mắt lạnh nhìn lâm lộc trong mắt băng xương gần như muốn đem lâm lộc đông cứng cỏ mẹ nó lâm lộc vỗ bàn một cái tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút tiền đoá thâm nhìn thấy tiền đoá thâm mang theo t hai nghe không có phản ứng lâm lộc mới quay đầu nhìn xem tần thiên trong mắt l ử a giận gần như muốn đem tần thiên đốt thành cho bụi hai người rằng có có một đoạn thời gian lâm lộc đột nhiên p h ố một tiếng cười tần thiên người mẹ nó đừng cố ý nói như vậy lâm lộc chỉ vào tần thiên nói ngươi vẫn muốn hất ta ra làm ngươi cho rằng lao nương ta không biết sao ta là vì ngươi tốt thần thiên sụ mặt nói ngươi không phải liền là cầu t à i sao đến lúc đó cầm tiền của ngươi cút đi không đáng đến chuyến ta vũng nước đ ủ c ó lỗi với ta n g ả bài lâm lộc mở ra hai tay nhúng nhún vai cười quyến r ụ nói ta không t r ă n g b ớ c lao nương ta ỉ lại vào ngươi lâm lộc đứng lên đi đến thần thiên bên cạnh nói ngươi nếu biết ta là chuyên nghiệp câu kẻ ngốc vậy liền hẳn phải biết câu kẻ ngốc nữ nhân ỉ lại vào rất khó làm à. tân thiên hình thế qua xanh mặt hắn nhìn chằm chằm lâm lộc nhìn một hồi b ỗ n nhiên lập tức đứng lên lôi kéo lâm lộc ống tay háo liền đi uy ngươi làm gì d ừ n g tay người làm đau ta lâm lộc một mực hô hào thần thiên không rên một tiếng kéo lấy nàng đi tiểu tiên tiền mau cứu ta lâm lộc lớn tiếng kêu cứu đáng tiếc tiền đoá thâm mang theo hai ngay tại trước máy tính một điểm phản ứng đều không có tần thiên đem lâm lộc kéo đến nhà vệ sinh đem nàng đẩy tới thả đầy nước trong b u ồ n tắm lâm lộc té ngã trong nước đem lơ lửng ở mặt nước thật dậy một tầng khối băng kích thích mấy khối nhảy ra lăn đến góc tượng a a a ra rét thấu xương xâm nhập ra thịt lâm lộc dọa đến thét chói hai vang lên không ngừng dáy ruộng ầ n t i ê n hình thiên qua gác gao đẻ lại lâm lộc hai vai trừ đầu bên ngoài không ngươi không phải muốn nghỉ lại vào ta sao tần thiên hai mắt sung huyết xích lại gần lâm lộc trước mặt gà o thét ngươi trước nếm thử à đây chính là tâm tài nhiệt độ chương bốn trăm bốn mươi sáu không chết không thôi nam chương bốn trăm bốn mươi sáu không chết không thôi nam nô tần thiên chọc lâm lộc mặt gà o thét thế nhưng áp sát quá gần lâm lộc đưa tay giữ chặt tần thiên c á i cổ trực tiếp hô lên cái này vẫn chưa xong lâm lộc lôi kéo hắn đem tần thiên cũng kéo vào trong bột tám đại lượng nước bị gạt ra b ồ n tắm lớn liên quan khối băng đinh linh len k e n rơi tại mặt đất trên gạch men xứ rơi xuống khối băng bốc lên hàn khí ngăn chặn xuống nước cửa ra vào cái này dẫn đến nước động đem khối băng mang theo di động tần thiên mỗi ngày đều ngâm nước đa tắm hắn ngược lại là không sợ lạnh chỉ là hắn bị lâm lộc đè ở phía dưới chìm vào khối băng phía dưới lâm lộc toàn thân đang run rẩy nàng hít sâu một hơi đem đầu thăm dò vào xuống nước muốn tìm t ầ n thiên b ở môi hôn đi tần thiên dù sao sức lực lớn hai tay đem lâm lộc đỡ ra mặt nước trong miệng hô hảo đ ừ n g ồn ào rồi lâm lộc sửng sốt một chút lập tức thét to phi l ệ a tiểu tiên t i ê n mau tới cứu tỉ tỉ nơi này có sắt lang tần thiên cái này mới giật mình trong tay mềm、đẹo. Chính mình trong lúc lần này tần thiên cẩn thận từng ly từng tí nâng nàng hai cái bà vai đem nàng đỡ lên lộng tử đừng làm rộn lao bà ta đang nhìn đâu hắn nói xong chỉ chỉ bùn tắm lớn trên vách tường nơi đó mang theo an tân bức ảnh người gặp người ta điều tra người căn bản không có kết hôn đăng ký lâm lộc quay đầu nhìn một chút an tân bức ảnh nàng nghe lưới một cái trong miệng vẫn không chịu bung tha tần thiên thế nhưng động tác xác thực thu liễm rất nhiều tần thiên sờ một cái mặt nói chúng ta đều nói chuyện cưới g ả thế nhưng nàng lại xảy ra chuyện chúng ta đi ra ngoài trước có chịu không lâm lộc còn chính c ơ i tại tần thiên trên thân đ âu bùn u tắm lớn chật hẹp cái tư thế này quá mức mờ m ở lâm lộc khó được bỏ mặt mất tự nhiên xây dịch một cái cái mông nói không được nhân ra còn không có ngôi giận ngươi đáp đạo xin lỗi tốt tốt tốt đều là ta không tốt tần thiên chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng hắn cẩn thận nói ta không nên đem ngươi đẩy tới trong nước đá ngươi tranh thủ thời gian hương cái tắm nước n à nga cẩn thận đừng càng c ú n trừ phi ngươi đáp ứng ta đem việc ngươi cần sự tình nói cho ta lâm lộc túi người đẻ lại tần thiên lồng ngực y phục c ư ớ p nhẹp đem nàng mỹ rượu dáng người nhìn một cái không xuất gì hiện ra ở tần thiên trước mặt cho dù tần thiên tâm cơ lại thâm trầm lúc này cũng chỉ có thể miệng đầy đáp ứng được được được ta đáp ứng ngươi còn không được sao cô mãi mãi của ta nha ta xem như là sợ ngươi rồi lâm lộc cái này mới bất đắc gì đứng dậy một chân bước ra b ồ n tắm lớn lệch giờ điểm trượt một phát tần thiên không có cách nào đành phải đẻ lại nàng tròn t r ị a cái mông lại đẩy một cái thần thiên ngươi lại chiếm ta tiện nghi lâm lộc sau khi rời khỏi đây nhìn qua còn ngâm tại trong nước đá tần thiên cười nói ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện chúng ta mới xem như x không phải vậy ta liền muốn ngươi phụ trách tần thiên n ú n núi b a i nâng cánh tay đứng dậy từ trong b ồ n tắm đi ra hắn đem lâm lộc đẩy tới tắm gội vị trí đưa tay mở ra nước nóng tranh thủ thời gian sông một lần à, không phải vậy thật sẽ đông lạnh ra b ệ n h đến nước nóng đụng phải khối băng sương mù lập tức bay lên lâm lộc kéo lại muốn bay người đi ra tần thiên chớ đi b ồ i ta hơi nước trong lung lung tần thiên nhìn qua lâm lộc tấm kia gần như muốn dọn nước mặt nhìn xem nàng nhãn tình hỏi đây coi là cái gì xóa bỏ điều kiện sao lâm lộc cũng tại nhìn xem tần thiên cái này nam nhân cho dù là một thân nước súng chật vật không chịu nổi trong mắt kiên định y nguyên nóng rực như mặt trời t r ó i trang nàng sửng sốt một hồi thở dài nói tính toán ngươi đi đi tần thiên nhìn c h ầ m c h ầ m lâm lộc một cái lông mày cao lại quay người đi ra nhà vệ sinh chờ lâm lộc mặc tần thiên áo choàng tắm đi ra tần thiên đã lung tung lau khâu toàn thân mình đổi một bộ y phục mặc lên hắn nấu hai ly cà phê đã ngồi tại bên b à n thượng đẳng lâm lộc ngượng n g ù n g tìm không được gừng trước uống một ly cà phê nóng đuổi đuổi lạnh a t ầ n thiên đưa tay ra hiệu giút lâm lộc cái gây rang ra một chút mới vừa thay đổi trắng như tuyết áo sơ mi cùng lộn xộn chưa khâu tóc để xoáy khí tần thiên lộ ra càng thêm gợi cảm lâm lộc câm thầm nuốt xuống từng từ ngụm từng ngụm nước ra vẻ chấn định ngồi đến tần thiên bên người vừa rồi đáp ứng ngươi đem ta việc cần phải làm nói cho ngươi thần thiên nói xong uống một ngụm cà phê đây mới là công bằng lâm lộc cũng uống một cái cà phê nóng không biết có phải hay không là mới vừa ngâm qua nước đáng u y ê n nhân lâm lộc hiện tại cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng dễ chịu nàng nhìn trước mắt cái này thay đổi cuộc đời mình phương hướng nam nhân nghiêm túc mở miệm nói ra ta không quản đây có phải hay không là ngươi kế hoạch tốt ta cùng tiểu tiền tiền đã trên thực tế tham dự kế hoạch của ngươi lâm lộc quay đầu chỉ một cái tại trước máy tính nghiêm túc thao tác tiền đo thâm ta cùng tiểu tiền tiền chúng ta tất nhiên tham dự chúng ta liền có quyền chi nói kế hoạch của ngươi là cái gì đi ta có thể nói cho ngươi ta toàn bộ kế hoạch tần thiên gật gật đầu chuyện này còn phải từ ta làm vật liệu đá s ư ở n g thời điểm nói lên tần thiên sẽ làm sao nhận biết an tân làm sao cùng tùy đường hợp tác làm sao từng bước một vỏ trăn bao gồm cuối cùng an tân hai cha con làm sao nộ hại trải qua toàn bộ nói một lần đây không phải là rõ ràng sao khẳng định là an tân phụ thân muốn kết hợp nhà cung cấp hàng bãi công tùy đường lao bản lên sát tầm a lâm lộc nghe xong liền kêu lên mà còn ta đoán chừng chính giữa khẳng định là có người mật báo hẳn là a nhân tâm luôn là không đủ tân thiên gật đầu nói sau đó lại đem chính mình bán thành tiền công s ư ở n g đi tới thủ đô học tập trước sau trải qua cũng đã nói một lần ta cho chính mình chế định làm giàu kế hoạch tân thiên nói nhưng làm giàu kế hoạch kỳ thật chính là ta báo thủ kế hoạch lâm lộc sau khi nghe thật lâu không nói nhìn chằm chằm tần thiên nhìn một hồi nàng dựng lên một cái ngón tay cái thuần ra mua nhi ta nếu là an tân ta chết đều đăng giá không có người nào là chết đáng giá tần tiên h lại nói chỉ là có người không đang sống lúc nói lời này tần tiên h ánh mắt như hàn băng lâm lộc d u n g mình một cái phản phất lại một lần nữa tiến vào nổi khối băng trong bụt tắm tần tiên h nhìn thẳng lâm lộc khoe miệng hơi vểnh cười nói cái này không thích hợp các ngươi các ngươi tham dự chính là ta kế hoạch nửa bộ phận trước làm giàu mà phần sau bộ phận mới là báo thủ các ngươi không tại trong kế hoạch tần tiên h ngươi không muốn bội tình bằng nghĩa lâm lộc lại quật cường nói không có ngươi liền không có kế hoạch này nhưng không có chúng ta cũng không có ngươi kế hoạch này tần thiên sửng sốt một chút lâm lộc lại kích động tiếp tục nói tần thiên ngươi biết không nếu như kiếm được tiền không phải chính ngươi thích sẽ là như thế nào sao tần thiên không có trả lời hắn không có kiếm qua không có lương tâm tiền không hề lý giải cũng không có quyền nói chuyện ngươi sẽ chán ghét những số tiền kia lâm lộc nói xong nói xong nhãn t ỉ n h vậy mà bắt đầu ấm ức có tiền ngươi hận không thể tiêu xài không còn hình như những số tiền kia sẽ cắn tay đầm dạng có thể là tiêu xài xong sau ngươi lại không thể không tiếp tục kiếm như thế tiền đây là tần thiên bất ngờ hắn kinh ngạc nhìn xem lâm lộc mà lâm lộc túi đầu hai tay ô m đầu t h ấ p thuật vừa bắt đầu là phụ thân sinh bệnh chúng ta c h ả không nổi đắt đỏ tiền thuốc men ta bịt ít chính mình phải đi câu dẫn những người có tiền kia có thể tiền đến dễ dàng cũng để cho ta h á m sâu trong đó lâm lộc lúc ngẩng đầu đã lệ rơi lệ mặt kiến thức người có tiền xa xỉ phía sau ta không có cách nào trở về làm việc có thể ta từ đầu đến cuối không cách nào chân chính tiến vào bọn họ vòng tròn trong mắt bọn hắn ta mãi mãi đều là có thể tùy ý đùa bỡn vứt bình hoa lâm lộc đỡ chán của mình hình dáng điểm đạm đáng yêu ta không cam tâm ta mỹ lệ thiện lương lại thông minh ta dựa vào cái gì chỉ có thể là bình hoa ta kém bất quá chỉ là một cái xuất thân mà thôi vì vậy ta báo danh tổng tài lớp lâm lộc ngẩng đầu nhìn tần thiên ta là thật tâm muốn đi học tập tiến bộ đáng tiếc trong mắt bọn hắn ta nhưng là đến câu kẻ ngốc ngươi không phải cũng là cho rằng như vậy sao tần thiên trầm mặc không nói mình quả thật là dạng này cho rằng cái này làm sao cũng không phải là một loại thành kiến đâu ta cố gắng thật lâu phát hiện từ đầu đến cuối không thể vượt qua đạo này khoảng cách ta triệt để từ bỏ lâm lộc đưa tay cầm tần thiên tay tần thiên vùng vẫy một hồi không có thoát khỏi cũng liền t ĩ n h t ĩ n h vẫn từ nàng cầm liền tải ta triệt để bay lên chính mình chuẩn bị tiêu xài xong thanh xuân về nhà nông thôn làm cái phú bà thời điểm ta gặp ngươi khoảng thời gian này ta vô cùng già sức công tác lâm lộc nín khóc mỉm cười nói ta chưa bao giờ có dạng này kích t ỉ n h tình cảm bánh liệt bay lên cảm thụ kiếm được mỗi một phân tiền đều là chính ta cố gắng kết quả nhìn thấy đại mụ đại ba kiếm tiền phía sau vui vẻ bộ dạng ta còn cao hơn bọn họ hưng vậy kế tiếp cũng không nhất định sẽ vui sướng như vậy t ầ n thiên rút tay mình về lạnh lùng nói tiếp xuống sẽ là xấu xí、si、quyết đấu chúng ta có thể muốn đối mặt là một cái đa mưu túc trí lại hung áp đối thủ t h â t h ê n ngươi vẫn chưa rõ sao lâm lộc lại lớn mật nhìn thẳng tần thiên nhãn tình nói vô luận là đối tác vẫn là tình nhân ta lựa chọn là ngươi người này mà không phải kế hoạch gì ngươi không nên lầm chúng ta từ trước đến nay đều chỉ là đối tác quan hệ tần thiên lại không hề bị lay động hắn thậm chí ngựa ra sau ngồi bệ nghệ lâm lộc nói ngươi chỉ là ta đông đảo đối tác một t r o n g ta cuối cùng cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội làm giàu kiếm tiền ngươi cầm tiền của ngươi không muốn can thiệp ta tần thiên giơ lên một ngón tay nói kỳ thật ta cũng chỉ là nhìn chúng ngươi năng lực một mực tại lợi dụng ngươi kiếm tiền vô béo quái thú mà thôi ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau còn có một loại n g ư ơ i kiên trì muốn tham dự nửa phần dưới tần thiên lại dỗi ra một ngón tay vậy n g ư ơ i đem đối mặt xấu xí nhất n h â n t í n h cũng sẽ đối mặt ta xấu xí nhất một mặt hơn nữa còn có thể có nguy hiểm cái này nhất định là một t r à n g không chết không thôi cục n g ư ơ i cần phải suy nghĩ kỹ tần thiên lạnh lùng nhìn về lâm lộc nói mà còn liền tính n g ư ơ i tham dự báo thủ ta cũng sẽ không cảm kích ngươi càng không khả năng tiếp thu ngươi tâm ta đã chết an tân thời điểm chết tâm ta liền chết hiện tại ta chỉ là nhân gian khát máu hung khí không thấy máu không vào vỏ hung khí lâm lộc mờ môi nhẹ nhàng rung động hiển nhiên nội tâm vô cùng rung động cùng xoắn suýt lộc tử, Cách ta xa một cái h ú t Tần Thiên ê n thai n g mắt nước mắt một mực tại nước đảo n nào cũng chạy không xuống. h thế chạy Một c nghe đột nhiên nện ở hai người chính giữa phong tử tiền đoá thâm không biết lúc nào đi tới bên cạnh hai người ta lựa chọn tiểu tiền tiền kéo trên cổ nhi đồng khăn q u ò n cổ ha ha ha không chết không thôi biệt thự trong phòng hoa lâm lộc đã tại nơi này ngồi rất lâu y dịch vụ của c nàng đã sớm nổi xong chỉ vì cái này biệt thự nàng cũng có một cái phòng gian t ầ n thiên lúc trước mua thời điểm nói mỗi người một cái phòng gian còn có còn lại dứt khoát làm việc cùng ở duy nhất một lần giải quyết phát cái gì ngốc đâu phía sau t r u y ề n đến tần thiên thanh âm ngươi bây giờ hối hận còn kịp không cần như thế mặt mày ủ rũ trong tay hắn bưng một đĩa trái cây hiện nhiên hắn đem lâm lộc mua về trái cây cầm đi cắt qua đây chính là lần đầu tiên đầu một chuyến tần thiên bình trong ngày không nước cắt quả càng thêm không cần phải nói sẽ chủ động đi cắt trái cây như thế nào dùng một điểm trái cây liền nghĩ lấy lòng ta sao lâm lộc quay đầu lộ ra sán lạ nụ cười như hoa ngươi đã đả thương tâm ta không có dễ dàng như vậy tha ngươi ha ha nhanh đừng nói nữa tần thiên đem hoa quả và các món n g u ộ i đặt ở lâm lộc trước mặt bàn chai nhỏ bên trên sắc mặt như vậy trong s á m còn càng muốn giả bộ như thế nụ cười xá lạ ta xem là ngươi đang lấy lòng ta hắn vui đùa tại lâm lộc đối diện ngồi xuống nhìn xem lâm lộc nhãn tình nói đừng nói ta thủ lớn chưa trả không nghĩ giao bạn gái liền tính không có chuyện này ngươi cũng không phải ta đồ ăn ngươi nếu là thích đồ ăn một chút ta có thể sửa lâm lộc lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dạng thích món gì ngươi nói đi rau xanh cải trắng hoa lớn đồ ăn chỉ cần ngươi thích ta muốn nhiều đồ ăn liền c ó nhiều đồ ăn không có chính hình tần thiên thấm t i ệ n nói về sau ngươi tốt xấu cũng là lâm tổng quản lý về sau có thể ra vào một chút cảnh tượng hoành tráng ngươi có thể không cần luôn là như thế sóng yên tâm đi nữ lao bản nữ thư ký sinh viên đại học ta đều lành nghề ta học cái gì giống cái gì ai bảo nhân ra như vậy thông minh đâu lâm lộc nhặt lên một mảnh quả cam ném vào trong miệng sau đó nhìn tần t h i ê n kinh ngạc ánh mắt nói kỳ thật đều là đồ đồng phục hấp dẫn thời điểm luyện ha ha thế nhưng ta cam đ o a n nhất định giống tần tổng muốn hay không đến từ xem không một n chín trăm chín mươi tám chỉ cần chín mươi tám bao biêu điện đến trên giường lan tần thiên vừa mắng ngươi lại như vậy ta lại muốn đá ngươi bị loại sợ đến lúc đó bị n g ư ờ i hố chết yên tâm ta xưa nay sẽ không hố chết nam nhân ta sẽ chỉ mệnh chết nam nhân ha ha ha lâm lộc nói chính mình cũng không nhịn được phá lên cười một bên cầm nắm đấm đấm tần thiên bền chắc lồng l ự c chết tần thiên thối tần thiên nhân ra lần thứ nhất chân tâm thích một người nam tần thiên một cái nắm chặt lâm lộc nắm tay nhỏ chẳng lẽ ngươi trước đây thích nữ nhìn thấy lâm lộc làm bộ m u ố n nào h tới tần thiên vội và nói g n các loại các loại ta là tới tìm ngươi nói chính sự lâm lộc nhìn hắn biểu lộ nghiêm túc thu liễm lại nụ cười nói nói đi có phải là có cái gì không tiện tiệu tiền, tiền biết do sự tình tần thiên gật gật đầu rất nghiêm túc hỏi lâm lộc nếu như đến lúc đó cần ngươi hy sinh ngăn sắc ngươi sẽ nguyện ý sao ta liền biết lâm lộc mới vừa cầm lấy một mảnh quả táo nghe vậy một cái ném tại đĩa trái cây bên trong nguyện ý lao nương mẹ nó chẳng phải làm cái này một khối làm giàu sao chuyện nhỏ rồi lâm lộc nói xong đứng lên một chân đem ghế tựa đá bay tần thiên xem như ngươi lợi hại tần thiên nhìn xem lâm lộc thở phì phò rời khỏi bóng lưng nhữ nhữ mày tự nhủ nhà đầu đốc đều nói là không chết không thôi ai bảo ngươi nhất định muốn đụng lên đến đâu chương bốn trăm bốn mươi bảy vương tá chi tài nam chương bốn trăm bốn mươi bảy v ư ơ năm g Tá Tài. Chi n nay hai mươi tám tuổi vương tiên sinh dấn thân trang trí ngành nghề hắn cho đại gia mang tới hạng mục là cộng đồng kén người chủ trì giới thiệu sơ lược về sau đem sân khấu giao cho người trẻ tuổi mọi người tốt ta là vương tá vương tá chi tài vương tá hôm nay đến nơi đây là thiên lý mã tìm bá nhạc hy vọng có thể tìm tới đối t a hạng mục cảm thấy hứng thú người đầu tư người trẻ tuổi làm tự giới thiệu hắn tư thế rất c ô n n ệ hiện nhiên là lần thứ nhất leo lên đài truyền hình trung ương tiết mục sân khấu phía dưới trên khán đài tần thiên hình thiên qua ngay tại bản bút ký bên trên tô tô vẽ vẽ ngay tại ghi chép bên trên một vị lập nghiệp người chia sẻ m ố n điểm đây là một khoản đài truyền hình trung ương đầu tư lập nghiệp tiết mục từ lập nghiệp người chia sẻ công trình của mình tới kéo đầu tư lúc này trên đài ghế giám khảo bên trên ngồi rất nhiều đầu tư công ty đại biểu bọn họ đồng dạng đều sẽ người tham dự hạng mục làm ra phê bình nhìn chúng hạng mục bọn họ sẽ bỏ vốn đầu tư mà không hài lòng hạng mục cũng sẽ nói ra lý do nếu có hai nhà trở lên đơn vị đối hạng mục cảm thấy hứng thú bọn họ còn có thể tiến hành liền xem như dự tính vẽ vào cửa một tấm cũng không tiện nghi thế nhưng gần nhất tần thiên rất thích chạy qua bên này gần nhất mấy kỳ tiết mục thu lại thời điểm hắn đều ngồi tại trên khán đài d u n g tiên tốn thời gian ngồi ở chỗ này cũng không phải là tần thiên buồn chán không có chỗ giết thời gian mà là hắn phát hiện đây là một cái tìm hạng mục nơi tốt trước đến kéo đầu tư người thường thường đối với chính mình hạng mục có rất sâu trách nhiệm bọn họ có sáng tạo có ý tưởng lại khổ vì không có tài chính khởi động hy vọng có thể tại chỗ này tìm tới kim chủ sớm ngày thực hiện trong lòng lập nghiệp n g ộ n dù cho không lấy được đầu tư bỏ vốn bọn họ cũng không l ộ trên đài ban giám khảo bọn họ mỗi một cái đều là thâm niên người đầu tư bọn họ chỉ đạo ý kiến đồng dạng đều tràn đầy nhận thức chính xác đối với bọn họ hạng mục hoàn thiện cùng cải tiến rất có ích lợi thế nhưng ghế giám khảo bên trên ban giám khảo lại rất hà khắc bọn họ đều là đã thành danh đầu tư đơn vị có rất nhiều hạng mục đều sẽ mộ danh tìm đến trong tay b ọ n họ không hề thiếu tốt hạng mục càng nhiều thời điểm bọn họ là khổ vì phán đoán cái nào càng tốt đầu tư chi phí thấp hơn một chút đầu tư báo đáp cao hơn một chút là bọn họ vĩnh viên tố cầu mà tần thiên thì không phải nhưng rất có tiềm lực tốt hạng mục quái thú hiện tại doanh thu cũng không tệ lắm nhưng toàn bộ đến nói thực lực còn quá nhỏ cùng n g ồ i tại ghế giám khảo bên trên đầu tư công ty khác biệt tần thiên hiện tại chỉ có thể nhìn chuẩn một cái hạng mục tiến hành đầu tư ta hạng mục đến từ bao con nhậu khách sạn bởi vì công tác quan hệ ta mỗi năm đều phải lắp tu rất nhiều độc thân căn hộ vương tá bắt đầu hạng mục b i ể u thị ta kinh ngạc phát hiện trong thành thị người tuổi trẻ thuê phòng nhu cầu vô cùng lớn thế nhưng người trẻ tuổi thuê phòng đối mặt rất nhiều vấn đề vương tá chỉ ra hắn nhìn thấy vấn đề độc thường thường phẩm chất thấp kém các loại cơ sở cơ sở lạc hậu cũ kỹ đồng thời còn có xã giao vấn đề vương tá lật qua lật lại mang tới bao ờ pin phía trên có cô độc ôm đầu một cái người trẻ tuổi cũng có n g u ồ n ngang lộn s ộ n ngã đầy đất say rượu một đám người trẻ tuổi người tuổi trẻ bây giờ thường thường đều là con một bọn họ không sai biệt lắm từ tuổi thơ bắt đầu vẫn tương đối cô độc bất luận cái gì hạng mục giá trị buôn bán đều quyết định ở hắn giải quyết vấn đề gì mà vương tá thân ở trang trí ngành nghề kinh lịch không thể nghi ngờ để hắn tiếp xúc rất nhiều nghiệp chủ cùng thuê phòng người trẻ tuổi hắn nhìn thấy vấn đề là phổ biến tồn tại mà còn vô cùng k ắ c sâu tần thiên sau khi nghe nhớ tới chính mình vừa tới thủ đô thời điểm thuê phòng ở chính là thuộc về v phá cũng phòng ở lúc ấy chính mình vì tiết kiệm một chút tiền thuê phòng ở chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể ở lại người mà xã giao cái này một khối cũng như vương tá nói tới người thuê ở giữa căn bản là không tiếp xúc tần thiên tình huống bản thân cũng không muốn cùng người n g o à i giao tiếp mà còn hắn tâm tính cứng cỏi cũng không thèm để ý nhưng nếu là đổi thành một người bình thường đâu một cái vừa vặn hướng đi xã hội vừa mới bắt đầu công tác người trẻ tuổi đâu bọn họ nếu là trải qua cùng tần thiên phía trước đồng dạng sinh hoạt chỉ sợ không bao lâu nữa tâm lý liền nên không bình thường cho nên ta phương án giải quyết chính là cộng đồng kén vương ta cuối cùng mang ra hắn chủ đề Chỉ thấy vương tá mở ra một cái bao con nhậu nội bộ rõ ràng bức ảnh giảng giải nghiêm chỉnh mà nói đi ngủ vẹn vẹn cần phải có một cái giường là được rồi mà mọi người thấy cái này bao con nhậu thiết kế bên trong chẳng những có giường cái tủ còn có cái bản đèn bàn các loại có thể thỏa mãn một người tư mật nghỉ ngơi kiến thức cơ bản có thể vương tá lại chỉ vào hình ảnh bên trong công cộng hoạt động khu vực nói cộng đồng kén trọng điểm ở chỗ hỗ động công cộng khu vực có đi ăn cơm khu hút thuốc la khu ảnh âm vực tập thể dục khu chờ nhiều cái công năng bản khối tạo thành ở chỗ này người trẻ tuổi có thể không có chướng lại tiến hành hỗ động giao lưu chúng ta cực đại giúp nhỏ người không gian trình độ lớn nhất tiết kiệm chi phí đồng thời lấy tiết kiệm xuống bộ phận chi phí chế tạo một cái cỡ nhỏ xa khu vương tá dạng này tổng kết hắn hạng mục sau đó thấp p h ỏ n nhìn xem ghế giám khảo bên trên những cái kia đại lao bọn họ ban giám khảo bọn họ là nhất định bắt bẻ không quản là vì tiết mục hiệu quả vẫn là vì đầu tư ít lợi. Mỗi một cho á i mang t e s á nên g ý h các nhà n g đầu tư công ty phái tới đại biểu cũng am hiểu sâu trong đó chi đạo tại làm hạng mục xét duyệt thời điểm thậm chí soi bình thường công tác càng thêm nghiêm khắc bao con động như thế nhỏ làm sao cam đoan một người tất cả tư mật lũ cầu một cái ban giám khảo hỏi trường kỳ ở tại nơi này dạng bao con động bên trong cá nhân ta là nhất định sẽ đến mất tần thiên nghe xong trong lòng liền mắng mẹ vâng phải là ta t kiệm chi phí nhìn thấy liên tục hai cái ban giám khảo phát biểu đều biểu đạt mặt trái quan điểm hắn khẩn trương hơn đứng tại trên đài xoa xoa hai tay không biết nên nói cái gì n g ư ơ i bình thường đi công tác cũng sẽ không ở a ngươi khẳng định ngủ nghỉ chính thương vụ phòng thậm chí là phòng tổng thống cũng có thể tần thiên trong lòng nghĩ như vậy cái kia nữ ban giám khảo liếc nhìn lại chính là sống an nhàn sung sướng cao cấp thành phần tri thức làm sao có thể dùng chính nàng tình huống đi tương đối đâu ân ta nghĩ hỏi một chút loại này thuê t r u n g phương thức bên d ư ớ i vệ sinh có lẽ do ai tới làm một những lớn tuổi một chút nam tử trung niên ban giám khảo vẫn còn tương đối thiết thực hắn hỏi vấn đề cũng là tần thiên cân nhắc qua vấn đề phía trước hai cái ban giám khảo trên thực tế thuộc về nhổ nước bọn cũng không đưa ra hữu hiệu vấn đề nhìn thấy cuối cùng có người đặt câu hỏi vương tá tranh thủ thời gian hồi đáp. việc này thực bên trên chính là thuê c h u n g ta nghĩ tự nhiên là từ thuê chung người hiệp t h ư ờ n g thay phiên làm vệ sinh tần thiên nghe xong chỉ lắc đầu người là ý nghĩ khó khăn nhất trình hợp động vật nhất là tại tất cả mọi người là bình đẳng thuê c h u n g quan hệ bên dưới lẫn nhau ở giữa thiếu hụt hữu hiệu lực ớt thuốc nếu có người một mực không quét dọn những người khác có thể bắt hắn làm sao bây giờ đâu quả nhiên cái kêu ban giám khảo cũng cùng tần thiên đồng dạng lắc đầu nhưng càng hỏng bét chính là hắn lắc đầu về sau cũng không vấn đề đ ể trực tiếp liền không lên tiếng cuối cùng còn sót lại một cái ban giám khảo h ã từ mang theo kính mắt trong khe hở nhìn xem vương tá kỳ thật cùng loại với hạng mục chúng ta mấy năm trước làm q u a rất nhiều ấy vương ta rất kinh ngạc chính mình tại làm cái này hạng mục thiết kế thời điểm khảo sát qua cũng không có phát hiện án lệ tương tự ừ những năm trước đây không phải có rất nhiều thanh niên căn hộ loại hình hạng mục sao cái kia ban giám khảo nói những cái kia kỳ thật đều là công ty của chúng ta đầu tư tại cả nước các thành phố lớn đồng thời mở rộng kết quả không có đồng loạt án lệ thành công lão sư thanh niên căn hộ hạng mục ta hiểu rõ cái này cùng ta cái này hạng mục có rất lớn khác nhau vương ta gấp gáp nói ta hạng mục tăng lên bao con n ộ n g cùng xạ khu hai cái trọng yếu khái niệm ngươi nói vô cùng chính xác cái t i a ban giám khảo m ặ t không thay đổi nhìn vương tá một cái chỉ là tăng lên hai khái niệm mà thôi Tốt, hỗ động phân đoạn kết thúc người chủ trì kịp thời hâu ngừng câu thông hiện trường vang lên khẩn trương bối cảnh âm nhạc hiện tại mời các vị ban giám khảo bỏ phiếu thời gian tiến vào đến ngược mười chín tám bảy đĩu đĩu đĩu đen đỏ liên tiếp vang lên thuộc về vương tá biểu diễn đã mất màn vương tá túi người chào thật sâu hành lễ thần tốc đi xuống sân khấu hắn đi xuống sân khấu về sau trực tiếp cũng không quay đầu lại ra bên ngoài liền đi nhìn xem vương tá đi qua bên cạnh tần thiên sợ lên cái cảm ha vương, vương tá sao có chút ý tứ sau đó tần thiên đứng dậy đi theo vương tá phía sau đi ra ngoài chương 448, khoang vệ sinh tiểu hàng không nam chương 448, khoang vệ sinh tiểu hàng không nam n g ư ơ i tốt ta là tần thiên tần thiên hình thiên qua ngăn cản vương tá hắn cũng không có chuẩn bị cái gì danh thiếp trực tiếp liền đưa ra tay không trưởng n g ư ơ i tốt ta là vương tá vương tá có chút buồn bã h i ể u s u theo lễ phép hắn vẫn hỏi tốt đồng thời đưa tay ra không đ ố i tần thiên lại đem tay giục trở về người phía trước không phải như vậy làm tự giới thiệu ấy vương tá sửng sốt một chút vươn ra bắt tay bàn tay dừng ở giữa không trung lập nghiệp người nhất định phải có nghị lực tần thiên nói đem hai tay cắm về trong túi còn nói ngươi mới tao ngộ một chút xíu c h e n ép cùng ta gặp phải sự t ì n h so ra bé nhỏ không đáng kể ngươi làm sao lại h i ể u chịu đối với mới quen không có lẽ còn không tính người quen biết đến nói tần thiên l ờ i này liền có chút không quá k h á c h khí tốt tại vương tá cũng không có sinh khí hắn ngược lại bừng tỉnh đại ngộ nói ngài góp ý đối ta đích xác không nên tinh thần sát u ấ t hắn nở rộ nụ cười một lần nữa xoể bàn tay ra ngài tốt ta là vương tá vương tá chi tài vương tá ha ha, ha. tần tiên xuệ bàn tay ra nắm thật chặt vương tá tay vương tá chi tài ta thích tần tiên sinh là vương tá hỏi g i dù sao trước mắt cái này nhìn xem dương quan g xuất khí tần tổng hình như so với mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu hắn không có ý thức được tần tiên sẽ là kim ế chủ cho rằng có thể cũng là đến bên trên tiết mục người người hạ n g mục ta ném t ầ n tiên ha ha vừa cười vừa nói thật vương tá ngạc nhiên kêu ra tiếng hạnh phúc tới quá đột nhiên hắn gần như không thể tin vào thai của mình tần tiên sinh ngươi kế hoạch bỏ vốn bao nhiêu muốn chiếm nhiều ít cổ phần hắn không nghĩ tới như thế tuổi trẻ tần tiên lại là cái người đầu tư có lẽ hắn là cái phú nhị đại vương tá mong đợi nhìn xem tần thiên ai ngờ hắn lại nhữ nhữ mày nói cái này ta cũng không biết muốn ném bao nhiêu vương tá tâm lạnh một nửa cái này tần tổng không phải là đang đùa chính mình chơi đâu nào có người đầu tư nói không biết muốn ném bao nhiêu như vậy đi tất cả bỏ vốn đều có ta một người bỏ ra tần thiên suy nghĩ một chút nói vương tiên sinh chỉ cần ra người là được rồi bất quá ta muốn cổ phần k h ô n g chế cho nên cổ phần của ta nhất định phải là năm mươi mốt vương tá cảm giác có chút c h v á n g bởi vì muốn liên quan đến thuê lầu cùng trang trí cái này hạng mục đầu tư nhỏ không được mà chính mình vậy mà một phân tiền không cần ra liền có thể chiếm cô bốn mươi chín đây chính là ước chừng tương đương một nửa cổ phần nếu như hạng mục đầu tư một ngàn vạn vậy mình tương đương với trắng đến bốn trăm chín mươi vạn chính mình người này lúc nào như thế đáng tiền bất quá ngươi hạng mục nhất định phải làm chút điều chỉnh mới được tần tiên nhìn hai bên một chút sau đó đối với vương tá nói nơi này nhiều người không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện tần tổng ngài quyết định liền được nửa giờ sau tần tiên đánh đem vương tá kéo đến một cái nhà hàng tây vương tá tranh thủ thời gian cướp xuống xe trước thời hạn đi tới cửa khai môn cái này tần tổng có thể là kim chủ vương tá lại thế nào ân cần đều không quá phận có thể là p h ò n g n g ăn người phục vụ tựa hồ đối với tần thiên hết sức quen thuộc mỗi người đều chủ động cùng tần thiên chào hỏi tần thiên điểm hai ly cà phê liền đem bản bút ký đem ra vừa rồi nghe vương tá làm báo cáo thời điểm hắn đã làm tốt ghi chép biết chính mình vì cái gì tại tiết mục bên trong bị cự tại sao tần thiên nhìn xem vương tá hỏi bất quá ta nhìn ngươi vừa rồi như vậy v ẻ v p ả i đoán chừng căn bản liền không có suy nghĩ vấn đề này a ha ha ngượng ngãi chê cười vương tá ha ha cười xác thực hắn vừa rồi nào trông、giống? Liền nghĩ không có tần à này i cái liền hiểu, chiều Người tại chính mục chết căn có mục, sắc thực c hạng không nghĩ hạng thị muốn bản vấn tồn trường nhu suy đề. sâu u t ầ thiên trước khẳng định nói rất nhiều mới vừa tham gia công tác người trẻ tuổi không muốn nổi tốt phòng ở nhưng lại không thích giá rẻ thuê trung phòng vương tám một chút nói là t ầ n tổng đây đều là ta mấy năm nay làm ra thuê phòng trang trí bản thân cảm thụ vấn đề này vô cùng nổi bật người ý nghĩ rất tốt cũng xác định giải quyết hộ khách điểm đau tần thiên một chút nói thế nhưng n g ư ơ i cho ra phương án giải quyết bản thân lại sáng tạo ra vấn đề mới đây là n g ư ơ i không có ý thức được vấn đề cái này không giải quyết n g ư ơ i chẳng những đầu tư bỏ vốn sẽ không thành công thậm chí chiêu thương đều sẽ trở thành vấn đề a vương tá thân thể nhích lại gần tần thiên nói là hắn nhận biết điểm mù cái này dẫn đến hắn nghiêm túc thỉnh giáo còn mời tần tổng chỉ điểm đầu tiên ngươi dùng bao con động phòng gian tiết kiệm không gian chi phí cái này khiến người thuê có thể dùng rất thấp giá cả và ở đây là hạng mục hạch tâm đúng không tần thiên nói xong n ầ m đầu nhìn thấy vương tá gật đầu bày tỏ đồng ý phía sau hắn tiếp tục nói thế nhưng bao con n h ộ n g phòng gian mang đến vấn đề mới đó chính là người tư mật không gian không đủ người nguyên lai、like、thiết kế bên trong nhà vệ sinh cùng tắm gội phòng là dùng chung a vương tá nhẹ gật đầu tất cả bao con n h ộ n g khách sạn nhà vệ sinh cùng tắm gội cũng đều là dùng chung cái này chính là bao con n h ộ n g thức nghỉ ngơi không gian chỗ thiếu sót sở dĩ ta nói đến tư mật không gian không đủ lúc cũng không có cường điệu bao con n h ộ n g tổng cộng là bao lớn diện tích tần thiên tại bản bút ký bên trên vẽ một cái bao con n h ộ n g phòng gian răng dấp đây là bởi vì mặt khác không gian nhỏ một chút cũng có thể chịu được thế nhưng muốn cùng rất nhiều người xa lạ đi xếp hàng bên trên vệ sinh cùng tắm đây cơ hồ khó giải a vương tá nhún nhún m a i nói vấn đề này vương tá không phải là không có nghĩ qua thế nhưng xác thực xem ra là khó giải đây tuyệt đối sẽ không khó giải tần thiên gõ lạp tộc nói khó giải nhất định là trí tưởng tượng của ngươi không đủ hoặc là dũng khí không đủ không dám nghĩ tần thiên nói xong tại bao con n ộ n g phòng gian bên cạnh lại vẽ một cái bao con n ộ n g phòng gian ý của ngươi là vương tá giật n ả y cả mình chỉ vào tần thiên mới họa bao con n ộ n g nói muốn cho mỗi một cái người sử dụng xứng một cái mang t ắ m gội nhà vệ sinh tần thiên nhẹ gật đầu chẳng những muốn mang tám gội còn muốn xứng một cái mang hòng khô công năng máy giặt dạng như vậy s á c thực đem sinh hoạt vấn đề hoàn toàn giải quyết vương tá sờ lên cằm nói có thể là dạng này gia tăng rất nhiều chi phí mà còn nhà vệ sinh mùi rất dễ dàng g ọ t vị à. ngươi nghe một chút chính mình nói tần thiên nghe xong liền cười uống một ngụm cà phê nhìn xem kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng nha vấn đề không phải là không thể giải quyết mà là đại giới có chút lớn đúng hay không ách vương tá trầm ngâm không nói tần thiên biết hắn ngay tại suy nghĩ cụ thể thi công phương án vì vậy liền nhắc nhở trên máy bay không gian rất b ị kín nhà vệ sinh mùi là thế nào giải quyết đâu bịt kín tính vương tá vô chán một cái bịt kín tính tốt tăng thêm làn gió mới hệ thống liền có thể giải quyết chỉ là cái này chi phí liền vương tá khó xử mà nhìn xem tần thiên nói trước đây hắn còn chưa hề dám nghĩ muôn c h ư a giống máy bay đồng dạng nhà vệ sinh nhưng đây là duy nhất một lần đầu nhập gánh vác đến năm năm thậm chí m ộ ư ơ i năm tiền thuê bên trong đối chi phí ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn tần thiên vỗ một cái mặt bàn chỉ vào vương tá nói thế nhưng ngươi nhìn bọn ta giải quyết bao lớn vấn đề giải quyết như vệ sinh t ắ m g ộ i cùng g i ặ t quần áo vấn đề chúng ta thậm chí có thể tuyên truyền khoang vệ sinh tiểu hàng không vương tá hiển càng hưng vấn hắn cao hứng dơ lên trong tay hạng mục sách lần này tốt giải quyết cái này ba cái vấn đề còn lại đi ngủ nghỉ ngơi thật không cần ba làm đại sự lá gan của ngươi đến lớn thần tiên trùng điệp vô vương tá bà vai ngươi đến giám nghĩ chương bốn trăm bốn mươi chín ta bộ lạc ta đoàn nam chương bốn trăm bốn mươi chín ta bộ lạc ta đoàn nam v a trong này thật t i ê n tĩnh lâm lộc tò mò nằm tại bao con n ộ n g phòng gian trên giường nàng s ờ lên nệm n ệ m có giãn cũng là vừa đúng rất thoải mái dễ chịu đâu tần tổng yêu cầu giảm xuống chi phí không thể hy sinh thoải mái dễ chịu vương tá ở bên cạnh cười giải thích nói tần tổng có một câu quá kinh điển chúng ta kiếm chính là thương nghiệp hình thức cải tiến mang tới hợp lý lợi nhuận mà không phải theo thứ tự hàng nhái ht tâm tiền tần thiên, hình thế qua cũng tại bên cạnh nhìn xem hôm nay là vương tá làm ra tương lai cộng đồng kén bản mẫu khảo sát thể nghiệm này tần thiên đem lâm lộc cùng tiệu tiền tiền cũng đều mang đến cảm thụ hoa cái này nhà vệ sinh thật xa hoa cảm giác ca lâm lộc từ trên giường này lên lại chạy đến bên cạnh nhà vệ sinh nàng nơi này sờ một cái nơi đó nhìn xem giống như là một cái chưa bao giờ thấy qua các mặt của xã hội trên núi bảo bảo đồng dạng thật có tương lai gió cái này hình như so trên máy bay nhà vệ sinh cao cấp hơn tần thiên cười, cười hắn biết lâm lộc mới không phải chưa từng va chạm xã hội trên núi nữ hoa tử nàng đây là tại cho chính mình cùng vương tá động viên cổ vũ đâu nhà vệ sinh tài liệu áp dụng chính là cao phân tử mật độ cao hàng không tài liệu vương tá giải thích nói hán tử trên thân lấy ra bút máy vặn ra t r ê n lấn một giọt mực nước tại trên bùn rửa tay sau đó dùng khăn giấy nhẹ nhàng b a sượn trên bùn rửa tay trần bóng như mới một điểm vết tích đều không có loại này tài liệu không dễ thẩm thấu mà còn cường độ cùng tính bền dẻo đều vô cùng tốt nhưng chịu không được bùi sắt rửa bát ma sát mười v ạ n lần lợi hại ta ca lâm lộc vỗ vỗ tần thiên cánh tay đặc biệt thích hợp chúng ta lao đại bởi vì lao đại nhất không thích làm vệ sinh từ khi vương tá gia nhập về sau lâm lộc liền đổi giọng xương tần thiên là lao đ Tân Thiên biết, đây là lâm、Lộc、đang giúp mình dựng nên giúp là lọc vương ọ n nhiều ngày g rất t h chi tá i ế t tạo thành tâm đều sẽ lý m thị, ngồi ế u như n ư sổn tại chật hẹp nhà vệ sinh nơi hẻo lánh chỉ vào mặt đất cùng đỉnh đầu mấy cái cạnh góc vị trí nói toàn bộ nhà vệ sinh bao con n h n g thiết kế bên trong không có góc vông cái này sẽ tránh cho vết bẩn chống chết hình cung góc tròn chỉ cần dùng nước xông lên căn bản sẽ không có mấy thứ bẩn t i ệ u tích lui xuống lâm tử h xem kỹ nhìn xem nàng dùng tay sờ lên đỉnh đầu góc trọn thật ấy mà còn xúc cảm rất tốt sờ lấy bóng loáng lại không dính tay rất thoải mái xúc cảm vì tiết kiệm không gian vương tá đứng lên sờ đầu đỉnh ánh đèn nói toàn bộ nhà vệ sinh độ cao chỉ có hai mét tất cả đèn chiếu sáng chỉ riêng đều là khảm báo thức dạng này có thể càng lớn trình độ bên trên tiết kiệm không gian lãng phí vậy nếu như ta vóc người rất cao vượt qua hai mét đâu lâm được hỏi cái này dễ xử lý thân cao vượt qua hai mét nhân số dù sao không nhiều tần thiên xen vào trả lời chúng ta có thể để công s ư ở n g sinh sản một nhóm nhỏ tăng lớn hào bao con động thân cao vượt qua hai mét các gia đình có thể mặt khác thân thỉnh thay đổi thay thế mà còn vì ánh đèn trục chặt lúc thuận tiện thay đổi thay thế vương tá đưa tay tại ánh đèn bên cạnh một cái ô biểu tượng bên trên ấn xuống một cái khối kia trần nhà răng rắc một tiếng vang nhỏ mở ra tất cả chiếu sáng toàn bộ đều là khe thẻ thức bắn ra trang bị liền xem như nữ sinh cũng rất thuận tiện liền có thể thay đổi thay thế tần thiên nhìn kỹ một chút trèo xuống đến khe thẻ đối vương tá nói không được cái này khe thẻ muốn c ta cần bọn họ nhiều thêm mấy đạo r á n h dạng này hơi nước không dễ dàng đi vào ánh đèn sử dụng tuổi thọ liền có thể trên phạm vi lớn kéo dài rất có đạo lý ấy vương tá giơ ngón tay cái lên thật sự là h ổ thẹn ta là làm trang trí điểm này còn muốn lao đại tới nhắc nhở nghe đến vương tá cũng đổi giọng s ư n g hô lao đại tần h thiên cười cười nhìn lâm lộc một cái phát hiện nàng g i o hỏa hướng chính mình trứng mắt nhìn ta cũng chính là bổ sung một cái kiểm tra thiếu bổ lậu dễ hoa trên gấm m à t h ô i thần thiên vô vô v ư ơ n g tá bà vai ngươi đã làm tốt vô cùng hiện tại mấu chốt nhất là chúng ta muốn kiểm tra một chút nhà vệ sinh độ kín khí cùng thông gió tần thiên nói xong lui ra ngoài chỉ vào chật hẹp nhà vệ sinh nói các ngươi cái nào trong bụng có hàng đừng nhìn ta lâm lộc nhắc tay chạy tới ta là tuyệt đối không có khả năng ta hôm nay vẫn đang làm kiểm tra cơm sáng cũng còn không ăn đâu ta là không có hàng vương tá khó xử sờ một cái bụng lão đại nếu không ngài bao n h i ê u chen chen ngượng ngùng a tần thiên sờ lấy bụng gãi gái đầu ta buổi sáng vừa ra hàng hiện tại sợ rằng thật không có các ngươi bụng lại không phải xe tải tần thiên linh cơ khai động mau đem tiểu tiền tiền đẩy tới đi tiền, tiền. ngươi nhiều tiền hàng nhiều tranh thủ thời gian đi tiện tiện đây chính là máy bay cấp bậc bồn cầu lần thứ nhất liền để cho ngươi dùng tiền đóa thâm đã sớm không phải lúc trước bẩn thỉu bộ dạng lâm lộc mỗi ngày đều đem hắn ăn mặc thật xinh đẹp nếu là không mở miệng nói chuyện chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem ai cũng không biết hắn tinh thần có chút không quá bình thường tốt h ta tốt h ta tiểu tiền tiền vô cùng vui lòng xét theo dây lưng quần hô vậy các ngươi đều đi ra ngoài cho ta ai cũng không cho phép nhìn lén t i ê n tâm đi chúng ta không có loại này ham mê vương tá thần tốc cấn bên trong thoát khí ân p h m sau đó cải cửa lại tốt để chúng ta vừa đóng cửa bên trên bên trong liền động tĩnh gì cũng không có cũng không biết tiểu tiền tiền bắt đầu xuất hàng không có ba người đành phải nhàm chán bên ngoài chờ lấy một lát sau lâm lộc gặp bên trong đã không có động tĩnh cũng ngửi không thấy bất luận cái gì hư vị liền buồn bực hỏi một câu tiểu tiền tiền sẽ không phải là t á o bóng đi uy thoát chưa thần thiên đứng lên hô chúng ta muốn trở về đầu tư cổ phiếu rồi thế nhưng bên trong vẫn là không có trả lời liền tại tần h thiên chuẩn bị đi lên gõ cửa thời điểm cửa phòng vệ sinh lập tức bị đẩy ra tiểu tiền tiền vui tơi hớn hở vừa cười vừa nói hào sảng không khí bên trong nổi trôi nhàn nhạt hương hoa n h ò i vị ta kéo tiểu tiên tiền d ơ hai tay lên vây thành một vòng tròn như thế lớn một đống thành công rồi vương tá vui đến phát khóc phu phu một tiếng quỷ xuống đến hôn lấy mặt đất thật có thể chúng ta thành công rồi lâm lộc cũng hưng phấn ôm chặt lấy tần thiên l ã o đại ngươi lại muốn sáng tạo tạo thần lợi nói tốt thật tốt thật tốt ta tần thiên vỗ lâm lộc sau lưng đột nhiên thấy được tay trái của mình ngón tay cái con con hướng ra ngoài vực lên hắn lại sửng sốt một cái các ngươi làm gì a tiểu tiên tiền không hiểu mà nhìn xem đại gia ca ca tỉ tỉ bọn họ nếu là thích ta mỗi ngày đều cho các ngươi kéo vương tá người muốn bắt đầu bận rộn tần thiên đem vương tá từ mặt đất kéo lên lập tức bắt đầu tìm kiếm thích hợp phở ò n g chúng ta muốn trước khởi động nhóm đầu tiên cộng đồng kén Tốt. vương tá cũng đã làm sức lực chỉ lên trời vén tay h á o lên nói vậy ta liền đi trước ta tranh thủ trong hôm nay liền tìm đến đi hai bước vương tá lại đi về tới nhìn xem tần thiên đúng lao đại chúng ta hạng mục này còn không có lấy tên đâu cũng không thể kêu cộng đồng kén a danh tự này quá đi để ta suy nghĩ một chút chúng ta cũng không phải là phòng thuê tần thiên meo lại mắt sờ lên cầm nói chúng ta là chế tạo một cái thành thị thanh niên việc xa giao tựa như là một cái hoàn toàn mới bộ lạc đùng dạng Ta một lạc. a đoàn Tần cái không đáng chú ý tin tức ngay tại đô thị kênh truyền gia thần thiên cùng công tá lâm lộc ngồi tại trên ghế sofa xem tv tại lâm lộc mãnh liệt kháng nghị phía dưới bay ở phòng khách máy tính toàn bộ đều chuyển tới biệt thự tầng hầm đi phòng khách khôi phục bình thường có thể tiếp đãi khách nhân bộ dạng đi qua phòng thuê thị trường là giải rác nghề trạng thái chủ yếu nắm giữ tại mấy nhà bất động sản đại diện công ty trong tay tần thiên chỉ vào tivi nói thế nhưng ta đoàn xuất hiện rất có thể thay đổi loại này các h cục cái này thật đúng là may mắn mà có vương tá h ắ n tìm một cái nhà xưởng bỏ hoang là ta không có nghĩ tới tần thiên đưa một mảnh dưa hấu cho vương tá ừ mảnh này dưa hấu khen thường ngươi đánh bừa mà chúng a lão đại vương tá ngượng ngùng cười cười ngày đó ta khoe khoáng khoác lác trong vòng một ngày tìm tới phong nguyên kết quả chạy hơn nửa ngày không thu hoạch được gì vừa vặn môi giới cho ta để cử nhà xưởng ta cái này làm trang trí lại phạm vào bệnh nghề nghiệp vậy tự ta cải tiến a tiền thuê có thể tiện nghi một nửa không chỉ vương tá ngươi trong lúc vô tình cho công ty hơn một năm kiếm thật nhiều tiền a lâm lộc cũng không tiếp ca ngợi từ phòng thuê vốn là tương đối phân tán muốn tìm chỉnh tầng cho thuê cũng khó khăn ngươi dùng nhà xưởng cải tạo liền dễ dàng nhiều cái này cũng cho có thể duy trì liên tục tính phát triển mở ra một đầu mới thông đạo các ngươi nói đều đối tần thiên xoa xoa tay về sau chúng ta liền định vị tìm thành thị bên trong nhà xưởng bỏ hoang cùng với vùng ngoại thành một chút không dễ bán văn phòng hiện tại bất động sản khai phá quá thừa rất nhiều khu vực không tốt văn phòng quảng cáo cho thuê khó khăn chúng ta có thể chỉnh tầng thậm chí cả tòa cầm xuống khai phá trở thành ta đoàn x á khu cái này không hề có một chút vấn đề vương ta có chút khó khăn nói chính là nhà xưởng phê duyệt sẽ tương đối khó xử lý quan hệ xã hội cái này một khối ta cũng không quá am hiểu thần thiên q u a y đầu nhìn hướng lâm lộc lộc tử nếu không ngươi đến ta đương nhiên nguyện ý chỉ bất quá lâm lộc muốn nói lại thôi mặt lộ vẻ khó xử có lời gì còn không thể nói đều là người một nhà thần thiên hai ba miếng cắn rơi trong tay dưa hấu ta đoán một chút có phải là ven đường bỏ bít tiết hạng m ụ gặp phải bình hiện nay lâm lộc c ầ m thực phát triển s á t thực gặp một vài vấn đề lâm lộc điểm t ầ n thiên đã điểm phá cũng liền thoải mái hồi báo lưu động bỏ bít tết quầy hàng chúng ta tại ngắn ngủi trong vòng một năm phi tốt phát triển hiện tại cả nước các thành phố lớn đều đã có nghiệp vụ của chúng ta ngay tại ở vào hướng cấp hai thành thị lặn xuống phát triển giai đoạn chật chật chật như bức a ta bỏ bít tết vương tá giơ ngón tay cái lên lộc lộc tỷ năm nay được định thành thập đại thanh niên sĩ nghiệp gia giới kinh doanh tân tinh đại phú bà ngươi đừng đỏ mắt a ngươi cũng chia đến tiền không phải sao lâm lộc cởi vỗ một cái vương tá lâm lộc cẩm thực ngươi không có cổ phần thế nhưng cổ phần khống chế công ty quái thú đầu tư có ngươi cổ phần ngươi cũng là lao bản có tốt hay không vương tá lẽ l ư ỡ i lâm lộc thì tiếp tục hồi báo có thể là theo lưu động bỏ bít tết quầy hàng thành công hiện nay xuất hiện càng ngày càng nhiều mô phỏng theo người bọn họ rất buồn nôn thậm chí chuyên môn tại chúng ta quầy hàng bên cạnh khai trường rõ ràng chính là muốn g i à n h với chúng ta thị trường có thể là ta lại không có biện pháp gì tốt lâm lộc mặt ủ mày trau vương tá tinh tế suy n g h ĩ phát hiện vấn đề này thật đúng là không dễ dàng giải quyết không khỏi cũng rơi vào trầm tư tần tiên h lại bình chân như vậy tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được sẽ có cục diện hôm nay đồng rạng quốc gia ta nhân khẩu đông đảo trong đó không thiếu người thông minh tần tiên h buông buông tay nói bất kỳ một cái nào biết kiếm tiền sinh ý tại quốc gia ta đều sẽ thần tốc bị người mô phòng theo đây cũng là đặc sắc vậy l i ê n tùy ý bọn họ mô phòng theo sao lâm lộc vô cùng tức giận nói đây chính là người tân tân khổ khổ nghĩ ra được thương nghiệp hình thức bọn họ không tiêu một p h â n tiền thuần tùy chính là lấy ra chủ nghĩa ta đều sắp tức giận chết nếu muốn không bị mô phòng theo cũng không cần thả xuống thị trường tần tiên giải thích nói hoặc chính là thiết kế thêm cánh cửa chúng ta cái này hạng mục cánh cửa thấp cũng không có cái gì đọc không quyền loại hình gì kỹ loại tần h u ậ t c thiên nhưng, cái đêm i i ể hai n không nói Thiên đây l đều là hắn mấy năm này ngâm nước đá học tập tri thức cụ thể đối sách chúng ta lập tức đẩy ra cá hồi cơm phần món ăn tần thiên cụ thể phân tích nói rõ thế nhưng hiện tại quốc gia ta đã tại tân cương các vùng diện tích lớn bắt đầu nuôi dưỡng thành công cá hồi cái này nguồn cung cấp ta đã giúp ngươi liên hệ tốt chúng ta lại lần nữa đem cấp cao thực phẩm kéo xuống thần đàn đưa đến bình thường người tiêu dùng trước mặt để người người ăn đến lên cá hồi tần thiên xuể bàn tay ra tại trên không dùng sức một chảo đây chính là người có ta mới thứ nhị điều đối sách chính là thu mua hợp tác bỏ bít tết công xưởng tần thiên nhìn xem kích động lâm lộc nói chúng ta không ngăn cản được người khác mô phòng theo vậy chúng ta liền dương trường tránh đoạn a chúng ta trước một bước tiến vào thị trường đã đã kiếm được món tiền đầu tiên đây chính là chúng ta ưu thế đúng đúng đúng đời ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như thế lâm lộc nôn một cái lưỡi che miệng lén l ú c cười cái này liền đúng tần thiên tiếp tục nói vậy chúng ta liền thu mua nhà máy thực phẩm làm bọn họ đến dành với chúng ta thị trường chúng ta liền phát triển chuỗi cung ứng nhất định còn sẽ có càng nhiều người sẽ đến mô phòng theo chúng ta tần thiên nhìn xem mặt l ậ nghi ngờ lâm lộc càng kiên nhẫn giải thích nói đến lúc đó c h ú nước g cung cấp hàng, phỏng g ta theo liền bọn n cho cấp họ để mô ờ i đi kịch liệt kịch cạnh tranh. chúng tranh, ta từng b ư lui ra thị trường. Cao. Thực sự là、cao. Lâm lộc ra trường. Cao. cao. chưa thị Thực phản kịp còn ứng, sự vô ư ơ n g tá đã v thường trạng thái binh vô thường thế tần thiên mở ra bàn tay trái tay phải nắm tay trùng điệp đập nện ở phía trên trong mắt của ta tất cả thương nghiệp hình thức đều chờ đợi mọi người đi phá vỡ mà lợi ích lớn nhất thì lại đến từ tại thương nghiệp hình thức sáng tạo cái mới vương tá sờ lấy cánh tay kích động nói lão đại ta học được ta đều nổi ra gà lâm lộc cũng bị khích lệ đi lên lòng tin tràn đầy nói h i ể u l ã o đại ta lập tức liền đi a n bài tân thiên hình thiên qua lại lắc đầu nói không cần ngươi đi thông báo tuyển dụng một cái giám đốc đến để hắn dựa theo ý tứ này đi làm việc là được rồi ý gì lâm lộc buồn bực chừng lớn nhắn t ỉ n h sao ta bị sa thải sao không phải những cái kia đều là chuyện nhỏ tùy tiện tìm có kinh nghiệm giám đốc cũng có thể chăm chỉ làm việc tân thiên đệ lại lâm lộc bà vai nói ngươi là thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưới lao theo cái thú đầu tư không ngừng làm lớn ta cần một cái đối ngoại người phát ôn t â n thiên nhìn xem lâm lộc mỉm cười vỗ vô, vô bờ vai của nàng nói người này nhất định phải hình tượng xuất sắc tùy cơ ứng biến khéo léo ta nhìn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác lâm lộc cười hát hát nói lao đại ngươi đối ta đánh giá vô cùng khách quan ta đoàn thủ tục thân thỉnh công tác liền giao cho ngươi giải quyết cần phí tổn trực tiếp thân thỉnh t â n thiên lần nữa ngồi xuống nói mặt khác ngươi lập tức tại các đại truyền thông bình đài đăng ký tài khoản sau này sẽ là chúng ta quái thú đối ngoại quan phương hảo danh tự nha liền kêu dã thú và tiểu lộc chương bốn gặp lại tùy phương nam chương bốn gặp lại tùy phương nam thần tiên sinh muốn hẹn đến ngài thật là không dễ dàng tần tiên hình thiên qua nhìn trước mắt vị này thanh tú cô lương nàng quần áo thanh lịch tiểu tóc cũng chỉ là đơn giản tóc dài ngang vai nhưng cả người lại lộ ra một cỗ sinh đẹp khí khái hào hùng đây là quan hệ xã hội tiểu lộc rút hắn hẹn xong nàng là giang thành nhật báo phóng viên ngô tố cẩm nô ký giả quả nhiên người cũng như tên thanh lịch réo rắc như cổ cẩm tần thiên chỉ mặc một kiện áo sơ mi màu trắng ưu nhã ngồi tại khách sạn tầng một quán cà phê trên ghế sofa vô cùng vinh hạnh có cơ hội tiếp thu giang thành nhật báo phỏng vấn nô ký giả ngài vất vả chỗ nào chỗ nào đây là vinh hạnh của chúng ta. Nô tố cầm thân thể hướng phía trước nghiêng, tố thể trước gật cầm phía đây ầ u khẽ cười nói, chúng ta kỳ chúng thật hẹn trước thật cười trước nói, ta l u hôm n a cuối cùng có cảm cho chúng ta cái tiên sinh ngài năng nhìn tần bản tôn, ơn này khả thấy ta đều ộ hội. c cơ nhất vô nhị phỏng vấn vô Đây đ là nhất định dù cho lần này phỏng vấn tần tiên vô cùng coi trọng nhưng hắn ý nguyên cố ý từ chối nhiều lần cuối cùng mới để cho lâm lộc định giá hôm nay ngày này ta nghe nói tần tiên sinh ngài cũng là giang thành người n ô tố cầm dùng ngón tay một vòng hoàn cảnh xung quanh ta rất y ế u kỳ tần tiên sinh lúc trước lập nghiệp làm sao không lựa chọn tại quê hương của mình lập nghiệp đâu tần thiên nhìn thoáng qua xung quanh đây là giang thành tốt nhất khách sạn tần thiên trở về cũng không có q u á i dày bất luận kẻ nào mà là lặng lẽ và ở tại chỗ này a nô ký giả cảm thấy giang thành doanh thương hoàn cảnh rất tốt sao tần thiên hai tay mười ngón dao nhau nhìn xem nô tố cầm hỏi tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng v ố t ve tay trái vặt mẹo ngón tay cái phía trước lúc đầu đều chỉ là bình thường hàn huyền nô tố cầm phóng viên đang muốn mở ra máy ghi âm bắt đầu chính thức phỏng vấn nghe vậy lại dừng lại đưa ra một nửa tay ngẩm đầu kinh ngạc nhìn xem tần thiên hỏi làm sao tần tiên sinh cảm giác chúng ta giang thành đầu tư hoàn cảnh lớn có vấn đề gì sao? tần thiên cứ như vậy nhìn xem ngô tố cầm không nói gì loại này phương thức có thể nhất cho đến người áp lực thời gian tí tách tí tách ở giữa ngô tố cầm cảm giác có chút tâm phiền ý loạn tần thiên cũng không phải là vô duyên vô cớ tiếp thu ngô tố cầm phỏng vấn ta đoàn hiện tại như mặt trời ban trưa chạm tay có thể bỏng rất nhiều thành thị tranh đoạt muốn mời ta đoàn tiến vào chiếm giữ bọn họ thành thị muốn phỏng vấn tần thiên phóng viên có khối người tần thiên lựa chọn ngô tố cầm là có nguyên nhân nửa năm trước làm ta đoàn lấy ngắn ngủi thời gian hai năm liền tại cả nước tám mươi thành thị đều thành lập cộng đồng kém thời điểm đưa ra thị trường để tài thảo luận bị đẩy lên mặt bàn mà thần thiên tại đồng ý tiến hành đưa ra thị trường chuẩn bị trước công tác đồng thời h ắ n truyền đạt ta đoàn tiến vào chiếm giữ giang thành mệnh lệnh cái này rất giống muốn bắt đầu tổng tiến công lâm lộc cùng vương tá lập tức liền hiểu h ắ n ý tứ lâm lộc lập tức bắt đầu lợi dụng các loại xã giao tài nguyên đối giang thành giới chính trị bắt đầu tiếp xúc giải mà vương tá thì phái thủ hạ tốt nhất đoàn đội tiến vào chiếm giữ giang thành bắt đầu đối toàn thành tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường mà t ầ n thiên hình tiến qua càng là lén lút trọng kim thuê một tên thám tự tư trong bóng tôi bắt đầu đối tùy đường bất động sản điều tra tại cái này điều tra quá trình bên trong, vậy mà phát hiện giang thành nhật báo phóng viên nô tố cầm cũng tại điều tra tùy đường tập đoàn đây mới là tần thiên hình t i ế n qua sở dĩ đáp ứng giang thành nhật báo phỏng vấn chân chính nguyên nhân hắn kỳ thật chính là muốn ở trước mặt nhìn xem cái này nô tố cầm là thần thánh phương nào tần thiên chỉ chỉ để lên bàn bút ghi âm cười đ ố i ngô tố cầm nói làm sao nô ký giả muốn lén lút phỏng vấn ta nếu như tần tiên sinh nguyện ý thâm nhập giao lưu ngô tố cầm đưa tay đem mặt bàn bút ghi âm thu hồi túi sách bên trong ta cảm thấy căn bản không có ghi âm cần phải đây là một người thông minh lập tức liền phát giác tần thiên thái độ chô vi rượu tần thiên thích cùng người thông minh giao tiếp người thông minh chỗ tốt lớn nhất chính là lý trí nhất định sẽ lựa chọn tối ưu tại phương thức của mình làm việc cái này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn hành vi của nàng hình thức liền sẽ thay đổi đến cẳng có thể dự đoán từ góc độ này đi lên nói cùng người thông minh giao tiếp an toàn hơn mà đồ đần thì không phải vậy đồ đần đặc điểm lớn nhất chính là khống chế không tốt chính mình cảm xúc đồ đần có thể bởi vì một câu bị c h ọ c giận liền không quan tâm muốn cùng ngươi liều mạng thậm chí không tiếp ngọc nát thường thường làm ra ngoài dự liệu lại không lợi kỷ sự tỉnh nô ký giả có phải là có chút thân thiết với người quen t ầ n Thiên c ư ờ i híp m ắ t n h ì n xem n ô tố c á m n g ư ờ i ta l o à n vào ở giang thành là thành h ố t g i ữ a c h ú n g t a có cái g ì tốt g i a o l ư u đây n à y ta cảm t h ấ y có. n ô t ố c ớ m l ạ i c ư ờ i n h ạ t một t i ế n g không c h ú t nào n h á t gan n h ì n t h ẳ n g tần thiên nói ví dụ như tần tiên h sinh phía trước tại giang thành kinh doanh tốt đẹp vật liệu đá s ư ở n g vì sao muốn đột nhiên chuyển đ ư ợ n g ví dụ như ngài vị hôn thê cùng phụ thân nàng vì sao gặp hai nạn xe cộ Ngươi Tần Thiên giận tái mặt nói, ta đoàn vào ở Giang Thành, là thành phố trọng điểm chiêu thương ngươi liền không sợ ta tại điều tái điểm tra ta. mặt ta phố vào là ở từ khi phụ thân ta bị khối đất xe đẻ chết phía sau lá gan của ta ngược lại là biến lớn rất nhiều À! khối đất xe thần thiên tò mò nhìn ngô t ố cầm làm sao trùng hợp như vậy phụ thân nàng thế mà cũng là chết tại khối đất xe gây chuyện sự cố phụ thân của ta là một tên cảnh sát hình sự hắn lúc ấy đang điều tra tùy đường bất động sản lão tổng ngô t ố cầm liếc một cái tần h thiên sắc m ặ t nói tần h tiên h sinh cảm thấy chúng ta có hay không có thâm nhập giao lưu cần phải tốt lắm thâm nhập giao lưu tốt tần thiên có chút ngựa mặt nhìn xem ngô tô cầm một bên nhẹ nhàng không tiếng động vỗ tay nói tần a gian giao thích tại khách sạn phòng gian bên trong thâm thế tố khách phòng nhập như c sạn giả ký bên nô nào Nô đâu. lưu, ý m h ì n kỹ tần thiên n t phát hiện hắn không khinh chi chút nghĩ nhẹ lát trên mặt một gật cũng nàng của có khinh bạc chi sắc, có chút suy đứng ầ u Tần Thiên đ dậy nô tố cầm không tiếng động đuổi theo hai người một t r ư ớ c một sau hướng đi điện thang tần thiên rót một chén trà lấy tới đặt ở nô tố cầm trước mặt trên bàn nhỏ ngượng ngùng nô ký giả dưới lầu quán cà phê nhiều người phức tạp ta không thể không đem ngài mời đến phòng gian thảo luận lời nói có thể là phòng gian bên trong liền an toàn sao nô tố cầm cầm lấy chén trà thổi một ngụm cái này phòng gian ta đoàn đội kiểm tra qua máy nghe t r ộ n cùng ca mê ra đều đã bị phá trừ tần thiên vừa cười vừa nói còn có hai bên bên cạnh ở cũng đều là ta người nô ký giả nơi này trừ ta có uy hiếp tiềm ẩn bên ngoài không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thần tiên sinh xem ra ngài quả nhiên đến có chuẩn bị nô tố cầm cười ta quả nhiên đoán đúng ngài về giang thành cũng không phải là vì ta đoàn đầu tư hàng ngục làm sao mà biết tần thiên cảm giác rất yếu kỳ hắn cũng phải kiểm tra một chút trước mặt cái này nữ phóng viên có nhiều thông minh cái này rất dễ dàng biết rõ nô tố cầm hai tay ngâm chén trà uống một hớp nhỏ trà nóng đầu tiên đồng dạng sĩ nghiệp ra đều thích áo gấm về quê dù sao thành công không trở về nhà xã tương đương với mặc cầm ý dạ hành đồng dạng tịch n g ư ờ ta có thể là có thể là tần tiên sinh ta đoàn cùng quái thú đã lấy được thành công to lớn lại chậm chạp chưa có về nhà xã đưa nghề ngô t ố cầm nhìn chằm chằm tần thiên mặt tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm hắn đồng dạng ta chỉ có thể suy nghĩ tần tiên sinh chẳng lẽ cận hương tình k i ế p có cái gì khác nội tình đâu vậy ta đây không phải là áo gấm về quê sao tần tiên mở ra hai tay nói ta kế hoạch tại giang thành tạo dựng một cái cả nước lớn nhất ta đoàn xa khu ngươi có thể trắng trận đưa tin một cái ha ha tần tiên sinh lúc này trở về ngô tố cầm hé miệng c ư ờ i chống nói ngược lại là cho ta một loại cảm giác tần tiên sinh ngài đã làm tốt tất cả chuẩn bị ngài không phải là muốn một loại vương giả trở về cảm giác vương giả trở về tần tiên sờ lên cái cảm tự rêu nói không sai là không sai có thể ta chỉ sợ trở về làm a vương tần tiên sinh ngài ngô tố cầm vừa muốn nói chuyện đột nhiên phòng gian chung cửa lại vang lên đánh gáy nàng người nào nha tần tiên cảnh giác tới gần cửa phòng thấp giọng hỏi lại quay đầu lặng lẽ hỏi ngô tố cầm sẽ không phải là lao công ngươi tìm tới cửa a là ta là phòng gian phục vụ ngoài cửa vang lên một cái nữ nhân thanh â m cái này để tần thiên thở dài m ộ t hơi cái này nếu thật sự là n ô tố cầm lao công tìm đến ngày mai tin tức nhưng lại náo nhiệt tần thiên nhẹ nhàng mở cửa phòng thế nhưng lại lập tức hóa đá tại chỗ chỉ thấy ngoài cửa cũng không phải là khách sạn người phục vụ mà là đứng một cái hơi có vẻ phúc hậu trung niên nữ tử quý báo tây trang ngực đường một cái mạ vàng trang sức đầy đ ặ n thân thể giống như là chín mùi quả lựu quả cuốn lại co lại kiểu tóc càng lộ vẻ ung dung hoa quý thật t i ê n thật là ngươi nữ nhân ngạc nhiên hô nàng mới vừa vươn tay lại nhìn thấy phòng gian bên trong còn có một cái nữ nhân t lần h đầu tiên nhìn thấy tần thiên thời điểm tùy phương cảm giác được có một sợi ánh mặt trời chiếu vào trái tim khi đó vừa vạn tiểu cựu nói muốn đổi đi vật liệu đá nhà cung cấp hàng Để tất ù y Phương m lần tại một c mới, hắn đ Thiên. Thiên càng càng coi như có ý nói muốn mời mình ăn bữa tối tùy phương một bên trêu ghẹo nói có đúng hay không bữa tối cuối cùng một bên lập tức liền tại công ty quán rượu của mình phòng ăn bên trong định vị trí nói thế nào đi thì đi tùy phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi tần thiên trong mắt u buồn làm nàng rất là bất an ta muốn làm một chút thay đổi tần thiên đung đưa ly rượu đỏ tùy phương lại chú ý tới hắn đẩy mặt đều là bất cần đời hương vị cái này để tùy phương rất không thích nàng một mực thích nghiêm túc cố gắng người lúc còn trẻ tiểu cứu là như vậy mà phía trước tần thiên cũng là dạng này tiểu cứu đã thay đổi hắn y nguyên cố gắng lại sớm đã không còn nghiêm túc thái độ có lẽ là duyệt hết nhân gian tăng thương có lẽ là tiểu cứu quá thông minh đem người nhìn quá lộ hiện tại tiểu c ứ xử lý lên bất cứ chuyện gì đều là một bộ rất tùy nhẹ nhàng linh hoạt bộ dạng cái này cũng không thể nói r õ chỗ nào không tốt thế nhưng tùy phương mơ hồ ở giữa cảm thấy tiểu cựu hiện tại đối với bất kỳ người nào đều rất không quan trọng trước đây hắn đối khách hàng phục làm thượng đế mà bây giờ hắn nói cho chính mình khách hàng chính là vương b ắ t đản ngươi cho hắn đánh lại nhiều giảm giá hắn mãi mãi đều chỉ nghĩ muốn càng tiện nghi liền tính ngươi một p h ầ n tiền không kiếm bán cho hắn hắn vẫn là muốn cùng ngươi có kẻ mặc c ả đường này trước đây hắn đối thương nghiệp cung ứng vô cùng k h á c h khí mà bây giờ hắn lại liền gặp một lần đều chẳng muốn gặp nói những người này đơn giản là nghĩ từ chính mình nơi này kiếm tiền muốn kiếm tiền cũng được cái kia nhất định phải cũng phải trả giá một chút tiểu cựu đối nàng y nguyên rất tốt có thể tùy phương lại cảm thấy càng ngày càng là lạ l ắ m tốt tại công tác cũng có thể khiến người phong phú tùy phương phát hiện chính mình mặc dù trình độ không cao thế nhưng đối với chữ số lại trời sinh m ẫ n cảm tùy đường tập đoàn mặc dù có chuyên nghiệp tài vụ nhưng toàn bộ bộ tài vụ đều là tùy phương tại giám thị trong công tác quen biết tần thiên về sau tùy phương đối hắn vô cùng có h ả o cảm chỉ là bởi vì chính mình thân phận đặc thù tùy phương mỗi lần muốn tiếp cận tần thiên lúc lại luôn là bởi vì chính mình nội tâm quay phá mà trông mà ngưng bước mà bây giờ tần thiên cũng muốn bắt đầu thay đổi sao thay đổi một cái cũng tốt tùy phương êm ái nói xong nàng có thể cảm nhận được tần thiên trong lòng không thoải mái nhưng lại không biết chính mình có lẽ làm sao an ủi hắn tần thiên không có trả lời hơi ngửa đầu lại uống một chén rượu hôm nay hắn đã uống không ít tựa hồ một mực tại để nén tâm tình gì nếu không ngươi có hứng thú hay không tới giúp ta làm việc tùy phương hỏi g i mà trên thực tế là nàng không nỡ tần thiên rời đi tùy phương tin tưởng mình có thể cho đến tần thiên càng tốt đãi ngộ tùy đường phát triển cũng cần càng nhiều người mới tần thiên năng lực nàng một mực rất là xem trọng không có tần thiên ngẩm đầu liếc xéo tùy phương tùy phương nhìn thấy hắn nhãn tình đều lấy máu tần thiên quật cường ngậm miệm nói ta có chính mình kế hoạch tần thiên ánh mắt t lạnh lùng lại hung hát phản phất tùy phương chính là cựu nhân của hắn đồng dạng tùy phương giật này mình thân thể bản năng lui về sau một cái mà tần thiên lại một đầu mới ngã xuống trên mặt bàn phù phù một tiếng đem bắt đĩa đuốt đều đụng phải mặt đất phóng ăn người phục vụ nghe đến động tĩnh tranh thủ thời gian tới xem xét vừa nhìn thấy là tùy phương lập tức một mực cung kính hỏi tùy tổng bằng hữu của ngài không có việc gì hắn u ố n g say t ù y phương k h o á t k h o á t tay nói trên lầu giúp ta mở một cái phòng gian sau đó giúp ta nâng lên đến liền có thể người phục vụ hỗ trợ đem tần tiên h đỡ đến khách sạn phòng gian trên giường phía sau liền r ờ i đi t ù y phương nhìn xem say rượu ngủ say tần tiên h chỉ thấy hắn ngày khắp cả mặt mũi đều dính lấy đồ ăn nước đồ gia vị nàng l ắ t đầu đi đến nhà vệ sinh n h é o một cái khăn n ó n g đi ra cẩn thận giúp tần tiên h đem trên mặt vết bẩn nhẹ nhàng lao đi an tân người tới rồi tần tiên đem tuy phương tay nắm chặt đặt ở bên môn của mình nhẹ nhàng hơn người làm sao liền bỏ xuống ta đi một mình tuy phương tân thể cưng ngất lại giờ khác này nàng mới hiểu được tần thiên trong lòng đã có mặt khác nữ hải trở đi ta không thể không có n g ư ơ i tần thiên ôm lại tùy phương thắt lưng đem tùy phương ôm vào trong ngực hắn khóc không thành tiếng l ầ m bẩm ngươi đi ta làm sao bây giờ gương mặt đẹp trai to mày tần thiên nhắm nhãn tình không ngừng tràn ra nước mắt tùy phương một trận đau lòng nhịn không được dùng tay đi lau nước mắt của hắn mới phát hiện nước mắt của mình cũng đã tại trong hốc mắt đỏ quanh tần thiên lục l ộ i đem tùy phương nghiêm mặt đến trước mặt mình mùi rượu cùng nam nhân mùi thơm để tùy phương một trận choáng làm nhìn xem tần thiên xoái khí mặt càng ngày càng gần hai người bờ môi không ngừng đến g tần thiên xoay người ngăn chặn tùy phương môi của hắn lửa nóng mà hắn nhỏ xuống nước mắt nhưng là băng lánh tùy phương trong lòng dãy r u i lấy la lên mặc kệ liền xem như là tạm biệt ta